Chương 112, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ? Chương 112, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ? Quan tâm ho ra máu, Dương Bình một cước kia rất nặng. Nhưng nàng thật cao hứng, nuốt máu khệ miệng niết lên, cùng Dương Bình đối mặt, dường như đang giễu cợt hắn. Tiền hư thư lo lắng cho nàng cho ăn dưới chữa thương đang rượi. Dương Bình rơi trên lôi đài, trên tay da thịt lật ra, xuất hiện một đường vết rách, chính đang rỉ máu. Hắn mặc dù thắng, nhưng trên mặt không sắc thái vui mừng, mặt trầm như thủy, lạnh hừ một tiếng xuống đài. Liền cái này, Chu Hi xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Bình bôi lên thuốc chữa thương, Kín một hơi thật sâu, đè xuống tức giận, điểm ấy thương, không chậm trễ ta đánh ngươi. Ngươi tốt nhất đừng là xe." Chu Hi chảo vúng. Hắn coi như là xe, còn có ta đây." Thẩm Nguyệt Nhi từ giữa hai người đi qua, lạnh nhạt lên lời. "Hai hơi sau, nàng đi xuống, khí tức bình ổn, hảo không dao động. Chu Hi, chớ đắc ý, ngươi không có lật xe cơ hội, mà chúng ta có ba người." Nhìn xem Dương Dương Tuấn đi đến này, Chu Hi hừ một tiếng. Mặc dù rất khó chịu, nhưng cái này cũng là sự thật. "Đừng quá đắc ý, cẩn thận bị người đánh đổ huyết, vậy liền mất mặt." Dương Bình bôi tốt vết thương, ngẩng đầu lên nhìn xem Phương Kha, liền hắn cũng đứng. Dáng dấp không tệ, đáng tiếc sợ là không quá có ích. Thẩm Nguyệt Nhi cũng mở miệng. Phương Kha lúc này đã lên lôi đài, nghe được lời của hai người, hắn đạo: "Dương Bình đúng không? Ngươi vẫn là trước hảo hảo chữa thương đi, đừng tê ực, lại không cần ngươi canh cổng, như thế kích động làm cái gì?" Hắn không phản ứng nữ nhân kia, nếu là có cơ hội, trực tiếp động thủ. Dương Bình sắc mặt càng khó coi hơn. Tiểu tử này, thế mà mắng hắn là chó giữ nhà. Dương Sương Tuấn, cho ta xé hắn miệng. Dương Dương Tuấn gật đầu, trực tiếp liền hướng phía Phương Kha giết tới. Thế nào, chó giữ nhà còn mang bảo tiêu. Phương Kha tiếp tục chế nhạo, không chút khách khí phất tay phản kích. Bị một tiếng trầm đục, hai người quần trưởng va chạm. Dương Dương Tuấn trên mặt hiện hiện nụ cười, ngươi, xong. Hắn nói chuyện ở giữa, đồng thời thôi động dị năng của mình. Trong chốc lát, một khối lỏng đậm màu xanh biết xương mù từ nó trên tay liền hiện, hiện, trong ngáy mắt hướng phía Phương Kha bàn tay lan tràn mà đi. Đây chính là Dương Dương Tuấn ăn mòn dị năng. Chỉ cần thân thể tiếp xúc, cái này ăn mòn chi lực liền sẽ khóa chặt đối thủ, đem thân thể đối phương ăn mòn. Loại lực lượng này đủ để tùy tiện tàn dã ra thị sơn cốt. Tại vạn tộc trên chiến trường, đạo này dị năng chi lực nhường Dương Dương Tuấn tại cùng đối thủ chiến đấu thời điểm, mọi việc đều thuận lợi. Cho nên, giờ phút này tiếp xúc, Dương Dương Tuấn liền đã thấy Phương Kha hạ chàng. Dù là hiện tại Phương Kha trực tiếp bạo khởi, lấy bạch chiến thánh pháp, hai tay vênh kích độ ngực hắn. Dương Dương Tuấn cũng chỉ là tùy ý ngăn cản, tùy ý chính mình thụ thương bay ra. Phốc. Hắn giữa không trung thổ huyết, rơi xuống đất sau vẫn như cũ trên mặt mảng cười, nhìn xem màu xanh biết Dương Mู่ bao phủ Phương Kha cánh tay. Hắn xong, Dương Bình trên mặt hiện hiện nụ cười. Hắn hiểu rất rõ Dương Sương Tuấn dị năng cường độ, cho dù là hắn, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó thôi động đại xích kim tay, mới dám lấy hai tay cùng Dương Sương Tuấn địch binh. Bằng không đồng dạng muốn bị ăn mòn tan rã da thịt. Đối phó Dương Sương Tuấn, phải dùng binh khí. Mà Phương Kha loại tu luyện này Bách Chiến Thánh Pháp, không dùng binh khí cùng Dương Sương Tuấn chiến đấu, có thể nói là bị hắn thiên nhiên khắc chế. Đáng tiếc, Thẩm Nguyệt Nhi lắc đầu, trên mặt nhưng không có một tia đáng tiếc tâm ý, ngược lại trên mặt nụ cười nhìn xem Phương Kha. Rất hiển nhiên, nàng rất chờ mong nhìn thấy Phương Kha cánh tay bị ăn mòn. Ngươi nếu là mới ra tay liền dùng binh khí, không cần Bách Chiến Thánh Pháp. Ta có lẽ còn không tốt đánh trúng ngươi." Dương Sương Tuấn chen ngực đứng dậy. "Bất quá lực lượng của ngươi sát thực rất mạnh, tứ phẩm võ sư bạo phát đi ra lực phá hoại, hoàn toàn không thể so với ta chiến lệnh. Đây chính là Bạch Chiến Thánh Pháp uy năng sao? Đúng là lợi hại." Hắn nhìn xem Phương Kha, nhẹ nhõm cười nói. Phương Kha đứng tại chỗ, mười phần không hiểu nhìn xem Dương Sương Tuấn. "Ngươi cảm thấy ngươi thắng? Chỉ bằng điểm ấy xương ngủ." Hắn huy động hai tay, nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời, cánh tay hắn bên trên phảng phất có kim loại sáng bóng hiện lên, sau một khắc, trên tay hắn màu xanh biết xương ngủ trực tiếp biến mất. "Cái đồ chơi này, có cái gì tác dụng?" Phương Kha một điểm không có cảm giác đến cái này màu xanh biết xương ngủ hiệu quả. Dưỡng Dương Sương Tuấn lên giải, nhìn xem Phương Kha phất tay phá vỡ dị năng của hắn, hắn không thể tin được. Điều đó không có khả năng. Hắn hét rầm lên, như cái bị ném bỏ nữ nhân một dạng. Dị năng của ta, liền xem như võ tướng, cũng phải bị ăn mòn hết nụ, ngươi thế nào biết một chút sự tỉnh đều không có. Liền xem như thể chất cực mạnh dị tộc, có cứng rắn xương vỏ ngoài, cũng không có khả năng không bị thương. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Dưỡng Bình cùng Thẩm Nguyệt Nhi cũng khó mà tin được. Bọn hắn đều tiếp xúc qua Dương Dương Tuấn ăn mòn chi lực, loại lực lượng kia mặc dù không thương tổn binh khí, nhưng là chuyên phá huyết nục, hơn nữa một dính trụ liền khó mà tiêu trừ. Thế nào khả năng bị Phương Kha chấn động liền không có. Một màn này để cho hai người không thể nào tiếp thu được. Quái vật, đuổi ngươi có lẽ là đi." Phương Kha thản nhiên nói, đồng thời hướng về phía trước đột ra, lần nữa thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp. Dương Dương Tuấn còn đang khiếp sợ bên trong, nhưng vẫn như cũ phát động phản kích, hắn một bên đem hết toàn lực thôi động dị năng, một bên thi triển võ học, ý đồ đối kháng Bạch Chiến Thánh Pháp. Nông đậm lực sắc ăn mòn xương ngủ, lần nữa dây dưa đến Phương Kha trên cánh tay. Lần này so trước đó càng đậm, là Dương Sương Tuấn dốc hết toàn lực, phát huy ra chính mình dị năng lực lượng mạnh nhất. Cố lực lượng này, coi như võ tướng cũng phải coi trọng, nhưng nhường hắn thất vọng. Phương Kha vẫn như cũng là cánh tay chấn động, trên cánh tay hào quang lóe lên, sau một khắc, hắn ăn mòn chi lực, liền lần nữa tấn loạn. Dương Sương Tuấn nhìn thấy, Phương Kha cánh tay vẫn như cũ không gì sánh được bão loạn, làn da như ngọc vẫn như cũ không rách ra. Sau một khắc, Bách Chiến Thánh Pháp đánh xuyên qua hắn đánh trả, Phương Kha một trường bổ vào Hứa Sương Tuấn trước ngực. Nương theo lấy lộng xoạt tiếng sương nước, Hứa Sương Tuấn thổ huyết bay ra, trực tiếp ngã xuống dưới lôi đài. Muốn cho ta động đau, ngươi tụội hổ còn chưa đủ a." Phương Kha nhàn nhạt nói xong, quay người đi xuống lôi đài. Cái gì ăn mòn dị năng, tại hắn không ngừng lấy thối thể dịch rèn luyện thân thể trước mặt, căn bản không có uy hiếp chút nào. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, coi như trực tiếp ngâm mình ở Dương Sương Tuấn ăn mòn chi lực trùng, cũng sẽ không thụ một điểm thương. Dù sao, con kiến thật rất mạnh. Cấp 30 trước đó thời điểm, khả năng còn không có thể hiện ra cái gì, nhưng đến cấp 30 sau này, con kiến bắt đầu chân chính thể hiện đưa ra chủng tộc đặc điểm. Thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng. Đây là đang con kiến trong giới thiệu Từ một cấp bắt đầu liền không có bất kỳ biến hóa nào miêu tả, chỉ là 30 cấp con kiến tiến hóa điều kiện. Phương Kha một bên đi xuống dưới lấy, vừa có chút thất thần nhớ tới con kiến tới. Thằng đến Hoàng Vũ đáng người chào đón, hắn lúc này mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua khủng miên tỉ muội, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên khác, Chu Hi nhìn trên mặt đất Dương Sương Tuấn, khẽ lắc đầu. Các người Tây Nam Liên Đại lục phẩm võ sư, có phải hay không có yếu? Hắn lời nói dừng lại, lần nữa lắc đầu. A, giống như thất phẩm cũng không ra sao dáng vẻ. Người, Dương Bình nhìn hằm hằm hắn, cơ hồ muốn trực tiếp xuất thủ. Thẩm Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, Nhìn xem bị người nâng đỡ Dương Dương Tuấn, hỏi: "Thế nào chuyện? Người dị năng?" "Không biết." Dương Dương Tuấn trong miệng không ngừng chảy máu, hắn thương rất nặng. Phương Kha không lưu thủ, một chưởng vô gay mất hắn năm cái xương sườn, gãy xương trực tiếp cắm vào nội tạng trung. Cái này nếu là người bình thường, hiện tại đã trực tiếp cơn sốc, cũng chính là võ sư, giờ phút này còn có thể nói chuyện. "Dị năng của ta không có vấn đề, là tiểu tử kia có vấn đề." Dương Dương Tuấn 10 phần không cam tâm. Hắn khả năng cũng sở hữu dị năng, thân thể có vấn đề, một mực đang giả heo ăn thịt hổ, ta nếu là sớm biết, căn bản sẽ không cùng hắn nhịn bĩnh, bình thường giao thủ Hắn không nhất định có thể đánh thắng ta." Chu Hi cười nhạo lớn đầu, "Giả heo ăn thịt hổ, ngươi đang nói chính ngươi là lão hổ." "Ha ha ha, cười chết rồi." "Chu Hi, Lan Đi, ngươi mà vọ bên kia." Dương Bình nổi giận, trực tiếp đổi người, "Ngươi cũng không phải Tây Nam Liên đại người, lại gần làm cái gì?" "Chu Hi không đi." Dương Bình tức giận đến không được, đầy ngập nội khí không địa phương đi, nhìn về phía vây quanh ở Phương Kha bên cạnh Hoàng Vũ bọn người. "Đừng quá đắc ý." Hắn cắn răng, "Các ngươi Hoàng Vũ lần này nhất định là kẻ thất bại." Tay dựa đoạn thắng Dương Sương Tuấn không phải bản sự. "Phương Kha, ta hội đem chúng ta điểm tích lui về." Phương Kha nhìn hắn một cái, "Đừng tê, Hoàng Vũ thật không cần giữ cửa, ngươi đi mà vợ hỏi một chút đi." Chương 111, 1, Hiệu trưởng Lão Thái thái phẫn nộ, chương 111, 1, Hiệu trưởng Lão Thái thái phẫn nộ. Phương Kha tùy ý quát tay, giống như thật tại cự tuyệt một đầu nịnh nọt tê to chó. Bộ này tư thái nhường Dương Bình kém chút trực tiếp bạo khởi. Coi hắn là chó, cái này quá vũ nhục người. Rất nhiều người đều có chút nhìn không được, nhưng một bên quan tâm lại bật cười. Phương Kha mắng Dương Bình, cái này rất hợp tâm ý của nàng, nhưng nàng tâm tình thư sướng, bởi vậy trực tiếp mở miệng, tiếp lấy Phương Kha lời nói, lần nữa chế nhạo Dương Bình. Dưỡng Bình lựa giận càng tăng lên. "Phương Kha, ngươi tốt nhất chờ mong ngươi sớm một chút gặp gỡ ta." Dưỡng Bình nắm đấm bóp lộc lộc vang, đem nguyên nhân quy kết vu Phương Kha trên thân. "Bằng không, các ngươi hoàng vũ những người khác có thể sẽ nhận đến ta giận chó đánh mèo." "A, chúng ta hoàng vũ sợ chết." Cổ Trang Vân tiến lên, khinh thường nói, "Ngươi nếu là có bạn sự, cứ tới, ngươi nhìn bọn ta hoàng vũ ngợi, có không có một cái nào kém cỏi." Cổ Trang Vân đúng không? Dưỡng Bình biết hắn, nhân cảnh lần này ba người trước, thậm chí có thể là đệ nhất nhân. Người cũng sững. "Chờ lấy ta." Nhìn một cái đem ngươi có thể, không hiên nhịn không được. Mang theo trên đại kiếm trước, ngươi một cái đời thứ hai đặt cái này tèo cái gì? Ở đây cái nào thiên phú so với ngươi yếu? Có cái tốt cha liền không biết mình họ thập sao rồi? Nghĩ nhầm vào hoàng vũ đúng không? Tới tới tới, hướng ta đến. Khổng Nguyên kiếm chỉ hắn. Thẩm Nguyệt Nhi ngăn tại Khổng Nguyên trước mặt, điểm chỉ Khổng Nguyên. Khổng Tuyết cũng tới đi. Rồi mới hai trường học những người khác tất cả đều đi theo, trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm, giống như sau một khắc liền muốn động thủ. Tất cả mọi người đang nhìn nơi này, liên chàng bên trên đang tiến hành chiến đấu đều không có người chú ý. Chính tại chiến đấu võ đời thứ hai rất bất đắc dĩ, đánh bại đối thủ sau cũng xuống đài tham gia náo nhiệt, thậm chí nhớ tới hống, nhường hai phe đánh nhau. Cuối cùng, Liên Tịch cùng Dương Bộ ra mặt, ngăn trở tiến một bước xung đột, cũng đem hai phe đổi ngũ mang rời khỏi. Nhưng cho dù cách một cái lôi đài, hai trường học học sinh còn tại lẫn nhau nhìn ngầm ngầm. Cái này Thiến Chu Hi có chút khó chịu. Cái gì tình huống? Lần này nhân vật chính rõ ràng là Ma Võ cùng Tây Nam Liên Đại, là Chu Hi cùng Tây Nam Liên Đại ba cái, hiện tại thừa lại hai cái, bọn hắn vỡ đời thứ hai ở giữa chiến đấu. Hoàng Vũ sớm đã bị đá ra sân. Thế nào đột nhiên nhân vật chính lại biến thành Hoàng Vũ cùng Tây Nam Liên Đại? Hoàng Vũ cùng Tây Nam Liên Đại sông lên nột, ma vọ đều không có người chú ý. Các ngươi hoàng vũ tập hợp cái gì náo nhiệt? Chu Hi rất không phải mái, muốn đánh người. Trên lôi đài chiến đấu từng tràng, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Cổ Trang Vân cùng Huyền Tỷ mỗi đều nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Ma Tô Minh, đối thủ là một cái đời thứ hai, bài danh cùng hắn tiếc cận, cảnh giới còn cao hơn hắn nhất phẩm, bởi vậy chiến đấu rất gian nan. Mặc dù cuối cùng vẫn hắn thắng, nhưng thương thế rất nặng, xương cốt gãy mất hai cái, miệng bên trong không ngừng ho ra máu, đã được đưa đến phòng điều trị. May mắn Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc sau, có thể nghỉ ngơi thời gian một ngày, cách một ngày lại tiến hành vòng thứ hai, có chữa thương thời gian, bằng không hắn vòng thứ hai liền muốn trực tiếp nhập thua. Hoàng Vũ đám người trở về trường học. Vòng thứ nhất chiến đấu sau, 50 người đứng đầu bên trong, Hoàng Vũ chỉ còn lại có 10 người, Chu Thành bị lạc tại, Mạnh Tu ngược lại là vẫn còn ở đó. Vào lúc ban đêm, người bị thương đều tại chữa thương, không bị thương thì là tại khổ tu chuẩn bị chiến đấu. Phương Kha ngược lại là rất bình tĩnh, làm từng bước dùng tối thể dịch tối thể, rồi mới tại tu luyện thất lấy linh thạch tu hành. Những thời giờ này đến nay, dù là đang đút nuôi hung thú thời gian bên trong, hắn cũng không có đường xuống tu hành, hài lượng linh thạch tiêu hao dưới, tu vi của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Không đến thời gian 1 tháng mà tôi, từ nhất phẩm võ sư đến tứ phẩm võ sư. Cái tốc độ này phi thường đáng sợ, đương nhiên, nó tiêu hao linh thạch số lượng đồng dạng dọa người. Nửa đêm về sáng, Phương Kha bắt đầu luyện đao. Vô luật la huyết thánh đao vẫn là bộ ngự đao, tại đột phá võ sư cảnh sau, uy lực đều có chỗ tăng lên, cũng đều cần tiến một bước tu luyện. Huyết thánh đao điều động toàn thân chi lực. Tại võ giả cảnh chỉ có khí huyết quán chú cùng những lực lượng khác, nhưng đến võ sư cảnh sau, có linh khí gia nhập, lại thêm không cách nào cảm giác tinh thần cùng với các loại mới kỹ xảo các loại, cũng không phải là xem như một lần nữa tu hành, nhưng cũng có không nhỏ mà tăng lên công gian. Bỏ ngựa đao càng là như vậy. Võ sư cảnh bỏ ngựa đao, có thể nói chỉ có một thức rút đao trảm, tốc độ có thể đạt tới đỉnh phong. Bỏ ngựa tấn cấp võ tướng về sau, bỏ ngựa đao có càng nhiều biến hóa, yêu cầu tiến thêm một bước lĩnh hội. Phương Kha lần trước ngộ đạo cơ hội, dùng để lĩnh hội bách chiến thánh pháp, bỏ ngựa đao chỉ có thể tự mình trước tu luyện. Bất quá cũng may võ sư cảnh bỏ ngựa đao hắn có thành tựu, bởi vậy tại quan sát võ tướng cấp bỏ ngựa trong chiến đấu, cũng coi là có chỗ trải nghiệm. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện, chỉ ở trước tờ mờ sáng thêm tiếp 2 giờ. Hôm sau, vòng thứ 2 lôi đại thi đấu bắt đầu. Dự thi 50 người, trên thân điểm tích lũy tổng số tiếp cận 20 vạn. Từ một vòng này bắt đầu, chiến thắng người có thể đạt được đối thủ 2/3 điểm tích lũy, bại phương mang theo 1/3 điểm tích lũy bị loại thải. Cái này 1/3 điểm tích lũy, vẫn như cũ có thể thêm ở trường học của mình bên trên. Đối thủ phân phối bắt đầu. Trên màn hình danh tự khiêu động thời điểm, Thầy Nam liên đại cùng Hoàng Vũ đám người, từng cái trợn mắt tương đối. Dù là cách một đêm, trước đó địch ý cũng không có tán đi. Dương Bình Cang là một bộ hận không thể an vương Kha biểu lộ, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Phương Kha nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, có thể chống đỡ sao? Hắn hỏi Tô Minh. Tô Minh sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Đây là chuyện không có cách nào khác, hôm qua chiến đấu quá kịch liệt, song phương lực lượng ngang nhau, hắn không muốn thua cho đời thứ hai, bởi vậy mượn phần liều mình. Ngoại trừ xương sườn nứt gãy, nội tạng cũng bị trọng thương, một đêm dưỡng thương, khí huyết cùng linh khí tầm bổ, xương cốt làm mọc tốt, nhưng hiển nhiên cường độ không đủ trước đó. Đơn giản, thể nội thương thế cũng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Nằm trong loại trạng thái này, hắn lại tham chiến? cơ hội không có phần thắng. Nhìn xem đối thủ đi, có thể liền lại chống đỡ một vòng, không được thì thôi. Tô Minh cũng không có quá xoắn xuýt. Mặc dù từ bỏ thứ tự rất khó coi, không xứng với hắn cấp S thiên kiêu thân phận, nhưng lần này có đời thứ hai nhắm tại, hắn vận khí không tốt, cũng không có cái nào. Rất nhanh, đối thủ đi ra. Chương 111.2, Hiệu trưởng Lão Thái thái phẫn nộ, chương 111.2, Hiệu trưởng Lão Thái thái phẫn nộ. Tô Minh vận khí không tốt lắm, lại là một cái đời thứ hai, vẫn là nửa người quen, Tương Nam vệ tự quân. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lựa chọn từ bỏ Cùng viên cùng quyết tỷ muội đối thủ cũng là đời thứ 2, bất quá không phải cường lực đời thứ 2, các nàng còn có một trận chiến cơ hội. Cổ Trang Vân đối thủ là Ma Võ, không phải đời thứ 2, nhưng vẫn như cũng nhường ánh mắt của hắn sáng lên, chiến ý bừng bừng phấn chấn. "Tôi ngôi, Cổ Trang Vân nói ra tên của hắn, Lôi đỉnh dị năng giả, Lục phẩm võ sư, tại Phương Kha ngươi không ngôi đầu lên trước đó, hắn cùng ta, đều là nhân cảnh lần này lệ nhất nhân mạnh mẽ người cạnh tranh." Phương Kha sắc mặt khẽ nhúc nhích. "Lục phẩm võ sư Lôi đỉnh dị năng giả, đúng là lợi hại, Phương Kha nhớ kỹ cái tên này, vòng thứ nhất cá nhân điểm tích lũy đập vào 10 vị trí đầu, vượt qua rất nhiều đời thứ 2." có khả năng không tranh nổi ngươi." Cổ Trang Vân Đạo, hắn biết Phương Kha rất biến thái, vẻn vẹn là một cái bách chiến thánh pháp, là hắn biết chính mình không phải đối thủ của Phương Kha. Nhưng cùng hắn so một lần, nhìn xem ai là lão nhị, ta vẫn là thẳng hướng thú. Mặc dù lão nhị cái bài danh này không dễ nghe, nhưng nhân cảnh thế hệ này lão nhị, xuất gia đi vẫn là rất biết đắn nhau. Còn như những cái kia võ đời thứ hai, coi như bài danh lại cao hơn, Cổ Trang Vân cũng không để vào mắt, hắn là đem đời thứ hai nhóm loại bỏ tiến hành bài danh. Trong lòng hắn, thế hệ này nhân cảnh thiên tiêu. Phương Kha hảo không tranh cái xếp số 1, hắn chịu phục, nhưng thứ hai khó mà nói. Hắn cùng tôi ngồi chưa hề giao thủ. Hiện tại cuối cùng có cơ hội. Đối với Cổ Trang Vân Kiếm Tốn, Phương Kha cười dưới, không nói chuyện, nhìn về phía trên màn hình, tìm tới đối thủ của mình. Ân. Phi thường xảo. Vẫn là Tây Nam Liên Đại, đáng tiếc không phải Dương Bình, là một cái tứ phẩm cảnh võ sư. Bất quá, Dương Bình đối thủ. Phương Kha nhìn về phía Bắc Cương võ đại, là Vũ Hồng Dương. Hắn cũng tiến vào 50 vị trí đầu, nhưng bây giờ gặp được Dương Bình, đại khái là đi không đến vòng tiếp theo. Vòng thứ 2 bắt đầu. Chu Hi rất khó chịu. Đối thủ của hắn mặc dù là cái đời thứ hai, nhưng cũng không mấy rất nhanh bị hắn đánh bại. Hắn muốn theo Dương Bình đánh một châu, nhưng một mực không gặp được. Dương Bình cũng rất khó chịu, hắn muốn tìm Phương Kha hoặc là Hoàng Vũ đám người phiền phức, lại tới một cái Bắc Cương Võ Đại Vũ Vong Dương. Hơn nữa, Vũ Vong Dương còn không yếu. Ba châu rừng mưa một trận chiến, Vũ Vong Dương cũng đã là nhị phẩm võ sư, hiện tại càng là đến tứ phẩm đỉnh phong, tiếp cận ngũ phẩm tình trạng. Lại thêm, hắn vẫn là cái dị năng giả. Cùng Dương Bình lúc giao thủ, Vũ Vong Dương khí huyết nội tụng, quanh thân lượn lờ huyết sắc, loan đao cùng Dương Bình huyết chiến. Hắn liền cùng phát cuồng dã thú một dạng, không ngừng trùng kích, dù là đầu rơi máu chảy, vết thương đầy người cũng một điểm không quan tâm, thật là thằng điên. Dương Bình sắc mặt khó coi, bị Vũ Hùng Dương nhiều lần làm bị thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng vẫn như cũng làm cho hắn rất khó chịu. Hắn vận dụng Át chủ bài, thi triển đại xích kim tay, cuối cùng đem Vũ Hùng Dương đập ngồi trên mặt đất. Còn muốn động thủ thời điểm, Vũ Hùng Dương bị Bắc Cương Võ đại hiệu trưởng mang đi. Dương Bình nhanh nghẹn chết rồi. Hai cuộc chiến đấu, đối thủ đều là nhân cảnh tân sinh, hắn đều bị thương, nghĩ phát tiết, cũng đều bị người đem đối thủ mang đi. Cái này khiến hắn nghẹn trong mắt đều đỏ, thở hổn hển, liền cùng cấp trên châu điên một dạng. Xuống đài sau, hắn lại nhìn thấy Phương Kha nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn tây nam liên đại một cái tân sinh. Phế vật. Dương Bình giận dữ mắng mỏ nhà mình tân sinh. Thân sinh trên mặt sắc mặt giận dữ. Phương Kha đối với hắn lưu thủ không có trọng thượng hắn, nhưng nhà mình trường học đời thứ hai lại đang mắng hắn, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn cũng là thiên kiêu, nếu như không có những này lão sinh, hắn thậm chí có cơ hội tiến vào vòng tứ tứ, xem như nhân cảnh mười mấy người đứng đầu thiên tài. Nhưng bây giờ, bài danh bị đời thứ hai nhóm đoạt, chính mình thứ tự khó coi, còn bị đời thứ hai quát lớn, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Một cái võ đời thứ hai mà thôi, bằng cái gì cửa chết hắn? Nếu là luận tiên phú, Dương Bình khẳng định không bằng hắn. Nếu có giống nhau tài nguyên bổ dưỡng, hắn khẳng định hoàn ngược Dương Bình. Hắn thậm chí muốn uống mắng Dương Bình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhị. Không có cách, Dương Bình trong nhà là trường học cao tầng, hắn lập tức sẽ tiến vào vạn tộc chiến trường, không có cách nào đắc tội hắn. Hắn quay đầu đi xa, không còn đứng phía trước liệt. Rất nhanh, trên lôi đài, Cổ Trang Vân cùng tôi ngồi lên đài. Hai người không có nhiều lời, trực tiếp giao thủ. Cổ Trang Vân thanh long huyền nguyệt đao vung dậy, thôi ngôi quanh thân ngân sắc lôi đỉnh phách lực. Một trận chiến này rất kịch liệt, đánh gần 10 phút. Tôi môi cuối cùng chống đỡ hết nội lực náo xuống đất. Cổ Trang Vân lấy thanh Long Nghiễn Nguyệt đao chống đỡ thân thể, sắc mặt tái nhợt, trên thân khắp nơi cháy đen, dị năng hao hết, mấy nơi không cách nào lại khôi phục. "Tôi ngồi thở dài, ngươi thắng, hi vọng ngươi có thể nhiều đi hai vòng." Hắn đang chống đỡ lấy đứng dậy, một bên hướng dưới đại đi, vừa nói, "Năm nay vỡ đợi thứ hai trở về, đối với chúng ta rất bất ổn, hắn không có dấu giếm ý nghĩ của mình, cái này vốn chỉ là nhân cảnh tân sinh chiến đấu, hiện tại xen lẫn quá nhiều độ vận. Ta hiệu trưởng học ý nghĩ cùng kế hoạch, nhưng ta không cam tâm. Bắt bọn hắn cùng chúng ta đặt chung một chỗ chiến đấu, có thể là ta quá ngây thơ rồi đi." Cảm thấy bất công. Cổ Trang Vân, còn có Phương Kha, hy vọng các ngươi đi thẳng xuống dưới, đừng cho thuộc về chúng ta chiến đấu, tại cuối cùng nhất, chỉ còn lại có một đám võ đời thứ hai. Hắn đi đến dưới đài, ngồi một mình ở một bên, cự tuyệt đi phòng y tế, nhìn xem Lôi Đài lặng lặng người. Hắn sát thực không cam tâm, cũng sát thực cảm thấy bất công. Vì lần này chiến đấu, hắn chuẩn bị thật lâu, muốn cùng người cảnh cái Khắc Thiên Kiêu Lộ bàn. Nhưng cuối cùng, bởi vì đời thứ hai nhóm xuất hiện, hắn dừng ở đây rồi, mặc dù hắn là thua ở Cổ Trang Vân trong tay, nhưng nếu như cũng có những này đời thứ hai, Lôi Đài thi đấu hướng đi không phải là như bây giờ. Đây quả thật là có vì chính mình kiếm cớ nhân tố. Nhưng võ đời thứ 2 tham gia cùng bọn hắn chiến đấu bất công, đây là sự thật không thể chối cãi. Trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Lại là một trận đời thứ 2 đối với người cảnh Tân Sinh chiến đấu. Nhân cảnh Tân Sinh lưu rộng, xem như thế hệ này Tân Sinh mười vị trí đầu, nhưng tu vi không bằng đối thủ của hắn đời thứ 2. Mặc dù dốc hết toàn lực, huyết chiến không lùi, nhưng như cũng bị đánh ngã trên lôi đài. Hắn cùng thôi ngôi một dạng không cam lòng, muốn đứng lên tái chiến, nhưng chân đã bị đánh gãy, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Phu thân, mẫu thân, gia gia, mai mãi, thần xin lỗi. Hắn tự lẩm bẩm vẽ mắt lưu lại nhuốm máu nước mắt, để cho các ngươi thất vọng. Hắn thanh âm cũng lớn, nhưng mọi người tại đây nhĩ lực đều ki người, nghe được hắn lời nói. Đối thủ của hắn mở miệng chế nhạo, "A, tiểu bằng hữu, thua liền khóc gọi mẹ rồi. Ngươi sẽ không phải để nhà ngươi người đến đánh ta a?" Làm cản. Một tiếng lạnh quát tựa như kinh lôi nổ vang. Phương Kha cảm giác được toàn bộ đấu võ trường đều run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lão Thái thái thái. Thanh âm là nàng phát ra, nhưng là tại sao lão thái thái thái đột nhiên nổi giận? Lưu rộng cũng không phải là hoàng vũ người. Lạc Thành võ đại hiệu trưởng là cái trung nhân người, hai cánh tay đều là kim loại tay chân giả. Hắn nhảy đến trên lôi đài, không có nhìn bởi vì Lão Thái Thái quá mắng mà sắc mặt tái nhợt đời thứ hai, xoay người ôm lấy Lưu Dũng. "Không có việc gì, hắn nói khẽ, không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt." Hắn ôm Lưu Dũng đi xuống đài. Lão Thái Thái lần nữa hừ lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm Võ Đại hiệu trưởng, Lưu Dũng đối thủ là Thanh Lâm Võ Đại từ chiến trường triệu trở về đời thứ hai. Nói cho trên đài tiểu tử kia cha hắn, ta mặc kệ hắn là cái gì thân phận, lập tức mang theo con của hắn, đi lạc thành Võ Đại buổi tội. Thanh Lâm Võ Đại hiệu trưởng mặc dù không biết cái gì tình huống, nhưng không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Giữa sân tất cả học sinh đưa mắt nhìn nhau, không biết cái gì tình huống. Đời thứ hai cũng tại những mày, nhưng bọn họ cũng đều biết lão thái thái địa vị, rất sáng suốt không có lên tiếng. Thanh Lâm Võ đại hiệu trưởng rất nhanh nhận được truyền âm, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lưu rộng rời đi phương hướng. Mặc dù nhà mình đời thứ hai là Võ Vương nhi tử, nhưng việc này, Võ Vương đoán trưởng vẫn đúng là phải đi xin lỗi. Hoàng Vũ bên này, Tô Minh thấp giọng mở miệng, nói ra nguyên nhân. Lạc Thành Võ đại là Lưu rộng gia gia Lưu Thành Võ thần thành lập, năm đó từng làm nhất Lưu Võ đại. 10 năm trước, vạn tộc chiến trận đại chiến, Số độc vây công nhân độc, Tam mục bộ tộc gan thịt người từ Lạc Thành võ đại trấn thủ phương hướng tập kích. Lưu Thành Võ Thần cả nhà, cũng chính là Lưu Dũng gia gián mãễn ngoại phụ mẫu, một võ thần bà võ vương, toàn bộ ngã xuống tại một trận chiến kia. Lưu gia chỉ còn Lưu Dũng tỷ đại hai người. Vừa rồi Lý động hiệu trưởng, là Lưu Dũng cứu cứu, cũng tại một trận chiến kia phế đi. Trận chiến kia rất trọng yếu, chính là bởi vì Lưu Thành Võ Thần tử chiến không lui, Lạc Thành phòng tuyến nhân tộc võ giả mới miễn vu một trận đại họa. Mà Thanh Lâm Võ Đại cũng tại Lạc Thành phòng tuyến bên trên. Có thể nói, Lưu Dũng phụ mẫu là Thanh Lâm Võ Đại miễn vu huyết họa ân nhân cứu mạng, cho nên chương 112, 1, 10 năm trước thảm chiến. Đại Sách Kim Thân, chương 112, 1, 10 năm trước thảm chiến. Đại Sách Kim Thân. Hơn nữa, Tô Minh còn để lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Hiệu trưởng An Lão Thái Thái, chính là 10 năm trước trận chiến kia sau, trở lại nhân cảnh. Nguyên bản, Lão Thái Thái tại vạn tộc chiến trường, cũng là nhân tộc một vị cường giả đỉnh cao, trận chiến kia về sau, tựa hồ vỡ đạo đường tán phế, bởi vậy bất đắc dĩ trở về. Nghe nói trận chiến kia rất khốc liệt. Tô Minh biết rất nhiều nội tình tin tức, nhưng liên quan với 10 năm trước chiến đấu, lại là nói không nên lời quá nhiều chân thực tương quan, chỉ có một ít nghe đồn. Năm đó, vệ bộ trưởng trảm ra máu thánh đao thứ hai, lực bộ dị tộc cường giả, tự thân kém chút đại đạo vỡ vụn. Lữ bộ trưởng cũng thiếu chút vỡ lạc. Nhân tộc Vương Trạch võ tôn cùng mấy vị võ thần vỡ lạc, nhân tộc cơ hồ bị trực tiếp đánh về nhân cảnh, trực tiếp cáo biệt trăm năm tộc chiến. Phương Kha nghe sao lưỡi, huyết thánh đao là ngưng tụ hết thảy cực đoan võ học, cảnh giới càng cao, một đao kia lực bộ phát càng mạnh, nhưng ngưng tụ sức mạnh cũng càng cực đoan. Lấy bộ trưởng cảnh giới, toàn lực chém ra một đao, toàn thân phí huyết, tinh thần thiệt tỏi lớn, chém ra đao thứ hai, rất có thể đột tử tại chỗ. Không phải tuyệt cảnh, không có khả năng vận dụng đao thứ hai còn có lư bộ trưởng, hắn thế mà cũng thiếu chút vớ lạc. Cuộc chiến đấu kia nên khủng bố đến mức nào? Tại dưới tình huống đó, Lưu Dụng một nhà, huyết chiến không lùi, ngăn trở một đoạn phòng tuyến, là không hề nghi ngờ nhân tộc anh hùng. Nhân tộc hiện tại tất cả người đời sau, tất nhiên muốn nhận Lưu gia ân tình. Giờ phút này, Thanh Lâm võ đại đời thứ hai, thế mà cầm Lưu Dụng vì nhân tộc mà chết phụ mưu triêu tức triêu trọng. Phương Kha cảm giác, lão thái thái tính tính tốt giống vẫn được. Nếu là gặp được hỏa khí lớn, đoạn trường một bản tay đã qua tới. Cuối cùng, Lưu Dụng thân phận cũng không có tại ngoài sáng bên trên bày ra tới. Dù là có chút người biết, cũng sẽ không nhiều chuyện. Chuyện xưa nhắc lại, đây là đang đâm lưu rộng uy hiếp, không chừng Lão Thái Thái còn sẽ tức giận. Bất quá, biết được Lão Thái Thái một số tin tức, Phương Kha vẫn là thật ngoài ý liệu, hắn chuẩn bị đợi buổi tối trở lại ký túc xá, hỏi lại hỏi Tô Minh. Lão Thái Thái mặc dù tính tình bình thường, nói chuyện có gai, nhưng đối với hắn vẫn là không thể chê. Mặc dù niên kỷ bên trên đều có thể làm Phương Kha nản mãi, mãi, nhưng trên thực tế nàng đối Phương Kha là sư phó một dạng tồn tại, Phương Kha nhận qua nhiều nhất dạy bảo, liền là đến từ Vu nàng, vô luận là võ học bên trên, vẫn là võ đạo nhận biết bên trên. Vòng thứ 3 kết thúc, Phương Kha không kịp chờ đợi đem Tô Minh mang về ký túc xá. Khóa cửa sau, hắn quay đầu nhìn thấy Tô Minh ôm cánh tay, núp ở gian phòng của mình cộng, một mặt sợ hãi. Phương Kha buồn nôn mắt trợn trắng, đang luyện công phòng ngồi xuống, chỉ chỉ cho người. "10 năm trước trận chiến kia ngươi còn biết nhiều ít. Ngươi muốn biết cái này a?" Tô Minh không sợ, tiến lên đây ngồi xuống. Phương Kha căn bản không để ý hắn hèn mọn ý nghĩ, chờ hắn mở miệng. "10 năm trước, nhân tộc tiến vào vạn tộc chiến trường vừa vận 10 năm, đang cùng phụ cận số tộc trao đổi bắn vọt 7000 tiểu tộc liên minh." Tô Minh bắt đầu nói trận chiến kia rồi mới, vạn tộc bảng xếp hạng hơn 5000 tên một mắt bộ tộc ăn thịt người, cùng nó phụ thuộc tam mục bộ tộc ăn thịt người chờ số tộc liên thủ, đối với người cảnh phát động công kích. Một mắt bộ tộc ăn thịt người là nhân tộc đại địch, so với tam mục bộ tộc ăn thịt người mạnh hơn, càng châm đối nhân tộc. Năm đó lại là bộ tộc này động thủ. Phương Kha tiếp tục nghe Tô Minh đạo. Nhân cảnh tất cả cao thủ tham chiến, huyết chiến mấy trùng ngày, hai vị bộ trưởng chém giết một mắt bộ tộc ăn thịt người hai tôn cường đại tồn tại, đồng thời liên thủ thương tổn tới nó tộc lão, lúc này mới kết thúc trận chiến kia. Chiến sau, liên minh thành lập, những năm gần đây nhân tộc cảnh ngộ mới tốt hơn nhiều. Phương Kha nhíu mày, Hiệu trưởng Lao Thái Thái là cái gì tình huống? Tô Minh gãi đầu một cái. An hiệu trưởng nghe đồn không nhiều. Thời điểm đó An hiệu trưởng sớm đã là Hoàng Vũ hiệu trưởng, giống như ngay tại dẫn đầu Hoàng Vũ, vòng qua bộ tộc ăn thịt người Tiền Quân, tập kích nó hang ổ, rồi mới liền gặp Mai Phục. Hoàng Vũ chết người tựa hồ không nhiều, nhưng An hiệu trưởng một cái trọng yếu sau người thật giống như chết rồi, An hiệu trưởng bởi vậy giận dữ. Nàng đem Hoàng Vũ đám người đưa về sau, lẻ loi một mình giết trở lại một mắt bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn khiêng một mắt bộ tộc ăn thịt người thế giới bình thường áp chế, muốn giết nó trong tộc một vị cường giả. Cuối cùng, nàng cùng cái kia tam mục an nhân tộc cường giả lưỡng bại câu thương, bị lư bộ trưởng cứu trở về, lại cùng lư bộ trưởng đại chiến, rồi mới liền trở về nhân cảnh. Phương Kha nhíu mày, Lão Thái Thái lại cùng lư bộ trưởng đại chiến. Tại sao? Khó trách Lão Thái Thái một mực nhìn bộ trưởng không vừa mắt. Đây chính là Lão Thái Thái trở lại nhân cảnh nguyên nhân sao? Chỉ là, Lão Thái Thái năm đó tối thiểu cũng là võ thần tu vi, còn có cái khác võ đạo đường tàn phế võ thần sao? Loại này tồn tại tích huyết chủng sinh, thế nào hội tùy tiện bị phế? Tô Minh lắc đầu. Hắn chưa nghe nói qua cái thứ hai như An Hiệu trưởng một người như vậy cũng không biết những tin đồn này thật ra. Những tin tức này quá cao tầng, phụ thân hắn cũng không biết. Lại một ngày, vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu. 25 tiến vào 13, một người luôn không. Cái này 25 người chung, Hoàng Vũ giờ phút này chỉ còn lại có 4 người, Khổng Nguyên Tị Muội, Cổ Trăn Vân, Phương Kha. Ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, Ma Võ, Tây Nam võ đại, Bắc Cương võ đại, Tương Nam võ đại, diễn phần mình còn vẫn có một cái cấp S tiêu tiêu. Chỉ có bọn hắn 8 người, thuộc về nhân cảnh bản thổ tiêu tiêu, mà khác 17 người, đều là vạn tộc chiến trường trở về đời thứ hai, đồng thời phân biệt đến từ hơn 10 cái võ đại. Cái này tại những năm qua, trên thực tế là không có khả năng xuất hiện một màn. Trước kia đến trước 25 tên, Hoàng Vũ cùng mà võ hai chỗ võ đại, cộng lại có thể chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa nhân số, còn lại 10 cái tám cái, cũng nhiều đến từ mấy cái đỉnh tiêm võ đại, sẽ không tới từ 10 cái võ đại. Nhưng bây giờ, tham dự võ đại vượt qua mười mấy người, Hoàng Vũ cũng chỉ có bốn người mà thôi. Tô Minh vừa nói, một bên lắc đầu. Hắn đồng thời dự đoán, một vòng này, Khổng Thiên Tỷ bội đại khái cũng phải dừng bước. Phương Kha cũng tán thành. Các nàng mặc dù là dị nam giả, nhưng cảnh giới còn thấp, so với những này đời thứ hai trên lệch không nhỏ. Nếu là chỉ kém nhất phẩm, hai phẩm, dị năng còn có thể một trận chiến, nhưng chênh lệch đến tam phẩm trình độ, các nàng dị năng liền tạm thời không cách nào vượt qua. Nhất là, không hiếm thế mà còn rút được Thẩm Nguyệt Nhi đối thủ như vậy thời điểm. "Nhận thua đi." Phương Kha khuyên nàng. Thẩm Nguyệt Nhi giống như là nghe được hắn, ánh mắt nhìn tới, trên mặt hiện hiện nụ cười. "Đúng vậy a, tiểu muội muội, ngươi nhận thua đi, bằng không ta sợ không cẩn thận đả thương ngươi đâu." Nàng vừa nói, Phương Kha đã ngẩng người nhất thời nhíu mày, trầm mắng Thẩm Nguyệt Nhi tâm cơ. Rất hiển nhiên, nàng biết Không Huyên tính tình, đây là đang cố ý khích đưa nàng. Quả nhiên Khổng Nguyên mà tùy tiện mắt lựa, hướng phía Thẩm Nguyệt Nhi tiêu to. "Tiểu nương môn nhi, đừng càn rỡ, ngươi chờ. Nhìn ta không cần lượt ngươi." Thẩm Nguyệt Nhi không chút nào tức giận, chỉ là có chút khinh thường cùng nghiền ngẫm từ Khổng Nguyên trên mặt đảo qua, không nhìn nữa nàng. Phương Khan nhăn trán, cùng Cổ Trang Vân đối mặt. Thẩm Nguyệt Nhi thật sự là đem Khổng Nguyên mò được tấu đấu, cái ánh mắt này vừa ra, không cần suy nghĩ. Hôm nay coi như dùng xích sắt chói, cũng không có khả năng ngăn cản Khổng Nguyên lên ngôi đại, chương 112.2, 10 năm trước thảm chiến. Đại Sĩ Kim thân, chương 112.2, 10 năm trước thảm chiến. Đại Sĩ Kim, Kim thân. Thậm chí Nàng hiện tại liền muốn nhảy dựng lên, cùng Thẩm Nguyệt Nhi tần chống. Không Tuyết nói hết lời ngăn lại nàng. Cổ Trang Vân cùng Phương Kha đối thủ cũng đi ra. Đúng dịp, lần này bọn hắn Hoàng Vũ giống như muốn cùng Tây Nam Liên Đại Đoàn khiêng lên một dạng. Cổ Trang Vân đối thủ chính là Tây Nam Liên Đại cuối cùng nhất một cái thổ dân cái kia cấp S thiên tiêu. Mà Phương Kha đối thủ. Ha ha ha ha. Dương Bình cười như điên, vô cùng đắc ý, "Phương Kha, ha ha ha ha, cuối cùng để cho ta đụng tới ngươi." Hắn nắm đấm bóp lộc lộc vàng, khắp khuôn mặt là trêu tức, phảng phất là đang nhìn rơi vào trong lưới con ngồi một dạng. Không sai. Phương Kha đối thủ chính là Dương Bình. Tây Nam Liên Đại còn sót lại 3 người, đối thủ thế mà tất cả đều là hoàn vũ. Cái này rất nhường người không biết làm sao. Nhưng nhất bất đắc dĩ còn không phải bọn hắn, mà là Chu Hi. Kết quả rút thăm suất hiện sau, Chu Hi trực tiếp người lần độn. Hắn một vòng này đối thủ, lại là Ma Võ còn sót lại một cái cấp S thiên điều, hắn muốn người một nhà đánh người một nhà. Đây là thế nào rút thăm? Tại sao không đem cùng trường lẫn nhau chế đẩy? Chu Hi chất vấn. Tổ chức lôi đại thi đấu, đồng tiến đi giám sát tranh tài công chính chính là Võ Đạo Bộ Võ Tông. Bọn hắn trực tiếp hồi phục. Đây là nhân cảnh tiên kiêu võ đạo giải thi đấu. Mặc dù cùng riêng phần mình trưởng học điểm tích lũy tương quan, nhưng trên bản chất là cùng thế hệ loại bạn, so là cá nhân tự lực. Lần chiến đấu này là muốn sắp xếp cái 1 2 3 4 5, không có cái gì đặt song song. Tham dự bài danh chính là người, cũng không phải võ đại. Cho nên, Cung Trương hoàn toàn có khả năng tương đối, sẽ không che đậy. Nếu như đủ mạnh, hạng nhất tự nhiên có thể mang theo hại lượng điểm tích lũy, trợ giúp nhà mình võ đại đạt được đệ nhất. Không có cái nào. Mà võ một người khác bỏ quyền nhận thua, Chu Hi thành công tấn cấp. Tới đi, đến chúng ta. Dương Bình trực tiếp nhảy đến trên này, 10 phần cấp bách muốn độc thủ. Hắn cùng Phương Kha mâu thuẫn không nhỏ. Hai người lần thứ nhất thấy là tại trước mấy ngày thần Già Sơn, hắn muốn ra tay với Quan Tầm, Phương Kha xuất hiện, Dương Bình không muốn làm trễ nải thời gian, chủ động giúp đi. Rồi mới trước mấy ngày, Phương Kha mang hắn là chó, lại đánh bại hắn Dương Gia người, Dương Sương Tuấn, lại thêm Tây Nam Liên Đại lần này muốn tranh thứ nhất võ đài. Giữa hai người có thể nói là thù riêng công oán, toàn bộ kèo căng. Phương Kha chậm rãi lên này, hắn đối Dương Bình cũng rất khó chịu, lần lượt khiêu khích chính mình, lại thêm tên ngốc này làm việc rất vô sỉ. Cho nên, Phương Kha không muốn cùng hắn đánh phá miệng, lên đài liền trực tiếp độc thủ. Hắn trong nháy mắt tới gần, Bạch Chiến Thánh Pháp giãn ra hai cánh tay, trực tiếp vận dụng hai loại cường đại cổ võ trừ pháp. Lục Dương trưởng, Hoa Mai trưởng, khí huyết quan chú, hai bàn tay hiện ra khác biệt màu sắc. Lục Dương trưởng xích hồng, Hoa Mai trưởng tím nhạt, lại đều uy năng không gì sánh được, thẳng đến Dương Bình khuôn mặt mà đi. Bạch Chiến Thánh Pháp là các loại cổ võ chỉnh hợp mà thành thánh pháp, lấy khống chế tự thân làm chủ, cũng dính đến 129600 triệu thước, trong đó bao gồm các loại cổ võ tuyệt kỹ. Giống cái này hai trưởng, thuộc về cổ võ trừ pháp, rồi lại có mảnh hơi biến hình, tốt hơn phù hợp phương kha phát lực. Giơ phút này đánh ra, ba phủ Dương Bình quanh thân, phong tỏa nó né tránh lộ tuyến. Dương Bình căn bản không muốn chạy trốn. Hắn không chút do dự, võ học thi triển, tay chạy xuôi xích kim, tràn ngập sóng trưởng, hình thành hình thái lớn nhỏ không gì sánh được phù hợp xích kim bao tay. Đại xích kim tay, hai tay của hắn đánh ra, kim quang gắt, chủ động muốn cùng Phương Kha ngại binh. Đại xích kim tay chính là hắn lực lượng chỗ. Môn võ học này mặc dù không như máu thánh đao đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng cũng là thuộc về cực phẩm võ học, hắn từ nhỏ tập luyện, lại có võ thần chỉ điểm, độ thuần thục cực cao. Giờ phút này thi triển, hai tay như xích kim lực lớn vô cùng, Kiên Cố không thúc, lại thêm lẫn nhau chênh lệch cảnh giới. Phương Kha cùng hắn lại bình, đơn thuần không biết lực sức. Trên mặt hắn hiện hiện nụ cười, rồi mới, một tiếng nổ vang, thiểm như đồng trung, lại như sấm rền. Vạn minh nổ tung trong đáy mắt, cùng Phương Kha bàn tay va nhau dương bình, cảm giác chính mình giống như chính là đánh vào xích kim bên trên. Cái kia Kiên Cố bàn tay, tựa hồ đối thủ cũng thi triển đại xích kim tay một dạng. Cái này khiến hắn kinh hãi. Phương Kha hừ lạnh, còn dám thất thần. Hắn trực tiếp tay hướng về phía trước đẩy, vỗ tay khẽ đảo biến về trưởng, rồi mới trực tiếp nắm lại dương bình cổ tay khớp nối dùng sức vung lên. Bèn, Dương Bình bị hắn hung hăng ném xuống đất, phát ra kịch liệt tiếng thảm. Nhưng cùng lúc, dưới chân hắn đạp bắn lên, chủ động thuận lấy Phương Kha lần nữa huy động tình lực, phòng ngự lần thứ 2 bị nã. Rồi mới hắn giữa không trung xoay chuyển động thân thể, hai chân lăng không đá bay, đạp hướng Phương Kha khuôn mặt. Phương Kha lùi lại. Dương Bình phác hốn, tê tê hắc khí, cảm nhận được toàn thân kịch liệt đau nhức. Vừa rồi trong nháy mắt hoảng hốt mà thôi, liền bị Phương Kha bắt lấy sơ hở, cái kia một lần té hắn rất thương. Bất quá, có thể ngăn lại hắn đại xích kim tay. Phương Kha tay, thế nào sẽ như thế cứng rắn? Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Kha trên tay, trong khiếp sợ chậm rãi điều động quanh thân chi lực. Rất nhanh, hắn toàn thân khắc nơi, điểm điểm xích kim quang mang hiện hiện, bao phủ quanh thân, hình thành một đạn áo giáp. Xích kim chiến giáp. Có người thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô. Xích kim chiến giáp là công pháp cực phẩm đại xích kim kinh đại thành, mới có thể xuất hiện cường đại hình thái chiến đấu. Nó toàn thân xích kim sắc sức mạnh bao phủ, mặc dù không bằng chân chính xích kim chiến giáp, nhưng vẫn như cũng vô cùng cường đại. Dương Bình, chẳng lẽ đã đem đại xích kim kinh tu luyện đến đại thành? Điều này sao khả năng? Công pháp đại thành, ít nhất cũng phải võ thần cấp cao thủ mới có thể làm đến. Dưỡng Bình chỉ là võ sư mà thôi, hắn không có khả năng. La Dương mở võ thần lưu tại nó lực lượng trong cơ thể. Có người nghĩ đến điểm này, trực tiếp điểm ra. Giữa sân một mảnh xôn xao. Võ thần chi lực. Dưỡng Bình vận dụng loại lực lượng này, không khỏi quá vi quý a. Đời thứ hai không chỉ đến dự thi, còn phải vận dụng một đời sức mạnh, cái này khiến người bình thường thế nào đánh? Cái này không công bằng. Tô Minh kêu to. Hắn còn chưa nói xong, Dưỡng Bình đã liền xông ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại phương Kha trước mắt. Oanh. Hắn một quyền đánh rốt. Toàn thân xích kim ba phủ. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể so trước đó đại xích kim tay, lực lớn vô cùng, muốn tối khô lạp hủ đánh bại Phương Kha. Phương Kha chưa từng vận dụng những lực lượng khác, cũng không tránh không né, cùng Dương Bình đối vực. Hắn thi triển các loại cổ võ, Bát quái trưởng, phái tâm quyền, bát cực quyền trợ, đủ loại võ học đại chiêu, ở tại trong tay nhẹ nhõm xuất hiện, vận dụng mười phần phong dong. Dương Bình hị vào đại xích kim chi thân, ngăn kháng Phương Kha công kích, muốn cùng Phương Kha lấy thương đổi thương. Phương Kha thỏa mãn hắn. Hai người tại trên người đối phương lẫn nhau truy. Bang bang bang thanh âm chấn động rất nhanh liền đối với vực mấy chục lần, thân thể tất cả đều xuất hiện vết nứt, chảy ra vết máu. Đông. Dương Bình một quyền đánh vào Phương Kha trên mặt, đánh hắn quay hàm kịch liệt đau nhức, Phương Kha một cái hắt hổ đảo tâm đánh trả, nhuồn Dương Bình toàn thân quất thẳng tới súc. Hai người trong nháy mắt tích ra. Điều đó không có khả năng. Dương Bình kêu to, ngươi tu luyện cái gì võ học, thân thể thế nào như thế cứng rắn? Hắn lấy xích kim thân cùng Phương Kha lấy thương đối thường, thế mà không có chiếm đến bất kỳ tiên nghi, ngược lại kim thân bị Phương Kha đánh ra vết nứt. Mà Phương Kha, thoạt nhìn bình thường thân thể nhưng cũng độ cứng đáng sợ, lẫn nhau vứt phía dưới, phản phất hoàn toàn chẳng được Vu Hán Đại Sách Kim Thân. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Hán Đại Sách Kim Thân chúng sức mạnh, thế nhưng là có bộ phận đến từ nó vỡ thần cấp phụ thân. Bản ý của hắn là nghĩ nhanh chóng giải quyết trận đấu, tránh cho thụ thường ảnh hưởng ngày mai trận đấu, lúc này mới trực tiếp vận dụng đạo này bảo mệnh sức mạnh. Lại không nghĩ rằng, Phương Kha như thế cứng rắn, cũng không so với Hán Đại Sách Kim Thân yếu, cái này khiến hắn lâm vào bị động. Họ như vậy nhiều, tiếp tục. Phương Kha quá mắng, không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn đã nhìn ra, cái này họ Dương rất nguy hiểm. Thoạt nhìn là đang kinh ngạc, chấn kinh thân thể của mình cương độ. Nhưng trên thực tế, họ Dương chính là đang trì hoãn thời gian, hồi phục tự thân. Phải biết, vừa rồi Phương Kha đã đem hắn rắn lạn xích kim thân đánh ngầm đạm, hiện tại này nháy mắt, nó xích kim sắc trạch lại rũ rượi. Điều này sao có thể làm? Phương Kha quả quyết lần nữa cùng hắn giết tới cùng một chỗ. Cẩm Tạ bảng một đại ca đem linh huynh đệ khế thượng, tạ ơn, chương 113, 1, thuộc tính dị năng, khổng nguyên hấp dẫn, chương 113, 1, thuộc tính dị năng, khổng nguyên hấp dẫn. Dương Bình đại xích kim thân, đến từ vu nó trang một đạo võ thần khí huyết. Trong đó có võ thần ý chí, kinh Dương Bình khí huyết quan chủ nhưng một mực hiện ra sức mạnh. Nhưng nếu là không kịp lấy khí huyết tầm bổ, bị liên tục tiêu hao, liền sẽ dần dần biến yếu, cuối cùng tan đi. Vừa rồi cùng Phương Kha giao thủ, cái này đạo lực lượng liền tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại, đi qua một lát hồi phục, đại thích kim thân đã lần nữa sáng lạn. Phương Kha đánh tới, Dương Bình kêu to: "Ngươi làm ta sợ ngươi." Miệng hắn rất cứng, nhưng trong lòng quả thật có chút bồn chồn, Phương Kha quá yêu. Thân thể kia so với miệng của hắn còn cứng rắn, không kém vô hắn đại thích kim thân. Mặc dù Dương Sương Tuấn thua thời điểm đề cập, Phương Kha cường độ thân thể kinh người, nhưng hắn nào sẽ mười phần tự tin, Phương Kha lại thế nào cứng rắn? cũng không có khả năng vượt qua đại thích Kim Thân. Dù sao, đây không phải trước mắt cảnh giới có thể xuất hiện thành quả, là võ thần sức mạnh quán chú sản phẩm, vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều. Đây cũng là hắn có thể cùng Chu Hi một trận chiến lực lượng chỗ. Nhưng bây giờ, cái này ưu thế không có, hắn Kim Thân, thậm chí yếu vô phương Kha huyết nục chi khu. Chẳng lẽ Phương Kha thật còn có thân thể dị năng? Dương Bình trong lòng lo sợ bất an, nhưng trên mặt căn bản không giả, lần nữa cùng Phương Kha chém giết. Kim Thân cùng huyết nục chi khu va chạm. Dương Bình đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào chiếm cứ ưu thế. Mặc dù Phương Kha trên thân đang chảy máu, Vỡ ra từng đạo tinh mịn vết thương, nhưng vẫn không có mấy mảy suy yếu, thậm chí, Phương Kha càng ngày càng mẫm liệt. Mỗi loại cổ võ học bị hắn tiện tay thi triển mà ra, lấy ngàn mà tính cổ võ triêu thức, Phương Kha trực tiếp bắt đầu cầm dương bình luyện tập. Hắn kim thân thật thích hợp luyện công, tựa như là cổ võ bên trong một nhân một dạng, đánh không nát cũng đánh không hỏng, thậm chí so với một nhân còn chí năng một số. Cho dù là cùng lão thái thái lúc tỉ thí, Phương Kha đều không có đánh như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, rất thư thái. Còn như điểm này thương thế, điểm này vết, căn bản không tính cái gì. Thân thể của hắn độ cứng cực cao, hơn nữa là từ trong ra ngoài Chân chính thể hiện ra con kiến vô kiên bất tối cường độ thân thể. Dù là Dương Bình công kích lực phá hoại mạnh hơn hắn quá nhiều, xuyên thấu thân thể cũng không có đối nội tạng của hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Cấp 30 tối thể dịch quá mạnh mẽ. Chỉ là cấp 30 con kiến tiến hóa cần thiết, không dễ dàng thỏa mãn. Phương Kha lần nữa nghĩ tới chỗ này. Tất cả tiến hóa chung, liền con kiến phức tạp nhất, mỗi 10 cấp đều muốn đổi tiến hóa cần thiết, lần này lại để cho cầu thuộc tính năng lượng. Hơn nữa còn là năng lượng thuộc tính các nhau, một loại năng lượng chỉ có thể tăng lên một cái cấp bậc, quá hố. Thuộc tính năng lượng. Trên thực tế chính là dị năng giả dị năng chi lực nhưng cũng không phải là như Chu Thành dị hóa thân thể loại kia, mà là như cường nguyên tỷ mỗi băng hỏa chi lực một dạng, có thể truyền ra ngoài thân thể sức mạnh. Cái kia cấp 29 con kiến có thể lên tới cấp 30, đệ tử Vũ Vô Đạo bộ một vị dị năng giả, nó khống chế một chi dị năng, phụ trách tại nhân cảnh thúc đẩy sinh trưởng linh thực. Phương Kha trước đó đi qua riêng phần mình đại linh thực vườn, chính là do hắn phụ trách. Ở tại trợ giúp dưới, con kiến cái này mới thành công đột phá cấp 30. Chỉ có thể nói, may mắn cấp 30 con kiến thi triển tiên phú, rèn luyện tối thể dịch, không cần năng lượng kỳ dị, vẫn là nuốt linh kim là đủ. Bằng không Phương Kha ngày thường đều không có thối thể dịch có thể sử dụng. Dù sao, hắn cũng không có khả năng bên cạnh tùy thời đi theo một vị dị năng giả. Hơn nữa, vì để tránh cho con kiến bại lộ, lúc trước võ đạo bộ vị dị năng giả kia đều là tại đặc thủ phòng nghiên cứu bên trong, không có nhìn thấy con kiến bản thể là nó quán chú năng lượng. Bất quá, võ đạo bộ cũng đã nói, chờ ta tiến vào vạn tộc chiến trường, hội triệu tập cái khác dị năng giả, thăng cấp con kiến. Mà tại Hoàng Vũ bên trong, còn có khủng nguyên tỷ muội, có thể để cho con kiến thăng hai cấp, trận chiến này về sau, có thể cùng với các nàng thương lượng một chút. Phương Kha thầm nghĩ lấy Trên tay động thủ lại cũng không chậm trễ. Hắn vui sướng đem mình học chiêu thức hết thảy đánh một lần. Hơn vạn chiêu thức, nhìn riêng phần mình võ học sinh lão sư hoa mắt. Đây chính là Bách Chiến Thánh Pháp sao? Các loại cổ võ chiêu thức hạ bút thành văn, đem Dương Bình đùa bỡn vô chống trong lòng bàn tay, Dương Bình thoạt nhìn không có lực phản kháng chút nào. Không hổ là cùng cảnh vô địch chi pháp, quá mức kinh khủng. Có người sợ hai thán phục. Đây là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Bách Chiến Thánh Pháp. Dù sao tu thành loại này, người có võ công thật quá ít. Cái này là nhân tộc cổ võ đại nhất thống võ công, tu hành độ khó bên trên thậm chí vượt qua hai vị bộ trưởng linh tâm kiếm, huyết thánh ngao ngoại trừ Hoàng Vũ Hiệu trưởng ăn lao thái thái, nhân tộc không có người nào tu luyện tới đại thành. Thậm chí, tiểu thành cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Thành công nhập môn, phóng nhãn nhân cảnh cũng không nhiều. Phương Kha tại cái tuổi này, có thể thể hiện ra loại lực lượng này, cơ hồ có thể đoán được, Bách Chiến Thánh Pháp nhập môn, với hắn mà nói không phải việc khó. Thậm chí, hắn rất có thể đạt tới tiểu thành. Cái này đem là thành tựu cái người, rất nhiều võ thần, thậm chí võ tôn đều làm không được. Từng tiếng sợ hãi than phục vang lên. Cái này khiến Tây Nam Liên Đại Hiệu trưởng Dương Bộ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bỏ ra đại đại giới, nhuường Dương Bình trở lại nhân cảnh, muốn cho nó lên chiến chu hi, cùng Thẩm Nguyệt Nhi đồng thời xuất thủ, năm lấy số 1 võ đại chi danh. Nhưng bây giờ, mới đến vòng thứ 3, Dương Bình liền phải thua. Còn không phải thua ở Chu Hi trong tay, mà là thua ở Hoàng Vũ trong tay người. Hắn rất không cam lòng. Nhưng nhìn lôi đài tình hình chiến đấu, Dương Bình thật khó thắng. Trên lôi đài, Dương Bình cũng biết mình phải thua. Kim thân càng ngày càng ngậm đạm. Hắn không phải là không có đường thủ đoạn, cũng thi triển, nhưng không dùng. Đại Sách Kim thân mới là hắn lớn nhất át chủ bài, vốn là đủ để trấn áp toàn trường. Bây giờ lại không bằng Phương Kha cứng hơn. Cuối cùng, hắn kim thân ảm đạm, bị Phương Kha đánh ra lôi đài, toàn thân thương thế bộc phát, vỡ ra từng đạo vết thương, xương cốt gãy mất tận mấy cái, không ngừng đổ huyết. Võ thần chi lực gần như khô kiệt, hắn yêu cầu ẩn dưỡng thật lâu. Đương nhiên, phụ thân hắn lưu lại võ thần chi lực không chỉ điểm ấy uy năng, như là thông qua những phương thức khác nữa độ, đủ để gạt bỏ võ vương. Nhưng này trùng thủ đoạn, hắn không có khả năng ở chỗ này dùng ra. Phương Kha đứng trên lôi đài, thật dài thở ra một hơi. Hắn thoạt nhìn cũng rất thảm. Toàn thân đều là lít nha lít nhít vết thương nhỏ, xé rách thân thể, lan tràn đến thể nội. Không có khô biết, nhường hắn thành huyết nhân, nhưng không có còn nhỏ dò xét hắn. Tất cả mọi người biết Dương Bình đại thích kim thân mạnh bao nhiêu, viễn siêu cảnh giới này cường độ. Nhưng Vương Kha thân thể lại so với đại thích kim thân còn mạnh hơn. Ta khả năng đều không phá được phòng ngự của hắn." Một cái võ đại thiên kiêu tự nói, rất nhiều thiên kiêu đều nhận đồng gật đầu. Loại này thân thể quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua một số dị năng giả kim loại hóa, có thể để cho rất nhiều người tuyệt vọng, khó mà phá vỡ. Chu Hi đem tam sao kích nhẹ nhàng sử ngồi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng. Loại cường độ này, ngăn không được ta một kích, ánh mắt của hắn đảo qua Dương Bình. Tiểu Dương, ngươi quá yếu, nhìn ta một cách xúi thùng, đem hắn búc lên, nhường ngươi biết đạo giữa chúng ta chiến lệnh. Dương Bình khí cắn răng, uống thuốc chữa thương, cũng không trả lời. Phương Kha đi xuống lôi đài, phía sau lưu lại một cái cái dấu chấn máu. Không có sao chứ? Tô Minh tiến lên bên hắn. Phương Kha lắc đầu, xuống đài sau phục dụng huyết đan cùng mật ong chữa thương, vết thương thật nhỏ rất nhanh cầm máu. Hắn đầy người huyết nhìn xem mặc dù doa người, nhưng trên thực tế thương thế cũng không nặng. Khí huyết tràn đầy, thân thể của hắn năng lực hồi phục cũng tinh người. Lại thêm huyết đan cùng mật ong, không lâu liền hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn về phía Cường Nguyên, đừng ngọ trống. Chương tiếp theo chính là nàng cùng Thẩm Nguyệt Nhi giao thủ. Chương 113.2, thuộc tính dị năng, Khổng Nguyên hấp dẫn, chương 113.2, thuộc tính dị năng, Khổng Nguyên hấp dẫn. Thẩm Nguyệt Nhi là thất phẩm võ sư, võ thần người đời sau, chiến lực rất mạnh, Khổng Nguyên mới tam phẩm không đến tứ phẩm, dù là sở hữu dị năng cũng khó có thể san bằng cái này trên lệch cực lớn. Không tiếc mấy người cũng tại thuyết phục. Khổng Nguyên không muốn nghe, mang theo trên đại kiếm này, Thẩm Nguyệt Nhi đã đứng ở trên này, nàng cũng không nhìn Khổng Nguyên, mà là nhìn chằm chằm Phương Ha. Không nghĩ tới, thế hệ này nhân cảnh thế mà ra nhân vật như ngươi, tứ phẩm chiến thất phẩm Trợ hồ còn có dư lực, ngươi để cho ta rất tâm động." Khổng Nguyên đại kiếm ngồi trên mặt đất. "Tâm cơ nữ, ngươi nếu là nghĩ nam nhân, đánh xong lại đi tìm, không muốn trên lôi đài nói nhảm, đây không phải ngươi thổ lộ địa trường." Nàng nói chuyện rất không xuôi tai. Thẩm Nguyệt Nhi không phản ứng nàng, vẫn như cũ nhìn xem Vương Kha. "Hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng nhất." Dương Bình rất không nên thân, Chu Hi cũng là ngu xuẩn, những này trở về đời thứ hai, không có một cái nào là thiên tài. Tất cả mọi người ở đây, tiến vào vạn tộc chiến trường sau, chỉ cần dám đánh ra sức, đạt được xung tốc tài nguyên, rất nhanh liền có thể vượt qua bọn hắn. Ăn ngay nói thật, diễn phần mình võ đại thiên tài chân chính, đều sẽ không trở về lưng phụ các ngươi. Dương Bình tại vạn tộc chiến trường liên lớn, thậm chí chưa có xếp hạng cùng thế hệ 10 vị trí đầu. Ta nói chính là hắn tại võ đời thứ 2 bên trong bảng danh. Lời của nàng làm cho tất cả mọi người giật mình. Vô luận là cổ trang vân vẫn là Tô Minh, lại hoặc là cái khác võ đại người. Dương Bình tại liên đại vũ đời thứ 2 trùng, liên 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Cái tuổi này, thất phẩm võ sư tu vi, đã đầy đủ mạnh, còn có như thế nhiều người mạnh hơn hắn. Bọn hắn nhìn về phía Dương Bình. Thấy Dương Bình sắc mặt khó coi, nhưng lại chưa phản bác. Bọn hắn lập tức biết, đây là sự thực. Tây Nam Liên Đại Võ Đời thứ 2, chỉ ít còn có 10 cái so với Dương Bình mạnh hơn. Cái khác riêng phần mình trường học, xem ra cũng là như thế. Trở về đều không phải là mạnh nhất võ đời thứ 2, thậm chí không phải mạnh nhất một nhóm kia, chỉ là nhị lưu mà thôi. Phương Kha không tính quá ngạc nhiên. Hắn cũng phát giác được Dương Bình không phải quá mạnh mẽ. Chỉ có một cái đại thích kim thân có thể làm cho hắn coi trọng, thủ đoạn khác đều không bị hắn để ở trong mắt, liền dao đều không có động, liền đánh bại dễ dàng. Cương Đại Võ Đời thứ 2 cũng không còn như đây. Hắn nhìn xem thẩm mẫn nhi, thần sắc bình hãn, tựa hồ muốn nói Vậy thì thế nào? Những này cùng ta có cái gì quan hệ? Nhìn xem sắc mặt của nàng, Thẩm Nguyệt Nhi tùy ý nở nụ cười, không lại nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Khổng Huyên. "Tiểu nha đầu, dị năng là cái thứ tốt, nhưng là ngươi còn không được, quá yếu." Khổng Huyên vốn là nói với nàng tin tức hơi kinh ngạc, hiện tại nghe Thẩm Nguyệt Nhi nói như vậy, trực tiếp nổi trận lôi đình. Là thật nổi trận lôi đình. Đỉnh đầu liền hỏa hoành tuôn ra, ánh lửa ngút trời, trong chốc lát bao phủ tứ phương, nóng bỏng sức mạnh bốc lên, thể hiện ra Khổng Huyên phẫn nộ. Thẩm Nguyệt Nhi thái độ làm cho nàng rất khó chịu. Cáp nàng là người cùng thế hệ, trên lệch không cao hơn một tuổi. Nàng thế mà gọi mình tiểu nha đầu, giống như trưởng bối mỉa dạng, cao cao tại thượng, vênh vá hung hăng. Người cái này thái độ, quá thiếu đắn đo. Khổng Nguyên chủ động xuất thủ, đại kiếm thiêu đốt ánh lửa, ba phủ thẩm nguyệt nhi. Thẩm nguyệt nhi cười nhạt, nên lấy ánh lửa, nàng cũng không e ngại, trực tiếp bước vào nó hỏa diễm lĩnh vực, quanh thân hiện hiện cản hào quang màu vàng. Đây là một loại đặc thù sức mạnh. Nó chặn lại Khổng Nguyên hỏa diễm chi lực, nhường nàng đi vào Khổng Nguyên trước mặt. Nàng từ bên hông rút đao ra. Đao này cùng Phương Kha đao hoàn toàn khác biệt. Nó thân đao dài mảnh, như là mạ, phía trước như thương nọn. Trôi đao rất dài, đầy đủ hai tay cầm nắm. Giờ phút này, đối mặt khổng huyên hỏa diễm kiếm bản rộng, Thẩm Nguyệt Nhi chính là song tay cầm đao, không tránh không né, một đao bổ ra. Keng! Tiếng vang kinh người, Thẩm Nguyệt Nhi một đao đem khổng huyên kiếm bản rộng đỡ giữa không trung. Lực lượng khủng lồ nhường khổng huyên không cách nào chậm xuống. Nàng thôi động dị năng, hỏa diễm từ kiếm bên trên bật ra, nóng bỏng sức mạnh đủ để lùng chạy kim thiết, lôi đài đã tại bắt đầu hòa tan. Sóng nhiệt quét sạch bốn phía, nhường đám người tất cả đều đổ mồ hôi trong ngọn lửa. Thẩm Nguyệt Nhi quanh thân quang mang bao phủ, không tránh không né, lại lần nữa vung đao. Nàng căn bản không quản cái gì hỏa diễm, chỉ là đem tự thân đao pháp thi triển ra. Song tay cầm đao, lưng eo phát lực, chản chọc liên tục. Nó đao pháp cấp tốc lăng lệ, thân phá vỡ dao hướng, đao theo người chuyển, thế như trẻ che. Võ thần thẩm thiên đao cực phẩm võ công thiên đao trảm. Có người nhận ra đao pháp, môn này đao pháp rất nổi danh. Võ thần thẩm thiên đao thủ hạ có một cái chuyên tu thiên đao trảm đại quân, đội quân này chỉ cần trèo lên trên chiến trường, tựa như cùng một đài tối say thịt một dạng. Trương Đao huy động, đem từng đầu dị tộc nuốt hết giảo sát, tại vạn tộc trên chiến trường giết ra cực đại uy danh. Môn này đao pháp phi thường thích hợp đại quân tác chiến. Đương nhiên, một mình thi triển, vẫn như cũ rất mạnh. Liên như lúc này, trong ngọn lửa, đao pháp triển khai thầm ngật nhi, không thấy một tia ôn nhu, ngược lại khí thế năng lượng lệ không gì sánh được, phảng phất trên chiến trường giết địch không đếm được la binh. Tại công kích của nàng phía dưới, Khổng Huyên không có một chút sức phản kháng. Liên liên dị năng tôi động xuất hiện hỏa diễm, cũng bị nó đao pháp trấn áp, không cách nào lạm giá hữu hiệu công kích. Mấy hơi mà thôi. Khổng Huyên trong tay kiếm bản rộng liền bị thầm ngật nhi đánh bay. Rồi mới, thầm ngật nhi đao ba ba quất vào Khổng Huyên trên thân, chủ yếu là nàng phía sau trên ngực. Loại này lục nhã viễn siêu bị đánh mang tới đau đớn, nhưng Khổng Huyên vô cùng phẫn nộ, liên tục tiêu to lại căn bản là không có cách phản kháng, bị Thẩm Nguyệt Nhi cường lực trấn áp. Quá thảm rồi. Phương Kha có chút không đành lòng nhìn. Tô Minh mấy người cũng là khẽ miệng co giật. Thẩm Nguyệt Nhi đây là đang giết người chu tầm. Không huyên nhiều kiêu ngạo à, bị trước mặt mọi người như thế đánh, đỉnh đầu nàng hiện tại cũng lựa bước bốn trượng, có thể thấy được nó trong lòng phẫn nộ. Nàng ý đồ phản kích, nhưng chênh lệch thật rất lớn, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, Thẩm Nguyệt Nhi dao không ngừng rút ở trên người nàng, đánh nàng cơ hồ mất khóc. Cuối cùng, nàng bị Thẩm Nguyệt Nhi một cước đá vào trên ngực, đá xuống lôi đài. Thực lực của ngươi nếu là cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại liệu tốt. Thẩm Nguyệt Nhi vẫn như cũ không quên chế nhạo. Khổng Huyên muốn tức nộ tung, đừng nóng giận. Phương Kha tiến lên an ủi, đồng thời nhân lúc cháy nhà mà đi hơi của. "Ta giúp ngươi báo thủ, ngươi trở về sau giúp ta một việc." "Được." Khổng Huyên không chút do dự gật đầu, nàng nhìn xem trên đài Thẩm Nguyệt Nhi, nghiến chặt hàm răng, thanh âm từ trong hàm răng thoát ra, "Ngươi cho ta cũng rút cái mông của nàng." Hung hãn rút. "Nhưng ta giúp ngươi truy Khổng Tuyết đều được. Cái mông của nàng bây giờ còn đang đau." "Không cần nghĩ, phía trên khẳng định có từng đao vết đao, tuyệt đối tím xanh." Khổng Tuyết chừng nàng, "Nói bậy cái gì?" Phương Kha thẳng hắn một cái. Không huyên là cái người rạng khoái a." Nàng nói lên, vô luận là điều kiện vẫn là tù lao, đều để Phương Kha rất tâm động. Bất quá, Phương Kha là cái người đứng đắn, không cần loại sự tình này. "Tốt." Hắn quả quyết gật đầu, đáp ứng bang Khổng Nguyên báo thủ. Nhìn Khổng Tuyết ánh mắt quá tới, Phương Kha vội vàng giải thích, "Không phải Khổng Nguyên nói như vậy, ta là có chuyện khác cần muốn các ngươi hỗ trợ." Hắn còn cần Khổng Tuyết hỗ trợ, không thể để cho nàng hiểu lầm. Thẩm Nguyệt Nhi giống như nghe được hai người nói chuyện với nhau, nàng cũng không tức giận, bá một lần trường đao vào vỏ. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Kha, "Muốn đánh cái muốn ta, ta chờ ngươi." Chương 114, 1, Linh binh tam soát kích, Khổng Huyền kích động. Chương 114, 1, Linh binh tam soát kích, Khổng Huyền kích động. Thẩm Nguyệt Nhi đứng trên lôi đài, vẻ mặt tươi cười, nàng giống như là tại mượi. Nghe không ra trong giọng nói có bất kỳ không vui, nhưng Vương Kha không phải người ngu, loại sự tình này, còn cần biểu hiện ra ngoài sao? Không cần phải nói, Thẩm Nguyệt Nhi hiện tại tuyệt đối nghĩ liền hắn một khối rút. Người chợt đắc ý, Khổng Huyền cắn răng, ngươi cũng đã nói, các ngươi những này trở về người, cũng chỉ là nhị lưu tiêu chuẩn, chờ ta lên vạn tộc chiến trường, cảnh giới vượt qua ngươi, sớm tôi muốn tự tay đánh trở về. Thẩm Nguyệt Nhi mỉm cười, Bọn hắn là Nhi Lưu, ta cũng không phải." Mặt khác, nàng ánh mắt tại Khổng Nguyên phía sâu đảo qua. Cô đoán không sai, lần sau ta tự mình lấy tay quát ngươi." "Ngươi?" Khổng Nguyên giận dữ, khí trong mắt phun ra ngọn lửa. Thẩm Nguyệt Nhi mang theo nụ cười đi xuống lối đài. Chu Hi rất khó chịu, tam xoa kích xử ngồi trên mặt đất, phát ra trầm đục. "Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi đừng quá trớn cuộc, nhìn ngươi là nữ nhân, ta trước đó không phản bác ngươi, bây giờ còn chưa xong. Ngươi nói ai là Nhi Lưu? Ngươi cho rằng ai cũng cùng Dương Bình cái kia ngu xuẩn giống nhau sao?" Dương Bình thổ huyết, ở một bên chữa thương đều không an ổn, lần nữa bị làm bị thương. Hắn rất muốn nói, có năng lực chứ ngươi bên trên, không cần nói như vậy nhiều nói nhảm. Thẩm Nguyệt Nhi quét mắt nhìn hắn một cái, đem Ngươi Linh Bình buông xuống, ta chấp ngươi một tay. Linh Bình. Ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Chu Hi trong tay Tam Xoa Kích. Tam Xoa Kích toàn thân sắc kim, lấp lánh linh quang. Vốn là đám người sát thực nhìn nó bất phàm, nhưng cũng không ai cảm thấy nó sẽ là Linh Bình. Dù sao, Linh Bình, toàn thân đều muốn lấy linh kim đúc thành, là võ tông cấp lấy thượng vũ giả nắm giữ, có thể gánh chịu tinh thần lực, thập phần cường đại cùng trân quý. Đối với võ tông phía dưới võ giả tới nói, gen đúc lúc gia nhập bộ phận linh kim cũng đã bất phàm, đầy đủ gánh chịu khí huyết sử dụng. Võ sư dùng linh binh, quá lãng phí, nhưng không thể không nói, có một thanh linh binh, đối võ tông trở xuống võ giả tới nói, chiến lực tăng lên cũng là to lớn. Linh binh cùng phổ thông binh khí so sánh, vô luận là đối khí huyết gánh chịu, vẫn là nó bản thể sắc bén, lại hoặc là lực phá hoại hiện ra, đều so với phổ thông binh khí cường quá nhiều. Cho nên, Thẩm Nguyệt Nhi điểm ra chu huy trong tay tam xoá kích, là một thanh linh binh lúc, không ít người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này đồng dạng là vượt qua cảnh giới sức mạnh. Có linh binh nơi tay, lại thêm thứ bảy phẩm võ sư cảnh giới, Cái này đủ để quét ngang tất cả mọi người." Có người giáng than. Linh Bình nơi tay, cho dù là Thở Mệt Nhi cùng là thất phẩm, cũng tất nhiên không địch lại. Bằng không nàng cũng sẽ không nói nhường Chu Hi buông xuống Linh Bình ngữ điệu. Liên Tịch không nhịn được nhíu mày, những này ra hỏa, quá không tuân theo quy củ, một cái vận dụng võ thần chi lực, một cái cầm trong tay Linh Bình, chúng ta nhân cảnh học sinh bình thường, căn bản không cách nào so với, không, có loại đãi ngộ này." Hắn rất không hài lòng. Khác có mấy cái võ đại cũng đưa ra kháng nghị, nhưng những này cũng vô dụng. Bởi vì lúc trước không có tiền lệ, Triệu Hồi đời thứ hai con đường này không có phá hỏng, Linh Bình võ thần chi lực những này, trước kia cũng không có lập xuống quy củ. Cái này để bọn hắn luồn qua khe hở. Cho nên, Chu Hi nói lẽ thẳng khí hùng, "Đây là binh khí của ta, cũng không phải là mượn tới, vì sao muốn ta buông xuống? Nó là ta chiến lực một bộ phận." Phương Kha nhìn xem hắn, cái này cùng trước đó thượng chân núi lão binh Chu Hi trùng tên người, rất vô sỉ. Hắn còn nhớ rõ, xuất ngũ lão binh Chu Hi, rất nhiệt tình, cũng rất nhiệt huyết, cuối cùng chết tại phụng tiên giáo võ cầm trong tay. Hắn đi tham gia hắn lễ truy điệu. Nhưng trước mặt ma võ đời thứ 2 Chu Hi, ra mặt rất dày, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Bất quá Linh Minh lại nói, hẳn là cũng có thể cho ăn con kiến a. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tam xoa kích, có chút tâm động. Hắn linh kim bao ít, 30 cấp con kiến rất mạnh, bắt đầu thể hiện một ít trong miêu tả thiên phú, đồng thời nó thối thể dịch cũng rất mạnh. Hắn muốn nhiều bồi dưỡng một số, cũng vì có thể có được càng nhiều thối thể dịch. Nhưng linh kim rất ít. Nếu như có thể đem cái này tam xoa kích cho ăn con kiến, đoán chừng có thể lại đem một con kiến đút tới cấp 29. Chu Hi nhạy cảm đã nhận ra ánh mắt của hắn. A, tiểu tử, chưa thấy qua Linh Minh. Phương Kha gật đầu, binh khí này không sai, toàn thân đều là xích mục linh kim a. Xích mục linh kim Linh kim bên trong một loại, lập loại như xích kim, nhưng ở kim loại nội bộ sinh ra vật liệu gỗ vòng tuổi một dạng hoa văn. Hoa văn càng nhiều xích mục linh kim việt chân quý. Nhãn lực không tệ. Chu Hi nở nụ cười, chậm rãi như nói, "Nhưng là, người ánh mắt kia quá tham lam, người muốn ta linh binh. Ta muốn ngươi liền cho. Ngươi đang nằm mơ." Chu Hi lạnh lùng nói, "Linh binh chân quý bậc nào, giá trị động một tí lấy ước kế tính, ngươi cũng sững." Phương Kha lắc đầu. "Nói thật, hắn bảy kiến ăn linh kim, đủ để rèn đúc 10 trôi tam xoa kích. Bất quá." Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ đem tam xoa kích cho hắn con kiến. Quá lãng phí. Dù sao linh kim cùng linh binh còn là không giống nhau, linh kim kinh qua luyện chế mới thành có thể linh binh, cầm linh binh cho ăn con kiến quá lãng phí. Vẫn là linh kim tốt một chút. Như thế tưởng tượng, hắn không còn phản ứng chu hi, nhìn về phía lôi đài. Cổ Trang Vân đi lên lôi đài. Đối thủ của hắn là Tây Nam Liên đại cuối cùng nhất một người, chiến lực rất mạnh, cùng Cổ Trang Vân ác chiến thật lâu, cơ hồ đem dị năng của hắn hao hết, mới cuối cùng là bại. Xuống đài sau, Cổ Trang Vân sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày nay liên tục tác chiến, hắn tiêu hao cũng rất lớn, giờ phút này không để ý tới chúc mừng, trực tiếp cách lái trở về khôi phục. Ngày mai hẳn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tiếp đó, không tuyết ra sân, đối thủ của nàng là cái đời thứ hai rất mạnh. Không tuyết đem dị năng thôi động đến cực hạn, bao phủ mấy chục mét phương viên, nhường trên lôi đại kết xuất một lớp băng dày cộm, hóa thành thế giới băng tuyết. Rồi mới lấy băng tuyết đại kiếm cùng đối thủ kịch liệt đại chiến, cuối cùng đem đối thủ trọng thương. Nhưng chính nàng thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Một trận chiến này nàng thắng, nhưng ngày mai lộ ra nhưng đã không có chiến đấu chi lực. Bất quá cái này cũng không tệ, nàng đánh bại nhiều vị đời thứ hai, xông vào trước 13 tên, tại năm nay, cái này đã coi như là cực giai thành tích. Dù sao Một vòng này kết thúc sau, sinh trưởng ở địa phương nhân cảnh tiên kiêu, cũng chỉ có Phương Ha, Cổ Trang Vân còn có không thuyết ba người. Còn lại 10 người đều là võ đời thứ hai. Mặc dù Thẩm Nguyệt Nhi nói, người tới cảnh những này đều là nhị lưu võ đời thứ hai, thiên phú không bằng người cảnh tiên kiêu. Nhưng tại trước mắt, cảnh giới của bọn hắn áp chế vẫn như cũ khó giải. Vòng thứ ba cuối cùng nhất một trận chiến là vệ tử quân cùng một cái đời thứ hai quyết đấu. Vệ tử quân rất mạnh. Một cây chùn tua đỏ bá vương thương, đem đối thủ một cái ngũ phẩm võ sư ép tới không ngẩng đầu được lên, nó thương pháp bá đạo không gì sánh được, trong chốc lát liền đem đối thủ đánh thổ huyết bay ra khen một tiếng. Nàng lập thương trên lôi đài, ánh mắt đảo qua Chu Hy cùng Thẩm Nguyệt Nhi còn có phương kha. Cả đám đều cùng không biên giới mà, có phải hay không quá không đem những người khác để ở trong mắt, là cảm giác được các ngươi đã vô để sao? Nàng đông dạng là một cái đại cao thủ. Mặc dù cảnh giới hơi yếu, chỉ có ngũ phẩm võ sư cảnh, nhưng chiến lực lại đồng dạng vượt qua cảnh giới. Dù sao, nàng là võ tôn tân nữ. Ban về đến, tại võ đệ thứ 2 bên trong, nàng cũng là địa vị cực cao cái kia một hàng. Chu Hy giáng cùng Thẩm Nguyệt Nhi sắc, cũng không dám cùng vệ tử quân thế ở. Bất quá, trong đáy lòng, hắn xác thực không coi vệ tử quân là đối thủ. Mặc dù là võ tôn thân nữ nhi, nhưng vệ tử quân có chút không giống, chiến lực cũng không cường. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, "Vệ lão đại, ngươi tới tham gia loại này giải thi đấu, đơn thuần là ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta thế nào có thể cùng ngươi so với a?" Chương 114.2, Linh binh tam sát kích, Khổng Huyền kích động. Chương 114.2, Linh binh tam sát kích, Khổng Huyền kích động. Vệ tử quân hừ lạnh, "Đừng đi theo ta một bộ này, ta hiện tại trạng thái, mặc dù không nhất định là đối thủ của các ngươi, nhưng là sức đánh một trận vẫn phải có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, từng cái, còn không phải cùng thế hệ vô đồ đâu, đừng quá cuồng." Nàng nói xong, Hết đấu, đi xuống lối đại. Vòng thứ 3 kết thúc. Hồi Hoàng Vũ trên đường, Phương Kha cùng Tô Minh nói chuyện tiếng. Vệ tử quân cuối cùng nhất trong lời nói, rõ ràng thấu để lộ ra một số tin tức, Phương Kha hỏi Tô Minh có biết hay không nội tình. Tô Minh lắc đầu. Ta chỉ nghe nói cái kia vệ lão đại tính tình rất hay, thiên phú rất cao, cái khác hoàn toàn không biết. Trước đó tại Ba Châu rừng mưa, Phương Kha cùng vệ tử quân có giao thủ ngắn ngủi, hắn tiếp vệ tử quân một thương. Sau đó tại mỉm cười cây một trận chiến gặp nhau, vệ tử quân cũng chưa thể hiện ra quá mạnh mẽ sức mạnh. Lần này cũng thế. Ngũ phẩm võ sư còn không bằng cái khác vạn tộc chiến trường trở về đời thứ hai, thiên phú rất cao. Cái này tựa hồ cũng không tính được a. Bất quá nghe nói cuối cùng nhất cái kia mấy câu, tựa hồ trong đó còn có khác nội tình. Lát đầu, Tô Minh không biết, hắn cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu huấn thú. Ngày thứ 2, vòng thứ tư bắt đầu. Lúc này, phương Kha trên người điểm tích lũy đã đến hơn 1 vạn 3000, bảng điểm số xếp tại vị trí thứ nhất so với những người khác cao. Chủ yếu là hắn cái này hai vòng gặp phải đối thủ quá bất nhất bàn. Một cái Dương Sương Tuấn, một cái Dương Bình, đều là hai người cao thủ võ đời thứ hai, trên thân điểm tích lũy cũng rất nhiều. Vong thứ tư nếu là gặp lại Thẩm Nguyệt Nhi, Tây Nam Liên Đại Đoàn trưởng muốn đi rồi. Phương Kha nhìn xem phía trên giúp thăm. Tây Nam Liên Đại mấy người cao thủ, ba cái võ đời thứ hai, Phương Kha đưa tiến hai cái. Một người cảnh thiên kiêu, bị Cổ Trang Vân đưa tiến, trước bốn đại cao thủ, bị Hoàng Vũ đưa tiến ba cái. Cái này để lần này kích động muốn tranh đệ nhất Tây Nam Liên Đại tổn thất nặng nề. Hiện tại, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi nếu có thể vận khí tốt một điểm, không muốn sớm gặp được Phương Kha, Chu Hi, Vệ Tử Quân, để bọn hắn trước lỡng bại câu thương. Cuối cùng nhất quyết chiến lại gặp gặp, vậy bọn hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu là vận khí không tốt, cái kia Tây Nam Liên Đại lần này cần thua thiệt lớn. Như vậy nhiều chiến công đầu nhập, đưa Dương Bình ba người trở về, nếu là không có thu hoạch, coi như hắn Dương Bộ là võ thần Dương mở đường đệ, cũng phải có đại phiền toái. Cho nên, nhìn xem bắt đầu rút thăm, Dương Bộ đang cầu khẩn. Luân không đi, nhương Thẩm Nguyệt Nhi luân không đi. Bên trên một vòng 25 tiến vào 13, còn có một vòng này 13 tiến vào 7, đều là có luân không. Bên trên một vòng là một cái đời thứ hai. Một vòng này, Dương Bộ hy vọng là Thẩm Nguyệt Nhi. Rất nhanh, kết quả rút thăm xuất hiện. Thẩm Nguyệt Nhi không có luật hùng, cái này khiến Dương Bộ có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy Thẩm Nguyệt Nhi đối thủ sau, hắn lại hơi chút thở dài một hơi. Không phải ba người kia là một cái ngũ phẩm võ đời thứ hai, hẳn không phải là Thẩm Nguyệt Nhi đối thủ. Lại nhìn một chút hắn chú ý ba người kia. Chu Hi đối thủ, lại là vệ tử quân. Cái này khiến Dương Bộ thật cao hứng. Rất tốt, hai người này một vòng này liền có thể giải quyết một cái. Nếu như bọn hắn lưỡng bại câu thương, nói không chừng hai cái đều môn không. Phương Kha một vòng này đối thủ là ai? Hắn nhìn về phía Phương Kha danh tự, rồi mới chính là khẽ miệng hung hăng co lại. Luân không. Cổ Trang Vân Hâm mộ nhìn xem Phương Kha, hắn thế mà rút được Luân Không, đây cũng quá tốt đi. Vận khí không tệ. Phương Kha cũng có chút ngoài ý muốn. Luân Không, có thể nghỉ một vòng. Mặc dù một vòng này không kiếm được điểm tích lũy, nhưng không quan hệ, kẻ thất bại điểm tích lũy 1/3 đều sẽ hướng phía người thắng tụ tập. Chỉ cần có thực lực, vòng tiếp theo kiếm nhất định so với một vòng này nhiều. Hoàng Vũ rất nhiều người đều vì Phương Kha cao hứng, Khổng Nguyên lại là có chút thất vọng. Trong mắt nàng Bích Hỏa nhìn chằm chằm Thẩm Ngật Nhi, Phương Kha lần này Luân Không, liền không có cách nào cho nàng báo thù. Nàng hiện tại đặc biệt muốn nhìn Thẩm Ngật Nhi bị đánh. Mặc dù sau bên cạnh còn có cơ hội, nhưng Thẩm Mật Nhi chậm một ngày bị đánh, nàng liền nhiều khó chịu một này. Không tiếc nhìn một chút đối thủ của nàng, là một cái ngũ phẩm đợi thứ hai, nàng chuẩn bị nhận thua. Ngày hôm qua thương thế còn chưa lành, lên đại cũng là bị đánh. Rút thăm hết thể đều kết thúc. Chu Hi nhìn xem chiến đấu danh sách, khóe miệng co giật, ánh mắt rất khó chịu nhìn về phía Phương Ha. Tại sao không phải mình luôn không? Trong lòng của hắn tiêu to. Hắn một chút đều không muốn đối đầu vệ tử quân. Bất luận là thắng vẫn thua, hắn đều rất khó chịu. Thắng vệ tử quân, hắn sợ sau này bị trả thù. Nếu bị thua, hắn càng khó chịu hơn. Nằm trong loại trạng thái này vệ tử quân đều đánh không lại, quá mất mặt. Trong lòng của hắn còn đang giãy rủa, vệ tử quân đã trèo lên lên lôi đài, Bá Vương Thương hướng hắn chỉ tới. "Chu Hi, đi lên." Chu Hi sắc mặt phát khổ, "Vệ lao đại, đã tội." "Đừng nói nhảm." Vệ tử quân một tiếng quát mắng, Bá Vương Thương huy động. Ầm ầm. Âm thanh xé gió quét sạch, Bá Vương Thương thanh thế rất mạnh, vệ tử quân thương pháp cũng rất lão đạo, mảnh khảnh cánh tay lắc một cái, lực đạo liền trong nháy mắt lan tràn, từ mũi thương bắn ra. Như thế dáng rất thương, lực đạo từ trên tay lan tràn đến mũi thương, loại này khống chế là rất khó. Đối thủ cổ tay độ linh hoạt yêu cầu cao đến cực hạn, nhưng vệ tử quân trong tay bá vương thương lại là không gì sánh được linh xảo, phản phất là cánh tay nàng kéo dài mở rộng, thành thạo điều luyện không ngừng hướng phía Chu Hi tấn công mạnh. Chu Hi lấy tam xoa kích nằm ngang cản, đồng thời không ngừng lùi lại né tránh. Nhưng vệ tử quân thương thế càng ngày càng mãnh liệt. Chu Hi cuối cùng vẫn lấy khí huyết quán chú tam xoa kích. Trong chốc lát, xích kim quang mang từ kích thân bắn ra. Với một tiếng, tam xoa kích trực tiếp đem bá vương thương xốc lên, Chu Hi phát động phản kích. Linh binh cấp bậc tam xoa kích, mang theo vượt qua vệ tử quân lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem vệ tử quân để lại Nhưng vệ tử quân thương pháp quá mạnh, cho dù là tu vi cùng binh khí đều ở vào yếu thế, vệ tử quân vẫn như cũ lấy tay trùng bá vương thương cùng Chu Hi đại chiến. Hai người trên lôi đài đại chiến. 5 phút sau, vệ tử quân chủ động lùi lại dừng tay. Ngươi thắng. Trên mặt nàng không cao hứng lắm. Nàng đã nhìn ra, đang cùng nàng trong lúc giao thủ, Chu Hi không dám ép quá ác, đánh bó tay bó chân, chỉ nghĩ đem nàng linh khí hao hết, nhường nàng tự hành lập bại. Loại này chiến đấu đánh nàng rất khó chịu, rõ ràng trực tiếp không đánh. Nàng biết, trước mắt trạng thái, nàng đánh không thắng tay cầm linh binh Chu Hi, không có tí sức lực nào. Phương Kha lập đầu. Một trận chiến này xác thực không dễ nhìn. Hắn cũng đã nhìn ra, Chu Hi không dám đắc tội vệ tử quân, đánh rất cẩn thận. Rõ ràng có thể lấy linh binh tồi khô lạp hổ chế thắng, lại vẫn là không dám hoàn toàn thi triển, sợ đả thương vệ tử quân. Vòng thứ tư hết thẻ có 6 cuộc chiến đấu. Nhưng Chu Hi, Thẩm Ngật Nhi, Không Tuyết ba cuộc chiến đấu đều không có cái gì để mắt. Mà đổi thành bên ngoài ba cuộc chiến đấu, đánh rất đặc sắc, lẫn nhau ở giữa có đến có hở, cơ hội đều là lưỡng bại câu thương kết thúc. Luân Không Phương Kha trong lòng không có áp lực chút nào, nhìn rất chân thành. Ngày thứ 5. Vòng thứ 5 bảy vào 4 giờ tham. Kết quả vừa ra tới. Phương Kha còn chưa nói cái gì, Khổng Nguyên liền kích động lên. "Phương Kha, đánh nàng." Thay ta hung hăng đánh nộ thẩm Nguyệt Nhi cái mông. Chương 115, 1, thật đánh, chương 115, 1, thật đánh. Vòng thứ 3, Khổng Nguyên bị thẩm Nguyệt Nhi rút cái mông, rồi mới một cước đá xuống nơi đài. Phương Kha bồi dưỡng cấp 30 con kiến dị năng chi lực, đáp ứng Khổng Nguyên, muốn báo thủ cho nàng, đánh thẩm Nguyệt Nhi cái mông. Vòng thứ 4 Phương Kha luân không. Nhưng vòng thứ 5, hai người cuối cùng vẫn là gặp nhau. Kết quả rút thăm lúc đi ra, Khổng Nguyên vô cùng hưng phấn, rất kích động kêu to, nhường Phương Kha cốt nàng. Nàng thân nhiễm một điểm che giấu đều không có, rất nhiều ánh mắt khác thường đưa tới, cũng đều mang chờ mong. Thẩm Mật Nhi, vạn tộc chiến trường đời thứ hai, võ thần nhà nữ nhi, dáng dấp cao gầy xinh đẹp. Nàng muốn bị đánh đòn, trang diện kia nhất định rất tốt đẹp. Cũng không biết, Phương Kha dám đánh sao? Rất nhiều người đều nhìn với hắn. Phương Kha khẽ miệng khẽ nhúc nhích. Có đánh hay không, cũng không phải hắn nghĩ là được. Hắn là không nguyên thuê tay chân, cố chủ nói đánh hắn liền đánh, tuyệt đối không phải hắn muốn đánh. Cho nên, hắn không nhìn tất cả ánh mắt, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một vòng này, luân không chính là Chu Hi, cho nên thứ một trận chiến đấu chính là Phương Kha cùng Thẩm Ngự Nhi. Chu Hi ở một bên xem náo nhiệt, hắn mang trên mặt mong đợi nụ cười. Vô luận là Phương Kha thật đánh Thẩm Ngự Nhi, vẫn là Thẩm Ngự Nhi đem Phương Kha đạo cải, hắn đều rất cao hứng. Dù sao, một trận chiến này về sau, vô luận ai thắng ai bại, có tư cách cùng hắn giao thủ, cũng chỉ thừa lại một cái. Hắn không cần lại lo lắng sẽ hay không tại vòng bán kết cùng trận chung kết bên trên liên tiếp tác chiến, bởi vậy lạc bại tình huống. Đến đây, cầm trong tay linh binh hắn, trong trận chiến đấu này đã không có đối thủ. Nhân cảnh khí vận đứng tại chúng ta bên này. Lã Sấm rất đắc ý truyền âm Dương Bộ, hai cái thất phẩm một cái lục phẩm cũng không được, các ngươi Tây Nam liên lại, không có gánh chịu thứ nhất võ đại danh hào khí vận. Dương Bộ trầm mặt, chớ đắc ý quá sớm. Đây chỉ là vòng thứ 5, trên thứ nhất trước đó, còn có một cái vòng thứ 6, Thẩm Nguyệt Nhi coi như thủ đường, cũng có đầy đủ thời gian khôi phục. Khôi phục lại giả sao? Lã Sấm rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái Thẩm Nguyệt Nhi, Chu Hi hoàn toàn có thể trấn áp. Chu Hi cầm trong tay linh binh, nghĩ đánh bại hắn, nhất định phải ngày đầu tiên có người cùng hắn lực vực, lượng bại câu thường sau. Ngày thứ 2 lại có người nên chiến không thể hoàn toàn khôi phục hắn, mới có thể đem nó đánh bại một đối một, rất khó. Đây là lã sấm tự tin. Nhưng Dương Bộ cũng không như thế cảm thấy, hắn đối Thẩm Nguyệt Nhi càng có tự tin. Bởi vì Thẩm Nguyệt Nhi thật không kém. Nàng không phải Dương Bình, Dương Xương tuấn loại kia tam lưu võ đời thứ hai. Nếu như Chu Hi không có linh binh, nàng thật một tay trấn áp, đây không phải nàng trường cường, mà là nàng thật sự có loại thực lực này. Cho dù có linh binh, Thẩm Nguyệt Nhi cũng có sức đánh một trận. Trên tư thế, nàng vẫn là một dị nam giả. Cho nên, Dương Bộ đối nàng thật rất có lòng tin. Trên đài, Thẩm Nguyệt Nhi so sánh kha sớm hơn đi lên lôi đài. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Nguyệt Nhi trong mắt mang cười, tựa hồ còn có chút chờ mong chuyện kế tiếp một dạng. Phương Kha tăng hắng một cái, "Ngươi như thế đối Khổng Huyền, có chút quá mức, ta không có ý tứ gì khác, chỉ vì Khổng Huyền xuất khí, đáng tội." Hắn đang nói, tiếp xuống hai uy đều là Khổng Huyền chỉ điểm, tuyệt không phải bản ý của hắn. "Ta chỉ là dạy một chút nàng nên thế nào nói chuyện mà thôi." Thẩm Nguyệt Nhi nói, "Không cần cái gì có đắc tội hay không, đợi chút nữa ngươi nếu là cũng bị ta giúp, sẽ không không cao hơn à?" Muyên Lai nàng chờ mong, cũng không phải là chờ mong Phương Kha cốt nàng. Phương Kha minh bạch chính mình hiểu lầm. Nàng là nghĩ cốt chính mình. "Tốt a." Phương Kha tiến lên tới gần, đều bằng bản sự. Không sai, Thẩm Nguyệt Nhi quá khẽ. Khen. Trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đao của nàng giống nhân cảnh cổ võ bên trong miêu đao, đao như mạn, nhưng đao pháp lại mãnh liệt không gì sánh được, song tay cầm đao, lực lớn vô cùng, cấp tốc lăng lệ. Phương Kha chủ động tới gần, nhưng nàng lại trước hết nhất phát động công kích. Trường đao trong nháy mắt tới gần, chàn chọc liên tiếp, không cho Phương Kha bất luận cái gì cơ hội phản kháng, muốn bá đạo không gì sánh được lấy thế tối khô làm hủ, đem Vương Kha đánh bại. Bàng bạc khí huyết quấn chú, lăng lệ đao phong gào thét, đao ảnh dày đặc. Tại loại này thế công dưới, cho dù là cùng cảnh cao thủ, cũng chỉ có cứng đối cứng tiếp đao. Mà một khi rơi vào hạ phòng, khí thế của nó liền lại không ngừng tích xúc kất cao, thế như trẻ che đem đối thủ đánh bại. Phương Kha đang lùi lại trung tụ lực. Ken, huyết thánh đao ra khỏi vỏ. Đây cũng không phải là là thi triển toàn lực một đao, nhưng lực lượng khủng lồ phía dưới vẫn như cũ chống đỡ Thẩm Nguyệt Nhi đao. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thẩm Nguyệt Nhi mượn lực lần nữa vung đao, vẫn như cũng là cường mạnh không gì sánh được, quét ngang mà đến, đao phòng không thấy một phần suy yếu. Thật mạnh lực đao. Phương Kha có chút chấn động. Như vậy đạo pháp Cơ hội không cho hắn huyết thánh đao hoàn toàn tụ lực cơ hội, không cho hắn một điểm thở dốc chỗ trống. Liên Miên không dứt công kích phô thiên cái địa bản rơi xuống. Phương Kha cấp tốc tìm tới bọn ngựa đao cảm giác, vá một đao vu ra. Tuyết lạnh đao quang cùng với thanh thủy đao ngầm. Một đao kia rất khủng bố, trực tiếp xuyên thấu Thẩm Nguyệt Nhi Thiên đao trạm sơ hở, đánh thẳng nó gương mặt. Hàn quang trong nháy mắt đập vào mặt. Thẩm Nguyệt Nhi bỗng nhiên biến sắc. Một đao kia quá nhanh, xảy ra bất ngờ, góc độ xảo trá, đi ở tại đao pháp sơ hở bên trong, trong chớp mắt lăm mặt. Không cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trong đầu chiếu rõ đao quang trong đáy mắt, nàng đã cảm giác được trên trán sợi tóc bị cắt đứt, không có chút do dự nào. Thẩm Nguyệt Nhi hét lên một tiếng, trên trán có màu vàng nhạt chảy quang mang tỏa ra, cuốn phía đao quang va chạm. Trong chốc lát, đao quang cùng cạn tia sáng màu vàng gặp nhau, khó tiến thêm nữa. Phương Kha sắc mặt biến hóa. Loại lực lượng này, Thẩm Nguyệt Nhi tại cùng Khổng Nguyên trong lúc giao thủ đã từng đi chuyện, chẳng qua là lúc đó hắn chưa từng để ý, chỉ coi là một loại nào đó rức phòng ngự. Hiện tại tiếp xúc gần uý, mới biết cũng không phải là như thế. Đây là một loại dị năng. Thẩm Nguyệt Nhi thế mà còn là một dị năng giả. Mặc dù dị năng giả cũng không phải là hiếm thấy, cũng không phải toàn bộ đều rất mạnh. Tỷ như Chu Thành, cũng là dị năng giả, lại chỉ là cấp hạ thiên kiêu, chiến lực cũng không tính mơ suất. Nhưng so ra mà nói, dị năng giả lại tuyệt đối không thể tính nhểu. Năng lực của bọn hắn thiên kỳ quái quái, lần đầu tương đối, thường thường khó lòng phòng bị. Cũng tỷ như hiện tại, Thẩm Nguyệt Nhi thi triển ra năng lực của mình. Nó toàn thân đều đang phát sáng. Chương 115, 2, thật đánh, chương 115, 2, thật đánh. Cả năng lượng màu vàng không chỉ chặn hắn bọn ngựa đao, còn đang không ngừng làm trận, muốn đem hắn bao phủ ở bên trong. Phương Kha nhíu mày lùi lại. Những năng lượng này bao phủ Thẩm Nguyệt Nhi, muốn đánh bại nàng, không cách nào tránh thoát, nhất định phải tiếp xúc. Chỉ là, hắn có thể bị cái này đạo năng lượng bao phủ, nhưng không thể cách Thẩm Nguyệt Nhi quá gần, bằng không, một khi có ngoại ý mến, hắn phản ứng không kịp, hôm nay khả năng thật muốn bị rút cái mông. Thẩm Nguyệt Nhi cũng không đuổi theo, nàng đang thúc dục động dị năng, nhất thời tựa hồ cũng vô pháp truy kích. Kéo dài khoảng cách sau, Phương Kha dừng bước, tùy ý đạo tia sáng này đem chính mình bao phủ. Chu Hi nhìn xem trên lôi đài, lông mày thật sâu nhăn lại. Thẩm Nguyệt Nhi thân phụ dị năng, nàng thời điểm nào thức tỉnh? Vạn tộc chiến trường thời điểm, hắn cũng không nghe nói Thẩm Nguyệt Nhi thức tỉnh dị năng, bởi vậy suy đoán có thể là gần nhất vừa thức tỉnh. Dị năng thức tỉnh, vô luận là năng lực vẫn là thời gian, đều không có bất kỳ cái gì quy luật. Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên hiện ra dị năng, nhường rất nhiều người bất ngờ. Thẩm Nguyệt Nhi mới là Tây Nam Liên Đại chân chính át chủ bài. Lã Sấm nụ cười biến mất, lông mày sâu nhăn, giữ bộ cũng không có cười. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Thẩm Nguyệt Nhi dị năng hẳn là giữ lại đối phó Chu Hi, hiện tại sớm bại lộ. Chu Hi có phòng bị về sau, lại đối phó hắn, hiệu quả khả năng không tốt. Bất quá, Phương Kha một đao kia Nhương hắn cũng vô pháp bình tĩnh, mặt lộ vẻ động trùng, Thẩm Nguyệt Nhi vận dụng dị năng cũng bình thường. Thậm chí, nếu như không có dị năng, Thẩm Nguyệt Nhi khả năng đã thua. Dưỡng bộ trong lòng cảm giác nặng nề. Phương Kha cuối cùng động đao, nhưng này đạo pháp, nhường lần thứ nhất người nhìn thấy đều đều biến sắc. Rất nhiều người cũng đang thảo luận. Trước đó mặc dù nghe nói Phương Kha đao nhanh, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, cùng cảnh đều phản ứng không kịp liền sẽ bị đánh giết. Bọn hắn vốn là cảm thấy miêu tả quá khoa trương, không còn như. Nhưng bây giờ đối mặt, mới phát hiện nghe đồn vẫn là quá khing lượng. Thế này sao lại là cùng cảnh giới phản ứng không kịp? So sánh kha cao ba cái tiểu cảnh giới thầm Nguyệt Nhi, đều kém chút không phản ứng kịp, bị một đao lực trảm. Loại đao pháp này, thậm chí so với Thẩm Nguyệt Nhi dị năng càng khiến người ta hoảng sợ. Trên lôi đài, Thẩm Nguyệt Nhi tiếp tục thôi động dị năng, hướng Phương Kha tới gần. Kết thúc, nàng giương đao, chuẩn bị rút. Nàng biết mình dị năng hiệu quả, dị năng bao phủ xuống, Phương Kha làm mất đi sức phản kháng. Cho nên giờ phút này, nàng phi thường phong dong, đi vào Phương Kha bên người sau, tiện tay vung đao rút ra. Trong chớp mắt này, Phương Kha đột nhiên bạo khởi. Bám một lần có đao quang sáng lên, kèm một tiếng vang dọn. Phương Kha bỏ ngựa đao đánh trúng vào Thẩm Nguyệt Nhi miêu đao, lại góc độ xảo trá, trực tiếp nhường Thẩm Nguyệt Nhi đao trong tay giở tay bay ra. Cái gì? Thẩm Nguyệt Nhi biến sắc, thả người lui nhanh. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, đột nhiên đập ra, đao trong nháy mắt đi vào Thẩm Nguyệt Nhi đỉnh đầu. Không phải hắn quá nhanh, mà là Thẩm Nguyệt Nhi hoàn toàn không có phòng bị. Nàng vốn là coi là Phương Kha đã mất đi sức phản kháng, lại không nghĩ rằng, tại nàng dị năng bao phủ xuống, Phương Kha tựa hồ không phát ra gì, làm theo bạo khởi xuất thủ, trong nháy mắt đuổi kịp nàng. Dị năng của ta mất hiệu lực. Nhìn xem Phương Kha giương đao, Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt khó coi. Nàng dị năng bị chính nàng mệnh danh là Nguyệt Hoa, nhan sắc giống như là nguyệt quang mùa dạ, danh tự rất đẹp, nhưng lực lượng này hiệu quả cũng rất têu hiểm. Nguyệt Hoa phạm vi bao phủ bên trong, năng lượng màu vàng hội xâm lấn nhân thể, phản phật axit mạnh mẽ dị dạng, tạo thành trong cơ thể ăn mòn bản kịch liệt đau nhức, mà bề ngoài còn nhìn không ra. Nhưng nói như vậy, tại lực lượng của nàng bao phủ xuống, cố này kịch liệt đau nhức tiếp tục không ngừng, đối thủ căn bản là không có cách chiến đấu. Mà bây giờ, Phương Kha thoạt nhìn thế nào một điểm cảm giác đều không có. Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Sau một khắc, bị một tiếng vang trầm Nàng cảm giác đến đỉnh đầu kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen chóng váng, bị động rơi xuống đất, thân thể run rẩy. Rồi mới nàng phản ứng kịp, vừa rồi là hắn cầm dao rút đầu của mình. Thẩm Nguyệt Nhi nội khí đột nhiên xông lên đỉnh đầu. 3. Lần này là một tiếng va dọ̀n, không phải vừa rồi đánh trên đầu trầm đục, bởi vì lần này Phương Kha quất vào mục tiêu vị trí. Nơi đó rất dày đặc, rất có cơ giản, bởi vậy thanh em rất giòn. Nương theo lấy đau đớn từ bị đánh bộ vị truyền đến, Thẩm Nguyệt Nhi rất nhanh phát giác được. Phương Kha, hắn thật đang đánh cái mông của mình. 3. Lại một tiếng va dọ̀n. Rất đau. Bởi vì nơi đó thịt quá mềm, vừa mềm lại nhiều, Phương Kha rút thời điểm còn không quá ónu, bởi vậy đau vô cùng. Nàng cảm giác nơi đó khẳng định tím xanh, lưu lại từng đầu vết thương. Lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Nàng mặc dù không nắm giữ hỏa chi dị năng, nhưng bây giờ cảm giác đỉnh đầu cũng đang bốc hỏa, trong mắt ngọn lửa cơ hồ cũng muốn xông ra tới. Phương Kha, nàng cắn răng nhìn hằm hằm. 3. Lại một lần, thứ 3 rút. Thật có lỗi, bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, thật không phải ta ý nghĩ của mình. Phương Kha một bên giải thích, một bên rút ra thứ từ dưới Nơi đó đang run rẩy, nó có dãn nhường thân dao cơ hổ bị sa vào, gần sóng chập trùng. Phương Kha mắt không thẳng, liếc xéo, nhìn rất chân thành. Không ý tứ gì khác, hắn chỉ là sợ chính mình đánh nhầm địa phương. Người còn nhìn, gặp hắn còn muốn nâng đao, Thẩm Nguyệt Nhi không chịu nổi, vọt thẳng xuống lôi đài, hơn nữa không mặt mũi nào lưu tại đấu võ trường, trực tiếp rời xa. Đấu võ trường trung, thấy cảnh này người, tập thể hóa đá. Phát sinh cái gì chuyện? Đến từ vạn tộc chiến trường đời thứ hai, võ con gái của thần, thế mà bị người trên lôi đài đánh đòn. Tất cả mọi người cứng ngắc, khó có thể tin, trong đầu lôi đỉnh anh minh Phạm Vất đem bọn hắn trấn đần độn. Phương Kha để dao xuống, rất thản nhiên. "Khổng Huyên, ta giúp ngươi hả giận, đừng quên đáp ứng chuyện của ta." Hắn lại vùng nổi. Đánh thảm Nguyệt Nhi là vì cho Khổng Huyên xuất khí, không phải bản ý của hắn. Đấu voi trường trung, Vương Kha đi xuống lôi đài, một đám hóa đá người cuối cùng giải phóng. Tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, từng tia ánh mắt rơi vào Phương Kha trên thân, tràn đầy kính nể. Võ con gái của thần cũng dám đánh đòn, là kẻ hung hãn. Cổ Trang Vân nói không ra lời, Tô Minh bọn người thẳng so với ngón tay cái, cũng là không lợi nào để nói. Liên Liên Chu Hi, cách lôi đài Nhìn về phía Phương Kha ánh mắt cũng rất bội phục, là cái dũng sĩ, chính là hơn phân nửa hạ tràng hội thế thảm. Chỉ có Khổng Nguyên rất hưng phấn, cười lớn, thu lên điện thoại di động của mình. Ha ha ha, Phương Kha, càng đến xinh đẹp. Nữ nhân này cũng bị đánh, hơn nữa ta trả lại cho nàng quay xuống, sau này nàng chỉ cần dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền thả cho nàng nhìn xem. Khổng Nguyên thủ rất dai, không chỉ thuê làm Phương Kha đánh thảm Nguyệt Nhi xem như báo thù, hơn nữa lưu lại chứng cứ, chuẩn bị lần lượt nhục nhã. Thu hình lại rồi. Phương Kha khệ miệng co giận. Trong này hắn nhưng là nhân vật nam chính. Thẩm Nguyệt Nhi bị nhục nhã Cuối cùng nhất vắc nổi có thể là hắn. Nhất là, nan vạn không thể truyền đi. Phương Kha nói, cái này nếu là truyền quá rộng, gây quá lớn, vạn nhất trọc võ thần thẩm thiên đao vậy thì phiền toái. Dù là ở đây rất nhiều người, bị truyền miệng cũng sẽ truyền đến võ thần trong tai. Nhưng dù sao không phải tận mắt thấy, võ thần đại khái tỷ lệ sẽ không quá để ý. Dù sao nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, loại kia kích thích trình độ thật không giống. Mà nếu như video truyền đi, bị võ thần nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối thủ khi dễ, rất có thể đến khi phụ Phương Kha. Đến lúc đó, vạn nhất Phương Kha bị võ thần mang theo đánh đòn, cũng bị tu hình lại ông có việc gì? Khổng Hiên rất có nghiếc khí, "Ta cho ngươi đánh mã, không hội để cho ngươi ta biết." Phương Kha mắt trợn trắng. Đánh mã có tác dụng gì? Video mới làm mấu chốt. Tây Nam Liên đại hiệu trưởng Dương Bộ, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phương Kha, tựa hồ muốn đem hắn ăn mở rộng. Phương Kha không nhìn hắn, "Không phải chỗ dạ." Liên Tịch khẽ miệng co giật, bất động thanh sắc vì hắn ngăn lại Dương Bộ nhìn chăm chú, mà hắn nhìn xem Phương Kha ánh mắt, cũng rất cổ quái. Hắn thật không nghĩ tới, Phương Kha động thủ thật, rút bốn phía, trực tiếp đem Thẩm Ngật Nhi đánh chạy. Cái này ân oán xem như kết Đi vạn tộc chiến trường, ngươi phải cẩn thận một chút." Liên tịch trong bóng tối cho hắn truyền âm. "Võ thần Thẩm Thiên Đao, là cái nữ Nino. Việc này sớm muộn cũng sẽ truyền đạo võ thần trong hai. Hắn có lẽ sẽ không cố ý đi tìm Phương Kha, nhưng ngày nào ngoài ý muốn là vỡ, tuyệt đối sẽ tận hắn một trận. Phương Kha còn muốn vùng nổi, ta là thay Khổng Nguyên ra mặt. Liên tịch gật đầu, ngươi có thể cùng Tiên Đao võ thần giảng đạo lý." Phương Kha. Đấu võ trường trung tiếng thảo luận nhiệt liệt, dù là phía dưới hai cuộc chiến đấu rất là sắc, cũng có người thất thần, không nhịn được đi hồi ức trước đây không lâu Thẩm Mật Nhi bị đánh hình tượng. Chương 116, 1, rời đi nhân cảnh trước cuối cùng nhất một trận chiến, chương 116, 1, rời đi nhân cảnh trước cuối cùng nhất một trận chiến. Thẩm Nguyệt Như chạy, lưu cho người một cái bóng lưng xinh đẹp, rất nhiều người cũng đang thảo luận. Đương nhiên, tất cả mọi người lời nói bên trong đều không thể rời bỏ một cái tên, Phương Kha. Cái tên này và hôm nay chân chính chinh phục ở đây tất cả thiên kiêu. Dù sao, dám trên lôi đài như thế đánh võ con gái của thần mã nhân, cái này vẫn là thứ nhất. Vô luận là vạn tộc chiến trường đời thứ hai nhóm, vẫn là nhân cảnh riêng phần mình võ đại thiên kiêu, trong lòng đối Phương Kha đều rất bội phục. Chỉ là mọi trừ bội phục bên ngoài, đời thứ hai nhóm trong lòng còn có chút chờ mong, chuyện này khẳng định còn có sau tụ. Trước khi rời đi, nhìn xem ánh mắt của mọi người, hiệu trưởng Lao Thái Thái cũng không khỏi lắc đầu. Ta là muốn cho ngươi đánh cùng thế hệ tiên kiêu trị phục, cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi thế mà thông qua loại thủ đoạn này để bọn hắn bội phục. Phương Kha trên mặt có chút không nhịn được. Việc này cản, hắn sát thực phải nổi danh, không chỉ là nhân cảnh, chờ Chu Hi bọn người trở về, đoán chừng tại vạn tộc trên chiến trường, hắn cũng sẽ có chút danh tiếng. Dù sao, thần huyết nhi thân phận bất phàm, thiên phú cũng không tệ, lại thêm dáng dấp cũng đẹp mắt. Miễn cưỡng mới có thể được tính là nhân tộc một đóa không sai hoa, mà như vậy hoa bên cạnh thường thường không thể thiếu một số nghi hoặc yếm con rồi hoặc mật. Những người này tập hợp một chỗ. Nghe được Tô Minh những lời phòng đoán sau, Phương Kha khẹ miệng không ngừng run rẩy. Lúc này ta thua thiệt lớn. Phương Kha nhìn xem Khổng Nguyên, các ngươi hai tỷ muội nhất định phải đền bù ta. Khổng Nguyên tâm tình rất tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi nghĩ đem tỷ muội chúng ta hai đều cầm xuống, cái này đoán chừng không tốt lắm xử lý, ta ngược lại thật ra đối ngươi thật hài lòng, nhưng Khổng Tuyết khả năng." Khổng Nguyên. Khổng Tuyết nhìn hằm hằm nàng, tỷ cũng không gọi, thậm chí muốn động thủ trấn áp nàng. Cường Huyên lập tức trốn đến một bên khác, "Phương Kha, ngươi nếu là có ý nghĩ, ta đề nghị ngươi từ không quyết bắt đầu, cầm xuống nàng." "Ta không, cái gì vấn đề?" Bạch Hàn băng kiếm sát Phương Kha trước mắt, đâm thẳng Cường Huyên. Phương Kha hoài nghi Không Tuyết đây cũng là đang cảnh cáo hắn. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Phương Kha giải thích, "Ta là muốn các ngươi dị năng chi lực giúp ta một việc, chờ tranh tài kết thúc." Phương Kha chuẩn bị đem hai người bọn họ xem như chuyên môn con kiến thăng cấp hộ năng lượng. Dù sao hắn lần này đánh thẩm Ngữ Nhi, trong sự tình không ít, chỉ làm cho hai người này thăng cấp một con kiến, hắn quá thua lỗ. "Đừng quá kiêu ngạo." Vong Kha dường như đã không đem còn lại đối thủ để vào mắt, liên tục nhắc nhở hắn, ngươi còn có 2 cuộc chiến đấu đâu, trận tiếp theo coi như không gặp được Chu Hi, nhưng mặt khác mấy cái võ đài thứ hai cũng không yếu. Nhất là cái kia kêu, kêu Trình Thụy, cũng coi là nửa cái dị năng giả, hai tay của hắn bộ vị dị biến, thôi động khí huyết có thể sinh ra nóng bỏng hỏa năng lượng. Lại thêm nó tu luyện một bộ Ngải Vi Quyền, mặc dù không tính cực phẩm, nhưng cùng hắn dị biến hai tay cực kỳ phù hợp, đánh ra tới năm đấm, thậm chí có thể trực tiếp đem sắt thép nung chảy. Liên xem như khí huyết cũng có thể đốt sôi chảo, một khi bị hắn đánh tới, thân thể ngươi mặc dù đủ cứng, nhưng đoán chừng cũng phải chịu không được. Phương Kha gật đầu, trên thực tế lại cũng không lạ rất để ý. Hỏa hệ dị năng, ngày viên quyền, đây không phải đúng gì à? Hắn tu phục trăm tỷ nước gấu trùng dung nhập toàn thân bên ngoài thân, ma kháng trực tiếp kéo căng, cái gì nóng bỏng năng lượng hoặc là ăn mòn năng lượng, đối với hắn đều không dụng. Liền như hôm nay Thẩm Nguyệt Nhi một dạng, nàng nguyệt hoa năng lượng sát thực rất lợi hại, cho dù là thân thể của hắn đầy đủ rắn chắc, cũng không thể đưa nó hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Nhưng rất đáng tiếc, tại chiến đấu trước, Phương Kha đã sớm đem tất cả nước gấu trùng tan nhập thể nội. Cho nên, những này nguyệt hoa năng lượng xâm lấn lúc, liền trực tiếp bị trăm tỉ nước gấu trùng gánh vác phá loạn, đồng thời chống đỡ trở lại. Cấp 10 nước gấu trùng, đối các loại ác liệt hoàn cảnh, hoặc là năng lượng công kích, đều có cực mạnh kháng tính. Bởi vậy, hôm nay bị Thẩm Nguyệt Nhi nguyệt hoa ba phủ, Phương Khang một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Bất quá, hôm nay làm có chút liều lĩnh, Lô Mãng, hắn trở lại gian phòng của mình sau, lại nghĩ lại hôm nay chiến đấu, hắn cũng không biết Thẩm Nguyệt Nhi dị năng có cái gì hiệu quả, lại chủ động tiến vào nó phạm vi ba phủ, cái này quá mạo hiểm. Mặc dù kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng đối võ sư tới nói, khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt liền có thể tới gần. Mặc dù đây là trên lôi đài, không có chân chính nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng phải nhìn giữ đầy đủ cảnh giác mới được. Phương Kha đem sai lầm của mình nhớ ở trong lòng, lại đối quá trình chiến đấu phục bản sau, hắn lúc này mới bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2. Thứ 2 đến vòng, bốn nhà hai trong tải, cũng có thể coi là vòng bản kết. Phương Kha đối cầm chính là liên tịch hôn qua nói, tu luyện ngày viêm quần chính thụy. Trận đầu là Chu Hi cùng đối thủ của hắn. Ngũ phẩm võ sư cấp một cái đời thứ hai, chiến lực rất không yếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng cảnh giới bên trên không bằng Chu Hi, đồng thời, hắn tại trên binh khí bị thể lớn, bởi vậy cũng không có quá nhiều khó khăn chất trợ, bị Chu Hi thắng được. Phương Kha, Chu Hi cầm kích đứng trên lôi đài, thắng được phía dưới chiến đấu, ngươi sẽ có cơ hội khiêu chiến ta. Phương Kha mắt trợn trắng, ngươi là ai a, còn khiêu chiến ngươi, coi mình là đại chủ rồi. Gặp hắn còn muốn lên tiếng, Phương Kha không chút khách khí nói, xuống dưới đem ngươi, đánh xong còn lại ở bên trên làm cái gì? Nếu không ngươi thay ta đánh Trình Thụy. Chu Hi hừ lạnh, trực tiếp xuống đài, thay hắn xuất thủ. Làm cái gì mộng đẹp? Chính mình đi đánh đi ngươi. Hắn tại dưới đài nhìn xem, Trịnh Thụy công công yếu, mặc dù không sánh bằng Thẩm Ngật Nhi, nhưng lại cùng Thẩm Ngật Nhi không giống. Hắn năm đấm trong mang theo nóng bỏng năng lượng, liền xem như bình thường va chạm, Phương Kha đều sẽ bị cái kia xí nhiệt chi lực đốt bị thương. Nói cách khác, chỉ cần cùng Trịnh Thụy đánh, nhất định sẽ thụ thương. Chu Hi biểu thị phi thường chờ mong một màn này. Hai người trèo lên lên lôi đài, lẫn nhau hành lễ. Trịnh Thụy không phải ma võ đời thứ hai, cũng không phải Tây Nam liên đại, hắn đến từ phổ thông nhất lưu võ đại, Khánh xuyên võ đại. Khánh xuyên đối thứ nhất võ đại không cái gì ý nghĩ, chỉ là muốn tăng lên võ đại bài danh mà thôi. Có thể đi đến bây giờ, hắn đã phi thường thỏa mãn. Hắn trên người bây giờ điểm tích lũy đã có 1 vạn 5 ngàn phân, dù La Tua cũng có thể mang về 1 phần 3, vì nhà mình võ đại tăng thêm 5000 điểm. Cái này đã rất không ít, đủ để cho Khánh Xuyên võ đại bài danh tăng lên. Cho nên, cùng Phương Kha giao thủ, tâm hắn thái rất tốt. Bắt chuyện qua sau, chính thủy chủ động xuất thủ. Khí huyết phun trào, võ học thi triển, hắn song quyền trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, có ánh lửa bốc lên, lạ như là nóng bỏng nham tương bao khỏa. Đó là trên tay hắn trộn lẫn linh kim quyển xáo, trực tiếp bị thiêu đốt xích hồng, cơ hội hồ hòa tan. Oeng! Mang theo nóng bỏng quyền phong đánh tới, Phương Kha cũng không đón đỡ, mà là rút đao đối mặt. To lớn huynh minh quân quân, hai người cơ hồ hóa thành lưu quang, tại to lớn trên lôi đại không ngừng chém giết, ken ken không ngừng vu mà thôi. Phương Kha thi triển huyết thánh đao, nhưng cũng không phải là mạnh nhất một đao, chưa từng toàn diện ngưng tụ sức mạnh, chỉ là hiện ra bộ phận đặc chất. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng đem tiếp cận lục phẩm chỉnh tuy áp chế, đem nó đánh lui lại. Chỉnh tuy không ngừng ra quyền, ngai viêm quyền ở tại trong tay thật rất đáng sợ, uy năng lớn đến đáng sợ, những cái kia năm đấm rơi vào Phương Kha hắc huyền trên đao, vẫn như cũng truyền đến nóng bỏng sức mạnh. Thậm chí, tại nhiều lần trong động trạng, hắc huyền đao bắt đầu xích hồng, thậm chí nhường Phương Kha cảm giác trong lòng bàn tay nóng rực. Cuối cùng, Phương Kha thu đao. Hắc Huyền đao mặc dù không tính phi thường trấn quý, nhưng cùng hắn rất lâu, hắn không muốn để cho nó bị nung cháy. Hơn nữa, nhiều lần giao thủ ở giữa, hắn cũng mò tới chỉnh thủy đả điểm, cùng liên tục nói không sai biệt lắm, dị năng chỉ có xí nhiệt chí lực, cũng không có càng nhiều đặc chất. Chương 116.2, rời đi nhân cảnh trước cuối cùng nhất một trận chiến, chương 116.2, rời đi nhân cảnh trước cuối cùng nhất một trận chiến. Lời như vậy, Phương Kha cũng không sợ hắn. Thu đao về sau, hắn thi triển Bạch chiến thánh pháp tới chém giết. Trình Thụy thật cao hứng. Ngày việc quyền Hắn lần nữa uy quyền, trên hai tay hồng quang càng thêm hùng hực, phản phất hai cái mặt trời nhỏ tạm vượng. Phương Kha rất chú ý, Bách Chiến Thánh Pháp thôi động, thể hiện ra bát cực quyền bên trong tuyệt chiêu. Diêm Vương ba điểm tay, mãnh hổ cứng rắn leo núi. Hai đại tuyệt chiêu bị nó dung nhập một thức, lấy Diêm Vương ba điểm lòng bàn tay cản đẩy ra nó năm đấm, rồi mới lấy mãnh hổ cứng rắn leo núi trong nháy mắt khóa lại nó hai cánh tay. Oen, hắn đột nhiên phát lực trực tiếp đem Trịnh Thụy ném xuống đất. Lôi Đài Vinh Minh, Trịnh Thụy bị ná trước mắt biến thành màu đen, đầu nau tròn váng. Hắn không nghĩ rõ ràng, bình thường hẳn là cùng hắn tiếp xúc, đối thủ huyết nhục chi khu lập tức liền muốn ra chọc thịt bóng, huyết độ tăng dã. Hiện tại thế nào chính mình nằm trên đất. Ngựa đầu nhìn khóa lại chính mình cái kia hai cái cánh tay, vừa rồi chính là bọn hắn đẩy ra ngày viêm quyền, cùng dị năng của hắn tiếp xúc. Hiện tại, cái kia hai cái cánh tay vẫn như cũ trắng nõn, như là ngọc chất, mang theo từng tia từng tia chớp bóng ánh sáng, một điểm thương đều không có. Thế nào khả năng? Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều tại chấn váng. Trong điện quang hỏa thạch, Phương Kha thu đao xuất thủ, trong nháy mắt đem Trịnh Thụy trấn áp, biến cố quá đột ngột, rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Một lát sau mới nhớ tới vấn đề, nhìn về phía Phương Kha cánh tay, Cuối cùng lần nữa rung động, liên chỉnh tụy dị năng đều đốt không thương tổn. Không ít võ đời thứ 2 đều còn người có vào. Bọn hắn trước đó có người cùng chỉnh tụy giao thủ, bị nó đốt bị thương, đến bây giờ còn không khỏi hàn đau. Đây vẫn chỉ là không cẩn thận chảy ra, không cùng chi cứng đối cứng. Hiện tại Phương Kha lấy hai tay hai cánh tay ngăn cản ngải viên quyền, lại một điểm thương không có, cái này thể chất quá mạnh mẽ. Chu Hi nhíu mày, rồi mới cấp tốc bình phục. Lại thế nào cứng rắn, cũng ngăn không được linh binh, một kích chọn xuyên, không khó. Hắn mười phần tự tin, cùng trong tay linh binh giao cảm, xin kim đại kích quang mang có chút chớp động có thể so với võ vương chi thể. Có người giáng than, chỉ có võ vương gãy chi trọng sinh thể chất cùng khí huyết mới có loại này lực phòng ngự. Đa tạ. Phương Kha đem Trịnh Thụy kéo. Cái tia xí nhiệt chi lực sát thực rất mạnh, hòa tan sắt thép đều không có vấn đề, con kiến rèn luyện thân thể hiện tại cũng ngăn cản không nổi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp được chuyên môn khắc chế loại này năng lượng nước gấu trùng. Trong tỉ nước gấu trùng bao phủ toàn thân hắn, ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy có chút bầm thôi. Trịnh Thụy muốn nói lại thôi. Hắn muốn nghe được Phương Kha thân thể đến cùng là thế nào luyện, nhưng cái này lại quá mức tư ẩn, hiển nhiên Vương Kha sẽ không nói cho hắn. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nhận thua xuống lại. Tại một đám ánh mắt dò xét chung, Phương Kha trở lại Hoàng Vũ trong đội ngũ. Người cái này thể chất, liên chỉnh tụy lửa đều đốt không mặc. Đây chẳng phải là dị năng của ta cũng không gây thương tổn được ngươi. Không hẹn nói làm liền làm, trên tay hiện hiện một đám lửa, bay thẳng đến Phương Kha trên thân vút tới. Làm can cái gì đâu? Không Tuyết đưa tay, băng xương ba phủ, đem nó ngăn lại. Phương Kha cười dưới, không để ý. Nói thật, nước gấu trùng bồi dưỡng được đến sau, hắn xác thực có cảm khống huyền tị muội tử một chút ý nghĩ. Nhưng bởi vì không tốt giải thích, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Trận đấu giao thủ thì cũng thôi đi, nếu là thật sự tại khổng huyền trong lửa đốt bên trên 2 ngày 2 đêm, không có việc gì, cái này liền có chút do người. Cuối cùng, hắn chỉ là tiến vào lò luyện thép, tại hơn 1000 độ nhiệt độ cao dưới ngủ một giấc, đo thử một chút loại năng lượng này, rồi mới bị đốt thành chọc lông điệu đi ra. Nếu không phải khí huyết tầm bổ, tóc cấp tốc sinh trưởng, hắn hiện tại đoán chừng vẫn là cái không có lông chứng mặt. Cùng trận thị chiến đấu kết thúc, cuối cùng nhất một trận chiến đã gần ngay trước mắt. Hiện tại, Phương Kha cùng Chu Hi, trên thân hai người đều có 4 vạn tả hữu điểm tích lũy. Ngoại trừ cái này hai chỗ võ đại bên ngoài, Các khắc võ đại bài danh đã coi như là hết thể đều kết thúc. Tây Nam Liên Đại là còn thừa võ đại bên trong thứ nhất, so với thứ tư cao hơn rất nhiều, nhưng đã không có tranh đoạt thứ nhất võ đại cơ hội. Hiện tại, bọn hắn chỉ so với không tính Phương Kha hai người mà võ cùng Hoàng Vũ, thêm ra hơn 7000 điểm tích lũy. Vô luận Phương Kha vẫn là Chu Hi cuối cùng người nào thắng, bọn hắn đều có thể giữ lại 1/3, cũng chính là hơn 1 vạn 3000 điểm tích lũy, thêm tại bảng trưởng học bên trên, đủ để cam đoan vị trí thứ hai. Mà bên thắng thì có thể mang theo hơn 6 vạn điểm tích lũy, trợ giúp nhà mình võ đại ổn thỏa thứ nhất võ đại chi phí. Thiên tiêu thứ nhất cùng thiên tiêu thứ hai, năm vạn điểm tích lũy chiến lệnh. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Dù sao, tất cả mọi người biết thứ nhất cao phong là Lệ Vợ Z, nhưng không có mấy người biết thứ hai cao phong là Kiều Qua bên trong phong. Cái này hai ngọn núi cao, vẹn vẹn trên lệch hơn 200m mà thôi. Cho nên, ngày thứ hai, Lâm Vương Kha cùng Chu Hi tại lôi trên đài đối diện lúc, hai người chiến ý đều tràn đầy. Bọn hắn, không ai muốn làm lão nhị. Thứ nhất, là ma võ. Chu Hi không có chút gì do dự, trực tiếp tại giống to trung xuất thủ, không chút do dự vận dụng linh binh tam sát kích, hướng Vương Kha đâm tới. Ken Phương Kha cầm đao ngăn cản, Hắc Huyền trên đao phun trào khí huyết, trực tiếp bị tam xoa kích xuyên qua, đánh Hắc Huyền đao run rẩy kịch liệt, cơ hội sụp ra. Linh binh đối Phạm Minh, hoàn toàn nghiệt phép. Hẳn là cho hắn một kiện linh binh, liên tục mở miệng. Trên thực tế, hắn hôm qua hỏi qua Phương Kha. Hoàn Vũ võ tông cao thủ không ít, nhưng trên thân cơ hồ đều không có linh binh. Linh binh chất quý, cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Có linh binh những cái kia võ tông, tại mình bị phế trong trận chiến ấy, linh binh hơn phân nửa cũng bị đánh nát hoặc là bị mất. Nhưng, có linh binh thiếu, lại cũng không phải là không có. Lão thái thái mở miệng, Vì Phương Kha muốn một kiện linh binh cũng không phải việc khó, chỉ là Phương Kha cư tuyệt, linh binh là có linh tính, yêu cầu chủ nhân ngày qua ngày khí huyết luyện, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nói như vậy, linh binh có thể bán ra, cũng có thể đưa tặng, nhưng sẽ rất ít mượn bên ngoài. Dù sao, chính mình ngày đem khí huyết tầm bổ bà gói, không ai nguyện ý bị người khác rót vào ý đồ, quá chán ghét. Phương Kha chính mình cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, Phương Kha cũng không cảm thấy Chu Hi cầm lấy linh binh, liền có thể là đối thủ của mình. Không đến võ tông, linh binh uy năng cũng không thể hoàn toàn thể hiện. Phương Kha thủ đoạn nhiều, hoàn toàn có lực đánh một trận. Cho nên, giờ phút này đối mặt Chu Hi đại kích đánh tới, trong cơ thể hắn mãnh liệt khí huyết lần nữa quán chú Hắc Huyền Đao, không chút do dự lại chém ra một đao. Keng! Tiếng vang vang minh. Phương Kha cùng Chu Hi bắt đầu kịch liệt chém giết. Đao cùng kích không ngừng va chạm, mặc dù Hắc Huyền Đao bị tam xoay kích áp chế, nhưng Phương Kha một tay cầm đao, một tay thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp. Các loại cổ võ chiêu thức đánh ra, không ngừng nếm thử tới gần Chu Hi, đoạt nó linh binh. Cái này cũng không dễ dàng. Chu Hi mặc dù bị Thở Nguyệt Nhi xưng là nhị lưu, nhưng thật không yếu, nhất là linh binh nơi tay, chiến lực rất đáng sợ. Trước đó gặp phải tất cả đối thủ, hắn đều là đánh bại dễ dàng. Giờ phút này cùng Phương Kha giao thủ, càng là thi triển ra truyền thừa từ võ Tôn Cường giả Hỗn Thiên Kích Pháp, tam xoay kích huy động phía dưới, mười phần đáng sợ. Chương 117, 1, nhân cảnh tiên tiêu số 1, chương 117, 1, nhân cảnh tiên, tiêu số 1. Hỗn Thiên Kích là võ Tôn Chu Mặc khai sáng cực phẩm võ học, tại nhân cảnh võ công bên trong, uy lực của nó mười phần gần phía trước. Chu Mặc cũng bởi vì môn này Hỗn Thiên Kích, bị Tôn Sưng là Hỗn Thiên võ Tôn. Nó kích pháp đặc điểm, đầu tiên là một cái lực lớn vô cùng Nếu là Chu Mặc tự mình thi triển, đủ để quét sân hải, chấn động sao trời, đem nó chọn vu núi kích phía trên. Thứ hai, chính là cái này võ học bên trong Hỗn Thiên Đại Đạo. Hỗn Thiên, tức thiên địa tròn trịa như trứng gà, trên trời dưới đất, cố định không thay đổi. Hỗn Thiên kích chi thứ hai, liền có thế giới chi uy, đem đối thủ phong tỏa chấn áp, trốn không thoát, cũng chạy không thoát, vây nốt vù giữa thiên địa. Chu Hi mặc dù xa không đến chạm đến Đại Đạo chân lý cảnh giới, nhưng bởi vì Chu Mặc tự mình chỉ điểm, dẫn dắt hắn kích pháp nhập môn, ở tại trên tân lưu lại một vòng đạo vận. Bởi vậy, giờ phút này hắn thi triển Hỗn Thiên kích, cũng mang tới một vòng Hỗn Thiên đạo vận. Mặc dù chỉ là đạo vận mà thôi, nhưng vẫn như cũng vô cùng kinh khủng. Làm xích kim sắc tam xoa kích huy động lúc, Phương Kha cảm giác mình bị chèn ép, bị nhốt, cũng bị phong tỏa. Có áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, giống như là thế giới bình thường đem hắn vây nhốt ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam xoa kích đâm tới. Cái kia kim sắc mũi kích, trong chốc lát liền muốn tới người. Đạo vận. Rất nhiều võ tông đều biến sắc, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Bình thường tới nói, chỉ có tinh thần lực đạn sinh võ tông mới có tư cách đi quan sát cùng lĩnh hội chân chính võ đạo đạo vận. Võ tướng trở xuống, đều là cảnh giới võ đạo bắt đầu, tân thủ căn bản không xứng chạm đến đại đạo. Thậm chí, liên xếp như Võ Tông cũng chỉ có thể nhìn một chút, chỉ có thể có cảm ứng, muốn cảm ngộ hoặc là nói mình có thể luận dưỡng xuất đạo vận, cũng là không gì sánh được hiếm thấy. Chỉ có những cái kia yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có thể tại Võ Tông cảnh giới cảm ngộ đạo vận. Ma Chu Hi, bây giờ chỉ là võ sư mà thôi. Cảnh giới này nếu như có thể cảm ngộ đạo vận, trong vạn tộc những cái kia cổ lão không gì sánh được cường đại tồn tại đều sẽ hoảng sợ. Cho nên, giờ phút này đạo vận vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Đây không phải Chu Hi đạo vận. Hiệu trưởng Lao Thái thái mở miệng. Mọi người tại đây chỉ có nàng chân chính trạng tới loại kia đại đạo cảnh giới, cũng chỉ có nàng minh bạch cái gì sự tình. Đó là Chu Mặc dạy hắn luyện hồn thiên kích thời điểm, lưu lại đạo vận, tiếp dẫn nó nhập môn dụng. A, Chu Hi, ngu xuẩn một cái. Nàng giải thích xong sau, vẫn không quên thêm một câu chạo phúng, đối Chu Hi rất khinh thường, nhưng rất nhiều người bất ngờ. Võ Tôn chỉ điểm, lưu lại đạo vận, vì sao muốn mắng Chu Hi? Tô Minh phản ứng rất nhanh, nghĩ đến điểm mấu chốt. An hiệu trưởng có ý tứ là, Chu Hi bằng vào năng lực của mình, họ không được hồn thiên kích, cho nên hồn thiên Võ Tôn đại nhân mới lấy đạo vận dẫn đạo hắn nhập môn. Nhìn xem lão thái thái gật đầu, Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vốn cho rằng là yêu nghiệt xuất thế, hiện tại trực tiếp bị Lao Thái Thái đánh thành phế vật. Hơn nữa, Lao Thái Thái tiếp lấy Tô Minh lời nói nói đi xuống, đừng tưởng rằng Chu Mặc để lại cho hắn đạo vận, tiếp dẫn hắn nhập môn là cái gì chuyện tốt. Nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng Chu Hi cảm nộ ẩn nuôi chính mình đạo vận. Chu Hi đã phế đi, ngày sau vẫn dưỡng đạo vận, đoán chừng hơn phân nửa còn muốn tìm ra gia hắn, nhường Chu Mặc lưu lại đạo vận, hắn trực tiếp vẫn dưỡng. Phế vật. Lao Thái Thái lắc đầu, mở miệng lần nữa. Nàng mở miệng rất không khách khí, đồng thời trực tiếp vạch ra mấu chốt. Đồng thời suy đoán, Hỗn Thiên Võ Tôn đoán chừng cũng không thèm để ý hắn đứa cháu này, căn bản không cảm thấy hắn sẽ có cái gì tiền đồ, cho nên mới sẽ trực tiếp lưu lại đạo vận, trợ giúp Chu Hi lĩnh hội hồn tiên kích. Trên thực tế, chân chính tiên kiêu tuyệt đối sẽ không đi con đường như vậy. Dù là như vậy cảm ngộ thật rất nhanh, nhưng sẽ ảnh hưởng tương lai của mình, đi không ra chính mình đạo, hạn mức cao nhất đã phong kín. Nhưng, tương lai mặc dù có hạn, bây giờ lại lạ thật cứng a. Cổ Trang Vân thở dài, vì Phương Kha lo lắng. Lúc này, Chu Hi xích kim tam sao kích đã Phương Kha trước mặt, đâm vào hồn thiên trong phòng tọa, lập tức sẽ đem Phương Kha chọn xuyên. Đấu võ trưởng trung hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Trang Vân nói rất đúng, cho dù là Dương Bình cũng vô pháp phản bác, mặc dù đạo này vận hội nhường Chu Hy lại khó đi ra chính mình đạo, nhưng cũng làm cho hiện tại Chu Hy là thật cường, hơn nữa, có thể đi ra bản thân đại đạo, nhân tộc như thế nhiều năm hết thảy bao nhiêu người. Huống chi, vạn tộc chi chiến còn sót lại 30 năm, ba thời gian 10 năm, lại thế nào thi tài, cũng không có khả năng đi đến một bước kia. Còn không bằng sớm một chút tăng cường chiến lực, giết nhiều mấy cái dị tộc, thêm ra một phần lực. Chỉ là, Phương Kha, sợ là khó khăn. Dương Bình lắc đầu, Hỗn thiên kích thêm hồn thiên đạo vận thêm linh binh tam sao kích, lại thêm nghiền ép cấp bậc cảnh giới võ đạo. Điều này sao cản? Rất nhiều người đều cảm thấy một trận chiến này kết thúc, mà Võ cuối cùng vẫn là đã đạt thành mục đích, cuối cùng muốn nắm lấy số 1 võ đại tiên tuội. Không có người cảm thấy Vương Kha còn có thể phản kháng. Tô Minh, Cung Nguyên tỷ muội, thậm chí là Vệ tử quân, Quan tổng trợ đều không cảm thấy Vương Kha còn có cơ hội. Đây không phải Phương Kha yếu, mà là đạo này vận hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường tiên kiêu giới hạn. Lại là quá tuyến sức mạnh. Đây là đang nhằm vào Phương Kha sao? Liên Tịch ở trong lòng chửi ầm lên. Trước đó Dương Bình thi triển đại thích kim thân, có võ thần khí huyết trèo chống. Hiện tại Chu Hi thi triển hồn tiên kích, lại có võ tôn đạo vận tràn ngập, cái này khiến Phương Kha thế nào đánh? Năm nay giải thi đấu kết thúc sau, ta muốn đích thân đi võ đạo bộ cùng bộ giáo dục. Sau này tuyệt đối không thể cho phép những loại võ đời thứ hai trở về tham chiến. Quá vi quy. Một bên khác, lão sấm trên mặt hiện hiện nụ cười. Phương Kha, ngươi cầm cái gì phản kháng? Hắn ở trong lòng hỏi. Trên lôi đài, Phương Kha chính mình cũng đang suy nghĩ. Bị hồn tiên đạo vận phong khốn, linh binh tam soa kích đánh tới, cái gì có thể cản? Cái gì có thể chiến? Hắn hít một hơi thật sâu, tay cầm chu đao. Hắc Huyền đao đang run rẩy. Nó cũng không có linh tính, nó thân đao run run là từ Phương Kha trong tay truyền đến. La Phương Kha tay tại nhẹ nhàng run rẩy, không phải sợ hãi, mà là khí huyết đang cuồng trào, tại giao Thiết, kìm lòng không được nhượng thân thể của hắn run rẩy. Tại mấy trăm người ánh mắt dưới, Phương Kha cuối cùng vung đao. Trong chốc lát, tuyết lạnh đao quang liên miên, giống như là thác nước rủ xuống, lại như là tinh hà gạo thiết, quang mang quá sáng lạn. Giống như là ánh bình minh vừa ló dạng, chói lọi chói mắt, cực kỳ mỹ lệ khó lường. Mà tại cái này sáng lạn phía dưới, có phi thường thâm thủy sát cơ ẩn chứa trong đó, mang theo băng linh cùng hàn ý, đón nhận tam xoa kích. Chi, bén nhọn tiếng ma sát chói tai không gì sánh được. Hắc huyền đao giáng tam xoa kích một xiên, tại Phương Kha toàn lực buộc phát dưới, hung hăng đè xuống. To lớn hỏa tinh nộ tung. Phương Kha cầm trong tay hắc huyền đao, toàn bộ thân thể đều đè lên, cơ hồ đem đao dựng thẳng ép cong, cuối cùng đem tam xoa kích đè xuống, trùng điệp vành kích trên lôi đài. Lôi đài phát ra ánh minh rũ dậy, cho dù là ẩn chứa mỏng manh linh khí, lấy đặc thù tạng đá lý thế, cũng có có thể chịu đựng linh binh uy năng. Giờ phút này, lôi đài bị đánh mở, lộ ra khe nứt to lớn. Phương Kha nhún người nhảy lên, trong nháy mắt lùi lại. Tại tam xoay kích bên kích trên lôi đài trong nháy mắt, hắn cuối cùng trùng hoạch tự do, lại không thiên địa trói buộc, cùng Chu Hi kéo dài khoảng cách. Rơi xuống đất sau, hai cánh tay hắn vẫn như cỗ khế run. TT, chương 117.2, nhân cảnh thiên kiêu số 1, chương 117.2, nhân cảnh thiên, kiêu số 1. Vừa rồi va chạm quá kịch liệt. Trong điện quang hòa thành, hắn vung ra bộ ngựa đao, hơn nữa là có không nhỏ tiến bộ, từ võ tướng cấp bộ ngựa thân bên trên học đến bộ ngựa đao. Loại kia cực hạn đao pháp, cơ hồ chuyên vị phá đạo mã sinh, đao quan có thể sẽ rách loại kia cũng không viên mãn đạo vận. Đây mới là hắn đè xuống cái kia một kích chốt căn bản. Đao kia, Chu Hi sắc mặt liên tục, mới vừa rồi đao quan quá mức sáng lạ, còn giống như tại trước mắt hắn sáng lên, lập lòe phát sáng. Mà đao này quang phía sau cường đại đạo pháp, lại làm cho hắn căn bản không nghĩ ra. Hắn chỉ biết là, đao kia rất nhanh, cũng rất tinh chuẩn. Giống như một sát thủ, lúc trước một mờ gần nút không hiện, không có chút nào báo hiệu một chiêu rất ra, thể hiện ra để cho người ta rét lạnh cường đại. Đấu võ trường có xôn xao âm thanh. Bởi vì Phương Kha vừa rồi phản kích, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bởi vậy rất nhiều người đều tại lên tiếng. Một đao kia giống như lại nhanh. Dương Bình tự lẩm bẩm. Trước đó Vương Kha đao giống như không như vậy nhanh, hiện tại lần nữa tăng lên, uy lực mạnh hơn, lực uy hiếp cũng rất đáng sợ. Rất nhiều người đều bị hù dọa. Trước đó Vương Kha đao đã rất đáng sợ, Thẩm Nguyệt Nhi không có chuẩn bị đều phản ứng cúi đệm, bị một đao đánh bay. Hiện tại, đao kia càng thêm đáng sợ, còn có ai có thể tránh? Là trước kia tại dấu rốt hay là thật tiến bộ to lớn? Có người ánh mắt thăm thú, muốn nhìn tấu Vương Kha nội tình. Trên lôi đài, so sánh với phía dưới quan chiến tâm tình của mọi người ba động chập trùng, trên trận hai người thật giống như trở thành người xem tầm thường. Phương Kha tâm tính một mực bình ổn. Chu Hi bị Phương Kha ngăn lại cái này một kích, cũng không có lộ ra bao nhiêu thất vọng. Hắn tiếp tục huy động xích kim lại kích, lấy khí huyết quán chú, thông qua linh binh lần nữa thi triển hồn thiên kích. Rất nhanh, loại kia phong trấn chi lực lần nữa đè xuống, muốn đem Phương Kha phong tỏa. Phương Kha tay cầm chù đao, vừa rồi một đao, nhường hắn lòng tự tin mạnh hơn, giờ phút này đối mặt đại kích, hắn không nghĩ nhiều nữa, lần nữa vung đao. Lần này, đao quang trực tiếp xé rách cái kia đột thiên thiên địa. Hắn từ thiên địa trứng gà chung phá xác mà ra, tại hồn thiên kích còn chưa tới người trước liền chủ động lên tiếp, tới va chạm. Phương Kha chuẩn bị mười phần Hắn đưa tay cầm đao, nhẹ nhàng phải mái huy động ở giữa, bắt đầu chủ động chế lại tam xoa kích, nhưng nó không cách nào hoàn toàn nợ rộ uy năng. Nếu như mỗi lần đều bị động phòng ngự, cái kia tam xoa kích công kích quá hung mãnh, Hắc Huyền đao không chịu nổi. Hiện đang chủ động xuất thủ, cắt đứt tam xoa kích lần lượt tụ lực, ý đồ khống chế tiết tấu chiến đấu. Ngoại trừ đao bên ngoài, Phương Kha nhiều lần tay không tất sát cùng Chu Hi cùng giằng bước. Hắn rất mạnh, cứng rắn thân thể nhiều lần đánh vào tam xoa kích kích trên thân, mặc dù phản chấn lực lượng rất nặng, nhưng tương tự không nhỏ sức mạnh truyền đến Chu Hi trên thân. Lực lượng này không tính đặc biệt mạnh, nhưng nhường Chu Hi trên tay chấn động, không cách nào toàn lực ứng phó. Loại này quấy nhiễu rất phiền, Chu Hi rất nhanh buộc phát, đại kích uy động càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Vương Kha đã đã tìm được ứng đối thủ đoạn của hắn. Bỏ ngựa đao dùng tốt phi thường, đến một loại nào đó cực tốc đa quang, lần lượt xé rách hồn thiên kích trấn áp chí lực, cơ hồ phá hết hồn thiên kích. Không sai. Lão Thái thái gật đầu. Ở trong mắt nàng, hồn thiên kích có các loại vấn đề, các loại sơ hở, phất tay có thể phá, cái gì hồn thiên đạo vận, căn bản trấn không được nàng. Nhưng Vương Kha không phải nàng. Cảnh giới gần phía dưới, lại thêm chu mạc một đạo hồn thiên đạo vận, Phương Kha có thể đánh đến trình độ này, tuyệt đối là đáng giá tán thưởng chiến tích. Cho nên Lão thái thái nhìn xem chỉ là không tệ trận đấu, các phương võ đại học sinh, thậm chí các lão sư đều đang không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Cái này Phương Kha, thật vô địch. Đao pháp hủy chết người. Không chỉ là đao pháp, thể chất cũng quá yêu nghiệt, tay không ngạnh Hán Linh Minh, cái này ai có thể làm được? Hung thú đều không được a. Còn có tu vi của hắn, vẫn chưa tới ngũ phẩm võ sư, đánh nhiều ít tất phần rồi, vẫn là đời thứ 2 thất phẩm. Dương Sương Tuấn, Dương Bình, Thẩm Ngật Nhi, Chu Hi, Mạch Kiếp, không số không biết, hiện tại như thế xem xét, những này mạnh nhất võ đời thứ 2, tất cả đều là Phương Kha đưa tiễn. Thật đúng là Mịch Tiên A. Rất nhiều người cũng đang thảo luận. Hoàng Vũ cùng với các riêng phần mình võ đại đều có người đang nói, hơn nữa trên cơ bản đều không có khống chế thành âm cái gì. Tây Nam Liên Đại một đám người sắc mặt tái xanh. Lần này bọn hắn triệu hồi ba cái võ đợi thứ hai, hai cái thất phẩm một cái lục phẩm, thật đúng là tất cả đều bị Phương Kha đưa tiễn. Tiên gốc này có phải hay không cùng Tây Nam Liên Đại xung đột a? Dương Bình tự lẩm bẩm. Trước đó không cảm thấy cái gì, hiện tại một trải vớt vẫn là rất rở người. Trở về võ đợi thứ hai mười mấy cái, Phương Kha vận khí thế nào như thế tốt phía trước 6 vòng chiến đấu, liền vừa vận gặp Tây Nam Liên Đại ba người. Trở về đến đốt nhang một chút, đi đi suối quẩy. Dương Bình thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Vũ Trung, Tô Minh bọn người một bên thổi phòng một bên quan sát chiến đấu, Chu Hi phải thua. Liên Tịch đột nhiên mở miệng, quả nhiên. Một lát sau, Phương Kha sớm liền chuẩn bị xong huyết thánh đao đột nhiên bộc phát ra tay, nửa đường chặn đánh tam xoá kích. Một cái này, Chu Hi mới vừa vận xuất thủ, căn bản không đến trạng thái đỉnh phong, đột nhiên bị chặn đánh, chỉ có thể là vội vàng lường đối. Ken một tiếng nổ vang, miếng sắt nổ bắn ra tứ phương. Phương Kha Huyết Huyền Đao, cuối cùng không chịu nổi linh bình chi uy, bị sinh sinh đánh nổ. Hắn mười phần đau lòng, Hắc Huyền Đao cùng hắn rất lâu. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám hoài tới suy nghĩ nhiều, Hắc Huyền Đao tại nội tụ trước, đem Tam Xoa Kích xông lên. Đây là trong trận chiến đấu này lần thứ nhất, Tam Xoa Kích bị ngăn trở, bị đẩy ra. Phương Kha nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt tới gần, cùng Chu Hi thiếp thân chém giết. Khoảnh khắc này, Chu Hi Tam Xoa Kích căn bản không biện pháp phát huy, tự nhiên cũng đánh không lại thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp Phương Kha. Một lát, Phương Kha tức vũ khí Tam Xoa Kích, trực tiếp xa xa ném ra, rồi mới lần nữa cùng Chu Hi chém giết. Chu Hi khí huyết chấn động, muốn triệu hồi Tam Xoa Kích, nhưng Vương Kha ném rất xa. Vài trăm mét bên ngoài, đều đến chúng quanh trên khán đài. Chu Hi còn không phải võ tông, mặc dù rèn luyện Tam Soa Kích nhiều năm, có thể làm đến lẫn nhau cảm ứng, nhưng bởi vì không có tinh thần lực, hắn không cách nào đem Tam Soa Kích cách không nhiếp hồi. Mà không Tam Soa Kích, mặc dù hắn tu vi cao, nhưng thật không phải đối thủ của Phương Kha, bách chiến thánh pháp dưới loại tình huống này là vô địch tuyệt đại. Rất nhanh, Phương Kha đem Chu Hi trấn áp, bang bang hai quyền đầu, rồi mới đem hắn ném tới dưới lôi đài. Đi tìm ngươi Tam Soa Kích đi. Nương theo lấy Chu Hi bị ném xuống lôi đài, hoàng vũ mọi người nhất thời hô to lên. Phương Kha thắng. Hắn cầm xuống trận chiến đấu này, cũng bởi vậy trở thành nhân cảnh thiên kiêu võ đạo giải thi đấu đệ nhất. Quan phương chứng nhận, thế hệ này nhân cảnh thiên kiêu số 1. Cái khắp riêng phần mình trường học có tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ có Tây Nam Liên Đại cùng Ma Võ, từ hiệu trưởng đến học sinh, sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn lần này thua thảm rồi. Nhất là Tây Nam Liên Đại. Bọn hắn hao tốn hải lượng chiến công, từ vạn tộc chiến trường triệu hồi thiên kiêu, muốn đoạt dưới đệ nhất võ đại chi vị. Nhưng Vương Kha hoàn không xuất thế, đem bọn hắn chặn đánh, đem tất cả đợi thứ hai toàn bộ đưa tiễn. Mà bọn hắn cuối cùng bại danh, đi theo năm mù dạng. Hải lượng chiến công ngổn công. Loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên cười không nổi. Nhưng không có người quan tâm sắc mặt của bọn hắn, bởi vì đầu tiên là Phương Kha. Thứ nhất võ đại là Hoàn Vũ, chương 118, 1, Lao Thái Thái muốn thu đồ, chương 118, 1, Lao Thái Thái muốn thu đồ. Chu Hi lấy được chính mình tam sát kích, nhưng sắc mặt rất khó nhìn. Thua. Cho dù là cầm trong tay linh minh, lại thêm trạm đến đạo vận hồn tiên kích, cũng vô dụng. Phương Kha đao pháp quá mạnh mẽ. Loại kia đao thậm chí xé mở hắn hồn tiên đạo vận. Cảnh ngộ như thế, hắn chỉ ở cùng tự huynh trưởng mình lúc giao thủ trải qua, nhưng huynh trưởng của hắn là cái gì người? Phương Kha chẳng lẽ có thể có thể so với huynh trưởng của hắn sao? Không thể nào. Đệ xuống cái này hoang đường suy nghĩ, Chu Hi nhìn xem trên lôi đài Phương Kha. Hắn nghĩ nói dọa, nói cái gì ngày sau tái chiến, lần sau đánh trước ngươi, rồi mới tìm kiếm cơ, nói lần này phát huy không tốt cái gì. Nhưng trên lôi đài, quá nhiều người. Hoàng Vũ, còn có mấy cái cái khác võ đại người, như Vũ công Dương Trở, đều tại vì Phương Kha chúc mừng, bầu không khí nhiệt liệt. Hắn có chút không có cách nào mở miệng. Trường hợp này đi nói dọa, đoán chừng sẽ bị trả phủ đi. Cuối cùng, Chu Hi nhìn xem trên lôi đài, chỉ là chính mình thấp hừ một tiếng. Vạn tộc chiến trường gặp lại, rồi mới liền leo lên ma võ phi hành khí. Bọn hắn đi. Tây Nam Liên Đại phi hành khí cũng tại lên không. Trận trung kết mặc dù không có phần của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ diện. Cho dù là Dương Bình, Dương Sương Tuấn hai cái này đợi thứ hai cũng không ngoại lệ, đều đến quan chiến. Chỉ có Thẩm Nguyệt Nhi một mực chưa từng xuất hiện. Lúc này, phi hành khí trước khi đi, phía dưới cửa máy mở ra, lộ ra Thẩm Nguyệt Nhi khuôn mặt, nàng một mực tại phi hành khí bên trong quan chiến, rời đi trước lộ diện. Phương Kha, trên mặt nàng vẫn như cũ có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vạn tộc trên chiến trường Hoàn thành cùng thành Tây cách xa nhau không xa, ta tại chiến trường chờ ngươi." Phương Kha hướng nàng vất tay, nụ cười sảng lạn, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. "Quá khách khí, chiến trường thấy." Thẩm Nguyệt Nhi tức giận đến không được, nàng biết Phương Kha sẽ không nghe hiểu nàng ý tứ, hắn chính là đang giǎng ngu. Đến vận tộc chiến trường. Hôn qua mối thù, nàng nhất định phải tự mình báo trả về. Cửa khoang đóng lại, phi hành khí bay lên không. Hai chỗ võ đại rời đi sau, cái khác võ đại có người tiến lên, cùng Hoàng Vũ đám người bắt chuyện. Không chỉ là nhân cảnh học sinh, trong này còn có võ đời thứ hai. Lưu lại người trong Bọn hắn cũng không lộ vẻ kiêu căng chứ cuồng, cùng, cùng Phương Kha cùng với Hoàng Vũ chúng tiên giao lưu. Lẫn nhau trước đó cũng không cái gì thù hận, bởi vậy chẳng diện xem như hòa hợp. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì đời thứ 2 nhóm thú liễm. Bất quá, đây cũng không phải là là bọn hắn sửa lại tính tình. Phải biết, bọn hắn vừa người hồi cảnh, trở lại riêng phần mình võ đại lúc, đã từng cùng bạn trường học tiên tiêu có không ít xung đột, phát sinh nhiều cuộc chiến đấu. Nhưng sau đó, có võ đại cao tầm ra mặt, cùng những này đời thứ 2 nói chuyện với nhau. Kết quả rất không tệ. Những này võ đời thứ 2 nhóm tất cả đều điệu thấp xuống tới, cùng bạn trường học tiên tiêu hòa giải. Thậm chí, lần này võ đạo giải thi đấu giai đoạn trước, Thiên Kiêu nhóm đối đời thứ 2 chiếm trước bài danh, trở ngại bọn hắn tranh đoạt tu hành tài nguyên, phát sinh qua bất mãn sau. Rất nhanh, võ đời thứ 2 tất cả đều mở miệng, hứa hẹn đem lần này bài danh lấy được tất cả tài nguyên, đều đưa tặng cho bạn trường học Thiên Kiêu, bọn hắn không muốn. Thậm chí, những này võ đời thứ 2 còn chủ động xuất ra đề nghị. Cho nên, giải thi đấu nửa sau đoạn, diễn phần mình trường học đời thứ 2 cùng Thiên Kiêu hòa giải, quan hệ hòa hợp. Những tin tức này truyền ra, Phương Kha biết được sau, đã từng rất ngạc nhiên, đời thứ 2 nhóm ra giáo gia phong đều như thế được không? Nhưng mấy cuộc chiến đấu xuống tới, lại thêm Thẩm Ngật Nhi nói lời. Phương Kha cũng nghĩ thông, đời thứ hai nhóm không phải ra phong tốt, bọn hắn chỉ là có chút sợ, sợ ngươi cảnh tiên tiêu. Dù sao, đời thứ hai nhóm hiện tại mạnh. Cái kia đều chỉ là bởi vì sinh tại chiến trường, dài tại chiến trường, có trưởng đối trong nhà tài nguyên đống uy, mới có cảnh giới bây giờ rất trước. Nhưng so với Thiên Phú, nhân cảnh những ngày này kiêu, mạnh hơn bọn họ ra ngoài mấy cấp độ. Những người này, tại tương lai là hoàn toàn khả năng đối ngang bọn hắn phía sau trưởng ngôi. Hơn nữa, những ngày này Tiêu lập tức liền hội tiến vào vạn tộc chiến trường. Nơi đó mặc dù không gì sánh được nguy hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên. Không nói cái khác kỳ ngộ, những ngày này Tiêu vừa vào chiến trường, liền có thể sẽ bị võ vương, vô thần thu làm môn hạ. Nó bối cảnh trong nháy mắt liền vượt qua bọn hắn. Nếu như lại lập xuống chiến công, đến đến đại lượng tài nguyên, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây là tất nhiên lại rất nhanh hội chuyện phát sinh. Không cần quá nhiều năm, khả năng 1 tháng, đời thứ 2 nhóm liền sẽ bị Tiên Tiêu phàm siêu. Biết những ngày sau, nếu như đời thứ 2 nhóm còn vẫn như cũ không đem nhân cảnh Tiên Tiêu để vào mắt, cái kia hơn phân nửa không phải điển chính là xuân. Cho nên bị võ đại cao tầng cảnh cáo tâm sự qua sau, bọn hắn chủ động làm ra nhiều bộ. Trước đó Hành Vi cùng với hiện tại cùng Hoàng Vũ đám người, Phương Kha giao lưu, cũng là vì cùng trời kêu nhóm giao hảo. Đây quả thật là cơ hội khó được. Còn có không đến gần 2 tháng, năm mới tháng qua một cái, Thiên Tiêu nhóm liền sẽ tiến vào vạn tộc chiến trường, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, bọn hắn còn muốn kết giao tình, cái kia đã quá muộn. Có chút Thiên Tiêu trùng tiên tốc độ, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Vậy vậy, đối mặt như vậy một đám sắp đàng không mà lên tiên tiêu, đời thứ hai nhóm rất nhiệt tình, tự giới thiệu sau chủ động lưu lại phương thức liên lạc rồi mới nhắc lên vạn tộc trên trường. Sự tình các loại, nhường sắp bước vào chiến trường Phương Kha bọn người, tất cả đều nhắc lên hứng thú. Có người nhắc lên Hoàng Vũ đời thứ 2 nhỏ. Lần này Chu Nguyên bọn hắn về không được, nghe nói là tiến nhập một mảnh Lê Gơ ám bí cảnh, nơi đó có đại tạo hóa, tạm thời cùng ngoại giới cô lập. Phương Kha hiếu kỳ hỏi thăm. Mở miệng chính là Thanh Vân Võ Đại đời thứ 2, Lương Thanh. Hắn nhìn Phương Kha hứng thú, liền tranh thủ biết đến hết thời nói ra. Nghe nói, khu vực kia có cực phẩm huyết nha mễ xuất hiện. Lời này vừa nói ra, không chỉ Phương Kha, phụ cận rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Huyết nha mễ Vì thưởng chân quý một loại linh thực, sinh ra tại đại lượng khí huyết đổ vào phỉ nhiêu thổ địa bên trên, bởi vậy tên huyết. Huyết nha mễ chi dành, chỉ là nó trái cây, hình như người cảnh cây lúa, trắng loang nó ánh, nhưng so với hạt gạo cảm lớn, có thể so với người trưởng thành răng. Thường xuyên phục dụng huyết nha mễ, có thể tăng cường khí huyết. Liên xếp như hạ phẩm huyết nha mễ, hiệu quả đều muốn vượt qua trước đó khí huyết dự tệ, có thể so hiện nay huyết đan. Trung phẩm cùng thượng phẩm huyết nha mễ, hiệu quả càng là khó có thể tưởng tượng. Còn như cực phẩm huyết nha mễ, loại này chân quý linh thực, công hiệu quả cùng giá trị, vượt qua đám người nhận biết. Nó quá hiếm thấy cho dù là tại có thể so với tối say thịt một hạng, khắp nơi trên đất dài đầy chiến huyết vạn tộc trên chiến trường, cũng đồng dạng hiếm thấy, rất khó xuất hiện. Hoàng Vũ vô đợi thứ hai nhóm sở dị chưa từng xuất hiện, lại là bởi vì phát hiện vật này. Cái này khó trách. Bất quá, loại này chân quý chi vật, thế nào sẽ để cho đợi thứ hai nhóm xuất thủ? Tự phẩm hết nha mễ, đối voi thần đều hữu hiệu quả. Hẳn là cái kia phiến bí cảnh vấn đề. Lương Thanh phòng đoán, bí cảnh thuộc về đặc tù khu vực, khả năng đối voi thần có chỗ áp chế, hoặc là hạn chế nó ra vào đều có khả năng. Loại địa phương kia rất kỳ quái, ai cũng nói không chính xác. Chương 118.2, Lao Thái Thái muốn thu đồ, chương 118.2, Lao Thái Thái muốn thu đồ. Đám người không có trên lôi đài trò chuyện quá lâu, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện. Liên Tịch ánh mắt đảo qua, thấy riêng phần mình Võ Đại Hiệu trưởng đều không có chủ động hô người, lại gặp những cái kia đời thứ hai nhóm đang nỗ lực liếm Hoàng Vũ Thiên Kiêu. Hắn nở nụ cười, chủ động mời riêng phần mình Võ Đại đi Hoàng Vũ gặp nhau. Một đám đám hiệu trưởng bọn họ nhao nhao đồng ý. Đám người leo lên phi hành khí tiến về Võ Đại. Chính mình có chút phân tất, Liên Tịch đang phi hành khí nâng lên tỉnh, mặc dù đều là nhân tộc, tại chiến trường cũng đều là chiến hữu, nhưng cũng có tranh đấu chớ bị người bán con giúp người kiếm tiền. Trên chiến trường, diện phần mình võ đại đều không tại cùng một phiến khu vực, có lẫn nhau cách nhau rất xa. Nhưng có chút đặc thù trường hợp, vẫn là có khả năng gặp nhau, dù sao đều là người cùng thế hệ, sau này không thiếu cơ hội tiếp xúc. Cho nên, mặc dù biết đời thứ hai nhóm không phải thành tâm tương giao, nhưng liên tịch vẫn là không có đời thiên kiêu nhóm cư tuyệt. Dù sao, Phương Kha bọn người là thiên kiêu, sau này loại sự tình này sẽ không thiếu, không bằng chủ động tiếp xúc, rèn luyện một chút ứng đối năng lực. Liên tịch thậm chí đã nghĩ kỹ, lần sau muốn cho Phương Kha đám người lần trước tâm lý chương trình học. Các thiên tài tâm lý khỏe mạnh cũng rất trọng yếu. Hoàng Vũ nhà khách, tiến hội quy mô rất lớn. Ngoại trừ Tây Nam liên đại cùng Ma Võ, nhân cảnh riêng phần mình võ đại thiên kiêu, mấy trăm người, cơ hồ đều tại. Thậm chí, liên tịch cho Tây Nam liên đại cùng Ma Võ cũng đều phát đi mời. Hai trường học đời thứ hai nhóm quả nhiên chưa có trở về. Bọn hắn đều là bị Phương Kha đá thải, lần này người hồi cảnh kinh lịch không quá vui sướng, không muốn gặp hắn. Nhưng hai trường học nhân cảnh thiên kiêu trở về, đều là người cùng thế hệ, đồng xuất nhân cảnh, lại thêm, trong này còn có bọn hắn cao trung đồng học, bằng hữu, đối thủ các loại. Trận đấu kết thúc, cũng không có cái gì đối chọi gay gắt. Cổ Trang Vân cùng Ma Võ thôi ngồi chặng cốc. Phương Kha xuất hiện trước đó, hai người là người cảnh công nhận trước hai người, vốn là nghĩ ở trên trời kiêu giải thi đấu bên trên phân thắng bại một trận. Lại không nghĩ rằng, đời thứ 2 nhóm trở về, Phương Kha đột nhiên dẫn ra. Hai người đồng thời thở dài, Hàn Huyên. Phương Kha cũng tới chặng cốc, nói vài câu sau, lại bị đời thứ 2 nhóm chen chúc đi đến một bên. Các loại nghe không ngán huyền chuyển lệnh loại không rất vụ tai, lại thêm những nhị đại này thân phận, loại cảm giác này phi thường mỹ hảo. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Phương Kha đều bảo trì thanh tĩnh, cũng không có lăng lăng. Những này nam đời thứ 2, cũng không có khả năng nhường hắn thất hồn lạc phách rồi mới, vệ tử quân tới. Cái này nguyên quán tương nam quả ớt nhỏ, bá vương thương không ở trong tay, nhưng khí chất vẫn như cũ rất đặc biệt, giờ phút này đến chủ động nhắc nhở Phương Kha. Thẩm Nguyệt Nhi uy hiếp, ngươi chú ý một chút, Tây Nam liên đại đời thứ hai, có mấy người cao thủ rất lợi hại. Đời thứ hai chung, cũng không phải là không có thiên kiêu, nhưng yêu nghiệt kia, tại đại lượng tài nguyên chống đỡ dưới, bây giờ tu vi phi thường khủng bố. Những người kia mới thật sự là đời thứ hai, bị võ thần, võ tôn chờ trưởng bối trọng điểm ngồi dưỡng, mà không phải giống Chu Hi như vậy, trực tiếp ban thưởng đạo vận, đốt cháy giai đoạn. Phương Kha gật đầu. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Hắn cũng không có khinh thường những cái kia đời thứ hai. Thẩm Nguyệt Nhi cũng đã sớm nói, trở về những ngày đời thứ hai, tốt nhất cũng chỉ là nhị lưu, đa số đều là tam lưu. Chân chính nhất lưu võ đời thứ hai, căn bản không tham dự loại này tiểu chiến đấu. Hơn nữa, xa không nói, trước mặt Vệ Tử Quân, rõ ràng liền không đơn giản. Đừng nhìn nàng cảnh giới bình thường, còn không bằng Phượng Ha, chiến lực cũng bình thường, bại bởi Chu Hi. Nhưng vị này, thế nhưng là võ tôn thân nữ nhi, ở đây địa vị cao nhất đời thứ hai. Nàng tứ nhỏ khẳng định cũng là tại các loại linh hạch, linh bên trong ngâm đi ra, thế nào khả năng liền chút thực lực ấy? Hắn sẽ không nhỏ nhìn những cái kia chân chính đời thứ hai. Cùng Phương Kha hàn huyên vài câu, vệ tử quân liền đi. Nàng đối với mấy cái này yến hội không hứng thú. Nàng vừa đi, cái khác đời thứ hai nhóm lại phải vây quanh. Phương Kha không muốn nghe bọn hắn bịn rộn, nhìn thấy cách đó không xa hai người tại ăn cái gì, hắn hướng đời thứ hai nhóm ý chào một cái, đi hướng hai người. Quan Thẩm cảnh giác ngẩng đầu, không để lại dấu vết trà sát một lần nữa ở khoẻ mi giậu, dưới chân đá đá bên cạnh còn đang vui đùa ăn tiền tư tư. Phương đồng học ngươi tốt. Quan Thẩm chủ động chào hỏi, nhưng sương hô bên trên giữ một khoảng cách. Nàng nhớ kỹ Thần Giá Sơn Phương Kha cứu hắn, nhưng có chút để phòng tiền tư tư cùng hắn tiếp xúc. Tiền tư thương ngẩng đầu, vừa ăn một bên phất tay cùng Phương Kha chào hỏi. Bà Châu dừng ngựa, nàng từng lấy linh thực vị trí cùng Phương Kha giao dịch Hàm Tiếu Hoa, sau đó lại đang Thần Giá Sơn gặp nhau, cũng coi là quen biết. Còn như Hàm Tiếu Hoa, Phương Kha thông qua Hoàng Vũ xuất thủ một bộ phận, nhưng rất ít. Nhân cảnh võ giả, trên tay có linh kim hoặc là linh thực rất ít, Phương Kha định đem còn lại đưa đến vạn tộc chiến trường xuất thủ. Hắn đã đem Hàm Tiếu Hoa sử tình, để lộ cho đời thứ hai nhỏ. Có đời thứ hai liền có một đời, Phương Kha thầm nghĩ trong lòng. Đời thứ hai nó mua không nổi, nhưng một đời nhóm khẳng định mướn, mặc kệ là cha một đời doanh thọ, vẫn là mẹ một đời mỹ dung, đều so với người cảnh võ giả có tiền. Hắn vừa nghĩ, một bên gật đầu đáp lại hai người, rồi mới tùy ý nói chuyện. Chủ động tới, cũng không phải là muốn cùng hai người trò chuyện cái gì, chỉ là mượn hai người thoát khỏi những cái kia võ đời thứ hai. Mặc dù hắn đối tiền thư thư không xuất hiện trên lôi đài có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ý định hỏi cái gì. Tiến hội thời gian hơn phân nửa. Phương Kha nhận được lão thái thái tin tức, nhường hắn đi phòng luyện công. Lão thái thái cũng không có tại trên yến hội xuất hiện, cùng đi riêng phần mình trường học võ đại chính là liên tịch còn có Hoàng Vũ một vị phó hiệu trưởng, Diễn phần mình võ đại hiệu trưởng cũng không có ý kiến, bọn hắn đều cùng Lão Thái Thái tranh lật lấy bối đầu, Lão Thái Thái xuất hiện, bọn hắn cũng không được tự nhiên. Phòng luyện công, vừa qua khỏi đến, Lão Thái Thái trực tiếp liền ra tay với hắn, đi lên chính là Bạch Chiến Thánh Pháp. Một cái bát quái trưởng đánh tới, trên cánh tay các nơi cơ bắp điều động, khí huyết lực đạo dính đến thái cực, thôi sơn trưởng, lục hợp trưởng các loại cổ võ thủ đoạn. Phương Kha quả quyết đánh trả. Hắn lây bắt cực quyền đón gió mặt trời mới mọc trưởng vị gia lấy 72 chiêu cổ võ kỹ pháp điều động hai cánh tay, tổng hợp kỹ nhất, hình thành không thể tưởng tượng nổi khí huyết bộc phát. Oanh! Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, lão thái thái đột nhiên biến chiêu, bắt quái trưởng dưới ở trong chứa long hổ bắt đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt muốn đem Phương Kha gỡ sơn bắt. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Phương Kha bộc phát. Hắn đón gió mặt trời mới mọc trưởng đồng dạng lạ giả thoáng một kích, bên trong công kích chân chính là một cái thân chính cử tay, trong nháy mắt xông ra. Lão thái thái sắc mặt không thay đổi, một cái tay khác ló ra, cản trước người. Hai người đang kịch liệt chiến giết. Ngắn phút chốc ở giữa, hai cánh tay điều động lấy ngàn mã tính võ học. Cái loại chiêu pháp biến hóa huyền diệu không gì sánh được. Nó cổ võ chiêu pháp thi triển phong thức, tại khí huyết gia chỉ dưới, đã vượt xa khỏi lúc trước võ học mở người tưởng tượng. Lão thái thái cũng không có ra chân. Nàng biết Phương Kha Bách chiến thánh pháp còn không có viên mãn, giờ phút này nửa là luật bản, nửa là chỉ điểm. Một lát sau, lão thái thái triệt toại phía sau, cũng không lại động thủ. Nàng hai lòng gật đầu. Luyện không tệ, hôm nay đánh cũng không tệ, mặc dù cái kia cái gì Chu Hi, chỉ là một cái tiểu quy mục, nhưng cao nguyên mấy cảnh dưới, cũng coi như miễn cưỡng có chút áp lực. Đáng tiếc người Bách chiến thánh pháp còn không có hoàn toàn nhập môn. Nếu là toàn thân trên dưới đều tu thành, căn bản không cần động đạo. Phương Kha gật đầu. Nếu như Bách Chiến Thánh Pháp chân chính nhập môn, dù là Chu Hi cầm trong tay Ly Minh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá, Bách Chiến Thánh Pháp tu luyện không dễ. Hắn Đoan Trừng, muốn chân chính nhập môn, tối thiểu còn muốn sâu dòm kết kén ba bốn lần. Bất quá, lấy được lần này thứ nhất, ngươi cũng coi là hoàn thành ta lúc đầu yêu cầu, có tư cách để cho ta tiến một bước bội dưỡng ngươi. Lão Thái Thái nhìn xem Phương Kha, lẩm bẩm, ta đang nghĩ, có phải hay không muốn thu ngươi làm đồ. Chương 119, 1, Kim thống tộc con non tôi mới cùng, long thành kinh hỉ. Chương 119. 1. Kim hống tộc con non tôi huyết cùng, lòng thành kinh hỉ. Hiệu trưởng Lao Thái Thái đúng là do dự. Phương Kha thiên phu yêu nghiệt, nhất là tại Bạch Chiến Thánh Pháp trên tu hành, so với lúc trước hai vị bộ trưởng đều cường. Thu hắn làm đệ tử, tuyệt đối có thể truyền thừa y bát của mình. Nhưng, nguyên nhân khác đều không có cái gì. Vô luận là nàng đối phận quá cao, vẫn là nhiều năm chưa thu đệ tử, đây đều là thứ yếu, mấu chốt nhất vẫn là Phương Kha là lão vệ đưa tới. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Bất quá, nàng nói cho Phương Kha, cái này cũng không ảnh hưởng nàng vì Phương Kha truyền pháp, chỉ là không lấy sư đồ chi danh. Thậm chí, nàng đối Phương Kha nói rõ, không tu hắn cũng là bởi vì Lữ vệ bộ trưởng. Nhanh lên tu luyện, nàng chuyện xưa nhắc lại, chờ ngươi tu vi đến, ta hội dốc hết toàn lực để ngươi lên làm bộ trưởng giáo dụ, nhường lão vệ xuống đài." Phương Kha gật đầu, mặc kệ có thể không làm được, lúc này đáp ứng trước chính là. Cũng không biết, lão thái thái cùng bộ trưởng ở giữa là cái gì thủ cái gì hoán, không phải nói, linh khí khôi phục trước, lão thái thái còn dạy qua bộ trưởng cổ võ sao? Lão thái thái cũng không có vì hắn giải hoặc. Nàng nhường Phương Kha tại nghị đông trước, mỗi ngày đến nàng nơi này tu luyện, nàng còn có rất nhiều thứ muốn dạy cho Phương Kha ngoại trừ của võ, còn có về sau con đường tu luyện. Phương Kha gật đầu. Vừa vặn, hắn bảy trùng thăng cấp, tạm thời cũng đến một cái bình cảnh, gần nhất không quá dùng giá cửa. Coi như ra ngoài, cũng chỉ là đến một hai cái căn cứ, hai phân mướng mật, cái khác bảy trùng thăng cấp, tạm thời dừng lại. Không có cái nào. Đến cấp 30 sau này, bảy trùng mỗi lần thăng một cấp, đều cần hại lượng tài nguyên. Vô luận là bò ngựa vẫn là mối đàn, sa trùng, đều cần võ tướng cấp hung thú, mà đẳng cấp này hung thú, tại nhân cảnh trên lục địa cũng không nhiều. Trong biển có, nhưng gần biển không nhiều, đều không đủ sa trùng thăng cấp. Nếu là sâu vào trong biển, thì có khả năng đụng phải võ tông thậm chí võ vương cấp hải thú, cái này quá nguy hiểm. Sa trùng con tốt, hề cánh khả năng sống không được. Cho nên, bầy trùng tiến hóa tạm dừng. Trang Phượng Đồn trưởng nói cho Phương Kha, nhường hắn trước khi đến vạn tộc chiến trường trước, mang lên trừ sa trùng bên ngoài tất cả hung thú. Vạn tộc trên chiến trường đã chuẩn bị cho Phương Kha được rồi bầy trùng môi trường một đấy. Địa phương rất lớn. Bầy trùng muốn tiếp tục cuộc trương, cùng lão thái thái Hàn Nguyên một hồi, lão thái thái liền bắt đầu vì hắn dạng giải riêng phần mình đại cảnh giới tu hành yếu điểm. Bắt đầu chính là võ sư cảnh. Ngươi khí huyết sớm đã đạt tới 2 vạn kg, chỉ cần luyện hóa linh khí Cảnh giới liên hội không ngừng tăng lên, đối ngươi tới nói, đến 10 vạn kg đỉnh phong võ sư không có chút nào khó. Võ sư cảnh luyện hóa linh khí cùng tăng trưởng khí huyết song hành. Linh khí có thể tăng lên khí huyết lực bộ phát, nhiều nhất có thể tăng lên gấp 5 lần. Phương Kha tại đột phá võ sư lúc, khí huyết lực bộ phát đã đạt tới 2 vạn kg, bởi vậy võ sư con đường với hắn mà nói đã là một mảnh đường bằng phẳng. Ta nghe nói, tại đạt tới đỉnh phong võ sư sau, khí huyết còn có thể có tăng lên chỗ trống. Phương Kha hỏi thăm. Lão thái thái gật đầu, nàng muốn nói chính là cái này. Sắp từ có, hơn nữa rất lớn. Phương Kha ngưng thần, nghe lão thái thái đáp tương đối một bộ phận cường tộc, bọn chúng trời sinh khí huyết vô cùng cường đại, đi qua tu hành rèn luyện sau, đơn thuần khí huyết lực bộc phát đều có khả năng đạt tới 10 vạn kg. Lại thêm linh khí tác phúc, lực bộc phát khả năng đạt tới 50 vạn kg. Phương Kha hít một hơi thật sâu. 50 vạn kg, cái này sức mạnh đã vượt qua tương đối một bộ phận võ tướng. Mà khí huyết 10 vạn kg, thật sự có sinh mệnh năng đạt tới loại tình trạng này sao? Lão Thái thái gật đầu. Có. 10 vị trí đầu đại chủ tộc, cùng với một ít thể chất kinh khủng chủ tộc, khí huyết đều có thể nhẹ nhõm đạt tới 5 vạn kg trở lên, trong đó thiên tiêu càng là có thể đạt tới 10 vạn kg, chỉ là đơn thuần khí huyết cũng không ngậm linh khí tăng phúc. Phương Kha chấn động, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình chỉ ăn huyết đan, đều phải vô cùng thời gian dài dàng giặc mới có thể đạt đến mức này. Dù la lại thêm thối thể dịch nhưng nó không ngừng đột phá cực hạn, cũng rất khó. Nhẫn tộc trời sinh khí huyết cũng không mạnh, Lão Thái Thái nói, cho nên ngươi cũng không cần quá mức truy đuổi loại này cực hạn, cũng không cần. Ngươi tại đạt tới võ sư đỉnh phong sau, có thể nếm thử tiếp tục rèn luyện khí huyết, nếu là gặp được bình cảnh, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Mặc dù tại giai đoạn trước tăng lên khí huyết có lợi ích to lớn, Nhưng khí huyết 10 vạn kg, lực bộ phát 50 vạn kg võ sư, vẫn như cũng không phải lực bộ phát 50 vạn kg võ tướng đối thủ. Đơn thuần linh khí tăng phúc, cùng võ tướng cấp khí huyết hợp nhất, trên lệch rất lớn. Ngươi nếu là nghĩ tại võ sư cảnh khí huyết rèn luyện bên trên có thành tựu, có thể đem mục tiêu đặt ở 5 vạn kg bên trên. Thuần khí huyết có thể đạt tới 5 vạn kg, tại nhân tộc đã coi như là hiếm thấy. Phương Kha gật đầu sau, lão thái thái lại nói rất nhiều rèn luyện khí huyết phương pháp, cùng với bảo vật. Trước đó không lâu trên diễn hội đề cập huyết nha mễ chính ở trong đó. Trừ cái đó ra, lão thái thái còn lấy ra một quyển gia thú đưa cho Phương Hà. Đây là năm đó ta tại Vạn tộc chiến trường chiến lợi phẩm, đến từ bài danh rất cao đại tộc, dùng cái này tu hành, có thể không ngừng đột phá khí huyết cực hạn. Đương nhiên, phương pháp này tu hành không dễ, ngươi nếu là không có cái gì tiến triển, cũng không nên miễn cưỡng. Gia thú rất bất phàm. Một mặt là kim hồng sắc trạch, mặt ngoài còn có nhu thuận lông tóc, từng cây như là lưu ly li mở dạng, phóng ánh sáng lạ, chảy xuôi kim hồng quang huy. Dựa theo lão thái thái chỉ điểm, Phương Kha lấy linh khí quan chú. Gia thú hơi sáng lên, bóng loáng bên trong mặt ngoài có kim sắc đường vân phát hóa, hình thành một bộ dị thú chân hình hình. Đồng thời, hình trung Có linh quang vu dị thú trên người lưu động, hình thành đặc thù tuần hoàn. Đây là một ngàn vị trí đầu đại chủ tộc, Kim Hống tộc con non khí huyết rèn luyện chi pháp, người lấy linh khí cảm giác tu hành phương thức, từ từ tìm bòi. Nó pháp môn cùng nhân tộc tu hành có chỗ khác biệt, nhưng nhân tộc tu hành sau, có có thể đột phá 4 vạn kg khí huyết. Người bây giờ bắt đầu nếm thử tu luyện, ta đến hộ pháp cho ngươi. Phương Kha theo lời bắt đầu tu luyện. Kim Hống tộc bài danh 1000 vị trí đầu, so với nhân tộc cường rất nhiều, nó trong tộc con non tu hành tôi huyết chi pháp, có thể nhẹ nhõm đạt tới 5 vạn kg khí huyết. Nhân tộc tu hành mặc dù không có như thế tốt hiệu quả, Nhưng đột phá 4 vạn kg cũng vấn đề không lớn. Loại công pháp này cực kỳ trân quý, nhân tộc đều không nhất định có mấy quyển. Một quyển này là lão thái thái chiến lợi phẩm, Hoàng Vũ Trung không có bao nhiêu người có thể cho nàng truyền thụ. Đối phổ thông thiên tài tới nói, không cần thiết tại võ sư cảnh chịu khổ khí huyết, không bằng nhanh chóng đột phá võ tướng. Linh khí tại kim hống chân hình hình bên trong lưu chuyển. Phương Kha ngưng tâm cảm thụ nó lưu động. Ở trong đó có rất nhiều quyết thiếu, đều tại chân hình hình trùng, cho dù là chuyên nghiệp, đều khó mà hoàn toàn thuần lại, chỉ có đang không ngừng trải nghiệm bên trong nắm giữ. Bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc loại này chân kinh, Phương Kha học rất chậm. Suốt cả đêm đi qua, hắn mới nhìn thấy chân hình hình bên trên nhất nồng cạn một tầng. Hắn buông xuống gia quyển, cũng không trông cậy vào một lần liền đem toàn bộ công pháp nắm giữ, cái này quá khó khăn, liền xem như Kim Hống tộc con non cũng khó có thể làm đến. Chương 119.2, Kim Hống tộc con non tôi huyết cùng, Long Thành kinh hỉ, chương 119.2, Kim Hống tộc con non tôi huyết cùng, Long Thành kinh hỉ. Bọn chúng đồng dạng yêu cầu từng tầng từng tầng từng tầng tu hành, từ con non thành thục. Phương Kha bắt đầu tu hành. Tôi huyết chi pháp, điều động khí huyết cùng linh khí cộng đồng tam dự, lấy khí dưỡng huyết, đây là một cái kinh người quá trình. Linh khí cơ hồ không bị khống chế, tại thể nội hạo đãng ghé qua, tiếp cận mạnh mẽ đâm tới. Đây không phải một cái từ từ thẩm bộ quá trình, nó tại thô bạo chấn động lục thân, chấn động khí huyết. Hoành, một lần tuần hoàn, linh khí gia tốc, linh khí tại thể nội đại bạo phát. Phương Kha trực tiếp thu huyết, lão thái thái một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có kim sắc quang mang sáng lên, rơi vào Phương Kha mi tâm lúc, cấp tốc độ lan tràn nó toàn thân. Kim quang lóe lên, đem Phương Kha thể nội thương thế toàn bộ chữa trị. Tiếp tục, lão thái thái nhường Phương Kha tiếp tục thôi động công pháp. Kim hồng tộc trời sinh thân thể cường đại, tu hành này công lực, khí huyết hơn phân nửa đã vượt qua 3 vạn kg, người vẫn chưa tới cấp độ này, tự nhiên sẽ thụ thường, cái này rất bình thường, tiếp tục. Phương Kha tiếp tục thôi động công pháp. Linh khí dã man va chạm, trùng kích huyết nhục xương cốt khí huyết, nhờ nó tại bạo lực dưới thu hoạch được rèn luyện cùng tăng lên. Cùng này công so sánh, nhân tộc rèn luyện khí huyết pháp môn, cho dù là lấy bá đạo lấy xương huyết thành công, ở tại trước mắt cũng giống là ác hổ miệng hạ bé thỏ trắng một dạng yếu đuối. Phương Kha một bên chữa bệnh, một bên thổ huyết. Dòng dã nôn một cái ban ngày, đem mặt đều nôn chờ nhịn, lão thái thái lúc này mới buông tha hắn. Được rồi, lần tu luyện này trước hết đến nơi Lady, cuối cùng được cho phép tu công, Phương Kha thở dài ra một hơi, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, đem tự thân linh khí lại lần nữa tuôn hóa, biến thành bé thọ trắng trong túi hành. Hắn trải nghiệm thu hoạch lần này, thể nội khí huyết đem so với trước có biến hóa rõ ràng. Đầu tiên chính là khí huyết tăng cường. Vẹn vẹn một ngày tu hành, khí huyết liền có mấy trăm ký lô tăng lên. Loại tốc độ này phi thường soa người, cho dù là ngưỡng hoàng vũ tu hành các thiên tài nghe được, cũng sẽ kinh hãi nói không ra lời. Đây chính là khí huyết tăng trưởng, không phải lực bộc phát. Hơn nữa là Vương Kha tại 2 vạn kg khí huyết trên cơ sở, lần nữa tăng trưởng. Nếu làm một mức bảo trì loại tốc độ này, mấy tháng Vương Kha liền có thể đạt tới cái gọi là 10 vạn kg khí huyết, lực đột phá đạt tới 50 vạn kg. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Hôm nay là lần đầu tu hành, lại thêm lão thái thái hỗ trợ, tiến hành mãnh liệt rèn luyện, mới có loại kết quả này. Nếu là hắn chính mình tu hành, đoán chừng vận chuyển 2 3 lượn, nôn cái mấy ngụm máu liền không kiên trì nổi. Bất quá, loại này kịch liệt rèn luyện, hẳn là còn có thể kiên trì mấy lần. Nói đến có chút mất mặt. Hắn lực lượng bây giờ Trên thực tế còn so ra kém kim hống tộc một số con non. Có chút thiên tư kinh người tiểu kim hống, một chút xíu lớn, liền có thể bình thường tu luyện bộ này tôi huyết công, Phương Kha ngược lại còn làm không được. Giờ đi lao thái thái phòng luyện công thời điểm, thời gian đã đến ngày thứ 2 buổi tối. Tối hôm qua tụ hội sớm đã kết thúc, cuối cùng nhất như thế nào Phương Kha cũng không thèm để ý. Mặc dù Lao Thái Thái nhường hắn chinh phục cùng thế hệ tiên tiêu, nhưng hắn không muốn đi làm những cái ngoại giao chinh phục, không cần phải vậy. Thực lực đến, đừng nói chinh phục cùng thế hệ, coi như nhường tiểu lư thoái vị trí là chuyện một câu nói. Thực lực không bằng, cho dù có trăm vạn người duy trì chỉ cần dám đi nói soán vị, lư bộ trưởng đều có thể một bàn tay đem người đập đến dưới đất. Trở lại ký túc xá, Tô Minh đang luyện công, gặp hắn vào cửa, lập tức đứng dậy. Người sắc mặt thế nào như thế bạch, trên mặt hắn lập tức lộ ra cười xấu xa. Nói, ngươi tối hôm qua đi đâu? Tiến hội đến một nửa liền chạy, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, một bộ khí huyết hai thua thiệt bộ dáng, không phải là mang theo cái nào vỡ đại cô nương hoặc là đời thứ hai đi. Phương Kha mắt trợn trắng, thiếu kéo con bê, tiếp tục tu luyện đi. Hắn chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Một ngày một đêm tu luyện, hiện tại không chỉ khí huyết hao tổn, tinh thần cũng rất mệt mỏi. Tôi mình cũng chỉ là chỉ đùa một chút, Vương Kha mỏi mệt mỏi, cũng liền không nhiều lời cái gì. Ngày mai bình thường đi học, đừng quên. Phương Kha đáp ứng một tiếng. Thiên Diêu giải thi đấu kết thúc, khoảng cách nhân cảnh năm mới đã không xa. Còn lại mấy tiết khóa trình đã không có khả thi, đều là một số chiến trường huấn luyện. Qua năm, mùng 8 tháng Giêng, chính là Phương Kha bọn hắn tiến vào vạn tộc chiến trường thời gian. Năm trước những ngày này, Phương Kha ba ngày xong tiết học, trên cơ bản liền sẽ đến hiệu trưởng lão thái thái phòng luyện công tu luyện. Ngoại trừ Kim Hống tộc con non tôi viết công bên ngoài, còn có Bạch Chiến Thánh pháp tu hành, huyết thánh công, huyết thánh đao tu luyện. Hiệu trưởng Lao Thái Thái đều có thể cấp cho chỉ điểm. Cái này mấy bộ công pháp, Bạch Chiến Thánh pháp thuộc về Lao Thái Thái tự sáng tạo. Huyết Thánh công cùng Huyết Thánh đạo, Vu Bình bộ trưởng tại khai sáng lúc, Lao Thái Thái cũng tham dự trong đó. Phương Kha suy đoán, Linh Tâm công cùng Linh Tâm kiếm, Lao Thái Thái hơn phân nửa cũng biết, chỉ là ngại Vu nàng cùng Lữ bộ trưởng quan hệ, Phương Kha không soát. Ngày Tết ông táo một ngày trước, Hoàng Vũ nghĩ, thiên tài lớp đám người lẫn nhau tạm biệt, đã hẹn năm sau gặp lại, cùng một chỗ tiến vào vạn tộc chiến trường. Cổ Trang Vân bọn người rời trường. Tô Minh cũng đi, trở về cát châu quê quán ăn Tết. Phương Kha lại lưu lại 4 ngày. Khoảng cách năm mới còn có 3 ngày. Hắn Kim Hống tộc con non tôi huyết công cuối cùng có một chút thành tựu, có thể tự chủ tu hành, hắn cũng có thể nghỉ. Phi hành khí bên trên, Cao Tiểu Lan gọi điện thoại tới, mời hắn đi nhà nàng ăn Tết. Nàng biết Phương Kha phụ mẫu đều đi vạn tộc chiến trường, trong nhà không ai. Phương Kha tuyển cử, ăn Tết về nhà, đây là truyền thống, không phải đặc biệt thân cận thân thích, loại này ngày lễ không tốt tại nhà khác qua. Hơn nữa, vài ngày trước, Phương Kha liền nhận được Long Thành điện thoại. Có Trương Kỳ đánh tới, hỏi hắn thời điểm nào về nhà. Trương Kỳ thi đậu một cái văn khoa viện trường học, này nghị rất sung túc. Lão nhân nói chuyện trời đất thời điểm, Phương Kha cảm giác nàng cuộc sống đại học rất nhẹ nhàng. Cũng có Tống Thành Vũ đánh tới. Ngày Tết ông táo đêm trước, Hàn Bằng cũng trở về Long Thành, cùng Tống Thành Vũ cùng một chỗ gọi điện thoại tới, hỏi hắn thời điểm nào trở về. Đồng thời, Tống Thành Vũ nói, hồi Long Thành có kinh hỉ. Cúp máy thông tin sau, Phương Kha còn đang suy nghĩ là cái gì kinh hỉ. Đúng rồi, Lữ Bộ trưởng còn nói tại vạn tộc chiến trường chuẩn bị cho ta một món lễ lớn, không biết là cái gì lễ vật. Phương Kha đến Long Thành lúc còn đang suy nghĩ việc này. Trở về sau, hắn về trước nhà. Thật lâu không trở về, lần trước hồi Long Thành cũng là cùng Cao Tiếu Lạn cùng một chỗ, đến đi vội vàng, chưa có về nhà. Lần này có thể ở nhà ở vài ngày. Chờ hắn đi vạn tộc chiến trường, cũng không biết thời điểm nào có thể trở về. Quét dọn xong vệ sinh, Phương Kha mang theo lễ vật đi Chương Kỳ nhà. Không cái gì quá lễ vật quý trọng, chính là chút Hoàng Châu đặc sản, còn có mấy đóa hàm tiếu hoa. Cùng Chương Kỳ ôn chuyện, lại lưu lại trong nhà chìa khóa, xin nhờ Lưu Di tại hắn sau khi đi hỗ trợ quét dọn quét dọn vệ sinh. Hàn Nguyên nửa ngày. Từ Chương gia rời đi sau, Phương Kha cho Tống Thành Vũ gọi điện thoại. Tống Thành Vũ thật cao hứng. Tiểu Bằng cũng tại cái này Ta lập tức để cho người ta đi đón ngươi. Còn có trước đó nói cho ngươi kinh hỉ, tin tưởng ta, ngươi khẳng định đoán không được. Phương Kha tại cửa tiểu khu chờ xe, nghĩ nửa ngày, sát thực không đoán được. Sẽ là cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ là hắn hiểu linh tâm kiếm, tu vi khôi phục rồi? Rất nhanh, xe đến. Hàn Bằng cũng tại trên xe, chuyên môn tới đón hắn. "Phương Kha, Vũ Kha hắn đi chuẩn bị cho ngươi vui mừng, ta tới đón ngươi." Bắt chuyện qua, hai người trò chuyện võ đại sự. Hàn Bằng tới gần một chỗ nhị lưu võ đài, không có thể đi vào tiền tại lớp, bởi vậy cũng không biết Phương Kha chiến tích. Rất nhanh tới đạt võ giả cao ấp. Tống Thành Vũ cùng một người khác dưới lầu chờ hắn. Chương 120, 1, kinh hỉ. Giờ đi nhân cảnh. Xong, chương 120, 1, kinh hỉ. Giờ đi nhân cảnh. Xong. Tống Thành Vũ bên cạnh là tiểu cô nương. Thoạt nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, cao gầy, màu da lơi hắc, nhìn Phương Kha ánh mắt mang theo sủng bái. Phương Kha cảm giác nàng có chút quen mắt, nhưng không nhận ra được. Đây là Chu Đại ca nữ nhi, Chu Dực, Tống Thành Vũ giới thiệu. Phương Kha lúc này mới nhớ tới, hắn gặp qua Chu Dực. Lúc trước tại Chu Hi lễ truy điệu bên trên, nàng cùng với mẹ của nàng tạ lễ lúc khóc không thành tiếng. Phương học trưởng ngài tốt, nàng chủ động ân cần thăm hỏi, lần thứ 3 thấy ngài, lần trước ngài cùng một cái học tỷ trở về, chưa kịp cùng ngài chào hỏi. Phương Kha giật mình, rồi mới rất nhanh phản ứng kịp. Nguyên lai nàng cũng tại Tống Thành Vũ võ đạo lớp huấn luyện bên trong, lần trước trở về còn là qua. Bất quá, lần trước Phương Kha cũng không nhận ra được Chu Dực. Bắt chuyện qua, bốn người lên trên lầu, tọa hạ ôn chuyện nói chuyện phía sau, Phương Kha hỏi, "Ngươi linh tâm kiếm có phải hay không đã hiểu?" Vừa rồi vừa lúc gặp mặt, hắn cũng cảm giác được, Tống Thành Vũ trên người có mơ hồ khí ý. Tống Thành Vũ cười khổ, Xem như có chút tiến triển đi, bộ trưởng Kiếm Ý rất khó khăn cả nộ, ta hiện tại liền mò tới Gia Long cũng không tính là, chỉ có thể nói miễn cưỡng có chút cảm giác. Phương Kha gật đầu. Những này đỉnh tiêm võ công, thật rất khó. Lúc trước hắn tu luyện huyết thánh công thời điểm, vừa mới bắt đầu cảm thấy huyết thánh đạo rất đơn giản, không phải liền là ngưng tụ sức mạnh sao? Rất dễ dàng liền làm được. Nhưng bây giờ, Phương Kha biết, là chính mình quá tự tin. Đột phá võ sư sau, hắn tiến một bước tu luyện huyết thánh đao, cảm giác độ khó đề cao không chỉ một cấp bậc mà tôi. Linh khí cùng huyết khí thống nhất, lại thêm một số không cách nào cảm ứng được phương diện tinh thần, còn có những lực lượng khác Loại này đem hết toàn lực quán chú cùng điều động càng ngày càng khó, cho nên đến cùng là cái gì kinh hỉ, chẳng lẽ cùng Chu Dực có quan hệ. Phương Kha nhìn về phía một bên. Bọn hắn lúc nói chuyện, Chu Dực rất an tĩnh ở một bên, ngồi thẳng tắp. Tống Thành Vũ cười ha ha một tiếng, "Chu Dực, cho ngươi Phương học trưởng biểu hiện ra biểu hiện ra, ngươi không phải rất sùng bái ngươi Phương học trưởng sao?" Nhưng ngươi sùng bái Phương học trưởng, cảm thụ một chút rung động. Chu Dực sắc mặt đỏ lên, gật đầu đứng dậy. Phương Kha tò mò nhìn nàng, chỉ thấy Chu Dực đứng ở một bên, tay dựng chôi đao, chậm rãi nắm chặt, nhắm mắt. Một lát Trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, đao quang sáng như tuyết, phản phất vượt qua không gian, trong nháy mắt đến. Phương Kha trong lòng giật mình. Hắn tại một đao kia trùng, đã nhận ra hết sức quen thuộc đồ vật. Vô luận là xuất đao vẫn là pháp lực, lại hoặc là loại kia viền diệu khó giải thích khí cảnh, đó là hắn, vỏ ngựa đao. Chu Dực thế nào biết? Đúng rồi, là lần trước trở về, hắn từng tại bọn hắn những hài tử kia trước mặt, biểu hiện ra qua một đao kia. Cấp tốc phản ứng kịp sau, Phương Kha trong lòng chấn kinh. Chu Dực vẹn vẹn thông qua hắn một lần kia biểu hiện ra, liền học được bộ ngựa đao. Dù là hắn ban đầu ở biểu hiện ra thời điểm tự lực đem một đao kia thả chậm gấp 10 lần. Dù vậy, cũng không nên là chưa trở thành võ giả chu dự, có thể xem hiệu lộ ra. Nhưng bây giờ, Chu Dực chém ra một đao kia. Mặc dù rất thô ráp, mặc dù vẻn vẹn vừa có ý cảnh như thế kia, mặc dù chỉ là mới nhập môn tính, nhưng loại này học đao thiên phú, vẫn như cũng ngưỡng phương Kha hoàn sợ. Phải biết, Phương Kha lúc trước nhìn bỏ ngựa đánh nhau nhìn thời gian một tháng, đều không có học được một đao kia. Cuối cùng vẫn bởi vì sâu gióng kết kén nội đạo, hắn mới đưa một đao kia biết luyện. Như thế xem xét, Chu Dực đao pháp thiên phú, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Bất quá Ta là từ bộ ngựa trên Tân Học Đao, Chu Dực là từ trên người ta Học Đao, độ khó khẳng định không cách nào so sánh được. Phương Kha trong lòng vì chính mình sẵn tôn. Chu Dực thu đao, có chút mong đợi nhìn xem Phương Kha. Tống Thành Vũ cũng đang nhìn hắn, "Gì sao? Một đao kia xem như kinh hỉ a." Hắn biết Phương Kha lúc trước một đao kia có bao nhiêu giỏi người. Đây tuyệt đối là mất đầu phạm mong đợi nhất đạo phụ, cảm giác không thấy đau một chút khổ. Cho nên, Tống Thành Vũ vô cùng rõ ràng Chu Dực học được một đao kia có bao nhiêu lợi hại, loại thiên phú này quá kinh người. Phương Kha quả quyết gật đầu, tuyệt đối là kinh hỉ, kinh hỉ lớn. Hắn nhìn xem Chu Dực cũng không theo kiệt khen ngợi của mình, tiếp tục ca ngợi, nói Chu Dực có chút đỏ mặt. Nàng nói: "Phương học trưởng, ta biết ngài đạo pháp rất lợi hại, ta muốn theo ngài học đạo có thể chứ? Ta có thể bái sư." Nàng nói xong liền muốn quỳ xuống giơ đầu. Phương Kha vội vàng ngăn cản. "Hắn chỉ là võ sư, võ đạo chỉ có thể nói là vừa cất bước, nơi nào có tư cách thu đồ đệ? Không cần bái sư." Phương Kha nói, "Ta trước đó nói qua, ai có thể học được một đạo kia, có cái gì vấn đề tùy thời có thể lấy hỏi ta, ta có thể dạy ngươi." Bò ngựa đạo mặc dù mạnh, nhưng ở Phương Kha trên tay cũng không tính được không thể ngoại truyền áp chủ bài chỉ cần có người có thể học được, Phương Kha tự nhiên là không tiếc truyền thụ. Ở phương diện này, nhân tộc tiền bối đều là như thế. Hai vị bộ trưởng căn bản công pháp, chỉ cần vị nhân tộc lập xuống chiến công, đều có thể học tập. Vạn tộc chiến trường lập xuống đại công hạ người, thậm chí có có thể được hai vị bộ trưởng tự mình chỉ điểm. Những người khác tộc cao thủ cũng giống vậy. Như hiệu trưởng lão thái thái bạch chiến thánh pháp, cũng không tầm thường, chỉ cần có thiên phú, nàng đều hội tự mình truyền thụ. Có những này tấm gương phía trước, Phương Kha cũng không tự tuyệt dạy Chu Dực đạo pháp, chỉ là, ta có thể dạy thời gian của ngươi cũng không nhiều. Phương Kha ăn ngay nói thật, cuối năm ta liền sẽ tiến về vạn tộc chiến trường. Hơn nữa, đạo pháp này ta tạm thời cũng khó có thể dùng văn tự giảng thuật, cho nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem ta biết dạy cho ngươi, chờ tương lai ngươi đến vạn tộc chiến trường, lại tìm ta." Chu Dực liên tục gật đầu, hết sức kích động, "Ta nhất định sẽ đi vạn tộc chiến trường tìm ngài, ta muốn đi giết phụng tiền giáo, giết dục thần tộc, vì phụ thân ta báo thù." Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Một bên, Tống Thành Vũ hai người không ngoại ý muốn Phương Kha đồng ý dạy Chu Dực, nhưng đối Phương Kha muốn đi chiến trường phi thường ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều biết võ đại đi chiến trường cánh cửa. Ngươi đã là võ sư rồi, Tống Thành Vũ khó có thể tin. Phương Kha đột phá võ giả mới bao lâu? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm bên trên, Phương Kha mới trở thành võ giả. Lúc này mới hơn nửa năm, Phương Kha đã là võ sư rồi. Đây cũng quá nhanh. Vương Kha gật đầu. Hàn Bằng đồng dạng khó có thể tin. Hắn so sánh Kha thành võ giả sớm nhiều, hắn nhị phẩm võ giả lúc đó, Phương Kha còn tại văn khoa lớp đầu. Hiện tại, hắn mới thất phẩm võ giả, tốc độ tu luyện đã tính rất nhanh, Phương Kha cũng đã là võ sư rồi. Tại bọn hắn võ đại, chỉ có thiên tài lớp cái kia mười mấy người, mới có thể tại đại nhất đến trường kỳ đột phá võ sư a. Chu Dực sùng bái nhìn xem Phương Kha, nhất chúng giáo sư mới là võ sư tu vi, sư phó mới đại nhất, liền thành võ sư rồi. Cái này quá lợi hại. Mặc dù Phương Kha không để cho nàng bại sư, nhưng trong nội tâm nàng đã đem Phương Kha xem như sư phó. Phương Kha cười dưới, võ sư cũng không tính cái gì, Hoàng Vũ Đại vừa đột phá võ sư cũng mười mấy cái, mà võ cũng thế, cả nước riêng phần mình võ đại cộng lại đều quá ngàn. Hoàng đô võ đại loại địa phương kia, thiên kiêu tụ tập, một giới mười mấy chục người, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề ạ. Tống Thành Vũ lắc đầu, miễn cưỡng tập trung ý chí. Trên thực tế Tại hắn biết Phương Kha Thiên Kiêu võ giả đường đi đến cuối cùng sau, hắn đã biết Phương Kha Thiên phu yêu nghiệt. Cho nên lúc này mặc dù trấn kinh, nhưng cũng rất nhanh hồi phục, cười nói: "Đừng quên chúng ta ước định ban đầu, ta tại nhân cảnh chờ chiến lợi phẩm của ngươi." Võ khảo thời điểm bọn hắn nước đi qua, ai là Long Thành võ Trạng Nguyên, ai liền muốn tại vạn tộc chiến trường giết một đầu cùng cảnh dị tộc, xem như lễ vật đưa cho đối phương. Trên thực tế, Phương Kha tại Hoàng Vũ đã giết không ít dị tộc, nhưng vậy hiển nhiên không thể tính. Lúc này Phương Kha mắt trợn trắng, đầm máu đồ vật, ngươi vẫn đúng là muốn ta cho ngươi trả lại a. Hơn nữa, ngay lúc đó võ Trạng Nguyên rõ ràng là ngươi Lúc trước Long Thành Võ khảo sẽ ra chuyện, cuối cùng không có thi thành, chỉ là dựa theo phép đo lực cảnh giới đẩy thứ tự. Sau đó, tại chúng tuyển tội điểm, diễn phần mình võ đại đều có chút chính sách, thêm điểm tuyển chọn người còn sống sót. Mà tại phép đo lực lúc, Tống Thành Vũ lúc trước xác thực sở so sánh khá cao. Nhưng Tống Thành Vũ bị phế, không thi đậu võ đại, cái này võ trạng nguyên tính tại ai trên thân thật là có tranh luận. Dù sao Phương Kha một mực là tự nhận võ bản nhãn. Chương 122, kinh hỉ. Giờ đi nhân cảnh. Xong, chương 122, kinh hỉ. Giờ đi nhân cảnh. Xong. Thấy hai người một mực tranh luận Hắn bằng cùng Chu Dực liếc nhau, đồng thời không nói gì. Quá ngây thơ. Cơm tối là tại Tống gia ăn. Chu Dực về nhà, nàng rất hiểu chuyện, biết trong nhà chỉ có Mộ thân tại, bởi vậy cho tới bây giờ không ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, ba bữa cơm tất cả về nhà buổi tiệc Mộ thân. Tống gia. Long Thành võ giả cao ốc người phụ trách, Tống Thành Vũ phụ thân Tống Hải tự mình xuống bếp. Hắn đối Phương Kha phi thường tăng kích. Phương Kha không tiếc bại lộ bí mật của mình, đổi lấy bộ trưởng giáo dục tự mình giáng lâm, cứu được Tống Thành Vũ mệnh, còn truyền xuống kiếm ý nhường Tống Thành Vũ tu hành. Ân tứ mạng, hắn một mực ghi ở trong lòng. Biết Vương Kha trở về, Đổng Hải cũng tự mình cho Phương Kha gọi điện thoại, nhường hắn về đến trong nhà ăn cơm, còn mời hắn trong nhà ăn Tết. Cơm tối sau, mấy người lại hàn huyên thật lâu, đêm khuya mới khiến cho tài xế đưa Phương Kha hai người về nhà. Trước tặng Phương Kha. Dưới lầu, Phương Kha nhường tài xế chờ một lát, rồi mới về trong nhà cầm một bình huyết đan. Đây là con muỗi hút võ tướng cấp huyết dịch rèn luyện tam giai huyết đan, hiệu quả vượt qua nhất giai nhị giai rất nhiều, trước mắt tại nhân cảnh riêng phần mình võ đại đều không có, chỉ cùng lẫng vạn tộc chiến trường. Hắn đem huyết đan cho Hàn Bằng. "Hảo hảo tu luyện, vạn tộc chiến trường thấy, đây là ta trước đó thiếu ngươi." Tại Hàn Bằng đang lúc mở miệng, Cửa cửa đóng lại. Phương Kha thầm nghĩ lên, ban đầu ở Thường Sơn hạ trong rừng. Hắn lần thứ nhất gặp được Hàn Bằng cùng Tống Thành Vũ lúc. Một lòng tăng lên con muỗi đẳng cấp hắn, từng nhường con muỗi hút máu hai người con muỗi, còn hút một lần Hàn Bằng. Ngày thứ 2, Phương Kha đi ra ngoài mua sắm ăn tiết vật phẩm, khi trở về, Chu Dực đã chờ ở cửa. "Học trưởng, vào đi." Phương Kha mang nàng vào cửa. "Đây là hôn qua ước hẹn. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến Phương Kha trước khi đi, Chu Dực liền theo hắn luyện đao." Thả đồ xuống, hai người tiến vào phòng luyện công. Phương Kha nhường nàng dùng đao, nhiều lần quan sát, chỉ chút vấn đề rồi mới lại chính mình biểu thị. Hắn thi triển chỉ là chuẩn võ giả cấp bậc đạo pháp, đem tốc độ khống chế lại, giảng giải vung đao, phát lực phương thức, điều động những cái kia cơ bắp gần cốt, hình thành như thế nào tư thế. Trừ cái đó ra, hắn nhiều lần tiến vào bộ ngựa đao trạng thái, đem thể hội của mình dạy cho nàng, cũng làm cho hắn quan sát. Chu vực đao đạo thiên phú sát thực yêu nghiệt, tại Phương Kha chỉ điểm xuống, đao pháp lần nữa tiến bộ. An tiết ngày đó thời điểm, Phương Kha cũng trong nhà lãm sủi cáo. Trên thực tế, nhân cảnh rất nhiều gia đình giống như hắn, có chút là trưởng bối trong nhà tại chiến trường, có chút là lão nhân con cháu tại huyết chiến, cơ hồ từng nhà trên mặt bàn đều bày biện trên chiến trường người nhà bắt đũa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, tại giao lộ hoặc là trong rừng đốt một đao giấy vàng, nhìn lên hỏa diễm hùng hùng, trong miệng lẩm bẩm một số tưởng niệm cùng lời trong lòng. Ban đêm, trong thành đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa bay vút lên, tuyết lớn hợp thời hợp với tình hình bay xuống. Nóng hồi sủi cảo ra nồi lúc, rất nhiều chúc tiết tin tức phát tới. Có cao trung đồng học, cũng có bạn học thời đại học. Phương Kha từng cái hồi phục, rồi mới cho hiệu trưởng Lao Thái Thái, cùng với đã từng lão sư, một ít trưởng bối phát tin tức ân cần, cần thăm hỏi. Vừa ăn sủi cảo một bên nói chuyện phiếm. Năm mới ngày đầu tiên, Phương Kha Tống Thành Vũ Hàn Bằng, còn có lúc trước Tống Thành Vũ dẫn đầu thành lập cứu trợ sẽ đồng học, cùng ra ngoài đi riêng phần mình nhà chúc Tết. Trong này có lúc ấy qua đời đồng học phụ mẫu, còn có bởi vì vì bảo vệ bọn hắn mà hy sinh võ đạo bộ võ giả người nhà. Tống Thành Vũ đối riêng phần mình nhà tình huống đều rất quen thuộc. Phương Kha là lần đầu tiên tham dự, nhưng Tống Thành Vũ trong nửa năm này lại một mực đang chú ý những này gia đình, nhiều lần tới cửa bái phỏng, giúp đỡ đã làm nhiều lần sự tình. Phương Kha nhìn thấy, hắn cùng mỗi một nhà người đều quen thuộc, rất nhiều người nhà đối với hắn đối rất cảm kích. Nhân tộc cao tầng, võ đạo bộ trợ Đối với mấy cái này, gia đình cũng không phải là không có trợ cấp, nhưng một số thời khắc cũng không dư dả trợ cấp, không có thể rút bọn hắn trong nhà giải quyết tất cả vấn đề. Mùng 2. Phương Kha trước khi đi một ngày, hắn nhìn Chu Dực chém ra một đao, lập tức xác định, võ giả phía dưới, ngoại trừ Thiên Kiêu võ giả trên đường tiên tài, không có chuẩn võ giả có thể ngăn cản một đao kia. Phải biết, Chu Dực hiện tại lực bộc phát chỉ có hơn 300 kg mà thôi. Phương Kha cho nàng một số nhất giai huyết đan, nhường nàng phục dụng tu luyện. Có những tài nguyên này tại Đợi năng lực bộc phát đến 500kg, Đoan Trừng Thiên Kiêu võ giả đường đi đến cùng, 1000kg cấp chuẩn võ giả cũng không chặn được đao của nàng. Bất quá, cũng cứ như vậy, chu dự cảnh giới quá thấp, có thể chạm võ giả đao, nàng xem không hiểu, tạm thời cũng học không được. Thiên phú của nàng mặc dù đột phá cảnh giới hạn chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có thiên hoa bản. Chờ ngươi khí huyết đạt tới 500kg giới hạn này, Đoan Trừng còn có thể có tăng trưởng. Phương Kha nói, cái này trước đó, tiến triển không lớn, liền đến nơi rồi đi. Chu Dự gật đầu, cung kính hướng Phương Kha hành lễ. Tạ tạ sư phụ Phương Kha cũng không ồn náo nàng tương hô, khoác khoắt tay, về nhà đi. Lớp 10. Phương Kha cùng Tống Thành Vũ bọn người cáo biệt, cối phi hành khí rời đi. Hắn cần phải đi. Hoàng Vũ mùng 6 tập hợp, mùng 8 xuất phát hơn vạn tộc chiến trường. Nhưng trước đó, Phương Kha còn muốn đi sở nghiên cứu, rồi mới đi riêng phần mình đại côn trùng căn cứ. Khuyết chương mới bảy trùng yêu cầu thu lấy. Đây không phải một con số nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Phương Kha bay khắp nhân cảnh các nơi, tại 10 cái côn trùng trong căn cứ, thu lấy chục tỉ quy mô bảy trùng, cùng với mấy trăm tỉ quang trùng nước gấu trùng các loại. Sa trùng trấn thủ diễn hải, Phương Kha chỉ mang đi một vài con. Mối đàn có 15 ức lưu tại nhân cảnh sản xuất huyết đan. Trong đó, cấp 10 9 mối đàn có 1 tỷ, cấp 20 90 nhóm mô lư, cấp 30 mỗi đàn 100 triệu. Con số này, xem như nhân cảnh hung thú có thể cầm tụng cung cấp huyết tối ưu số lượng, là nhiều, hung thú có thể sẽ thiếu máu mà chết. Nhất là cấp 30 mối đàn, 100 triệu con mỗi, bọn chúng ngoại trừ hút máu rèn luyện huyết đan bên ngoài, cũng cần hút máu sinh tồn. Nếu là uống không lên huyết, bọn chúng cũng sẽ chết đói. Ngoại trừ những này bảy trùng lưu lại, cái khác bảy trùng phương kha tất cả đều mang đi. Bọn chúng muốn chuyển rời đến bản tộc chiến trường bảy trùng căn cứ bên trong. Mà nhân cảnh căn cứ vẫn như cũ hội giữ lại, đồng thời lại không ngừng bổ sung các loại bảy chủng, với tư cách phương Kha binh lực bổ sung tăng cứ. Mùm 6. Phương Kha đang nghiên cứu cùng Cao Tiểu Lan, Trang Phương cáo biệt. Cao Tiểu Lan phất tay, ngươi đi cho đi, ta qua một trận khả năng cũng sẽ đi vạn tộc chiến trường, đến lúc đó ngươi đi cho ta đi săn mới dị tộc giải phẫu. Nàng là sở nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên, cống hiến rất lớn, trên thực tế có thể không cần lên chiến trường. Nhưng Cao Tiểu Lan có truy cầu. Vạn tộc giải phẫu đồ phẫu nàng còn không có vẽ xong. Mùm 8. Hoàng Vũ Thiên tiêu tệ tụ, cưỡi phi hành khí tiến về chiến trường trung đạo. Vạn tộc chiến trường trung đạo Nam ở nhân cảnh một tòa tràn ngập sắc thái thần thoại trong núi, tên núi Côn Luân. Các cư dân tộc cao tầng tại vạn tộc chiến trường tương quan hiểu rõ, vạn tộc chiến trường mở ra lúc, chiến trường thông đạo liền sẽ xuất hiện. Khi đó, thông đạo một chỗ khác chiến trường chỗ cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có làm nhân tộc đặt chân trong đó, chính thức tham chiến lúc, một chỗ khác chiến trường mới có thể xuất hiện trong chiến trường, hình thành thuộc về nhân tộc khu vực cá nhân. Mai nhân tộc, bởi vì linh khí khôi phục sơ kỳ, tu vi thấp, đánh không lại nhân cảnh hung thú, cho nên cũng không có tới đến nơi đây, không có phát hiện chiến trường thông đạo. Một mực đến 20 năm trước, Nhân tộc toàn diện quét sạch nhân cảnh hung thú thời điểm, mới phát hiện thông đạo chính thức tham chiến. Giờ phút này, Phương Kha bọn người từ phi hành khí bên trên rơi xuống, đi vào trọng bình trấn giữ trước thông đạo. To lớn vòng xoáy bóp méo không gian, tối tâm mở mịt một mảnh, đứng lặng giữa thiên địa, không ngừng xoay tròn lấy, giống như là muốn đem hết thảy tồn phệ đi vào. Đám người nghiệm chứng thân phận sau, không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Chương 121, 1, chủ thành, đoàn tụ, nhân tộc vũ khí hạt nhân. Chương 121, 1, chủ thành, đoàn tụ, nhân tộc vũ khí hạt nhân. Xuyên qua lớp giới, cấu ngay cả chiến trường cự đường giao thông lớn. Trong đó một mảnh hỗn độn, Phương Kha đặt chân trong đó, lúc này lâm vào vô biên trong yến tính, bốn phía tuy có người, nhưng một điểm thanh âm đều nghe không được. Trung quanh có các loại thải sắc mạnh vỡ lấp lóe, loại kia lấp lóe quá kịch liệt, nhường hắn đầu váng mắt hoa, không thể không nhắm mắt. Hồi lâu sau, có âm thanh truyền lọt vào trong tai, để bọn hắn đăng ký. Phương Kha mở mắt ra. Quảng trường rộng lớn vô biên, có mang giáp võ giả xếp hàng, canh giữ ở bốn phía, phía sau là đường hầm to lớn đứng lặng, cùng nhân cảnh thông đạo không khác nào chút nào. Hoàng Vũ có trên chiến trường lão sư chờ đợi ở đây, cùng thủ vệ bắt chuyện qua, đưa lên tư liệu. Thủ vệ thẩm tra đối chiếu sau, dẫn bọn hắn đi vào một mặt to lớn kim loại đen tường trước. Tích huyết lạc gấn trong đó, Hoàng Vũ lão sư mở miệng, huyền ảnh vách tường đem lạc gấn các ngươi chân hình, ngày sau như muốn trở về nhân cảnh, cũng phải tới đây chiếu rọi, để phòng có dị tộc lẫn vào. Đám người theo lời nhỏ máu. Màu đen bức tường cao 10 mấy mét, thu nạp máu tươi sau, lộ ra kim sắc quang mang, đem mọi người bao phủ. Một lát sau, Phương Kha nhìn thấy, trên vách tường có thân ảnh của hắn ngưng tụ mà ra, hình bóng giống nhau như lúc, chậm rãi dung nhập vách tường kim loại bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đăng ký kết thúc. Hoàng Vũ lão sư dẫn bọn hắn rời đi quảng trường, chính thức tiến vào nhân tộc tòa này chủ thành. Nhân cảnh thế giới bình thường chấn áp chi lực, Thông Qua Thông đạo phúc bắn vào vạn tộc chiến trường, nó bao phủ xuống khu vực, liền là nhân tộc khu vực an toàn. Tại trong khu vực này, dị tộc lại nhận nhân cảnh sức áp chế, cảnh giới hạ xuống. Nhân tộc lấy Thông đạo làm trung tâm, thành lập thành trì, với tư cách trên chiến trường đại bản doanh. Nơi này là nhân tộc nơi quan trọng nhất. Nếu là chủ thành bị phá, hoặc là bị dị tộc chiếm cứ, vạn tộc chiến trường nhân tộc liền tương đối vô bị gãy mất sau đường, không cách nào trở về nhân cảnh. Cho nên, chủ thành bên trong, lâu dài có nhân tộc cường giả tọa trấn. Nhân tộc vũ khí hạt nhân võ đạo bộ bộ, bộ trưởng vô bình, liền tọa trấn trong thành. Trong thành lũy kiến trúc cùng nhân cảnh cùng loại, cũng không quá nhiều cổ pháp kiến trúc, nhân độc bước vào chiến trường 20 năm, tòa thành lớn này cũng là mới xây. Cao ngất cao úc, không bằng người cảnh kiến trúc càng thêm tinh xảo, lại nhiều hơn mấy phần thu cách cảm giác. Đồng thời, so sánh vu nhân cảnh, nơi này kiến trúc sắc thái càng thêm sặc lạ. Hắc thanh, đợi ủng công mấy loại chủ yếu màu sắc to lớn vật liệu đá lý thế, lóe ra vàng bạc đỏ tiếc các loại quan mang. Có chút khu vực có xương trắng lầm đầm, bao phủ kiến trúc. Có chút thì là nợ rộ huyết sắc quan mang, tại ban ngày cũng chiếu rọi một vùng trời. Những cái kia chỗ là thủ, không nên tùy tiện xâm lược. Dẫn đội Hoàng Vũ lão sư mở miệng nhắc nhở, những địa phương kia có nhân tộc cường giả bế quan, thuộc về căn khu. Mặt khác, ở trong thành tấm trì huyết chiến, muốn so tài đi đấu võ trường, có cái gì lại thủ, muốn sinh tử đấu, đi trước tìm võ đạo bộ, đem hết thầy nói rõ ràng. Người lớn trong nhà chạm mặt, hoặc là phía sau thế lực giao lưu, thực sự không có cách nào hòa hoãn, đi qua võ đạo bộ phê chuẩn, mới có cơ hội tự đấu. Loại này quy tắc, Phương Kha cũng không không ngoài ý muốn. Nhân tộc như thế nhiều người, không có khả năng tất cả đều ở chung hòa thuận, thân như một nhà, tổng có dị tâm, tổng có cừ bán. Loại sự tình này nếu là xử lý không tốt, không cẩn thận liền có thể tạo thành cục bộ phát liệt. Tuy tiện ở trong thành đánh nhau, muốn bị vơ đạo bổ sung quân chiến trường, tham dự tán khốc nhất huyết chiến. Sư phụ Mang Đội nói tùy ý. Bất quá, các ngươi nếu là thiên phú yêu nghiệt, cái kia cũng không phải là không có khả năng tại nhất loạn chiến trường huyết chiến chung cuộc hỡi, nhân tộc có loại này tiền lệ, nếu ai nghĩ đi đường này, có thể tìm người đánh một trận. Nghe vậy, Phương Kha tất cả mọi người ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Cái này sư phụ Mang Đội tên là Trấn Tú, thoạt nhìn đến có hơn 60 tuổi. Thái dương có chút sám trắng, tóc rối tung, cái đàn mặc rất lôi thôi lếch thếch. Dưới chân giẫm lên nửa bộ lật tỉ phim hoạt hình quái thú zép lê, mặc nhân cảnh đưa tới lục bạch đường vân đại quần cục cùng rộng rãi thương cảm. Cái hắn mặc có điểm giống nhân cảnh chủ thuê nhà lão đại gia, nhưng bên hông vác lấy không phải một chuôi chìa khóa, mà là một thanh vỏ bên trên rỉ sét trường kiếm. Giờ phút này dưới chân hắn dừng lại, hướng trước mặt ngựa đầu. "A, đúng vậy, đối diện mấy cái kia, ta nhìn không quá thoải mái, các ngươi hai đi đánh một trận." Phương Kha bọn người không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Lão nhân này thật sự là Hoàng Vũ lão sư. Vừa mới nói trong thành quy củ, không cho tùy tiện đánh nhau, hiện tại hắn liền chống động đến bọn hắn đi gây chuyện đánh nhau. Lão nhân này xác định không phải cái khác võ đại gian tế. Hơn nữa, đối diện là ai? Một đám người trên tân mang giáp, sát khí tràn ngập, thoạt nhìn liền không phải dễ chê. Bọn hắn xếp hàng từ một bên đi qua, nhìn không chớp mắt, không có nhìn bất luận kẻ nào, cũng không nhận ra Trần Tú. Bọn hắn đi qua sau, Trần Tú tiếp tục hướng phía trước đi, lắc đầu, các ngươi không được à? Không, có dương khí, ngày này tiêu thế nào không điểm khí huyết đâu. Hắn ngữ khí không cái gì biến hóa. Phương Kha nhìn không hiểu, không biết Trần Tú là thật hy vọng bọn họ đi tìm phiền toái, hay là tại đùa bọn hắn. Nhất là ngươi, Phương Kha. Trần Tú đương nhiên chọn hắn tên. Trần lại an hiệu trưởng người thừa kế, đời tiếp theo Hoàng Vũ hiệu trưởng người ứng cử, ngươi nếu là không có thể trấn áp bọn hắn, đoán chừng làm không được hiệu trưởng. Phương Kha ngản nhiên, không phải chính ngươi nhìn bọn họ không vừa mắt sao? Cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ lại, bọn hắn cùng Hoàng Vũ có thù? Phương Kha hỏi thăm. Trần Tú ừ một tiếng, mới phản ứng được. Các ngươi lần này tiên tài lớp, cái này đầu góc có phải hay không không quá liên quan? Thật sự cho rằng ta đùa các ngươi chơi đâu? Gia chủ thành, gặp được bọn hắn đều cẩn thận một chút, chớ bị hố chết. Phương Kha một đám người tất cả đều không còn gì để nói. Trần Tú không chỉ là mặc quần áo cách tân mặc có chút tùy ý, nói chuyện cũng rất không đứng đắn. Rõ ràng là giới thiệu cùng Hoàng Vũ đối đầu, lại giống như đùa, đám người kém chút đều không có coi là thật. Hiện tại biết, Tô Minh truy vấn, "Trần lão sư, bọn hắn là cái gì người?" "Thiên Nguyên quân." "Thiên Nguyên." Nhân tộc Bát Đại Quân chủ lực một trong. Tô Minh hít một hơi lãnh khí, Phương Kha cũng sắc mặt ngưng lại. Vạn tộc trên chiến trường, ngoại trừ riêng phần mình võ đại từng người tự chiến bên ngoài, nhân tộc những võ giả khác trung tinh hụy, biên vị 8 con võ giả đại quân cùng các tộc chính chiến. Vệ tử quân phụ thân Võ Tôn vệ tiên thủ chỉ huy thiên thủ quân liền là một cái trong số đó. Thiên Nguyên quân, đồng dạng là 8 quân một trong. 8 quân địa vị rất cao, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, trong đó cường giả như mây, chủ tướng đều là võ tôn cấp nhân tộc chủ cột. Hoàng Vũ cùng trời nguyên quân có mâu thuẫn, đây thật là kinh hỉ lớn. Phương Kha tất cả mọi người không nghĩ tới, vừa mới tiến chiến trường, còn chưa thấy qua gì tộc đâu, nhân tộc nội bộ liền tới trước một cái đại đối đầu. Trần Tú lườm bọn hắn một chút, sợ. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà đi, đừng đi Hoàng Vũ thành. Thiên Nguyên quân tính cái gì, trên chiến trường, Hoàng Vũ đối đầu nhiều nữa đâu? Trong 5000 đại chủng tộc đều không chỉ một, 1000 vị trí đầu đại chủng tộc đều có. Phương Kha bọn người đều là biến sắc. Thật hay dạ. Nhân tộc bài danh hơn 9000, Hoàng Vũ đã đối đầu trước 5000 lớn, thậm chí 1000 vị trí đầu lớn chủng tộc rồi. Đây cũng quá mạnh rồi đi. 1000 vị trí đầu đại một tộc kia. Phương Kha hỏi, Lương Thời nói, không cái gì thật là sợ, sợ hãi liền sẽ không lên vạn tộc chiến trường. Đám người nhao nhao gật đầu. Trên chiến trường sợ chết nhiều nữa đâu. Trần Tú khinh thường. Hắn mang mọi người đi tới một tòa thanh thạch lũy thế cao lâu, phía trước đại môn là đồng dạng màu xanh to lớn chất ngọc, mang theo vàng bạc và hai màu hoa văn. Phía trên treo trộn lẫn linh kim luyện chế to lớn tấm biển, tựa Hoàng Vũ Linh Bảo Lâu. Đây là chúng ta Hoàng Vũ mở tiệm, bên trong bán các loại không dùng được linh thực, linh dược, linh kim, linh tài, còn có đến từ dị tộc công pháp huyết nhục các loại. Nay lại linh thực linh kim đều không có rồi, Võ Đạo Bộ trước một trận cầm rất nhiều tài nguyên tại thu mua. Chương 121.2, Chủ thành, Đoàn tụ, Nhân tộc vũ khí hạt nhân, chương 121.2, Chủ thành, Đoàn tụ, Nhân tộc vũ khí hạt nhân. Phương Kha không có lên tiếng lâm thanh, Võ Đạo Bộ thu mua đều đưa đến nhân cảnh cho hắn cho trùng án đan. Các ngươi sau này nếu tới chủ thành có thể bằng vào Hoàng Vũ căn cứ chính sự kiện tới đây ở nhờ. Phương Kha bọn người đi theo vào cửa. Bên trong không gian rất lớn, rất rộng rãi, cũng không có bày ra quá nhiều hàng hóa, có mấy cái học sinh bộ dáng thanh niên, tại tiếp đãi một số khách nhân. Trần Tú không giới thiệu, dẫn người lên lầu, vì mọi người an trí chỗ ở. Ngày mai sẽ có người tới mang các ngươi đi Hoàng Vũ thành, hôm nay thời gian còn lại, các ngươi có thể tại chủ thành đi dạo một vòng. Đem mọi người sắp xếp cẩn thận sau, hắn đạo: "Phương Kha ngươi đi theo ta, những người khác có thể tự do hoạt động." Trần Lãng Sương: "Phương Kha muốn đi bao lâu?" Tô Minh hỏi, bọn hắn muốn đợi Phương Kha một khối đi ra ngoài. Không cần chờ hắn." Trần Tú nói thẳng. Phương Kha cùng Trần Tú rời đi. "Võ đạo bộ bên kia tìm ngươi, đi ra ngoài sau, Trần Tú hỏi, nói là muốn điều động ngươi đi tham gia nhiệm vụ bí mật, cái gì tình huống?" "Ta cũng không biết." Phương Kha lắc đầu. "Võ đạo bộ điều động, hắn xác thực không biết, chưa lấy được bất cứ tin tức gì, trước khi đến sở nghiên cứu cũng để cả qua." Trần Tú nhìn xem hắn, cảm giác cái này Phương Kha có chút kỳ quái. Hắn đã sớm nhận được võ đạo bộ tin tức. Phương Kha đến vạn tộc chiến trường sau, trước tiên liền muốn đưa đến võ đạo bộ tham dự bí mật hành động. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Loại chuyện này không hiếm thấy. Năm ngoái Hoàng Vũ còn có hai cái dị năng giả tân sinh, thi đại học xong liền trực tiếp tiến hành đặc thù bổ dưỡng, đột phá võ sư sau trực tiếp đưa tới vạn tộc chiến trường, đều không có bên trên một ngày khóa. Nguyên nhân chính là bọn hắn dị năng đặc thù, tại vạn tộc chiến trường có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Được thôi, hảo hảo làm việc. Trần Tú vẫn là nhiều dặn dò một câu. Phương Kha nói lời cảm tạ, rồi mới hỏi thăm, "Trần lão sư, chúng ta Hoàng Vũ cùng Thiên Nguyên quân có cái gì ân oán?" Trần Tú quét mắt nhìn hắn một cái, hai tay cắm ở đại quần cộc trong túi, tùy ý nói, "Người khác ta liền không nói nhiều nhiều lời, nhưng là đối ngươi" Có thể nói hơn hai câu. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi lại an hiệu trưởng người thừa kế? Phương Kha cảm giác được, Trần Tú nói chuyện khác thời điểm, một bộ chẳng hề để ý như lúc dạng, nhưng ngưng lên hiệu trưởng Lão Thái Thái lúc rất tôn kính. Mười năm trước cùng bộ tộc ăn thịt người lại chiến, bởi vì Tiên Nguyên Quân một số lựa chọn, An hiệu trưởng bị thương nặng, không thể không trở về nhân cảnh. Trần Tú ngữ khí có chút biến hóa, Phương Kha rõ ràng đã nhận ra. Hai phe ở giữa thủ rất lớn. Phương Kha thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trong lòng nhìn trời Nguyên Quân đánh cái dấu hỏi. Lão Thái Thái đối với hắn rất tốt. Tiên Nguyên Quân dẫn đến hiệu trưởng Lão Thái Thái trọng thương. Hắn tự nhiên đứng tại Lao Thái Thái bên này. Những năm gần đây, chúng ta cùng Thiên Nguyên Quân ở các nơi đều có xung đột, cấp độ tại dần dần thăng cấp, ngươi nếu là gặp được Thiên Nguyên Quân người, phải cẩn thận một chút." Trần Tú Đạo, bọn hắn nếu là biết thân phận của ngươi, tất nhiên sẽ nhằm vào, vạn tộc chiến trường có quá nhiều nguy hiểm." Hắn dừng một chút, xuất ra một viên ngọc kiếm đưa cho Phương Kha. Tại chủ thành hoặc là chủ thành phụ cận, nếu là gặp được phiền phức, liền bóp nát nó. Địa phương khác hắn giúp không được gì, nhưng ở chủ thành phụ cận, hắn có thể mau chóng xuất hiện. "Ta ơn Trần lão sư." Phương Kha cung kính hai tay tiếp nhận. Mặc dù Trần lão sư rất có cá tính nhưng là cái tốt tiền bối. Không cần đến ta, An hiệu trưởng tự mình truyền tin Hoàng Vũ Thành, lập ngươi vị người thừa kế, có các loại bản dao. Nàng đối ngươi rất xem trọng, hy vọng ngươi đừng cô phụ, hảo hảo tu luyện đi, ngươi bây giờ muốn kế thừa an vị trí của hiệu trưởng còn quá yếu. Trần Tú khoát khoát tay, hắn đối Phương Kha chiếu cố chỉ là bởi vì An hiệu trưởng, không phải xem trọng Phương Kha. Phương Kha gật đầu, đem hắn đưa đến võ đạo bộ sau, Trần Tú liền đi. Võ đạo bộ tiếp đãi hắn chính là một cái nữ võ giả, hỏi thăm qua cao tầng sau, nàng cầm về một cái phong thư, nói, xem xong thư ngươi sẽ biết. Phương Kha mở ra. Trong thư chữ không nhiều, nói một chỗ, rồi mới cáo tri là Phương Ai Quốc vợ chúng chỗ. Tin sau lại nói, cho hắn 2 ngày thời gian, 3 ngày sau nhường hắn lại đến Võ Đả Bộ. Cuối cùng nhất là khoản. Vu Bình, Vu Bộ trưởng tin. Phương Kha mặt lộ vẻ kinh hãi, rồi mới trong nháy mắt kinh hỉ. Phương cha phương mẹ đều tại thủ thành. Hắn hướng nữ võ giả lên tiếng hỏi trong thư vị trí, rồi mới lập tức thu tin đi ra ngoài, cấp tốc tiến đến. Lúc trước, Phương Kha cùng lư bộ trưởng đưa ra, nhường Phương phụ Phương mẫu người hồi cảnh, không tham dự vạn tộc chiến trường chiến đấu. Nhân tộc có quy định như vậy, Nhân tộc Thiên Kiêu hoặc là nhân tộc trụ cột cường giả thân thuộc, vì ngăn ngừa bị dị tộc nhằm vào, có thể không tham chiến. Nhưng Vương Ái Quốc đồng chí cư tuyệt, cũng không tiếp thụ nhi tử hảo ý, nghĩa vì nhân tộc xuất lực. Phương Kha chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, nhưng vẫn là cùng bộ trưởng đi cửa sau, đem bọn hắn rời tiền tuyến, tại đại hậu phương khu vực căn toàn, không tham dự chính diện chiến trường. Nói như vậy, nhân tộc cao tầng thân thuộc đều là lựa chọn như vậy. Bọn hắn đa số không sẽ rời đi vạn tộc chiến trường, mà là tại nhân tộc trụ thành, cùng một mảnh chiến trường không gian dưới, bồi tiếp người nhà của mình, ngẫu nhiên có thể gặp nhau. Không biết phương ai quốc đồng chí sẽ có hay không có ý kiến, bất quá không quan trọng, từ nữ sĩ an toàn liền tốt. Phương Kha thầm nghĩ lấy, đi vào trụ thành nơi nào đó. Nơi này là võ đạo bộ một cái cấp dưới bộ môn, phụ trách tập hợp một số chiến trường tin tức, có nhất định giữ bí mật đẳng cấp, nhưng không thuộc về điện mật. Phương Kha đi lên sau, rất nhanh gặp được hai người. "Ngươi, thế nào tới này sao nhanh?" Hai người đều có chút giật mình. Bọn hắn mặc dù biết Phương Kha thành nhân tộc tiên kiêu, nhưng cũng không nghi tới, bọn hắn mới đến chiến trường không đến 1 năm, Phương Kha cũng đến đây. "Sợ ngươi hai trên chiến trường nuôi tiểu hảo, ta cố ý đến biểu thị một xuống tồn tại cảm giác." Phương Kha ra một lần. Cái này đại yếu tử. Phương Ái Quốc đồng chí sắc mặt cứng đờ, kém chút cho hắn dừng lại đánh cho tê người. Phương Kha mặc dù nhưng đã là lục phẩm bỗ sư, nhưng Phương Ái Quốc đồng chí sớm đã trở thành võ tướng, trấn áp hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Phương mẹ ngăn cản Phương Ái Quốc, nhưng cũng là cho Phương Kha một cái liếc mắt, nàng là hiểu rõ nhất nhà mình nhi tử, từ nhỏ đã mạnh miệng. Nghĩ niệm tình chúng ta ngươi cứ việc nói thẳng, như thế lớn, còn thẹn thùng a. Phương Kha căn bản không tiếp cái này một câu dạ. Ba người ôn chuyện. Phương mẹ không ngừng hỏi thăm bọn họ rời nhà sau, Phương Kha kinh lịch. Phương Kha tự nhiên chi tiết giảng thuật. Cái gì thiên phú nghịch thiên thức tỉnh, 3 ngày chuẩn võ giả, nửa tháng thiên kiêu võ giả cuối cùng. Vừa đột phá liền trấn áp long thành tất cả mọi người, bộ trưởng xin hắn đi hoàng vũ, hiệu trưởng truyền cho hắn chân quý võ học, lập hắn làm người thừa kế, hắn quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu, trở thành nhân cảnh thiên kiêu số 1. Mặc dù đều là nói thật, nhưng hai người nghe đều một mặt hoài nghi. Nham Minh Nhi tử cái gì trình độ, bọn hắn còn có thể không biết. Phương Kha từ nhỏ đã không có luyện võ thiên phú. Lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, phương cha phương mẹ vì không đạt kết hắn, còn vụng trộm mua không ít khí huyết dược tệ, đổ trong nước cho Phương Kha phục dụng nhưng vẫn như cụ không hiểu quả rõ rệt, cuối cùng nhất hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, dẫn đạo phương Kha Ho Văn, đồng thời không có giáo phương Kha cái gì kiến thức võ đạo. Phương Kha cái này đột nhiên thức tỉnh, thế nào cảm giác như thế không thực tế. Đây là nhà mình nhi tử. Hai người đều có chút hoài nghi. Bùi Phương cha phương mẹ chờ đợi hai ngày, tại trụ thành đi dạo không ít địa phương. Trong thành cũng có ăn uống vô cùng chi địa, có chân quý dị tộc, hung thú tiệc cơm, chất thì ngon, so với hoàng vũ nhà hàng còn tốt hơn. Hai ngày sau, Phương Kha cùng hai người cáo biệt, tiến về võ đạo bộ. Vẫn là cái kia nữ võ giả Lần này trực tiếp dẫn hắn đi vào võ đạo bộ đại lâu tầng cao nhất. Ở chỗ này, Phương Kha gặp được nhân tộc người mạnh nhất một trong. Võ đạo bộ bộ trưởng, Huyết Thánh Công cùng Huyết Thánh Đao người khai sáng, nhất đao lưu tổ sư, nhân tộc vũ khí hàn nhân. Vu Bình. Cảm tạ bảng một đại ka dem linh khen thưởng chương 122, 1, Huyết Thánh chân truyền. Khó có thể tưởng tượng đại lễ, chương 122, 1, Huyết Thánh chân truyền. Khó có thể tưởng tượng đại lễ. Vu Bình. Thân xuyên quần áo luyện công màu đen, thoạt nhìn ngoài 30 bộ dáng, thông ngắn, thần sắc kiên nghị, tràn đầy uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thăm thú, Phương Kha nhìn thẳng hắn lúc Lập tức cảm giác một thanh to lớn vô biên đao tràn đầy tầm nhìn. Đao phong kia hừng hực sáng chói, tràn đầy vô thượng chiến ý, lôi cuốn lấy vô biên huyết hải, phảng phất mới từ chiến trường thê thảm bên trên trở về. Sau một khắc, lưỡi đao biến mất. Vũ bộ trưởng, Vương Kha hành lễ, Vũ bình mỉm cười, gật đầu, người ánh mắt không sai, không có luyện được cái kia có hoa không quả kiếm pháp, huyết thánh đao mới là chí cao đại đạo, thế gian này không có một đao bộ không ra đồ vật. Có hoa không quả kiếm pháp, hắn chỉ là linh tâm kiếm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Vương Kha trong lòng đương nhiên hiện hiện đáp án này. Hai vị bộ trưởng tựa hồ cũng trướng mắt võ công của đối phương. Phương Kha không có nhận cái này một câu dạ, mà là thuận lấy Vu bộ trưởng phía sau lời nói nói ra. Nếu có, vậy liền mười đao, trăm đao, thiên đao. Vu bộ trưởng cười ha ha, hắn từ trên ghế ngồi đứng dậy, thân hình cao lớn chẳng kiện, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nói nói không sai, hết thảy vĩ lực về Vu tự thân, cái này là nhân tộc võ đạo. Mà hết thảy tự thân chi lực, nưng tụ một đao, đây là ta võ đạo. Hắn đưa tay, tại Phương Kha trên vai vu nhẹ nhẹ rơi. Sau một khắc, Phương Kha phát ra được, trong đầu của mình hiện hiện một bộ to lớn địa tích. Nó treo tại thế giới linh hồn hắc ám chi trung, chiếu rọi huyết quang hình thành to lớn huyết sắc quân đoàn, chỉ cần có chút nhắm mắt liền có thể nhìn thấy. Trên điện tịch có chữ viết: Huyết Thánh Đao. Đây không phải nhân cảnh những cái tiết nhưng phục chế bản thu hình lại đao pháp đao phổ, mà là Vu Bộ trưởng Lạc Tấn tự thân đại đạo hình thành chí cao kinh văn. Hắn ngưng tụ Vu Bộ trưởng Huyết Thánh Đao hết thời cảm ngộ, không giữ lại chút nào in dấu khắp ở Phương Kha thể nội. Có thể nói, chỉ cần Phương Kha đem bộ này điện tịch hoàn toàn quán thông, hắn chính là cái thứ hai Vu Bộ trưởng. Ta chi võ đạo, chỉ tu một đao, Huyết Thánh công cũng chỉ là Huyết Thánh Đao diễn sinh phẩm, cũng không trọng yếu. Vu Bộ trưởng trầm giọng nói, còn như còn lại công pháp võ học chờ Ta một mực không nhìn, không học, không tu. So sánh Vu Lữ bộ trưởng, ta tự nhận tiên tư phổ thông, thua xa vu hắn, thậm chí so ra kém nhân cảnh phần đông thiên kiêu. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người đều không chặn được ta một đao. Phương Kha từ trong giọng nói của hắn nghe được sự tự tin mạnh mẽ. Hắn gật đầu tán thành. Huyết Thánh đao quá mức vô địch cùng biến thái, chém ra một đao, đảo ngược cảnh giới sắp phạt, cùng cảnh bên trong, càng như chém dưa thái rau, không ai cản nổi. Đa Tạ bộ trưởng chuyên pháp. Phương Kha không mình hành lễ, trong lòng cảm kích. Vu bộ trưởng thản nhiên tụ chi, ngươi nguyện ý đem tự thân bí ẩn giao vu nhân tộc, nhân tộc đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Đường của ta ngươi tùy ý quan sát, bất quá đường rộng hơn, ta trấn áp thuộc về đường của ta vận, chính ngươi ngộ, sẽ không đi đến cùng ta cũng như thế con đường, có cái gì không hiểu, tùy thời hỏi ta. Đang khi nói chuyện, Vũ bộ trưởng đưa ra một cái màu bạc túi da thú tử. Cái này là dùng võ tôn cấp hư không thú da mai hư không bảo túi, có thể đem thu nhập trong đó vật phẩm thú nhỏ, dễ dàng cho mang theo đồ vật, nhưng không thể trang vật sống. Người trước lấy tự thân khí huyết đem luyện hóa sử dụng, trở thành võ tông, sinh ra tinh thần dược sau, có thể tiến một bước luyện hóa. Phương Kha tiếp nhận cái túi, chấn động trong lòng. Loại này trong truyền thuyết bảo vật, thế mà thật tồn tại. Vật này ngươi nhất định phải thiếp thân cất kỹ, không muốn bại lộ." Vu Bộ trưởng nói rất trịnh trọng, Hư Không Túi loại bảo vật này, toàn bộ tiểu tộc liên minh đều không có mấy món, vô cùng trân quý, liền xem như võ thần, võ tôn nhìn thấy, đều sẽ ra tay cướp đoạt. Phương Kha cảm giác trong tay cái túi khá nóng tay. Thứ này có chút dễ thấy, ngài có thể hay không đem nó che giấu một lần?" "Không cần." Vu Bộ trưởng lắc đầu. "Hư Không Thú, trời sinh tân cận hư không đại đạo, võ tôn cấp hư không thú chân chính nội đạo, không chỉ có thể nạp giới từ vũ giới lát, còn có thể ẩn vu hư không, ngươi đem luyện hóa sau, có thể tùy ý khống chế nó hiện hóa." chỉ cần không ngay mà sử dụng, vo tôn vo thần cũng khó có thể phát hiện nó tồn tại. Phương Kha vội vàng động thủ, khí huyết phun lên, tại túi da thu sông lên xoát luyện hóa. Ngoại trừ không muốn tại cường giả trước mặt bại lộ bên ngoài, còn có một chút phải đặc biệt coi chừng. Vũ bộ trưởng lần nữa căn dặn: "Vật này lấy hư không thú da thú luyện chế mà thành, nó tộc cực kỳ căm thù luyện chế hư không túi hành vi, cho nên ngàn vạn không thể bị hư không thú phát hiện, bằng không, ngươi có thể sẽ tao nộ kinh khủng truy sát." Phương Kha cũng không nghe nói qua hư không thú tồn tại. Vũ bộ trưởng vì hắn giải thích: "Hư không thú cũng là vạn tộc một trong" Nhưng bộ tộc này số lượng cực kỳ đòi, tồn thế đoán chừng không cao hơn 2 tay số lượng. Nhưng chỉ vẹn vẹn cái này vài đầu hư không thú, liên nhưng nó chủng tộc tại vạn tộc bảng xếp hạng trung, bại danh hơn 3.300 tên. Phương Kha hít một hơi lãnh khí. Vài đầu hư không thú mà thôi, vạn tộc bại danh hơn 3000. Hắn khó có thể tin. Vạn tộc bảng xếp hạng điểm tích lũy, ba thành nhìn cường giả tiền bối, ba thành nhìn chủng tộc chi chiến, ba thành nhìn thiếu niên tiên tiêu, một thành nhìn chủng tộc chiến ý. Vài đầu hư không thú mà thôi, khẳng định không tham gia được chủng tộc chi chiến, càng không có cái gì chủng tộc chiến ý. Nói cách khác, Bọn hắn tại so với chủng tộc khác thiếu 4 thành điểm tích lũy tình huống dưới, còn có thể xếp tới hơn 3000 tên. Nếu như nó chủng tộc về số lượng đi, rất hiển nhiên, cái này tất nhiên là một cái vô cùng kinh khủng top 100 đại chủng tộc. Vạn tộc bảng xếp hạng cũng không thể chỉ nhìn bài danh. Vũ Bình đạo, hắn nói ra một số cũng bí ẩn không muốn người biết. Tỷ như, vạn tộc bảng danh 8810 thành minh tộc, tộc này chỉ có một cái sinh linh, tên là Thánh Minh, là một đầu cường đại vô biên cự chim, giương cánh 10 vạn dặm, gánh vác tinh không, ngao du hỗn độn, vô cùng kinh khủng. Thánh Minh dưới, liền tương đối thế là xảo huyết của nó. Thánh Minh Một đầu kinh khủng vô biên cự chim, tự thân chính là nhất tộc, vẹn vẹn ba thành điểm tích lũy, liền vượt qua trăm ngàn chủng tộc, xếp tại hơn 8000 tên. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Vẹn vẹn Thánh Minh tự thân điểm tích lũy bài danh, liền vượt qua hiện tại nhân tộc điểm tích lũy. Đầu này cự chim, nên mạnh bao nhiêu? Nó sẽ không để ý cái gì vạn tộc chi chiến, mặc dù bài danh thấp, nhưng cũng sẽ không sợ sệt 20 năm hậu thế giới bình thường biến mất. Vũ bình đạo. Dù là thế giới bình thường thật biến mất, lại có ai dám tiến vào nơi ở của nó đi săn? Nó tự thân chính là nhất tộc, đủ để vượt qua vô tận thế giới, một số đại tộc cũng không nguyện ý trèo chọc nó. Tại vạn tộc bảng 8, 9000 tên phụ cận, còn có số tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Trong vạn tộc, cường giả vô số, cho dù là vạn tộc bảng cũng không thể hoàn toàn chính xác bài xuất mạnh yếu thứ tự, vạn tộc bảng càng thiên về vu cả một tộc đàn chỉnh thể phát triển. Đang khi nói chuyện, Phương Kha đã đem hư không túi luyện hóa. Khí huyết quấn chú, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, cái kia màu bạc túi da thú tử, liền dần dần biến mất tại Phương Kha trong tay. Trong mắt Phương Kha, hư không túi đã biến mất, nhưng bởi vì hắn đã đem luyện hóa, cho nên vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó còn trên tay. Bên trong có một khối ngọc đơn giản, người đem nó lấy ra. Vô Bình giáo Phương Kha hư không tối sử dụng. Rất nhanh, mực thẻ ngọc màu xanh lục xuất hiện tại Phương Kha trong tay, hình sợi dài, có nửa cái lớn cỡ bàn tay. Vật này làm thật tên ngọc giám, nếu đang có chuyện, có thể lấy khí huyết tại ngọc giám bên trên lưu chữ, trong tay của ta cũng có một khối, có thể lẫn nhau giao lưu. Phương Kha nếm thử lưu chữ, sử dụng cũng không khó, liền cùng điện thoại gửi nhắn tin một dạng, rất thuận tiện. Đem nó thu hồi sau, Vô Bộ trưởng tay khoác lên Phương Kha trên vai. Được rồi, còn lại sự tình chúng ta về sau lại nói, hiện tại, ta dẫn ngươi đi tìm lá vệ, chuẩn bị tiếp thu chúng ta nhân tộc, để hoang nên ngươi đến chiến trường chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Phương Kha còn chưa kịp hỏi thăm, cảnh tượng trước mắt cấp tốc lấp lóe, loại tia quang hành biến hóa, nhường đầu góc của hắn đã mất đi đối với con mắt thu thập hình tượng cảnh vật phân biệt xử lý năng lực, trong đầu nhìn thấy chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Cùng tiến vào chiến trường thông đạo lúc đồng dạng choáng váng cảm giác truyền đến. Phương Kha vội vàng nhắm mắt, không còn tiếp nhận những này hỗn loạn tin tức. Hết thời hỗn độn, chờ Phương Kha cảm giác được lúc rơi xuống đất, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu sức áp chế. Chương 122.2, Huyết Thánh chân truyền. Khó có thể tưởng tượng đại lễ, chương 122.2, Huyết Thánh chân truyền có có thể tưởng tượng đại lễ, lực lượng này rất kỳ quái, khí huyết tại cố lực lượng này dưới cấp tốc trở nên mỏng manh, tựa hồ là đang phân hóa, trở về hắn võ giả cấp trạng thái, thể nội linh khí bị áp chế biến mất không thấy gì nữa, cường độ thân thể cũng đang lùi hóa, thậm chí là, Phương Kha cảm giác được, chính mình đột phá võ sư sau tăng trưởng cảm giác bén nhạy cùng lực phản ứng, cũng bị bịt kín một tầng bụi bặm, trở nên chậm chạp. Cố lực lượng này vẫn tồn tại như cũ, nhưng hắn không cách nào vận dụng. Đây là cái gì tình huống? Phương Kha đang kinh ngạc trung mở mắt ra. Trước mắt là một tòa hồ sâu, hắn ngay tại trong hầm Bốn phía rộng lớn vô biên, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại mơ hồ tại chỗ rất xa, có đường chân trời giăng lên. Trong hầm đại địa go gợi nhấp nô, tràn đầy chiến đấu tàn tích, vài chỗ có lưu cự hồ nước lớn. Chân trù đả tảng đá lớn, mang theo khô cạn san hô, chết héo trong biển thực vật tại hư tối. Nơi này là trong biển. Phương Kha có chút khó có thể tin nhìn trước mắt. Miễn cưỡng xem như đất liền biển đi, trước đó không lâu từng phát sinh đại chiến, đem hết thảy bụi hơi. Bộ trưởng dẫn hắn dáng lâm một tòa thành phố khổng lồ phế tích hải quốc trước. Phương Kha giống như thấy được, tương tại đáy biển chỗ sâu cường đại văn minh. Lưu Ly cũng điện Tím lạch ngọc ngói đã từng huy hoàng sáng lạn, nhưng bây giờ, hết thảy đều rách nát, toàn bộ đổ sụp. Cấp độ cực cao đại chiến, đem mảnh này to lớn hải dương khu hơi, trận chiến kia nhất định không gì sánh được hết tinh kinh khủng, đem huy hoàng cung điện đập nát. Lưu Ly chôn ở bùn náo trung, lộ ra nhuốm máu mảnh vỡ, tím lạch vỡ nát hóa thành đất cát, ngọc mảnh ngoài phiến, tản mát tại bốn phía. Có nhân loại võ giả đại quân trấn thủ tứ phương, sát khí ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy bộ trưởng đến, có cường giả nhún người nhảy lên, bay tới đón tiếp. Vũ Bình một bên phất tay ra hiệu người tới lui ra, vừa nói: "Nơi này là hai diện tộc chủ thành di tích." Ngươi hẳn là cảm nhận được loại kia sức gấp chế đi." Phương Kha gật đầu. "Hắn đoán được. Nơi này quả nhiên là thai diện tộc tại vạn tộc chiến trường khu vực an toàn. Nửa năm trước, nhân tộc liên hợp các tộc, đem hai diện tộc trên chiến trường sức mạnh tàn sát, đem bọn hắn chạy về thái mặt giới. Các khắc các tộc chia cắt hai diện tộc trên chiến trường khoáng sạn, linh thạch các vùng vực, chúng ta tuyển các phương đều gét bỏ hai diện tộc chủ thành. Vũ Bình vừa nói, dẫn hắn rơi xuống phế tích trung lương. Muốn nơi này, còn phải thời khắc phái binh đóng giữ hai diện tộc chiến tranh tung đạo, phòng ngừa bọn hắn một lần nữa từ thái mặt giới rết ra tới. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta khẳng định không làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Phương Kha mang theo nghi hoặc, trong lòng lập tức có suy đoán, rồi mới có chút bất tranh khí cuồng loạn lên. Cái này, Lữ Bộ trưởng nói lại lễ, chẳng lẽ là? Hắn hít một hơi thật sâu. Hai người rơi xuống đất. Phương Kha đã thấy thuộc về đại diện tộc chiến trường tông đạo. Hình thái cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trong đó đồng dạng là không gian và mẹo, một mảnh hỗn độn. Trước tông đạo có 3 người, một người ngồi xếp bằng hư không, bốn phía kim quang sáng lạ, uyển như thần thánh. Chỉ nhìn hình tượng này, Phương Kha lập tức liền nhận ra Hắn tuyệt đối liền là nhân tộc loãng tạo hình đệ nhất nhân, Bộ giáo dục bộ trưởng. Lã vệ, hai người khác chung, bên trong một cái cũng là người quen. Thiên Tuyển làm công người hề khách, Phương Kha chuyên dụng bảy chủng chân nuôi viên, thế mà cũng xuất hiện ở đây. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn, rồi mới nhìn về phía hắn không quen biết người thứ ba. Đó là một cái nho nhã nam tử trung niên, hắn thân mặc đồ trắng chiến giáp, lại không mang theo chút nào hung lệ cùng chiến ý, giờ phút này chính hướng Phương Kha hai người xem ra, nụ cười ôn hòa. "Vũ sư huynh, ngài đã tới, đây là..." Vũ Bình gật đầu, "Đây là Phương Kha." Phương Kha Vị này là Thiên thủ quân đại tướng, nhân tộc Võ Tôn vệ Thiên thủ. Đây là vệ tử quân phụ thân. Phương Kha phản ứng kịp, chắp tay hành lễ, gặp qua Thiên thủ Võ Tôn. Không cần đa lễ. Vệ Thiên thủ rất ôn hòa, giống như là cái nhỏ tướng. Cùng vệ tử quân hoàn toàn không phải một cái phong cách. Phương Kha trong lòng chửi bậy, vệ tử quân cái kia quả ớt nhỏ, cầm trong tay bá vương thường, tự xưng vệ lão đại, khí chất cùng nó cha hoàn toàn tương phản. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe vệ Thiên thủ mở miệng. Thử quân tính cách sắc thượng ngang bướng một chút. Phương Kha hít một hơi lãnh khí nhìn xem hắn. Cái gì tình huống? Hắn thế mà. Vũ Bình nói. Võ Tôn cấp tương dạ, chạm đến đại đạo, tinh thần lực kinh khủng, ở tại trước mặt nếu là suy nghĩ lung tung, tinh thần ba động, liền sẽ bị bắt đến suy nghĩ trong lòng. Kiềm chế tâm thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Phương Kha liền vội vàng ngưng thần, hoảng sợ nhìn lên trời trông coi Võ Tôn. Võ Tôn thế mà như thế kinh khủng, vẹn vẹn suy nghĩ lung tung, đều sẽ bị bắt được suy nghĩ trong lòng, loại năng lực này quả thực cùng thần minh một dạng. Hắn nhớ kỹ điểm này, sau này tuyệt đối không thể tại một số cường giả trước mặt thất thần nghĩ lung tung. Võ Tôn đều có thể làm đến bước này. Hai vị bộ trưởng thị hội càng mạnh. Vệ tiên thủ hướng hắn cười cười, Hắn cũng không có ác ý, chỉ là Phương Kha tâm lý ba động quá kịch liệt, mới khiến cho hắn bắt được một số ý nghĩ mạnh vỡ. Đây là tinh thần của hắn tự động bắt giữ, cũng không phải là tận lực tìm tòi nghiên cứu Phương Kha suy nghĩ. Hắn đối Phương Kha giải thích một tiếng. Một bên, hệ cánh sắc mặt phức tạp nhìn xem Phương Kha. Cái này bảy trùng chủ nhân, khủng bố nhân tộc, nàng cho hắn đánh thật lâu công, thậm chí từng muốn lấy hải thú như hại Phương Kha, lại lần lượt bị Phương Kha điều giáo, đã tắt ý niệm phản kháng, chuẩn bị tại nhân cảnh cuối cùng già rồi. Nhưng hôm nay, nhân tộc lãnh tụ đột nhiên mang nàng tới đây, là ý gì? Hề Khánh nhìn lên trước mặt mấy vị đại nhân vật, trong lòng hiện lên một cái ngưỡng nạng cảm giác có chút hoang đường suy nghĩ. Chẳng lẽ năm đó ta nghĩ, hai mặt giới muốn bị cái kia kinh khủng xa trùng quấn ngang, loại này đáng sợ suy đoán muốn thành thật. Nhân tộc muốn đánh vào hai mặt giới. Nang đội vàng lắc lắc đầu cá đầu, đem ý nghĩ này vãi ra. Không thể nào. Hai mặt giới có thế giới bình thường áp chế, nhân tộc hai đại lãnh tụ cùng hai diện tộc lão tổ cảnh giới giống nhau, bọn hắn nếu là dám tiến vào hai mặt giới, sẽ bị thế giới bình thường áp chế một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó, hai diện tộc lão tổ có thể tùy tiện đem nhân tộc lãnh tụ gạt bỏ. Cho nên Nhân tộc không có khả năng, cũng tuyệt đối không dám đánh vào thai mặt giới. Nàng trong lòng kiên định nghĩ đến. Sau một khắc, Lữ bộ trưởng trên thân kim quang tú liễm, hắn vươn người đứng dậy, trên có vẻ mặt tái nhợt bên trên mang theo lũ người, nhìn về phía Phước Hà. Tới thật đúng lúc. Hắn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, ta cùng lão vô cùng một chỗ, mang ngươi giết tiến vào thai mặt giới, đem cái này một giới bình định. Hai diện tộc thế giới này, chính là ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Làm sao, ngươi hài lòng không? Chương 123, 1, hai diện tộc đại kiếp. Một đao, chương 123, 1, hai diện tộc đại kiếp. Một đạo. Vạn tộc trên chiến trường, nhân tộc võ đại như tông môn, một chỗ võ đại chính là một tông, một tông trấn thủ một thành. Những ngày thành trì, nhiều năm ở tới gần huyết tinh chiến trường nhân tộc địa vực biên giới, hoặc là nhân tộc trong khu vực bộ một số trọng địa. Hoàng Vũ thành, vạc lạc tại nhân vực tây cảnh biên giới, do nhân tộc Hoàng Đô võ đại trấn thủ. Hoàng Vũ thành tây trên tường thành, một vị võ tông mặc giáp chất duyệt, trầm giọng nói: "Từ đây ra khỏi thành, phía trước 3000 dặm bên ngoài chính là bộ tộc ăn thịt người địa giới. Các ngươi mắt chỗ cùng 3000 dặm bên trong chiến trường, khắp nơi đều chôn giấu lấy nhân tộc cùng ta Hoàng Vũ tiền bối xương cùng huyết." Trước mặt hắn Tô Minh trở vừa tới đám người, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Hai tộc ở giữa 3000 dặm, mảnh này to lớn trong chiến trường, sơn linh chập trùng, cổ thụ đứng vững, phía trên vùng thế giới kia không, mây đen tụ mà không tiêu tan, vẻn vẹn nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng kiềm chế. Bộ tộc ăn thịt người là nhân tộc ta tử địch. Bất luận già trẻ, gặp chi tất sát. Hoàng Vũ Võ Tông quát khẽ, từ hôm nay trở đi, đến bộ tộc ăn thịt người hủy diệt trước đó, các ngươi đối thủ lớn nhất chính là bộ tộc ăn thịt người. Hắn nói chuyện ở giữa, có người từ ngoài thành nơi xa chạy như bay đến. Bản điều, trên mặt man huyết của áo lại là rất hoàn chỉnh, chỉ là trên người có địa phương đang bốc lên huyết, từ dưới áo nhân đi ra. Hắn con bao lớn, cấp tốc tới gần phía dưới cửa thành. Cửa thành chiếu rọi qua mang, từ nó trên thân đã qua, cho phép nó vào thành. Hắn nghe được trên tường thành thanh âm, trên mặt mang theo kích động nửa đầu. Vương lão sư, là mới học đại học muội nhóm tới rồi sao? Hắn từ nội thành 2 3 bước nhảy lên tường thành, đảo qua đám người. Cổ Trang Vân, ta nhớ được ngươi, là khóa mới thiên tài lớp, các ngươi đều tới, Phương Kha đâu? Hắn ở đâu? Cổ Trang Vân nhìn trước mắt máu me đầy mặt buồn, không nhận ra gương mặt học trưởng đạo Phương Kha cũng tới, nhưng là tại trụ thành bị võ đạo bộ chiêu đi. "Thôi ta." Học trưởng có chút thất vọng hít một tiếng, rồi mới lại tinh thần phấn chấn nói, "Bất quá Phương Kha đã tới chiến trường, tiểu gì cũng sẽ đến Hoàng Vũ thành. Mau lại đây a Phương Kha, chờ ngươi đã đến, ca dẫn ngươi đi làm lớn sự tình." Hắn tự nói thanh âm ngưỡng họ Vương Võ Tông lập tức nhíu mày. "Bùi Băng, nắm chặt cốt về trước thương. Mà khác, từ giờ trở đi, trong vòng nửa năm, ngươi không được cùng mới tới người tổ đội ra khỏi thành." "A?" Đây Bùi Đất Bùi Băng lập tức kêu to lên, "Lão sư, ngài không thể như vậy, ngài xâm phạm ta tự do tổ đội quyền lợi." Họ Vương Vũ Tông trực tiếp nhướn mày, một đạo tinh thần lực xông ra, trực tiếp đem Bùi Băng đưa xuống tường thành, rơi xuống đất sau, Bùi Băng ngồi trên mặt đất nghe được Vương Vũ Tông đang cảnh cáo cổ Trang Vân bọn người. "Nhớ kỹ cái này Têu Bùi Băng, các ngươi suy nghĩ nhiều sống mấy ngày này, liền tuyệt đối không nên cùng hắn tụ đội ra khỏi thành, cái kia là thằng điên." Bùi Băng ở phía dưới kêu to, "Lão sư, ngài nói xấu ta." "Huyền." Tinh thần lực từ trên trời giáng xuống, lần nữa đem hắn đuổi xa. Hai diện tộc chiến trường thông đạo. Vệ tiên thủ ánh mắt quỷ dị tại Phương Kha cùng Lữ Bộ Trưởng trên mặt quét tới quan lui. "Cái này cái gì tình huống?" đem toàn bộ hai diện tộc thế giới, xem như lễ vật đưa cho Phương Kha. Lữ bộ trưởng đây là, cái giả lại mẩm, lại lưu sau rồi. Nhưng một cái họ Lữ, một cái họ Phương, cũng không đúng a. Hắn có chút nghi hoặc. Phương Kha trong lòng của loạn. Hắn vừa rồi liền có suy đoán, Vu bộ trưởng nói là hắn mới muốn cái này trông coi thông đạo chiến quả lúc, hắn liền nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng cái này quá khoa trương. Một toàn bộ thế giới, loại này lại lễ, ai dám nghĩ? Người bình thường coi như nằm mơ, cũng chỉ dám đối huynh để nói, đây là vi phạm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Hiện tại, Lữ bộ trưởng nói cho hắn biết Ta muốn đưa ngươi một cái thế giới. Lễ này quá lớn. Điều đó không có khả năng. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hề Khánh kêu to. Sắc mặt nàng khó coi không gì sẽ được. Nhân tộc, thế mà thật muốn tiến công thế giới của bọn chúng. Những nhân loại này, bọn hắn thế nào dám? Hề Khánh âm thanh run rẩy bén nhọn đắt đỏ. Thế giới bình thường áp chế dưới, các ngươi sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết tại lao tổ thủ hạ. Đáng thân tộc ta trong biển. Hai vị bộ trưởng đều không để ý đến nàng hét lên. Chỉ có vệ thiên thủ chân chính lo lắng, hắn thu hồi những cái kia bát quái chi tâm, ngưng trọng nói, "Bộ trưởng Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, chỉ bằng ba người chúng ta, không có khả năng vượt giới chiến chiến. Vượt giới chiến đấu? Thế giới bình thường trấn áp, cho dù là bài danh trước 5000 đại tộc, cả tộc chi lực cũng không dám nói có thể diệt đi 8900 tên tiểu tộc. huống chi, nhân tộc không mạnh bằng thai diện tộc bao nhiêu. Thế giới bình thường dưới, rất có thể toàn bộ xong đời. Lữ Bộ trưởng lắc đầu. Không phải ba người chúng ta, hắn chỉ chỉ Vũ Bộ trưởng, Phương Kha, hề Khánh, là chúng ta bốn người, ngươi lưu lại, bảo vệ tốt thông đạo. Vệ Thiên thủ chau mày. Bộ trưởng, việc này không thể Hai hai vị là nhân tộc trụ cột, tuyệt đối không thể mạo hiểm làm việc. Nhân tộc nếu là không có rồi hai vị bộ trưởng, không bao lâu liền sẽ bị thai diện tộc chạy về nhân cảnh, hạ chẳng khả năng so với thai diện tộc còn thảm. Dù sao, thai diện tộc lão tổ còn sống, tại thai mặt giới có sức uy hiếp mạnh mẽ, trong năm chiến tranh kết thúc trước sẽ không tộc diệt. Lã Vệ hai người nếu là không có rồi, nhân tộc không có rồi cấp độ này cường giả, rất có thể bị đối thủ xông vào vạn tộc chiến trường, trực tiếp diệt tộc. Lã Vệ khoát khoát tay, cự tuyệt lời khuyên của hắn. Việc này hắn đã sớm kế hoạch rồi. Tại nhân cảnh hô thai diện tộc lúc, hắn cũng đã đem thai mặt giới an bài rõ ràng hai mặt giới, chính là Phương Kha bảy trùng môi trường nuôi cấy. Lấy nhất tộc chí lực, chăn nuôi bảy trùng, nhuỡng Phương Kha bảy trùng quy mô mở rộng, đẳng cấp tăng lên. Con như ứng đối ra sao thế giới bình thường sức khắc chế, hắn không có giải thích. Cứ như vậy đi, Lã Vệ nói, ngươi bảo vệ tốt nơi này, bên trong hẳn là không bao lâu. Nói xong, không đợi Vệ Thiên thủ mở miệng, hắn trực tiếp phất tay, kim sắc quang mang đem Phương Kha cùng hệ cánh ba phủ, rồi mới trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Lữ bộ trưởng. Vệ Thiên thủ biến sắc, vội vàng nhìn về phía Vu Bình. Vũ bộ trưởng, ngay từ trước đến nay ủng trọng, không muốn cùng Lữ bộ trưởng cùng một chỗ mạo hiểm. Nhân vực nhất định phải có ngại uy hiếp tứ phương. Lữ bộ trưởng từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, cho dù là nhân cảnh võ tôn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Nhưng Vũ bộ trưởng khác biệt. Chương 123, 2, hai diện tộc đại kiếp. Một đao, chương 123, 2, hai diện tộc đại kiếp. Một đao. Hắn là nhân tộc vũ khí hạt nhân uy hiếp, chỉ cần hắn tại, dị tộc cường giả không người dám tập kích nhân vực. Liên xếp như so với Vũ bộ trưởng mạnh hơn tồn tại, chỉ cần dám uy áp nhân vực, ở thế giới bình thường áp chế xuống, cũng có thể là bị Vũ bộ trưởng chém giết. Cho nên Lữ bộ trưởng mất liền mất, Vũ bộ trưởng ngàn vạn không thể mà hiểm. Không có việc gì. Vũ Bình hướng hắn cười một tiếng. Vệ tiên thủ bỗng nhiên thì an tâm, Vũ bộ trưởng hoàn toàn chính xác ôn trọng, không cùng Lữ bộ trưởng nô dạng. Trong lòng của hắn chửi bậy, rồi mới liền nghe ổn trọng Vũ bộ trưởng nói, "Ta đi vào chặt một đao liền đi ra, yên tâm." Nhìn hắn thân ảnh chui vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa, vệ tiên thủ sắc mặt cứng ngắc, liền chặt một đao. Nhưng là, ngươi cũng chỉ có một đao kia bản sự. Chẳng xong một đao kia, ngươi cầm cái gì uy hiếp các tộc a? Vệ tiên thủ người tê dại. Hai cái này bộ trưởng, quá không cho người bất lo nhất là Vu Bộ trưởng. Một khi bị bộ tộc ăn thịt người biết hắn đánh ra một đao kia, bộ tộc ăn thịt người lão tổ tuyệt đối phải tập kích nhân vực chủ thành. Vu Bộ trưởng xuất thủ sự tình, tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại chỉ có ta tự mình biết việc này, không thể nói, ta ai cũng không thể nói, từ giờ trở đi, ta không có miệng. Vệ Tiên thủ ở trong lòng Thi Thảo, quyết định chú ý, trong mấy ngày gần đây, hắn tuyệt đối không thể mở miệng, không thể bại lộ Vu Bộ trưởng hư sự tình. Trong thông đạo, cơn thuộc choáng váng cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng lần này cũng không nặng. Bởi vì lư bộ trưởng quanh thân nở rộ sáng lạn kim quang, ba phủ bốn phương tám hướng Phạm Phát liền chỗ này thông đạo đều định trụ, chuyển tống tốc độ rất chậm. Bốn phía hỗn độn lưu động, hết thảy đều hãm lại tốc độ. Rất nhanh. Phía sau Vu bộ trưởng đuổi theo. Hắn liền giống một thanh gao, phá vỡ hết thảy, nguyên thân không có chút nào sức mạnh tràn ra, lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực hạn. Hắn đã làm tốt tùy thời xuất đao chuẩn bị. Chớ khẩn trương. Lữ bộ trưởng đi bộ nhàn nhã bản đi ở trong đường hầm, tùy ý nói, hai diện tộc khẳng định tại ngoài thông đạo có thủ vệ, ta đi ra ngoài trước, ngươi đừng ứng kích, dựa theo đã nói xong tới. Vu Bình nói, ngươi đừng đi ra lập tức bị chặt thế là được, ngươi nếu là không nắm chắc, ta đi ra ngoài trước. Cái thứ nhất ra ngoài khẳng định nguy hiểm nhất, nhất là thế giới bình thường trấn áp phía dưới, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là tương đối vu vỡ tôn mà thôi, nếu là hai diện tộc lão tổ tông ở bên ngoài trông coi, vừa đi ra ngoài liền có thể sẽ bị chém giết. Lữ Bộ trưởng cười khẽ lắc đầu, ngươi đang hỏi nghi ta. Đừng quên hai ta ai lão đại ai lão nhị." Phương Kha khẽ miệng co giật. Hai cái vị này, thật đúng là buông lòng đâu. Lập tức liền huyết chiến, vẫn là hai người đơn đấu nhất tộc vượt giới chiến. Trời bên ngoài trông coi võ tôn đoán chừng muốn giận điên lên. Các ngươi còn tại nói cái gì lão đại lão nhị, thật một điểm không sợ sao?" Phương Kha đang suy nghĩ, có phải hay không khuyên một chút hai người bọn họ, muốn không cho rủ, vượt giới chiến quá nguy hiểm. Bọn hắn bị thế giới bình thường áp chế một cái đại cảnh giới, rất khó đánh. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết, hai vị này là nhân tộc Kình Tiên trụ, sẽ không thái quá mạo hiểm, hai người xuất thủ, tất nhiên là có nắm chắc. Bọn hắn lực lượng chỗ, Phương Kha cũng không biết, tự nhiên cũng không thích hợp nhiều lời. Cho nên, hắn rất tiến tĩnh, đứng ở một bên, cũng không mà miệng. Hề Khánh cũng không nói chuyện, nhưng cùng Phương Kha ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nàng không nói lời nào, là đang mong đợi lư bộ trưởng hai người tiến vào hai mặt giới, rồi mới bị lão tổ tông chém giết. Lập tức, nàng liên có thể về nhà, trở lại thế giới của mình, chính mình trong biển. Nàng muốn tự do, bởi vậy đương nhiên không mà miệng, nàng yên lặng chờ lấy tiến vào thai mặt giới. Rất nhanh, phía trước trong hỗn độn xuất hiện một màn, lối ra gần ngay trước mắt. Lữ bộ trưởng phía trước, Kim Quang Bao phủ Phương Kha cùng hề khánh, hắn tự tin không gì sẽ được, trực tiếp bước ra thông đạo, tiến vào thai mặt giới. Vừa rời đi thông đạo trong mắt, Phương Kha còn chưa kịp quan sát phương thế giới này, trước mắt liền có vô cùng kinh khủng sát cơ đánh tới. Ầm ầm. Hạo đã năng lượng tới gần, trong chốc lát buốc hơi vô biên hơi nước, một cây đen kịt xuống trường, mang theo vô biên sát cơ, trong nháy mắt giáng lâm. Đối mặt một thương này, Phương Kha lão hải văn minh, trước mắt một vùng tám tối, chỉ thấy trên bầu trời to lớn thân thương rơi xuống, phảng phất muốn đem nó xé rách ra bỏ. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, viễn siêu Phương Kha bây giờ cảnh giới, hắn chỉ là nhìn một chút, liền kém chút chết đi. May mắn, sau một khắc, hắn bên thai có thanh thủy kiếm ngân vàng văng lên. Kiếm quang đem hết thảy đều chém chết, hắc ám tan hết, trước mắt quay về quang minh. Phương Kha nhìn thấy, trước người tầng mắt bên trong, vô số đạo sáng lạn kia quang. Hóa thành vô biên mưa kiếm, hướng phía phía trước đâm ra. Tiệp kiếm quang quá sáng chói, lại hiện ra vô số loại sắc thái, có đen như mực, có hồng ánh trắng như ngọc, có lập loè như kim, có mờ nhạt như đất. Vô biên mưa kiếm căng ngang, cùng phía trước hắc thương chạm vào nhau, phát ra to lớn bạo tạc. Lộng xoạt. Nơi đó không gian bị xé nứt, từng đạo đen kịt một khe lớn lan tràn. Năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Bọn hắn nguyên bản xuất hiện ở trong biển, nhưng giờ khắc này, hơn nhìn giảm phạm vi nước biển toàn bộ bốc hơi, dưới mặt đất hải trình cũng tại vành minh sập rơi. Phương Kha mắt chố cùng nơi Phương xa nước biển chỉnh thể biến mất, lại đang tại chỗ rất xa đẩy lên vài trăm mét sóng lớn, gào thét lên phóng tới càng phương xa hơn. Tần dưới nước biển cấp tốc cuốn ngược, nhưng khoảng cách đi vào bọn hắn chỗ, còn muốn thật lâu. Vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm mà thôi, chỉ làm thành như vậy cảnh tượng đáng sợ. Nếu là tiếp tục đại chiến, khả năng cái này một giới đều muốn bị phá hủy, yếu ớt thế giới, căn bản không chịu đựng nổi cấp số này sức mạnh chiến đấu. Nhân tộc Lữ Thánh, cầm thương thai diện tộc người hiện thân, mang trên mặt hoảng sợ, thân cái trước cái huyết động, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Vẹn vẹn một lần va chạm, hắn liền bị Lã vệ vạn kiếm xuyên thấu. Không hổ là nhân tộc người mạnh nhất, cho dù bị thế giới bình thường chi lực trấn áp trở thành võ tôn, vẫn như cũ có vô địch chi uy. Hai diện tộc trung niên nhân cấp tốc chưa thường, mang trên mặt nụ cười giữ thượng. Chỉ là, ngươi dám độc thân nhập ta thay mặt giới, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Hắn thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, nơi xa trong biển, có từng đạo quang mang xuyên qua trong biển, trong nháy mắt giáng lâm. Tới tổng cộng có 7 người, đều là hai diện tộc võ tôn cấp cường giả, bọn hắn thả ra khí tức kinh khủng vô biên, đem vô biên nước biển áp chế ở ngàn dặm bên ngoài, không cách nào chạy vào phiến địa vực này. Đầu linh hai diện tộc người phi thường cùng bố, toàn thân lẫn phiến đều là đạm kim sắc. Quên thân thả ra vô biên vô tận thành quang, phản phất cùng toàn bộ hai diện tộc thế giới cấu kết đến cùng một chỗ. Phương Kha chỉ là ánh mắt đảo qua hắn, còn không có quan sát tỉ mỉ, liền cảm giác con mắt kịch liệt đảo nhức. Có sức mạnh thần bí xâm nhập não hải, muốn để hắn trực tiếp xương sọ nhức lên, góc nội tung. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Loại này tồn tại cường đại, vượt ra khỏi Phương Kha tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là thai diện tộc lão tổ? Trong lòng của hắn suy đoán, tối đầu xuống không còn dám nhìn. Lã vệ Hai diện tộc lão tổ cười lạnh, ngươi nhân tộc liên hợp các tộc, đem chúng ta đánh về hai mặt đất giới, bây giờ ngươi thế mà còn dám nhập ta giới, hôm nay sẽ có thánh vẫn. Hắn sát cơ bộc phát, phương kha cho dù tối đầu, cũng cảm giác được sắc trời bỗng nhiên lờ mờ đen kịt, lôi đỉnh phích lực anh minh rung động, từng đạo tia chớp quang mang chiếu sáng. Loại này cường giả, khí nộ đã có thể ảnh hưởng thiên tượng, mỗi tiếng nói cử động đều phảng phất thiên uy. Hôm nay là muốn có thánh vẫn. Lão vệ giọng nói nhẹ nhàng bình thản, phảng phất không cảm giác được đỉnh đầu sát cơ, nhưng không phải ta, mà là ngươi. Ha ha ha. Hai diện tộc lão giả cười lạnh không ngừng, đưa tay hướng phía lão vệ xa xa đè xuống. Một đạo cừu sắc lôi đỉnh hóa thành cự bản tay to, từ thiên khung che đại mã xuống, tứ phía vô biên lôi hải nở rộng, trong nháy mắt đem Lã Vệ bả phụ. Tại ta thai mặt giới, ngươi chỉ là một cái võ tôn mà thôi, bản thánh phất tay có thể giết ngươi. Cái kia lôi đỉnh bản tay che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy vô biên lôi hải, bả phụ vạn dặm phương viên, phía dưới nước biển lần nữa bị chứng cản, lộ ra càng càng rộng lớn trống chỗ khu vực. Uy năng cỡ này, đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ võ tôn. Lã Vệ cười lạnh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, hắn phía sau trong tông đạo, Vũ Bình vừa sải bước ra, tiến vào thai mặt giới. Không có chút gì do dự hắn đưa tay rút đao, đã sớm áp thủ tốt, chút xuống hắn hết thảy sức mạnh một đao kia, chém nhúng ra. Trong máy mắt, đao quang xuyên qua trên trời dưới đất, chương 124, 1, Thánh vẫn, chương 124, 1, Thánh vẫn. Huyết Thánh đao, nó sát chiêu chỉ có một đao kia, ngưng tụ toàn thân hết thảy sức mạnh. Linh khí, huyết khí, tinh thần, ý niệm, đại đạo, đủ loại hết thảy sức mạnh hội tụ, hóa thành một đao kia. Nó đao, nối liền trời đất, cho dù là bị trấn áp đến võ tôn cảnh giới, cho dù là thánh nhân cùng võ tôn ở giữa có thiên nguyên một dạng to lớn hung câu, dù là đây là không người có thể vượt qua chiến lược hàng dạng. Nhưng giờ khắc này, chém ra một đao này vô bình, vẫn như cũng vượt qua hai cái đại cảnh giới ở giữa lực lượng khủng lồ chênh lệch. Một đao kia, có trạng giết thánh nhân lực lượng đáng sợ. Đao ra. Hai diện lão tổ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng không gì sánh được, hắn thu tay lại trước người một trảo, một tòa ngân sắc tiểu ấn xuất hiện ở tại trong tay. Ta sớm liền đang chờ lấy ngươi. Hắn rống to, bắt lấy ngân sắc tiểu ấn, hướng phía đao quang ầm vang rơi đập. Lớn chừng bàn tay con dấu trong nháy mắt biến lớn. Hóa thành trăm thức cao ngân sắc cự sơn, trên núi ngân quang sôi trào, nên cao mà đi. Đồng thời, hai diện tộc lão tổ vẫn như cũ không an lòng, một tiếng quát mắng, toàn bộ hai mặt giới phảng phất đều sững lại, trên bầu trời trong chốc lát nở rộn vô lượng phàn quang. Quang mang bên trong, vô số đại đạo xiển xích rủ xuống, từng đầu âm vang rung động, như là ức vạn đại đạo chi mô, mang theo vô biên sắc cơ, thuống huyết thánh đao đánh tới. Giờ khắc này, hai diện tộc lão tổ cuối cùng thở dài ra một hơi. Nhất tộc song thánh bị hai mặt giới trấn áp, trở thành võ tôn sau, chỉ có Vu Bình huyết thánh đao có chạm giết lực lượng của hắn. Cho nên, nhìn thấy lão vệ đến trong mắt Hai diện tộc lão tổ liền biết, Vũ Bình nhất định cũng tới. Hắn nhất định tiềm ẩn trong bóng tối xuất thế, cho nên, hai diện lão tổ chủ động xuất thủ, dẫn suất Vũ Bình, dẫn suất hắn một đao kia. Vũ Bình chỉ có một đao chi lực, chỉ cần ngăn lại một đao kia, nhân tộc song thánh hôm nay đều phải bỏ mạng tại thai mặt giới. Giết người tộc song thánh, hai diện tộc lập tức liền có thể giết ra thông đạo, quay về vạn tộc chiến trường. Nhân tộc song thánh vẫn lạc, sẽ không có người vì bọn họ ra mặt, tiểu tộc liên minh cũng sẽ không lại nhắm vào hai diện tộc. Đến lúc đó, chỉ cần sẽ liên lạc lại bên trên Bích nhãn kim tinh vi tộc, hai diện tộc lập tức liền có thể phản công nhân tộc. Chỉ cần ngăn lại một đạo kia. Hai diện lão tổ trên mặt mỉm cười, toàn thân thánh đạo chi lực bộc phát, vô biên uy năng ngạo đẳng, cùng toàn bộ hai mặt giới cộng hưởng. Hắn tại hai mặt giới thành đạo, cùng cái này một giới liên hệ chặt chẽ. Hắn cảm giác được, toàn bộ thế giới đại đạo đều đang sôi trào. Hôm nay, hai mặt giới sẽ có thánh vẫn. Hai diện lão tổ rất lớn. Ở đây hai diện tộc bảy đại võ tôn cùng với Hề Khánh, tất cả đều mặt lộ vẻ chờ mong. Ầm ầm. Trên bầu trời, núi liền trời đất nó quăng, giờ phút này hoàn toàn lợ độ uy năng, tùy tiện sẽ rách cái kia cửu sắc lôi đỉnh bàn tay. Vạn trượng đao quang đánh xuống. Cùng hai diện lao tổ ngọn núi nhỏ màu bạc chạm vào nhau. Trên núi nhỏ ngân quang xôi chảo, phản phất sôi mỡ bình thường, năng lượng hùng cực, ngăn cản đạo quang, nhưng không dùng. Huyết thánh đao đánh xuống, ngọn núi trực tiếp nổ tung, năng lượng to lớn ba động quét ngang vô biên hải vực. Ngoài vân dặm, vốn là có hai diện tộc cường giả bay lên không chính đang quan chiến. Giờ phút này, năng lượng ba động đã qua, một đám quan chiến võ giả tất cả đều nổ tung, huyết nhục lâm ly, rơi vào trong biển, chết hết. Trận chiến đấu này cấp độ quá cao, là thánh chiến, một sợi năng lượng liền có thể giết chết vô số võ giả. Xa xa hai diện tộc người cấp tốc bỏ chạy. Huyết thánh đao tiếp tục chém xuống. Giờ phút này, trên trời đến hàng vạn ma tính đại đạo xiển xích đã giơ xuống, buộc chặt tại huyết thánh trên thân đao, ngăn cản nó tiến lên. Rầm rầm rầm, vô số đạo liên sụp ra, sụp đổ. Huyết thánh đao quá mạnh mẽ, cho dù là thánh đạo, tại dưới đao này cũng bị chém nứt. Nơi xa hai diện lão tổ sắc mặt trắng bệ, thôi động toàn thân thánh lực, trên trời có càng nhiều đạo liên rơi xuống, từng cây phản phật thần kim, nở rộ sáng chói đả quang, chói khóa huyết thánh đao. Cuối cùng, tại từng đạo xiển xích sụp đổ chung, cái tia nối liền trời đất đao quang chậm rãi ngừng lại. Phốc, hai diện lão tổ phun ra một ngụm thánh huyết, Sa mặt tái nhợt một mảnh, lại là cười ha hả. Bản thân ngăn trở một đao kia, hai người các người, còn có cái gì thủ đoạn có thể thương tổn được ta? Hắn một bên ánh mắt băng hàn nhìn về phía Lã vệ, Vũ Bình, một bên thôi động lực lượng toàn thân, muốn đem huyết thánh đao chôn bụi. Coi như ta tại một đao kia dưới bị thương, nhưng chỉ cần có một thành sức mạnh, vẫn như cũ có thể đưa ngươi nhóm giết sát. Hai diện lão tổ tràn đầy sát cơ. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Vũ Bình huyết thánh đao, chỉ nếu không có một đao kia, vỏ tôn tại thánh nhân trước mặt, bất quá gà đất chó sành. Đối diện, Vũ Bình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, toàn thân run rẩy. Cô gầy còn sốt lại ra bọc xương. Một đao kia là chân chính ngưng tụ hắn hết thảy, hao hết hắn tất cả lực lượng. Chỉ có như vậy, hắn có thể dùng võ tôn chi thân, vượt vượt cảnh giới hư câu, một đao làm bị thương võ thánh. Ta là không được. Thanh âm hắn không gì sánh được suy yếu, liền phi hành đều làm không được, đã rơi xuống phía dưới trên tiềm lục địa. Ngươi có cái gì thủ đoạn cũng nhanh chút dùng đi. Hắn đối lã vậy nói, nắm chặt giết hắn, ta muốn trở về tu dưỡng. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một bình lớn mật óng ngừ ngừ ngừ uống hết, rồi mới từng ngụm từng ngụm hướng miệng bên trong đút lấy hết đan. Các linh dược khác hắn không nỡ ăn. Trước dùng những này hàng tiện nghi rẻ tiền lấp dạ một chút, rồi mới trở chiến lợi phẩm. Hắn căn bản không thèm để ý hai diện lão tổ uy hiếp. Mặc dù không biết Lão vệ có cái gì thủ đoạn, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng Lão vệ. Lão vệ nhường hắn dốc hết toàn lực chém ra một đao, nhường hai diện lão tổ thụ đường, còn lại Lão vệ tự mình giải quyết. Hiện tại, hắn làm được. Còn lại liền nhìn Lão vệ. Hắn không chút nghi ngờ Lão vệ thủ đoạn. Như thế nhiều năm qua, hai người kề vai chiến đấu, giết qua vô số cường địch, Lão vệ các loại thủ đoạn, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Chỉ cần Lão vệ nói có thể giết, hắn liền giáng lên. Tiên tâm đi, lão đại ngươi vĩnh viễn là lão đại ngươi. Lã Vệ cười khẽ mở miệng, ung dung nhìn xem thai diện lão tổ luyện hóa Vu Bình Đao Quang. Hắn chưa từng có cơ phụ Vu Bình tính nhiệm, nói có thể giết, liền nhất định có thể giết. Hắn nói là vậy, không thể giết cũng nhất định phải giết. Tại vô số đạo liên dưới, Đao Quang kia càng ngày càng ảm đạm, sắp tiêu tán. Hai diện lão tổ cùng bảy cái thai diện tộc võ tôn trên mặt tất cả đều mang nụ cười, liền liền bên cạnh hắn hề khánh, giờ phút này cũng đang cười. Đừng cao hứng quá sớm. Phương Kha thanh âm yếu ớt. Các ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn? Lão tổ sắp luyện hóa Đao Quang, hết thảy đều đã chú định. Hề Khánh Nạo sau phản cốt đã nhanh muốn nức vỡ sương sọ, nàng cười rất càn rỡ. Phương Kha lắc đầu. Cái này chăn nuôi viên không được a, còn phải điều giáo. Hắn không mở miệng, bởi vì Lữ Bộ trưởng đã động thủ. Lao đầu cá. Lữ Bộ trưởng trên thân kim quang càng ngày càng sáng lạn, khí tức sôi trào, càng ngày càng mạnh. Hôm nay, ta đưa ngươi thấy vẫn. Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu một đạo sáng lạn không gì sánh được quang mang ngút trời. Cái kia quang quá sáng chói, cho dù là có Lữ Bộ trưởng sức mạnh ba phủ, Phương Kha cũng khó có thể nhìn thẳng, bị hào quang chói sáng đâm nước mắt chảy ngang. Đạo ánh sáng này xông lên tiên cùng, cùng hai mặt giới đại đạo giao hòa cộng hưởng trong chốc lát. Giữa thiên điểu kim sắc thánh liên từng đóa từng đóa, chóng rống nở rộ, bày khắp trên trời dưới đất, nồng đậm không gì sánh được hương hoa trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Phương Kha hít một hơi, hương hoa tràn ngập trùng, hắn cảm giác được chính mình giống như muốn ngộ đạo một dạng. Điều đó không có khả năng. Hai diện tộc lão tổ một đôi mắt cá kém chút trừng đi ra, khắp khuôn mặt là gặp quỷ một dạng biểu lộ. Chương 124, 2, Thánh vẫn, chương 124, 2, Thánh vẫn. Trời sinh dị tượng, đây là thai mặt giới có sinh linh thành thánh mới có thể xuất hiện. Cái này nhân tộc đỉnh đầu lập lệ quá mang, thật chẳng lẽ chính là. Giả hai diện tộc đại đạo Ngươi thế nào sẽ có ta thai diện tộc đại đạo?" Hắn nghiêm nghị rít lên, tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Nó bên cạnh bảy đại võ tôn càng là biến sắc. Bọn hắn thân là thai diện tộc người, đều vẫn không có thể chấp trưởng đại đạo, một cái nhân tộc, thế nào hội chấp trưởng bọn hắn thai mặt giới đại đạo? Cái này quá hoang đường. Hề Khánh cảm giác chính mình nhận biết sụp đổ. Đây là cái gì tình huống? Cái này nhân tộc thánh nhân, thế nào hội chấp trưởng bọn hắn thai mặt giới đại đạo? Chẳng lẽ nhân tộc này thánh nhân, trên thực tế là thai diện tộc người, là thai diện tộc tại nhân tộc gián đế? Nàng trong đầu một mảnh hỗn độn. Không chỉ là thai diện tộc người, Liên Sếp như Phương Kha cùng Vũ Bộ trưởng, hiện tại cũng ra mặt run rẩy, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Phương Kha mặc dù không biết đại đạo là thế nào chuyện, nhưng hai diện lão tổ lời nói, hắn lại nghe được rất rõ ràng. Lữ Bộ trưởng thế mà chấp trưởng thai diện tộc đại đạo. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Vũ Bộ trưởng trong mắt lóe lên các loại cảm xúc, cuối cùng hóa thành động đầm không gì sánh được hờ sợ. Liên liên hắn, cũng bị Lữ Bộ trưởng bày ra áp trụ bại tinh đến. Cái này quá giỏi người. Hắn là thánh nhân, bởi vậy rất rõ ràng, thái đạo là không thể nào cải biến, ở đâu một giới thành đạo, chính là giới kia đường. Lã vệ chính là nhân cảnh thành đạo, chấp trưởng là nhân tộc đại đạo. Điểm này Vương Tin không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Lã Vệ Câu thông thai mặt giới đại đạo, giống như cũng đúng là thai mặt giới đạo, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Hắn cũng không hiểu rõ. Tất cả mọi người nhìn xem Lữ Bộ Trưởng. Lữ Bộ Trưởng đỉnh đầu đạo quang sáng lạn không gì sánh được, cùng hai mặt giới có hưởng, không gì sánh được hòa hợp. Trước đó chấn áp ở trên người hắn thế giới bình thường chí lực, trong nháy mắt biến mất, tu vi của hắn trong nháy mắt hồi phục. Phương Kha nhìn thấy, bên người hề khánh chính đang run rẩy, miệng đầy răng cá đang run rẩy trùng đều va chạm, phát ra cần nhằn cần nhằn thanh âm. Lữ Bộ Trưởng trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Lão nhân cá Ta hôm nay nói hai mặt giới phải có thánh vẫn, vậy liền nhất định sẽ có. Giờ khắc này, hai diện lão tổ sắc mặt khó thấy được cực hạn. Nhân tộc thánh nhân thế mà chấp chưởng hai mặt giới lại đạo, triệt tiêu thế giới bình thường trấn áp, khôi phục thánh nhân chi lực, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại, trên người hắn bị thương, mà đối thủ nhưng thực lực khó lường, sâu không thấy đáy. Trong lòng của hắn bị long đong, cảm giác hôm nay khả năng thật phải bỏ mạng. Nhưng hắn sẽ không nhận mệnh. Nhân tộc, hai diện lão tổ gầm thét, trong tay một trảo, xuất hiện một cây màu u lam chạch trường côn. Ầm ầm. Hắn chủ động hướng phía Lữ Bộ trưởng giơ đập. Trong chốc lát, trường côn hóa thành dài mấy ngàn mét, thô to không gì sánh được, tùy tiện xé rách không gian, mang theo vô biên thánh đạo vĩ lực. Ở tại bên cạnh, hai diện tộc bày lại võ tôn, mặc dù cũng vô cùng hoảng sợ, lại tại đồng thời xuất thủ. Không có cách nào. Bọn hắn bị chấn ở trong thế giới của mình, trốn không thoát, chỉ có thể liều mình. Trong chốc lát, bọn hắn đồng dạng câu thông thai mặt giới lại đạo. Tám đại cường giả công kích kinh khủng vô biên, liên dưới tay, phiến thiên địa này trực tiếp bị đánh thành hỗn độn, tia sáng bật bẹo, thanh âm biến mất, phản phất quay về Vũ Yên Tĩnh khai thiên trước đó. Vô vị chống cự mà tôi Lữ Bộ trưởng đưa tay, một kiếm đâm ra. Khen, một tiếng kiếm ngân vang, tức vạn kiếm quang ngưng tụ, mang theo vô biên thánh đạo khí ý, quét ngang mà ra. Cho dù là thế gian quay về hỗn độn, lưỡi bộ trưởng một kiếm này cũng có thể ở trong hỗn độn lại khai thiên địa. Kiếm mang đem hết thảy đều xé rách. Lực lượng kinh khủng đem bảy đại võ tôn toàn bộ xé rách, biến mất ở trong hư vô. Hai diện lão tổ cũng bị chém giết. Vô tận kiếm quang xuyên thấu nó thân thể. Sau một khắc, giữa thiên địa đại đạo chấn động, quang mang sáng lạ trùng, hai diện lão tổ lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng lưỡi bộ trưởng đánh tới. Loại này cường giả quá khó giết nhất là tại thế giới của bọn hắn chung, bọn hắn cùng đại đạo củng hượng, thi triển các loại bí pháp, có thể nhiều lần phục sinh. Lữ Bộ trưởng không sợ chút nào, vẫn như cũ thong dong. Vô luận ngươi tái tạo bao nhiêu lần, đều phải chết. Hắn lần nữa giáp tỉ hệ, kiếm quang đem hai diện lão tổ liên tục gạt bỏ hai lần. Lần thứ 3 phục sinh, hai diện lão tổ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Không thể lại đánh. Ba lần tái tạo, hắn Tiêu Hao không gì sánh được nghiêm trọng, xa không tại định phòng, tiếp tục đánh xuống, xương tôi muốn triệt để chết đi. Hắn chuẩn bị trước đạo tẩu, khôi phục sau lại đến một trận chiến. Hơn nữa, dù là đến bây giờ Hắn cũng không tin Lã Vệ chân chính chấp trưởng Thái diện tộc Thánh đạo, đây nhất định là giả. Lã Vệ hắn sớm muộn cũng sẽ mất đi loại lực lượng này, lần nữa bị thế giới bình thường áp chế. Cho nên, hắn muốn trước đảo tẩu. Nhưng nữ bộ trưởng thế nào khả năng nhường hắn chạy? Hắn mang theo Phượng Kha, hề Khánh hai người, hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt tại bên ngoài vạn dặm đuổi kịp Thái diện lão tổ. Đây chơi kiếm quang quấn ngang. "Lã Vệ, ta tất sát ngươi." Thái diện lão tổ gầm thét. "Ngươi không có cơ hội." Lã Vệ lạnh nhạt đáp lại, kiếm quang bộc phát, Thái diện lão tổ lại chết một lần, lần tiếp theo tái tạo, hắn lần nữa đảo tẩu. Cứ như vậy, Hai người một đuổi một chạy, hai diện lão tổ đang không ngừng phục sinh trùng, cơ hội chạy một lượt toàn bộ thai mà giới. Tất cả hai diện tộc người, tất cả đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn lão tổ tông đang bị một cái cường đại người tộc lần lượt giết bạo, không ngừng bỏ chạy. Thế nào chuyện? Có khoảng cách chiến trường thông đạo cực xa thai diện tộc võ giả nghi hoặc. Cái kia là từ đâu tới cường giả, lão tổ thế mà đánh không lại. Thượng như là nhân loại, hắn tại giết lão tổ. Lão tổ lại chết. Điều này sao khả năng? Lão tổ là vô địch. Hai mặt giới tất cả tộc nhân tất cả đều thấp thỏm lo âu. Bọn hắn bị từ vạn tộc chiến trường chạy về sau, Vốn là mười phần hoãn sợ, lo lắng 20 năm sau kết quả của bọn hắn. May mắn còn có thời gian 20 năm, lại thêm hai diện lão tổ trấn áp cùng trấn an, hai diện tộc mới tạm thời không có hỗn loạn. Nhưng bây giờ, nhân tộc truy sát tiến vào hai mặt giới, hơn nữa, bọn hắn lão tổ tại lần lượt bị giết. Vô biên hoãn sợ bao phủ tất cả hai diện tộc người. Cuối cùng, hai diện lão tổ lần thứ 9 phục sinh, lần nữa bị chém giết sau. Giờ khắc này, hai mặt giới trên không, trên bầu trời xé mở khe nứt to lớn, trong cái khe huyết quang hào đãng, vẩy xuống mưa như chút nước mưa máu. Mơ hồ trong đó, phản phất có tiếng khóc vang vọng trên không trung. Huyết Vũ trời khóc, thánh vẫn chỉ tướng, hai diện lão tổ, thật vẫn lạ. Hai diện tộc tất cả mọi người cảm giác được, trong lòng bi thương khó nói nên lời cùng hoàng sợ tràn ngập, để bọn hắn không tự chủ được rơi lệ đồng thời, cũng cảm giác muốn đại nạn lâm đầu một dạng thấp thỏm lo âu. Chúng ta sắp xong rồi sao? Rất nhiều không biết phát sinh cái gì sự tình phổ thông thay mà người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, mắt cá lật lên. Giờ khắc này, toàn bộ hai mặt giới, hàng trăm triệu hai diện tộc người, tất cả đều nơm nớp lo sợ, tràn đầy kinh hoàng. Lão tổ, chết. Hề khánh một đôi trong mắt cá chảy nước mắt, khắp khuôn mặt lặng mờ mịt. Lữ bộ trưởng đang đuổi giết hai diện lão tổ thời điểm, một mực mang theo nàng cùng Phương Kha, nàng nhìn tận mắt hai diện lão tổ lần lượt bị giết, cuối cùng chết đi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn đầy hoảng sợ. Cuối cùng chết. Phương Kha thở dài ra một hơi, nhìn lên trên trời dị tượng, trong lòng thì là đang nghĩ. Cái này lão tổ thật khó giết, chọn vện giết 10 lần mới chết chứ đệ, so với mèo còn nhiều một cái mạng a. Chương 125, 1, càn quét thánh điện. Vũ bộ trưởng kinh người suy đoán, chương 125, 1, càn quét thánh điện. Vũ bộ trưởng kinh người suy đoán. Huyết Vũ Thiên khóc dị tượng tiếp tục thật lâu. Trên trăm ức hai diện tộc người đều đắm chìm trong bi thương cùng trong sự sợ hãi. Vũ bộ trưởng lập thân giữa không trung, tại huyết vũ trung mở miệng. Hai diện tộc tất cả võ thần cùng võ vương, trong vòng một ngày đến đây thấy ta. Hắn mở miệng lúc, hai mặt dõi các nơi trên trời, huyết vũ thiên cấp trùng, kim sắc tưởng vân ngưng tụ, hóa thành một chương to lớn khuôn mặt quan sát đại địa, lôi đỉnh tô điểm hai mắt, thanh âm tựa như phách lịch. Vô luận là bế quan tu luyện, vẫn là cấp độ sâu ngủ say, hai mặt dõi toàn bộ sinh linh, đều nghe được thanh âm của hắn. Trong lúc nhất thời, hai mặt dõi các phương, từng đạo linh quang hiện hiện, vụ trong nước biển cấp tốc ghé qua, đến đây dị thánh. Lữ Bộ trưởng trở về chiến trường thông đạo, lấy thánh lực phong tỏa bốn phía, rồi mới mang lên vô bình. Đi, đi thu chiến lợi phẩm. Đám người trực tiếp giáng lâm hai diện tục trọng địa, đáy biển thần cung. Mảnh này thần cung rộng lớn vô biên. Phương Khang một chút đều không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy thần cung trỉnh thể có sáng chói thánh quang vô hơi, đem phía trên mấy ngàn mét sâu nước biển chiếu sáng lạ lạn. Các loại chân quý chất ngọc trải, to lớn san hô hiện ra các loại màu sắc, có đỏ rực như lửa, có sáng lạn như kim, linh quang tràn trề, thải hà ngàn vạn, cũng chỉ là thần cung bên ngoài một cảnh. To bằng đầu người Minh Châu đến hàng vạn mà tính, hoặc là đen như mực, hoặc là trắng muốt sáng lạn tất cả đều giống phổ thông đồ trang sức một hạng, tùy ý khảm tại thành cung bên trên. Trong thần cung bộ, quanh thân chạy xuôi bảy sắc hào quang linh ngư hải lóng bơi lên, ngân chói linh quy theo ba chập trùng. Những này chân quý linh vật cũng chỉ là cung nội sủng vật mà thôi, quá xa xỉ. Vũ Bình bộ trưởng giương tay vồ một cái, phía trước trái cây bay tới, hắn ném cho Phương Kha cùng Lữ bộ trưởng, rồi mới một ngụm nuốt thêm một viên tiếp theo. Tráng sáng quả cũng làm làm cái cảnh, quá lãng phí. Phương Kha ăn một miếng, vỏ trái cây khẽ cắn liền phá, thịt quả giòn ngọt, nước phong phú, vào bụng sau có bảng bạc linh khí tiêu tán, nhường hắn tu vi trong nháy mắt bạo tăng 2 điểm không có cách, nhân tộc linh khí khôi phục mới bao nhiêu năm, không nội tình này. Lữ bộ trưởng lắc đầu. Phương Kha cảm khái, sát thực. Vạn tộc đều không có linh khí khô kiệt giai đoạn, chỉ có nhân tộc, kinh lịch không biết bao nhiêu năm linh khí khô kiệt, vừa mới khôi phục. Nhân cảnh bên trong căn bản sinh ra không được cái gì bảo vật. Bất luận là linh thạch vẫn là linh kim, linh thực trợ đều rất ít, hoàn toàn không có cách nào cùng thay mặt giới so với. Liên hai diện tộc tòa này đáy biển thần cung, móc sạch nhân tộc vốn liếng đều sơi không ra. Nhân tộc hiện hữu hết thảy đều là tại vạn tộc trên chiến trường cất về. Bao quát trước mắt thần cung. Phương Kha đạo lắc đầu. Nói, như thế nhiều bảo vật, không bằng bán đi, đổi thành linh thạch linh kim, gen đúc linh binh, luyện chế linh đan, tăng lên cảnh giới. Nội tình là tại Hòa Bình Nguyên Đại Thiết Lũy, nhân tộc bây giờ còn đang huyết trong chiến đấu, tất cả tài nguyên đều hẳn là dùng đến để tăng chiến lực. Hai vị bộ trưởng đều gật đầu, tán thành phương kha ý nghĩ, nhân tộc hiện tại chính cần đại lượng tài nguyên tăng lên. Xuyên qua chồng đẩy dưới nước linh thực văn hoa, chỗ sâu thần cung trước thánh điện, Lữ bộ trưởng lấy tay đè xuống, trực tiếp đem thai diện lão tổ tự tôn thê thiếp toàn bộ tiêu bảo. Hắn đẩy ra thần cung thánh điện đại môn. Nơi này là thai diện lão tổ nơi ở. Nước biển bị thánh điện bài xích bên ngoài. Trong điện có dài minh ngọn đèn, là vỏ tôn cấp tự kỷ tinh tinh dầu nấu luyện mà thành, bắp đèn là vỏ thần cấp kim văn thiên tẩm tơ tẩm lực chế. Thánh điện chính giữa, do sao trời làm kim chế tạo trên ghế dựa lớn, chảy xôi hỗn độn, tràn ngập thánh uy, mười phần sán lạnh. Ngồi ở bên trên, còn có thể ngộ hai diện lão tổ thánh đạo. Vũ bộ trưởng Lệ Bình, đáng tiếc, nhân tộc không dùng được, tan rèn đúc thần binh. Lữ bộ trưởng rất quả quyết, phất tay đem nó thu hồi, đồng thời liền ngọn đèn cũng lấy đi. Lựa đèn này có thể trấn an tâm thần, cũng là bế quan tu luyện độ tốt, đứng tại đây lãng phí. Hắn liền liền xuất thủ. Trong đại điện trưng bày thần bình, hoa cỏ, vật trang trí đều là bất phàm bảo vật, lá vệ một kiện cung lưu, thu sẽ đi. Nhân tộc cao tầng đang thiếu những vật tiện tay bảo vật đâu, coi như không tiện tay cũng có thể bán đi đổi tiện tay. Trong đại điện rất nhanh trở nên trống trải. Hề Khánh thần sắc hoàn hốt, tâm tình phức tạp. Lão tổ chết rồi. Hán thánh điện, bảo vật, toàn bộ bị móc rỗng, cái gì đều không có lưu lại. Tiếc đó, toàn bộ hai mặt giới đều đem là như vậy tài ngộ, nhân tộc tựa như là tham lam ngạ hổ, sẽ không bỏ qua thay diện tộc trên người một chút thiếu thịt. Ta nên thế nào xử lý? Thánh điện rất nhanh chỉ còn lại có mấy bộ kinh quyển bọn chúng phân biệt bị ghi lại ở gia thú bên trên, khắc dấu tại linh kim thư trang bên trên, là gắn tại linh ngọc nội bộ. Vũ bộ trưởng vừa an thai diện lão tổ linh đan thôi phục, một bên nắm qua gia thú, nhìn xem phía trên kinh văn. Lữ bộ trưởng bắt đi linh ngọc, tinh thần thăm dò vào, cấp tốc liếc nhìn. Phương Kha không khách khí đưa tay, cầm qua linh kim thư trang. Lít nha lít nhít nửa chủ màu bạc, cũng không phải là Phương Kha học qua vạn tộc tiếng thông dụng, mà là một loại dị tộc văn tự. Bích nhãn kim tinh viên văn, vô cùng ít thấy một loại văn tự, bởi vì thai diện tộc từng tự mình cùng bích nhãn kim tinh viên tộc liên hệ, nhân tộc biết được nó tộc đối nhân tộc tồn tại ác ý. Cho nên năm nay Bích nhãn kim tinh viên văn gia nhập Hoàng Vũ vạn tộc ngữ trong khoa học. Phương Kha miễn cưỡng có thể xem hiểu bản kinh văn này. Ngân Đồng Thiên Mộc. Phương Kha tự nói, ánh mắt lấp loé. Đây là một thiên thiên nhãn thần thông. Bích nhãn kim tinh viên tộc, lấy mắt xanh kim tình mệnh danh, trong tộc Thiên Kiêu có cực kỳ cường đại thiên nhãn, danh xưng có thể xem thấu vạn vật bản chất, mắt cùng tinh hải địa uyên. Mà bộ này Ngân Đồng Thiên Mộc, mặc dù không bằng kim tinh thiên Mộc, nhưng như cũng là một bộ thập phần cường đại thần thông. Nay thuật ngươi có thể tu luyện. Lữ Bộ trưởng liếc mắt qua, khẽ gật đầu. Ngân Đồng không sai, tu luyện tới cực hạn sau, Bắt hai cái bích nhãn kim tinh viên nghiên cứu một chút, không phải không khả năng luyện thành kim tinh tiên ngụ. Ta bộ công pháp kia liền không cái gì dùng. Vũ bộ trưởng lắc đầu. Hắn trên sách gia thú, là một quyển thai diện tộc chuyên môn công pháp tu hành, tu chính là phần lương lên tiến, nhân tộc không có thứ này. Cho Trang Vượng bên kia nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không chuyển hóa làm một bộ luyện thể thuật đi. Vũ bộ trưởng đem nó ném cho lác vệ. Lữ bộ trưởng thu hồi, rồi mới trong tay linh ngọc quang mang nở rộ, giữa không trung hình chiếu màn sáng. Đây là một bức bản đồ. Phương Kha nhìn thấy phía trên có vài chỗ kim sắt tiêu ký, bốn phía có các loại phức tạp lộ tuyến, đồng thời có một sợi tơ hồng đem địa đồ xuyên qua. Hắn cẩn thận xem xét, cũng không có xem hiểu nơi này là cái gì địa phương, không ở tại học được chiến trường địa đồ phạm vi bên trong. Hề Khánh cũng là không hiểu ra sao, người gặp qua sao? Lữ Bộ trưởng hỏi. Vũ Bộ trưởng lắc đầu, không có, bất quá đặt ở nó thánh điện đồ vật, hẳn là rất trong yếu, quay đầu tra một chút đi. Lữ Bộ trưởng đem nó thu hồi. Càn quét chủ điện xong, bọn hắn lại tiến vào thiên điện, thu hồi đại lượng linh thạch, linh kim cùng với các loại bảo vật. Đây là thai diện lão tổ nhiều năm tu tập. Nó thành thành thời gian thật lâu, vốn liếng phàm phú, nhường hai vị bộ trưởng đều có chút trông mà thèm. Phương Kha liền càng không cần phải nói, những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh các loại bảo vật, nhường hắn có chút nhổ chẳng được mắt tới. Không lâu sau, trong thánh điện, gần linh thực cấp bậc tím gỗ đào đáp lên, nổi lên ngọn lửa rừng rực, mùi trái cây từ hỏa diễm bên trong tràn ngập, đầy dây trong điện. Liên hòa bên trên, hai diện lão tổ linh binh huyền quan đỉnh, giờ phút này có màu tinh hào quang dâng lên, trong đỉnh, nồng bạch nước canh đang sôi trào. Lờ mờ có thể thấy được, có thất thải xương cá tại nước canh trùng chập trùng, có màu bạc mai dường như ẩn như hiện. Chương 125 2. Càn quét thánh điện. Vũ bộ trưởng kinh người suy đoán, chương 125, 2. Càn quét thánh điện. Vũ bộ trưởng kinh người suy đoán. Đây đều là cực kỳ chân quý linh vật, trước đó bị Thái diện lão tổ nuôi dưỡng ở thần cung, giờ phút này bị Lữ bộ trưởng chụp tới nấu canh. Có khắc một cây kim sắt xuống trường, bị Phương Kha thôi động đến dài 10m, xuyên thấu một khối thịt hồng to lớn cá sắp xếp ngay tại nướng. Hắn một bên nướng một bên chảy mồ hôi. Không phải lựa nóng, mà là thịt hồng thịt cá bên trên, có đồng đậm khí huyết uy áp tràn ngập, nhường hắn áp lực rất lớn thì cá suất từ một đầu xích long ngư, là thai diện lão tổ tọa kỵ, võ tôn cấp hung thú, bị lư bộ trưởng trấn sát. Cho dù bộ trưởng đem nó huyết nục bên trên uy áp lại đi, loại kia còn sót lại sức mạnh, vẫn như cũ ngưỡng Phương Kha có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao, tại hai mặt giới thế giới bình thường áp chế xuống, hắn hiện tại chỉ là một cái lục phẩm võ giả. Giờ phút này, trong thánh điện, Vũ bộ trưởng tu hành chữa thương, Lữ bộ trưởng nấu canh đại bổ canh, Phương Kha thì nướng, một mảnh tường hòa chẳng cảnh. Nhưng hề khánh lại cảm giác rất sụp đổ. Mấy người này tộc, thế mà tại thai diện tộc trong thánh điện, thổi lửa nấu cơm, dù vẫn là lão tổ bảo vật hắn song là lão tổ sủng vật cùng tòa kỵ, quá phận. Trong nội tâm nàng mắng to. Nhưng sau một khắc, cái kia cá canh cá nồng đậm ngon, còn có cá nướng thịt tiêu hương, lại làm cho nàng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Lữ Bộ trưởng quét nàng một chút, vì để tránh cho nàng thèm chảy nước miếng, hắn trực tiếp vung tay lên, đem nó Hề Khánh đưa ra Thánh điện. Đến nhà ngươi, chính mình đi chơi đi, qua mấy ngày lại tìm ngươi. Hề Khánh thấy hoa mắt, rồi mới liền xuất hiện tại thần cung ngoài Thánh điện. Nhìn xem Thánh điện, sắc mặt nàng phức tạp. Nhân tộc thánh nhân, quá kiêu kiện. Loại kia đại bổ canh cùng với võ tôn thịt cá, nàng cũng nghiến liếm thử a con như vị thai diện lão tổ bảo thủ. Nàng nghĩ qua, không thể nào. Hai diện tộc đã thua, không có thánh nhân, vỏ tôn coi như nhân tộc diện, hai diện tộc cũng tránh không được trăm năm tộc chiến thất bại hạ trạng. Mà nếu như đi theo nhân tộc, lấy nhân tộc thánh nhân biến thái, lại thêm nhân tộc cái kia sau bối phượng ha, hắn thao túng những cái kia kinh khủng bầy trùng. Nhân tộc, nói không chừng hội nghịch thiên quật khởi. Cho nên, mặc dù nàng cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, nhưng trong nội tâm nàng đã đi theo. Nàng muốn cùng nhân tộc lật lộn. Nghĩ, đến thử lão tổ tọa kỵ. Trong thánh điện, đem hề khánh đưa ra, Lữ bộ trưởng Từ Hán Hư không trong túi lấy ra bát đũa, được đầy canh cá phân cho Phương Kha cùng Vũ bộ trưởng. Phương Kha đem cá sắp xếp chia 3 phần, tiếp nhận canh cá, hắn uống một hớp lớn, cái kia nồng đậm đến cực điểm tươi hương trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, nuốt xuống sau, linh khí sôi trào, tu vi phóng đại. Thoải mái, thoải mái. Tươi a. Ba người đồng thời mở miệng. Phương Kha lại ăn một ngụm cá sắp xếp, xích hồng thịt cá vào bụng sau, lập tức toát ra nóng bỏng sức mạnh, nhường hắn toàn thân khí huyết sôi trào, toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên hồn quang vẹn vẹn cái này một ngụm cá sắp xếp một một canh, Phương Kha cũng cảm giác tu vi của hắn tăng lên to lớn. Ba người ăn như gió cuốn. Rất nhanh, Phương Kha đã cảm thấy trống. Vô luận là linh quy vẫn là võ tôn cấp thì cá, đều là so với linh thực còn muốn đột nhiên đại bổ nguyên liệu nấu ăn, hắn ăn không ít, giờ phút này giữa mũi miệng đều tại phun ra linh khí cùng xích hồng quang mang. Chớ ăn. Lữ Bộ trưởng nói, ta nhìn ngươi luyện kim hứng luyện thể thuật, đi bắt đầu luyện. Phương Kha buông xuống bát đũa luyện công. Thể nội linh khí cùng khí huyết đều đang sôi trào. Giờ phút này luyện công, Phương Kha cảm giác tu vi của mình trực tiếp bạo tăng, kim hứng luyện thể thuật lại tăng lên một cái cấp độ cùng lúc đó, trên người hắn khí tức tăng trưởng, đi vào thất phẩm võ giả cảnh. Tu vi bị chèn ép, lại tăng lên độ khó cùng tu vi thật sự giống nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chân thực cảnh giới đã đạt đến thất phẩm võ sư. Không sai, võ tướng đều có thể. Lữ Bộ trưởng gật đầu, võ sư đột phá võ tướng, khí huyết hợp nhất quyết thiếu, an hiệu trưởng dạy qua đi. Phương Kha gật đầu, đã học xong. Nàng truyền cho ngươi kim hống luyện thể thuật, xem ra cũng là nghĩ nhường ngươi tại võ sư cảnh bắn vọt khí huyết cực hạn, đánh tốt cơ sở. Lữ Bộ trưởng đạo: "Bất quá, nhân tộc thể chất cực hạn, đại khái là khí huyết 5 vạn kg." So với top 100 đại chủng tộc vẫn là có khoảng cách. Đương nhiên, cũng không cần quá để ý những này chiến lệch, sau này còn có bù đắp cơ hội. Nhân tộc cùng những cái kia top 100 đại tộc, trời sinh thể chất chiến lệch rất lớn. Những cái kia top 100 đại tộc yêu nghiệt, tùy tiện liền có thể đột phá 5 vạn kg lực bộc phát, thậm chí có cơ hội bắn vượt 10 vạn kg. Mà nhân tộc, 5 vạn kg khí huyết bộc phát liền rất hiếm thấy. Vũ Bộ trưởng uống xong canh cá, ăn xong thịt cá, khí huyết có chỗ khôi phục, giờ phút này vứt tay, đưa cho Phương Kha một cái bao lớn. Đây là ta tích lũy một số cực phẩm huyết nham đế, đối gen luyện khí huyết chỗ tốt không nhỏ. Đại Tạ Vũ Bộ trưởng. Phương Kha sinh lòng tẩm động. Huệ Nha Mễ mễ mười phần chân quý, nhất là Cực Phẩm Huệ Nha Mễ, phi thường hiếm thấy. Hoàng Vũ đương đại tiên kiêu nhóm, cũng là bởi vì biết được Cực Phẩm Huệ Nha Mễ tin tức, tất cả đều tiến vào nơi nào đó bí cảnh, hai tháng còn chưa có đi ra. Hết thời cũng là vì Cực Phẩm Huệ Nha Mễ. Mà loại này tiên kiêu tranh đoạt Cực Phẩm bảo vật, Vũ Bộ trưởng trực tiếp đưa hắn một cái túi, đối với hắn thật quá tốt rồi. Phương Kha con mắt nhìn một chút Lữ Bộ trưởng, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Nhìn xem người ta Vũ Bộ trưởng, lần thứ nhất gặp mặt. Đưa chân bảo hư không túi, truyền huyết thánh đao ý, lại đưa Cực Phẩm Huệ Nha Mễ Lữ bộ trưởng lúc ấy, giống như cái gì đều không có cho. Nhìn ta làm cái gì? Lữ bộ trưởng uống vào canh cá, ngươi luyện chính là hán huyết thánh đao, cũng không phải ta linh tâm kiếm. Phương Kha không nói chuyện. Trong lòng của hắn cũng không phải là đối Lữ bộ trưởng bất mãn, trên thực tế, Lữ bộ trưởng đối với hắn đồng dạng không sai, cho hắn cực lớn tôn trọng cùng phần đông chỗ tốt. Phương Kha tu luyện huyết thánh đao là lựa chọn sáng suốt nhất. Vũ bộ trưởng nói, ta cũng không cùng một ít người một dạng vắt chảy ra nước. Lữ bộ trưởng mắt trợn trắng, không có nhận hắn, đối Phương Kha đạo. Hai mặt giới sự tình đã coi như là hết thảy đều kết thúc, ngươi bảy trùng còn giống như không có trải qua chân chính đại chiến. Đợi sẽ ra ngoài, nhường hai diện tộc tàn binh bại tướng tổ chức một chút, đến một trận ngàn vạn quy mô chiến đấu, thử một chút bảy trùng mỹ lực. Phương Kha mặt lộ vẻ chờ mong. Ngàn vạn cấp chiến đấu, đây coi như là hắn bảy trùng trận chiến đầu tiên. Bộ trưởng rất ổn, muốn lấy hai diện tộc xác thí bảy trùng chiến lược chân chính. Nhưng ở hai mặt giới, bảy trùng bị áp chế. Phương Kha triệu hồi ra số con muỗi. Nguyên bản đã đến cấp 35 con muỗi, bây giờ chỉ có cấp 25, muốn tấn cấp còn phải cần võ tướng cấp hệ dị. Tại hai mặt giới, bày trùng bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Không có việc gì, bộ trưởng tiện tay một điểm, trên thân thánh quang chiếu rọi, ba phủ Phương Kha cùng con muỗi. Phương Kha lập tức cảm giác, tự thân tu vi cấp tốc hồi phục, rất nhanh trở lại thất phẩm võ sư cảnh. Đồng thời, con muỗi hình thể cũng cấp tốc bành trướng, khôi phục dài hơn 30 cm, trở thành võ tướng cấp sinh mệnh. Một giới thánh nhân, chấp trưởng đại đạo, che chở một phương địa vực, ngăn cách thế giới bình thường, vẫn có thể làm được. Lữ bộ trưởng nhàn nhạt lắc một đợt. Phương Kha rất bội phục. Vu bộ trưởng lại là sắc mặt khó coi. Ngươi khống chế hai mặt giới đại đạo, còn để cho ta liệu mình? Hắn cái kia chém ra một đao, bây giờ còn chưa khôi phục đâu, yêu cầu tu luyện vài ngày. Vì lấy phòng ngự vững nhất, tên liệt cái kia lao đầu cá. Lữ Bộ trưởng tầng hắng một cái. Vũ Bộ trưởng không truy cứu cái này, mà là nhìn chằm chằm lão vệ, truy vấn. Ta nào sẽ liền muốn hỏi ngươi, ngươi có thể tại thay mặt giới trưởng đạo thành thánh, có phải hay không còn xâm nhập vào những dị tộc khác thế giới? Có dị tộc thánh người thân phận. Chương 126, 1, Hắc tịch không có thần, hai diện giới tạo hóa chi địa, chương 126, 1, Hắc tịch không có thần, hai diện giới tạo hóa chi địa. Đây là một loại kinh người suy đoán. Nam ở bộ trưởng trước khi nói Phương Kha cũng ẩn ẩn ý thức được điểm này. Vũ bộ trưởng có thể chấp chưởng thai diện giới đại đạo, trở thành thai diện giới công nhận thánh nhân, miễn trừ thế giới bình thường áp chế, có phải hay không tại vạn tộc thế giới khác cũng có thể làm được. Nếu như có thể mà nói, dị tộc một ít tộc quần thánh nhân trung, có lư bộ trưởng áo lót, sẽ có bao nhiêu? Suy nghĩ lại một chút lư bộ trưởng lâu dài xuất quỷ nhập thần, hắn tuột cùng trà trộn mấy cái dị giới. Như thế tương tự, vũ bộ trưởng đều có chút hù dọa. Lư bộ trưởng lắc đầu liên tục, nghĩ cái gì đâu, coi như tại thai diện giới Ta cũng là một chút bị nhìn xuyên, chỉ có thể giấu giếm được không có ý thức thế giới ý chí mà thôi. Sắc thực như thế, vạn tộc cùng nhân tộc hình dáng tướng mạo hoàn toàn khác biệt, thiên phú bên trên cũng chênh lệch cực lớn. Phổ thông ngụy trang sẽ bị liếc mắt nhìn ra. Nhất là, lư bộ trưởng ngụy trang dị tộc thánh nhân, có gặp nhau vãng lai đồng dạng là dị tộc thánh nhân, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đến lúc đó, bị người tại dị giới ngăn chặn, căn bản chạy không thoát. Cho nên, Phương Kha hai người mặc dù có chút bán tiến bán nghi, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Ăn uống no đủ, Vũ bộ trưởng khôi phục một tia sức mạnh. Hàn khí huyết chấn động, tầm bổ hết độ, không còn lộ ra khô gầy tụa thể hư. Lữ bộ trưởng gật đầu, hình tượng này trở về, có thể hù dọa các tộc, chỉ cần tin tức không tiết lộ, không người biết ngươi bây giờ rất hư. Ngươi bây giờ hồi. Vũ bộ trưởng đại mắt trợn trắng, lợi dụng xong liền muốn đuổi ta đi. Ngươi thật là hiện thực. Ta muốn nhìn dưới bảy trùng sức chiến đấu. Lữ bộ trưởng đứng dậy, cái kia đi thôi, đi xem một chút hai diện tộc có bao nhiêu trùng tầm tổng nhân. Ba người rời đi thánh điện. Lữ bộ trưởng vung tay lên. Cao tới vài trăm mét thánh điện, tại bình minh trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hải trình run rẩy kịch liệt, nước biển chảy ngược, ám lưu hung dũng. Toàn này dưới biển thần thành đều đang run rẩy. Sau một khắc, thánh điện biến mất, bị lực bộ trưởng thu hồi. Ba người trong nháy mắt rời đi đáy biển, xuất hiện tại thai diện giới giữa không trung, rồi mới lần nữa lóe lên, đi vào một tòa ở trên đảo. Ở trên đảo thai diện tộc rất nhiều người, tất cả đều là võ thần hoặc là võ vương cấp tồn tại, số lượng quá ngàn. Bọn hắn ngày bình thường, tất cả đều là thai diện tộc cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng giờ phút này, những đại nhân vật này từng cái mặt lộ vẻ bất an, một đôi tròn càng trong mắt cá tràn đầy bối rối. Bọn hắn đã biết, thánh nhân lão tổ vẫn lạc, trong tộc võ tôn chết hết hết. Hai diện tộc đã xong, liền hai diện giới đều bị chiếm lĩnh. Thế giới bình thường cũng vô pháp bảo vệ bọn hắn. Chúng ta sẽ chết sao? Một cái thai diện tộc võ thần rất hoảng sợ, hắn thần sợ chết. Thân là võ thần, nếu như không vãn lạc, tự nhiên tuổi thọ vượt qua ngàn năm, hiện tại hắn mới 300 tuổi, chính đang cháng niên, thật không muốn chết. Hẳn là sẽ không. Một vị khác võ thần toàn thân run rẩy, miệng ngúng nói, nếu như vị kia tồn tại cường đại muốn giết chết chúng ta, căn bản không cần để cho chúng ta tới đây. Đúng vậy, vị kia tồn tại phải dùng đến chúng ta, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Những người khác cũng giao nhau, nhau gật đầu, mắt lộ ra chờ mong. Xuất hiện ở nơi này hai diện tộc người, đều là muốn sống. Nếu là không sợ chết, bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Có rất nhiều võ thần, võ vương, chung với hai diện tộc, xem giết hai diện lão tổ nhân tộc vì tử địch, căn bản không muốn xuất hiện. Lữ Bộ trưởng đến một lần liền phát hiện điểm này. A, vẫn là có trung tâm, không sai, ta thỏa mãn các ngươi trung tâm. Hắn mở miệng ở giữa, thánh lực chấn động, cùng hai diện giới tiên điệu ý chí cố kết, các nơi thiên khung phía trên, lần nữa hiển hiện cái kia to lớn kim sắc gương mặt. Hai diện dưới nơi nào đó. Trên trời kim sắc gương mặt mở ra hai mắt, nhìn hướng phía dưới một vùng biển. Lương theo lấy Lữ Bộ trưởng thanh âm quân quân, cái tia to lớn hai mắt trùng, có cựu sắc lôi đỉnh rơi xuống, không vào biển màn mờn. Dưới biển sâu, một mảnh sâu thẳm trong vực sâu. Bảy tên thai diện tộc võ thần, chống lên một màn ánh sáng, ba phủ hiện thấy. Bọn hắn ẩn thân trong đó, Thu Liễm khí tức, muốn tránh thoát Lữ Bộ trưởng dò xét. Một cái thai diện tộc mặt mũi tràn đầy sắc cơ, cái này nhân tộc thánh nhân không có khả năng vĩnh viễn tại ta giới, chờ bọn hắn vừa đi, chúng ta liền ra ngoài, giết sạch đến chúng ta thai diện giới tất cả nhân loại. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tộc ta đã lại không hi vọng, chúng ta cho dù chết, cũng phải đem nhân tộc lôi xuống nước bọn hắn vừa dứt lời. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đỉnh tùy tiện xuyên qua đầu đỉnh bình chướng, đem phía dưới bảy đại võ thần trực tiếp gặp bỏ. Thánh nhân chi uy, cơ hội cùng cấp thiên địa ý chí, nó chỗ cường đại, căn bản không phải võ thần cũng có khả năng tưởng tượng. Liên Sếp như võ tôn, cùng thánh nhân cũng có được thiên địa hưởng câu, khó mà vượt qua. Giờ phút này, nương theo lấy lư bộ trưởng mở miệng, hai diện dưới bên trong, tất cả không đến võ vương cùng võ thần, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Nay thiên địa ở giữa khắp nơi rơi xuống thánh lôi cảnh tượng, nhưng ở đây tất cả hai diện tộc cùng giả, toàn bộ run lên bẩy, nhao nhao quỳ xuống đất. Thánh nhân bất giận, Chúng ta nguyện ý quy hàng nhân tộc." Ngươi thánh nhân bất giận, một đám thai mặt người mở miệng. Lữ bộ trưởng trên mặt nụ cười, khẽ gật đầu, theo ngón tay chỉ, đại đạo xiển xích từ hư không sinh ra, âm vang rung động, trong nháy mắt đem hơn 200 thai mặt người nắm bắt. Đối ta có định ý, xem ra các ngươi đối thai diện tộc vẫn là thẳng trung thành, ưa thích làm chó không nhiều. Lữ bộ trưởng lời nói, nhưng phía dưới đã không đủ ngàn người thai mặt người, trên mặt khẽ nhúc nhích, nhưng không có một cái nào biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Mà một cái bị đại đạo xiển xích trói buộc thai diện tộc võ thần, lại phi một tiếng, "Chúng ta!" Phốc. Hắn trực tiếp nội tung Ta không hứng thú nghe các ngươi mà ta." Lữ Bộ trưởng ngữ khí bình tĩnh, trên tay gảy nhẹ, hơn 200 thai mặt người trực tiếp bị trấn ngất đi. Những người này liền đưa đến nhân tộc làm nghiên cứu được rồi. Hắn đem những người này để qua một bên, nhìn phía dưới quỷ xuống đất run dậy một đám thai diện tộc người. Các ngươi đã nguyện ý quy hàng nhân tộc, vậy ta liền nói hơn hai câu." Lữ Bộ trưởng trên mặt nở cười, "Yên tâm, ta không cần các ngươi đi vạn tộc chiến trường tham chiến." Phương Kha trong nháy mắt minh bạch bộ trưởng ý nghĩ. Nhân tộc đã đánh hạ thai diện giới bí mật, tuyệt đối không thể bại lộ. Cái này dính đến bộ trưởng bí ẩn, một khi bại lộ, tốt 100 đại chủng tộc đều sẽ tìm hắn để gây sự. Dù sao, thông qua chấp trưởng dị giới thánh đạo, ngăn cách thế giới bình thường, thủ đoạn này quá mức kinh người, một khi bị một ít cường đại chủng tộc nắm giữ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại bởi vì thế giới bình thường tồn tại, không có cái nào chủng tộc hội khởi sướng vượt giới chi chiến, chỉ có chủng tộc thực lực chênh lệch quá lớn, mới có loại này chiến tranh. Ma tộc đàn thực lực sai biệt không lớn thời điểm, rất khó toàn diệt đối phương. Một khi lư bộ trưởng thủ đoạn bị ngoại tộc đạt được, trước đó trong đại chủng tộc ở giữa, khả năng đều muốn xuất hiện bị phá giới diệt tộc tình huống, chương 126 2, Hắc Tịch Không Giới Thần, hai diện giới tạo hóa chi địa, chương 126 Hai, hạt tịch không có thần, hai diện giới tạo hóa chi địa. Lữ bộ trưởng thủ đoàn này, thậm chí so với hiện giai đoạn bẩy chủng, càng bị dị tộc kiêng kỵ. Phương Kha trong lòng tự nói, phía dưới, đạt được bộ trưởng cam kết hai diện tộc người nhất thời đại hỉ. Nhân tộc thánh nhân không cần bọn hắn xuất chiến, cái kia chính là còn để bọn hắn lưu tại thai diện giới. Như vậy tốt quá. Nhưng là, Lữ bộ trưởng trên mặt nụ cười, tại trăm năm tộc chiến kết thúc trước, ít nhất là tiếp xuống 30 năm bên trong. Hai diện tộc tất cả mọi người, các ngươi phải cho ta móc sạch hai diện giới tất cả tài nguyên, vận chuyển đến nhân tộc, bất luận kẻ nào không được tặng tư, thần nộp tiếp xuống 30 năm. Hai diện giới, liền là nhân tộc mở, hai diện tộc, liền là nhân tộc thượng mở. Bộ trưởng muốn móc sạch cái này một giới, dùng để bồi dưỡng phương kha bảy chủng, nếu có còn thừa thì dùng để cung cấp cho nhân tộc. Tuần Thánh nhân lệnh, tất cả hai mặt người đều không do dự. Bọn hắn đều là tú nhân, hai diện tộc đã đã chú định trăm năm tộc chiến thất bại. 30 năm sau, thế giới bình thường tán đi, bọn hắn đồng dạng đem lại như vậy hạ trạng, hiện tại đơn giản là chức thời hạn 30 năm mà thôi. Không có cái gì không thể tiếp nhận. Lữ bộ trưởng trên mặt nụ cười. Rất tốt, vậy kế tiếp nhiệm vụ thứ nhất, đem vạn tộc chiến trường những cái kia tàn binh bại tướng đều thu nạp đứng lên, chỉ cần võ sư cùng võ tướng, ước chừng còn có bao nhiêu người?" Một tên võ thần nói, "Hồi thái nhân, chiến trường trở về võ sư, còn lại 1500 vạn tạ hữu, võ tướng còn có hơn 200 vạn." Trên thực tế, tại nhân tộc liên minh vây quét trước, hai diện tộc trên chiến trường võ sư quá trăm triệu, võ tướng mấy ngàn vạn. Một trận chiến phía dưới, hai diện tộc võ sư tổn thất chín thành, võ tướng còn sót lại 1 phần 20. Không có cách nào. Lượng dưới chiến trường thông đạo quá nhỏ, binh bại trốn về lúc, rất nhiều người đều không chen vào được, bị bắt làm tù binh thuần 17 triệu, có thể. Bộ trưởng gật đầu, tất cả đều thu nạp đứng lên, liền đưa đến trên tòa đạo này. Hắn điểm cái kia đếm số võ thần, việc này liền giao cho ngươi. Nhưng nó trước khi đi, Lữ bộ trưởng giương tay vụ một cái, đem nó tinh thần lực rút ra 1 phần 3, trực tiếp đánh vào một kiện màu đen thư tịch kiểu dáng linh bình bên trong. "Nhập này hắc tịch, sinh tử không khỏi ngươi, ngươi hẳn là cảm giác được vật này uy năng, đi làm việc đi." Lữ bộ trưởng phất tay nhường nó rời đi. Cái kia võ thần sắc mặt biến đổi. Hắn đã cảm giác được Tự thân tính mệnh sát thực cùng hắc tịch liên hệ đến cùng một chỗ, cái này hắc tịch mặc dù không thể thao túng ý chí của hắn, nhưng có thể thao túng sinh tử của hắn. Tuân mệnh, hai mặt võ thần linh mệnh mà đi. Sau đó, tất cả võ thần, võ vương toàn bộ tại hắc tịch bên trên lưu lại tinh thần lực, bị nó khống chế sinh tử. Tới, Lữ bộ trưởng đem hắc tịch đưa cho Phương Hà, luyện hóa nó, mặc dù ngươi còn không có sinh ra tinh thần lực, nhưng khí huyết chi lực cũng có thể gạt bỏ phía trên tinh thần. Có vật này tại, ngươi có thể khống chế sinh tử của bọn hắn, từ đó khống chế hai diện giới. Hai diện tộc tất cả võ vương, võ thần, ánh mắt bá nhìn về phía Phương Hà. Bọn họ cũng đều biết. Tiếp đó, Phương Kha đem khống chế sinh tử của bản hắn, đa tạ Lữ bộ trưởng, Tạ Ân Vũ bộ trưởng. Phương Kha rất cảm động. Ta hắn làm cái gì? Lữ bộ trưởng bất mãn, hắc tịch là của hắn, những này hai diện tộc tinh thần lực cũng là hắn thu lấy, cùng Vũ Bình có cái gì quan hệ? Vũ bộ trưởng, không có ta, ngươi bỏ được đưa ra hắc tịch. Đừng nói bậy. Lữ bộ trưởng phản bác, ta đã sớm kế hoạch được rồi, ngươi không tại cái này cũng giống vậy. Phương Kha cởi đem hắc tịch luyện hóa, cảm nhận được nó bên trong tồn tại từng đạo tinh thần hình bóng, phân biệt đối ứng phía trước từng cái võ thân, võ vương. Chỉ cần hắn khí huyết khế động, vì tiện liền có thể lấy hắc tịch gạt bỏ những này tinh thần. Mà đối ứng võ thần võ vương, cũng đem tinh thần sụp đổ mà chết. Nhìn thấy Phương Kha đem hắc tịch luyện hóa, tất cả võ vương, võ thần nhìn về phía Phương Kha ánh mắt, tất cả đều hiện lên tôn trọng. Mặc kệ Phương Kha tu vi nhường thấp, hiện tại là Phương Kha khống chế tính mạng của bọn hắn, bọn hắn cũng không thèm để ý tôn nghiêm. Những cái kia để ý tôn nghiêm võ vương, võ thần đã chết, bọn hắn chỉ để ý sinh mệnh. Cho nên, hai diện tộc võ thần này dày, cung kính mà miệng. Thế nhân, còn có vị này nhân tộc thiếu chủ, lão nô có một chuyện bẩm báo. Phương Kha nhìn xem hắn, trên mặt hiện hiện vài tia ngoài ý muốn. Cái này thai diện tộc võ thần, giống như nghiên cứu qua nhân tộc văn hóa, nói tới nói lui còn rất giống dạng, còn tự sưng láo đô. Nhân vật này thay vào rất nhanh a." Ngươi nói?" Lữ bộ trưởng cũng có chút hài lòng. "Này phụ hậu, hai diện giới chung có vài chỗ bảo địa, có thể giúp thiếu chủ tịch Lũ Tu Vi trợ thiếu chủ nâng cao một bước. Còn có loại địa phương này?" Phương Kha hỏi thăm. Lữ bộ trưởng giật mình tự nói, "Là, nhân giới linh khí khôi phục không mấy năm, liền giới bên trong bảo địa đều không có, hai diện giới chưa hề từng đứt đoạn linh khí, có chút kỳ lạ chi địa cũng bình thường." Ta ngược lại thật ra quên điểm này. Ngay giây vừa nói, phía dưới có hai mặt võ thân lập tức phản ứng kịp, thần mãng này dày lao tắc răng trà, đồng thời hợp đạo. Thế nhân, thiếu chủ, lão nô cũng biết loại địa phương này. Ta ta ta, ta cũng biết một chỗ, vừa vận thích hợp võ sư cảnh rèn luyện khí huyết. Thiếu chủ, ta khi còn bé có cơ duyên ngộ nhập một chỗ, cũng có thể bàn thiếu chủ tu hành. Rất nhiều võ vương, võ thần đều mở miệng. Ngay giây trên mặt tự tin, các ngươi cũng không cần nói, ta nói địa phương là chúng ta thai diện giới tạo hóa chi địa, các ngươi nói địa phương chỗ nào có thể so ra mà vượn. Cái khác hai mặt người nhao nhau tỉnh ngồi. Có người không cam lòng nói, "Tạo hóa chi địa, chúng ta cũng biết, nhưng là biết có để làm gì, nơi đó bị thánh nhân tự mình phong tỏa, ngươi biết ở đâu sao?" Nai dày một mặt đắc ý, "Đương nhiên, tôn nữ của ta Thiên Kiêu hơn người, chính là dị năng giả, thổ lao tổ nhìn chúng, đi qua tạo hóa chi địa, nói cho ta biết vị trí." Những người khác không nói, từng cái khắp khuôn mặt là cái nét. "Cái gì tạo hóa chi địa?" Vương Kha mở miệng, rất hứng thú đáp lại. Cái khác vỡ thần nhau nhau mắng to này dày, liếng quá nhanh quá tinh chuẩn, đồng thời hận chính mình tại sao không phản ứng kịp. Bọn hắn không có cách nào lệnh nọ thánh nhân, nhưng hoàn toàn có thể lệnh nọ khống chế tính mạng của bọn họ Phương Kha. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, có cái gì có thể hiến khiến nhân loại thiếu chủ một đám hai diện tộc võ thần vất vốc tìm lưu kế hồi ức. Nay dày đã bắt đầu giảng giải thai diện tộc tạo hóa chi địa. Cái gọi là tạo hóa chi địa là ta thai diện giới phi thường huyền diệu một chỗ, nơi đó linh khí đậm đặc thành chất lỏng, hình thành hồ nước. Linh trong hồ có thiên nhiên tồn tại đạo vận tinh hoa, loại này đạo vận phi thường thích hợp võ sư, võ tướng cảnh giới thiên kiêu, luyện hóa sau có thể tăng lên tiên phú, tăng cường khí huyết cực hạn. Năm đó tộc ta lão tổ tại võ sư cảnh lúc, nộ nhập tạo hóa, gen luyện đạo vận tinh hoa sau, tại võ sư cảnh khí huyết bộ phát đạt đến 6 vạn 7000 kg. Thậm chí, lão tổ từng nói, hắn có thể thành thánh, tạo hóa đạo vận, cũng có một phần công lao. Lữ bộ trưởng gật đầu, thiên địa đạo vận có thể tăng lên tiên phú, tăng cường cùng một giới liên hệ, đối trưởng đạo thành thánh, xác thực có như vậy một tia trợ giúp. Liên lữ bộ trưởng đều tán thành. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện hiện một sợi sốt ruột, hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe Lữ bộ trưởng lại nói: "Bất quá, hai diện giới thiên địa đạo vận, tăng cường chính là cùng thai diện giới liên hệ. Ngươi hấp thu không chỉ không chỗ tốt, còn dễ dàng bị nhân giới thiên địa bài xích, nói không chừng chờ ngươi người hồi cảnh, thế giới bình thường đem ngươi nhận làm thai dị tộc, cho ngươi trấn áp." Phương Kha lập tức không nói gì, cái kia coi như hắn nói còn chưa dứt lời, Lữ bộ trưởng lại nói, nhưng là, chỉ cần đem đạo này vận tĩnh hóa một lần, vấn đề cũng không lớn. Phương Kha nhìn xem hắn, không lên tiếng. Ý kia là, ngày sau bên cạnh còn có hay không nhưng là, có lời nói cùng một chỗ nói xong đi. Lữ bộ trưởng cười một tiếng, nói, nhường hắn mang bọn ta đi xem một chút đi, ta còn thực sự không phát hiện cái này tạo hóa chi địa tại cái gì địa phương. Nai Jay liền vội vàng không ngợi, "Thánh nhân, thiếu chủ, ngài mời." Thấy này dạy thành công liếm bên trên thiếu chủ, "Thánh nhân" Phía dưới một đám thai diện tộc Võ Vương, Võ Thần, từng đôi mắt cá tất cả đều đỏ. Chương 127, 1, một, một giới đạo vận tạo hóa thiên phú, bảy trùng đem chiến, chương 127, 1, một, một giới đạo vận tạo hóa thiên phú, bảy trùng đem chiến. Thái nhân, thiếu chủ. Nai Dạy cung kính nói, lão nô cũng đã biết tạo hóa chi địa ở chỗ này, nhưng cụ thể như thế nào tiếp cận, lão nô liền không biết. Phương Kha nhìn sang, trước mắt một mảnh trống trải, cái gì đều không có. Mà tại bộ trưởng nhìn tới, phía trước lại là sương mù tối tăm, tựa hồ có thể che đậy hết thời cảm giác. Liên liên lư bộ trưởng Lúc trước dò xét cả phiến thế giới lúc cũng bị che đậy. Khi hắn nhìn đến đây lúc mới cảm giác tới đây tồn tại. Nơi này có điểm giống thế giới tinh thần, chỉ có nhìn thấy mới có thể cảm giác được, không nhìn thấy tức không tồn tại. Lữ Bộ trưởng tự lẩm bẩm. Phương Kha cảm giác càng kỳ dị. Vừa rồi hắn cái gì cũng không thấy, nhưng bây giờ, trước mắt có sương mù hiện hiện, phảng phất từ trong hư vô chân thực cố hiện ra. Loại này huyền diệu cảnh giới hắn cách còn rất xa. Có lao đầu cá còn xuất lại thánh lực. Lữ Bộ trưởng phất tay, đem giữa thiên địa bao phủ sức mạnh đánh tan. Phương Kha khẽ lắc đầu, nơi này căn bản không cần thánh lực thủ hộ đi. Không có duyên phận đoán chừng cũng không tìm tới nơi này, thánh lực bao phủ sau, ngược lại những người hữu duyên không có cách nào đạt được cơ duyên. Lão đầu cá đây là đem mình làm làm thiên địa ý chí, Lữ Bộ trưởng khinh thường lắc đầu, thánh nhân cũng chỉ là chấp đạo giả mà thôi, đi thôi, đi vào. Hắn thánh lực trấn áp, đem phía trước sương mù trấn áp tại hiện thế, không cách nào biến mất. Đám người nhẹ nhõm bước vào. Trong sương mù dày đặc tựa hồ sửa lại thiên địa. Một mảnh hồ nước có ánh, ngoại trừ linh khí quần quần bên ngoài, còn có huyền diệu đạo vận bao phủ, các loại màu sắc hào quang ở trên mặt hồ lấp loé. Ở chỗ này, dù là có bộ trưởng thánh lực bao phủ Phương Kha cũng cảm giác được thế giới bình thường áp chế. Có chút ý tứ, Lữ Bộ trưởng lấy tay, trong nháy mắt đem phía trước tất cả đạo vận trấn áp. Trong xương mù âm vang rung động, một đạo vạn màu đạo liên ngưng tụ, hào quang vô số, đây là tạo hóa chi địa đạo vận ngưng tụ, ẩn chứa thai diện giới thiên địa đạo vận, bị Bộ trưởng thu lấy. Nơi này coi như không tệ. Lữ Bộ trưởng gật đầu, nếu là thai diện tộc người ở chỗ này hấp thụ đạo vận, thậm chí khả năng hộ kỳ thức tỉnh dị năng, nếu có dị năng, dạ, dị năng khả năng phát sinh đột sát tiến hóa. Dị năng cùng đạo vận có quan hệ. Phương Kha hỏi thăm, tại nhân cảnh đối dị năng trong nghiên cứu Đối nó khởi nguồn cùng thức tỉnh, một mực không có cuối cùng định nghĩa. Mà nghe bộ trưởng lời nói, tựa hồ đối với dị năng có càng sâu hiểu rõ, không kém bao nhiêu đâu. Bộ trưởng gật đầu, bộ phận dị năng chính là nhễu một tia đạo vận thể hiện, cùng đạo hữu quan, cho nên tại Võ Tôn cảnh ngộ đạo lúc, có một chút ưu thế. Tại dị tộc, dị năng cũng kêu Thiên Phú thần thông, hoặc là gọi Thiên Sinh Thánh Pháp. Võ Tông cảnh sinh ra tinh thần lực lúc, dị năng đem hình thành đặc biệt thánh pháp, chấn động đạo vận, uy lực rất đáng sợ. Bộ phận cường đại huyết mạch, loại thiên phú này thần thông còn có thể truyền thừa. Thiên Phú thần thông, trời sinh thánh pháp thậm chí có trợ vụ võ thần đột phá võ tôn cảnh ngộ đạo. Phương Kha trong lòng hơi kinh, thần chứa đạo vận công kích mạnh bao nhiêu, hắn từng tại cùng Chu Mặc trong lúc giao thủ trải nghiệm qua. Chu Mặc hồn thiên kích liền dẫn có một tia đạo vận. Hắn mặc dù lấy bộ ngựa đao chém ra hồn thiên đạo vận, nhưng này một kích vẫn là đem hắn hắc huyền đao đánh nổ. Mà loại kia đạo vận, con vẻn vẹn chỉ là võ tôn truyền đạo lưu lại một vòng mà thôi. Nếu là dị năng giả tự thân đạn sinh đạo vận, tất nhiên cần mạnh. Đừng suy nghĩ, đi vào đi. Lữ bộ trưởng tay đẩy, trực tiếp đem Phương Kha đưa vào trong hồ nước. Hắn đem trong hồ đạo vận thu lấy sau, Chỗ này tạo hóa chi địa, cũng chỉ còn lại có linh khí nồng nặc, cùng với trong đó có thể tăng lên thiên phú tạo hóa lực. Phương Kha tiến vào trong hồ, liền cảm giác được linh khí tầm bổ, sức mạnh huyền diệu tại tan nhập thể nội. Cố lực lượng này phi thường kỳ diệu. Nhập thể sau liền hoàn toàn biến mất, không có để lại chút nào dấu vết. Nhưng từ nơi sâu xa, Phương Kha cảm giác tự thân sinh ra đặc thù tiến hóa. Trên thực tế, Phương Kha võ đạo thiên phú rất kém cỏi. Hắn cùng nhau đi tới, tu hành toàn bộ nhờ huyễn đan, linh thạch, tối thể dịch trợ, võ học tu luyện cũng là dựa vào sâu giống nội đạo không cần cùng thân phụ dị năng khủng nguyên tỷ muội hoặc là cổ trang vân so sánh, chỉ là cùng thiên tài lớp những bạn học khác so sánh, hắn cũng không bằng. Nếu không phải có như thế nhiều tài nguyên, hắn căn bản đi không đến một bước này. Mà bây giờ, cái này tạo hóa chi lực cho Phương Kha tăng lên thiên phú cơ hội. Hắn hít một hơi thật sâu, linh khí nồng nặc vào bụng, Phương Kha bắt đầu ở tạo hóa chi điệu tu hành. Linh khí tại tăng lên tu vi của hắn, mà tạo hóa chi lực thì là tại tăng lên lấy thiên phú của hắn. Hồ bên ngoài, Lữ bộ trưởng nhìn xem hắn tu luyện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Còn có thiên địa mới đã vận tại sĩ gia. Vấn đề không lớn. Vũ bộ trưởng cũng cảm nhận được, điểm ấy Đạo vận, rời đi thai diện giới sau liền sẽ tan đi, hắn kế tiếp còn muốn tại thai diện giới đợi một trận, những này Đạo vận có thể để cho hắn không còn như bị nhằm vào. Lữ bộ trưởng khẽ gật đầu, nhìn hắn một cái, ngươi có nên đi vào hay không tu luyện một lần, đền bù một chút ngươi cái kia kém cỏi tiên phú. Giả tiên phú chính lệnh. Vũ bộ trưởng xuýt một tiếng, mười phần khinh thường. Vâng, hắn tiên phú chính là trên lệnh. Nhưng trên lệnh lại giá sao? Hắn là thánh nhân, ai dám nói hắn tiên phú trên lệnh? Cái gì tạo hóa chi lực, hắn căn bản chướng mắt. Hắn đứng ở một bên, cũng không động. Lữ bộ trưởng khẽ miệng mỉm cười, tại hai diện nhân trước mặt, cho Vũ Thánh Nhân lưu lại cái mặt mũi. Nay dày cũng rất thất thời, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Hai vị thánh nhân, thiếu chủ muốn tu luyện chút thời gian, hai diện giới còn có một số mật địa, Lao nô mang ngài hai vị đi xem một chút. Lữ bộ trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, "Ta đi theo ngươi xem một chút đi." Vũ bộ trưởng cũng không nói muốn đi. Hai người biến mất tại bên chỗ. Vũ Bình khẽ miệng giật một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên tay nhẹ nhàng vu một cái, trong hồn một cỗ tạo hóa chi lực bị nó dẫn dắt mà ra. "A đúng rồi." Lữ bộ trưởng đột nhiên xuất hiện, mang trên mặt nụ cười Vũ bộ trưởng trên tay cứng đờ, nhìn hằm hằm hắn, nói: "Liên, chúng ta rất mau trở lại đến, ngươi nhanh lên." Lữ bộ trưởng nụ cười nồng đậm, nắm ở bộ trưởng lăn một tiếng giận mang trung lần nữa biến mất. Vũ bộ trưởng hừ một tiếng, lúc này mới đem một đạo tạo hóa chi lực luyện hóa. Hắn nhíu mày, thiên phú là có tăng lên, nhưng với hắn mà nói, cũng không rõ ràng. Nhất là đến hắn loại cảnh giới này, trên việc tu luyện thiên phú cơ hồ không chỗ hữu dụng, hắn đều cầu ngộ đạo. Mà hắn đạo cũng không ở nơi này. "Được rồi, lưu cho nhân tộc tiểu đội đi." Vũ bộ trưởng lắc đầu, không còn luyện hóa tạo hóa chi lực. Thậm chí không có quá nhiều hấp thu nơi này linh khí, lặng lẽ đứng ở một bên hồi phục. Hai ngày sau, Lữ Bộ trưởng mang theo này dạy trở về, nhìn xem trong hồ Phương Kha. Khí huyết gần 3 vạn kg, linh khí tăng thành, tăng cường 4 lần, lực bộ pháp đã đến 12 vạn kg, vượt qua võ sư cực hạng. Lữ Bộ trưởng khẽ gật đầu. Trong hồ nước nồng độ linh khí cực cao, thậm chí vượt qua linh thạch. Phương Kha trong hồ tu hành, cảnh giới bạo tăng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí, nhờ Phương Kha thể nội linh khí viên mãn, khí huyết bộ pháp tăng phúc đạt tới gấp 5 lần, cũng không có chút nào độ khó. Lại qua 2 ngày, Vương Kha cảm giác được tạo hóa chi lực không còn tan nhập thể nội. Chương 127.2, một giới đạo vận tạo hóa thiên phú, bảy trùng đem chiến, chương 127.2, một giới đạo vận tạo hóa thiên phú, bảy trùng đem chiến. Thiên phú của hắn tăng lên, đã đến một loại nào đó cực hạn. Nhưng Vương Kha cũng không có suất quan. Nơi này linh khí quá đùng đặng, cảnh giới của hắn còn có tăng lên không gian. Lại 2 ngày sau, Vương Kha thể nội nồng độ linh khí cuối cùng đạt đến cực hạn. Thể nội khắp nơi, tất cả đều có linh khí tràn ngập, huyết khí vận hành chung, liền có linh khí bị dẫn dắt, cả hai cộng hưởng. Khí huyết lực bộ phát trong nháy mắt liền có thể tăng phúc gấp 5 lần. Linh trong hồ. Phương Kha mở mắt, chấn động khí huyết, toàn thân linh khí đồng dạng bộc phát. Hắn vừa mới chuẩn bị thử một chút chính mình lực bộ phát, thể nội khí huyết cùng linh khí lại đột nhiên không bị khống chế sôi trào lên, tất cả lực lượng hướng mi tâm của hắn hội tụ mà đi. Phương Kha trong lòng giận mình, lần nữa nhắm mắt, nếm thử khống chế tự thân khí huyết. Đừng có gấp, không nên động. Lữ bộ trưởng cùng Vu bộ trưởng thanh âm đồng thời vang lên. Linh khí chấn động, khí huyết hội tụ, ngươi đây là đang thai nghén trời sinh thần thông, không cần thần trương. Vu bộ trưởng giải thích. Phương Kha ngạc nhiên, Trời sinh thần thông, hắn đều không có dị năng, rất bình thường. Bộ trưởng mở miệng, cái gọi là trời sinh thần thông, tại tất cả cảnh giới đều có thể xuất hiện, có chút tự võ giả cảnh liền bắt đầu sinh ra dị năng, từng bước tiến hóa, tại võ tông lúc thành hình. Có chút không sở hữu dị năng quá trình, trực tiếp thay nghẽn thần thông, riêng phần mình có sự khác biệt. Trời sinh thần thông là thiên tài chân chính chuyên môn. Phương Kha tại thay nghẽn dị năng, nói rõ nơi này tạo hóa chi lực, sắp thực để cao thiên phú của hắn. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều tại triều lấy mi tâm hội tụ. Khí huyết, linh khí, thậm chí có máu thịt bên trong sức mạnh đều tại bị rút ra. Mi tâm có một chút sáng dựng sáng lên. Quang mang kia trắng đoàn ngọc ánh, phản phất tiên khí, mang theo mờ mịt phi thăng kỳ dị vật vị, giống như muốn rời khỏi cái này mở giới, phi thăng tiến vào càng thêm huyền diệu tiên giới. Loại này kỳ dị vật vị, nhường lực bộ trưởng hai người đều có chút động dung, có chút ý tứ. Lữ bộ trưởng tự nói, giống như thai nén không ra. Vũ bộ trưởng khẽ lắc đầu. Trong hồ nước, Phương Kha cảm giác được thể nội tất cả lực lượng đều khô kiệt, hết thảy đều dung nhập mi tâm điểm này quang mang chung, nhưng cũng không để cho điểm này quang mang triệt để dựng dục ra tới. Khi huyết không đủ, linh khí không đủ, hết thảy đều còn chưa đủ. Điểm này linh quang ngay tại dần dần ảm đạm. Phương Kha trong lòng có chút đốc, hắn ăn vào lượng lớn huyết đan, không ngừng hấp thu trong hồ linh khí, hướng phía mi tâm của chú, nhưng vẫn như cũ chưa đủ. Điểm này bạch quang vẫn tại ảm đạm. Trước từ bỏ đi, Lữ bộ trưởng mở miệng, đã có hạt giống, lưu làm ngày sau này mầm đi, ngươi cảnh giới còn quá thấp. Phương Kha mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là nghe bộ trưởng đề nghị, không còn phục dụng huyết đan, không có năng lượng trợ chống, điểm này bạch quang từ mi tâm ảm đạm xuống, là gần ở tại lông mày xương bên trên, hình thành một cái bóng mờ, thấy không rõ chi tiết. Phương Kha lúc này mới hấp thu linh khí, phục dụng huyết đan, cấp tốc hồi phục. Không lâu sau, hắn từ trong hồ đứng lên, trên mặt nụ cười. Lần này hắn thu hoạch quá lớn. Mặc dù Thiên Phú thần thông không có dự dục ra đến, nhưng hạt giống đã có, sớm muộn cũng sẽ sinh ra. Đồng thời, hắn thiên phú tu luyện tăng lên trên diện rộng. Không nói những cái khác, hắn tiếp xuống khí huyết rèn luyện, đem lại càng dễ đột phá cực hạn, hoàn toàn có khả năng đạt tới 5 vạn kg. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn linh khí viên mãn, linh khí tăng phúc đạt tới gấp 5 lần, lực độ phát đạt đến 15 vạn kg. Đến cảnh giới này, Hắn đã tùy thời có thể lấy khí huyết hấp nhất, đột phá võ tướng. Trên thực tế, coi như không đột phá võ tướng, hắn lực bộc phát cũng đã có thể so với nhất phẩm võ tướng. Bất quá, đến trình độ này, sau đó liền khó mà nhanh chóng tăng lên. Tiếp xuống khí huyết rèn luyện, mỗi một bước đều là tại đột phá cực hạn, dù là có kim hống con non tôi huyết công, cùng với cực phẩm huyết nha mễ, cũng khó có thể một bước lên trời. Từ từ sẽ đến đi, bẩy trùng còn không có bồi dưỡng đến cực hạn, bây giờ cục diện tạm thời cũng không cần bẩy trùng tham chiến, không nóng nảy. Lữ bộ trưởng cũng không thúc hắn đột phá võ tướng. Mặc dù hắn suy đoán, bảy trùng đến cấp 40, thành là võ tông cấp sinh mệnh sau, tuyệt đối sẽ phát sinh lỗ sắc kia người. Thậm chí, đến cảnh giới kia sau, bảy trùng đã có thể tham dự chủng tộc đại chiến, có quyết định chiến trường thế cục sức mạnh. Nhưng khí huyết rèn luyện, quan hệ đến phương khả võ đạo tương lai. Trong năm tộc chiến còn có thời gian, cũng không nóng nảy. Phương Kha gật đầu, ta sẽ không chết đập khí huyết tự hạn. Hắn cũng không có nhất định muốn đột phá khí huyết 5 vạn ký lô ý tứ, chỉ là bây giờ còn có tăng lên chỗ trống, không rèn luyện đáng tiếc. Mà nếu quả như thật gặp được Loan Cố bình cảnh, hắn cũng sẽ không cùng chết. Lữ bộ trưởng gật đầu, đương nhiên một chỉ điểm ra, Kim Quang chui vào Phương Kha Mi Tâm. Trong chốc lát, Phương Kha trong đầu hiện hiện từng trang từng trang sách rèn luyện khí huyết bí pháp. Đây là ta ngẫu nhiên mà được, ngươi có thể làm tham khảo. Những bí pháp kia đều không có danh tự. Phương Kha trong lòng đã qua, cảm giác bọn chúng tựa hồ cũng không so với kim hống con non tôi viết công trình lịch. Cũng là có thể đạt tới 5 vạn kg phía trên khí huyết dị tộc bí pháp. Không đợi Phương Kha nói lời cảm tạ, Bộ trưởng vung tay lên, Thánh Quang Ba phủ, trong nháy mắt dẫn bọn hắn rời đi tạo hóa chi địa, đến trước đó hải đảo. Hai diện tộc Võ Thần cùng Võ Vương đều còn tại. Trừ cái đó ra, Ở trên đảo còn có số lượng vượt qua 1500 vạn thai diện tộc võ giả, ngàn vạn cấp quy mô. Phương Kha liếc nhìn lại, Lít Nha Lít Nhít căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Bọn hắn đều là từ vạn tộc trên chiến trường trở về Lã Binh, giờ phút này đứng ở trên đảo, im lặng không nói, bầu không khí ngột ngạt. Bọn hắn biết lão tổ chết rồi, cũng biết mình thế giới đã bị nhân tộc chiếm lĩnh. Hiện tại, bọn hắn những này đã từng đi lên chiến trường, cùng nhân tộc huyết chiến võ giả được về đến, bọn hắn đã có dự cảm, khả năng phải chết. Trước đó trận chiến kia, nhân tộc vẫn lạc vượt qua 10 vạn võ sư, 2 vạn võ tướng. Vũ bộ trưởng mở miệng, những ngày dị tộc cùng chúng ta có hết hữu. Hắn lo lắng Phương Kha đợi chút nữa không hạ thủ được. Phương Kha tự nhiên không có cái gì lòng dạ đàn bà. Hơn nữa, bọn hắn là dị tộc, không phải nhân tộc. Ngài yên tâm, ta biết. Chiến tranh tàn khốc, động một tí chính là diệt tộc hậu quả, hắn sẽ không thương hại những loài hai dị tộc người. Lữ bộ trưởng mở miệng, âm thanh truyền từ phương. Hai dị tộc võ sư, cầm lấy binh khí của các ngươi, chuẩn bị lên chiến. Hắn trong giọng nói mang theo sâm nhiên sắc cơ. Cùng nhân tộc ta là địch, liên phải làm cho tốt bị tộc diệt chuẩn bị. Nhưng tộc ta cũng không phải là nhất định phải đem bọn ngươi diệt tuyệt. Trận đấu kế tiếp, sóng sót, cái kia chính là sống. Nhân tộc không còn trả thù. Hắn lời nói mặc dù sát cơ nồng đậm, lại làm cho phía dưới hai diện tộc võ giả, tất cả đều dâng lên hy vọng sống sót. Ai không muốn sống? Nghĩ chết sớm đã chết ở vạn tộc chiến trường. Ở chỗ này, đều là đảo mệnh nhanh, muốn mạng sống. Cho nên, nghe được lư bộ trưởng lời nói, trên người bọn họ trong nháy mắt dâng lên nồng đậm sát khí. Nhân tộc thánh nhân, nói chuyện đương nhiên sẽ không không giữ lời. Một tên thai diện tộc võ tướng trường đao ra khỏi vỏ, giống to, tạm nhân tộc thánh nhân ban thưởng đường sống. Tạ thánh nhân ban thưởng đường sống. Ngàn vạn thai diện tộc võ giả đồng thời giống to, sát khí kịch trùng, chiến ý sôi trào. Vì mạng sống, bọn hắn muốn vứt. Lữ Bộ trưởng nhìn về phía Phương Kha. "Bắt đầu đi." Vu Bộ trưởng cũng hướng hắn nhìn qua. Liên quan với bảy trùng hết thảy đều là Lữ Bộ trưởng miêu tả truyền cáo, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Phương Kha bảy trùng. Giờ phút này, hắn rất chờ mong. Hai diện tộc võ thần cùng võ vương nhỏ cũng đang nhìn ba người. Bọn hắn không có nhìn thấy nhân tộc đại quân, đều đang suy đoán đối thủ sẽ là cái gì người. Rất nhanh, bọn hắn gặp được. Tại không chế bọn hắn sinh người chết kia nhân tộc thanh niên quanh thân, đột nhiên hiện hiện tối đen như mực nguồn vân trên mây đen bao phủ phương viên 500m, có thanh âm ùng ùng chuyển dần ra, phản phất một đấu kinh khủng hung thú, đang phát ra gào thét. Bọn hắn nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là từng cái to lớn con muỗi, số lượng quá nhiều, tập hợp một chỗ, lúc này mới ngưng tụ thành mây đen. Những cái kia đen kịt con muỗi, mỗi một cái đều có tiểu hài cánh tay dài, toàn thân đen kịt, tướng mạo dữ tợn, lít nha lít nhít tập hợp một chỗ, xuyên ra ùng ùng vỗ cánh âm thanh. Một màn này, nhường những cái kia hai diện tộc võ vương cùng võ thần đều toàn thân run lên, trong lòng dâng lên không hiểu ý lạnh. Chương 128 1. Lần đầu ước cấp quy mô bảy trùng đại chiến, chương 128, 1. Lần đầu ước cấp quy mô bảy trùng đại chiến. 500m. Cái phạm vi này đã không nhỏ. Chỉ ít hai vị bộ trưởng cùng hệ hầu, cùng với rất nhiều thái diện tộc võ thần, võ vương toàn bộ đều bị mỗi đàn bao vây. Ong ong thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Bốn phía đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng từ mỗi đàn khe hở bên trong sáng lên, phát họa ra từng cái to lớn hắc muôi cái bóng. Bất quá, Hắc Cám đối võ thần nhỏ tới nói, căn bản không có ảnh hưởng, tinh thần lực đủ để dò xét hết thảy. Thoạt nhìn không sai. Vũ bộ trưởng mở miệng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Kha bảy trùng. Hiện tại muỗi đàn đột nhiên xuất hiện, đến ngàn vạn, lại khí thế kinh người, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tiện tay nắm qua một con muỗi đánh giá. Vũ bộ trưởng đã sớm chuẩn bị, nhưng hai diện tộc Võ Vương Võ thần nhỏ, nhưng không có dự báo thần hùng, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có con muỗi xuất hiện. Hơn nữa, hai diện giới không có con muỗi, bọn hắn căn bản không biết con muỗi. Bọn hắn đều đem con muỗi trở thành hung thú, kém chút trực tiếp xuất thủ, may mắn phản ứng nhanh, phát giác được không thích hợp. Đây là ngươi, thiếu chủ khống chế hung thú. Thế hậu hít vào linh khí. Hắn suy nghĩ lại cảm, căn cứ vừa rồi bộ trưởng nói, cấp tốc đoán được Đám hung thú này liền là nhân tộc muốn dùng để chiến đấu. Hơn nữa, bọn chúng đột nhiên xuất hiện, là thủ không chế. Suy đoán của hắn, nhưng tất cả hai diện tộc Võ Thần Võ Vương toàn bộ hít vào linh khí, một hơi đem linh khí bốn phía đều hút khô. Nhân tộc: "Á không, thiếu chủ thế mà có thể khống chế như thế nhiều hung thú, đây là thiếu chủ dị năng sao?" Đám hung thú này, tất cả đều là võ tướng cấp, số lượng đều nhanh hơn trăm triệu. Cái này quá kinh khủng, nếu như lúc ấy nhân tộc vây quét chúng ta, đám hung thú này xuất hiện tại chiến trường, chúng ta khả năng không ai có thể trở về. Ta nhớ được chúng ta hai dị tộc, cũng có một cái có thể khống chế hải thú dị năng giả, nàng có loại năng lực này sao? Kém xa, nàng không khống chế được như thế nhiều số lượng, nhiều nhất mấy trăm con lại không được, thiếu chủ cái này nhiều lắm. Hai dị tộc Võ Vương Võ Thần nhao nhao mở miệng, không gì sánh được hơn sợ. Đây chính là mấy ngàn vạn võ tướng cấp hung thú, bọn hắn hai dị diện giới tại vạn tộc chiến trường thời điểm tự thịnh, võ tướng quy mô cũng cứ như vậy. Hiện tại, hai dị diện tộc võ tướng, thậm chí chỉ còn lại có 2, 3 trăm vạn mà thôi. Càng sa sôi. Hai dị tộc ngàn vạn đại quân, nhìn về phía trước đột nhiên dâng lên mây đen, trong lòng tất cả đều dâng lên không rõ dự cảm. Đó là cái gì tình huống?" Có người đang hỏi, trong mắt Linh Quang lờ đở, cấp tốc bắt được mây đen trận tướng. Những cái kia là hung thú. Số lượng kinh khủng hung thú bay. Một tên võ tướng giống to, bọn chúng khả năng chính là đối thủ của chúng ta, đều chuẩn bị sẵn sàng. Trong mấy mắt, hai diện tộc ngàn vạn võ giả, tất cả đều khí thế lăng lệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi địch nhân giáng lâm. Hung thú sao? Bọn hắn không sợ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với đàn hạ chiến đấu mệnh lệnh. Bởi vì hắn thao túng phạm vi chỉ có 500m, mà ngàn vạn cấp chiến trường của võ giả Pháp Vi vượt qua mấy ngàn mét, hắn không cách nào kịp thời khống chế chỉ có thể hiện đang bố trí, không có cái gì chiến thuật. Mỗi đàn có thú liệp chiến đấu bản năng, chỉ cần nói cho bọn chúng biết mục nhân cùng với toàn diện yêu cầu, mỗi đàn tự nhiên sẽ lấy bản năng đi săn giết đối thủ. Ông mây đen dâng lên, cấp tốc hướng phía phía trước hai diện tộc đang tới. Phương Kha không có đình chỉ triệu hoán. Mỗi đàn chỉ có mấy ngàn vạn mà thôi, bầy trùng không hình thành nghiền ép cấp số lượng ưu thế, tác chiến tổn thất quá lớn. Cho nên, sau một khắc, dầm dầm thanh âm lần nữa đẩy dậy 500m bên trong phạm vi. Từng cái to lớn bọ ngựa, đến eo cao, đa số đều là xanh tươi lục sắc thân thể, ở giữa không trung giương cánh rầm rầm chớp độc lên, miên cứng lơ lửng. Bọn chúng so với mỗi đàn càng lớn, khí tức càng khủng bố hơn, ngược lại tam giác cự đầu to, nô da mắt kép, cùng với cặp kia giơ cao trước người to lớn song đao, tất cả đều để cho người ta sợ hãi. Đây cũng là cái gì hung thú? Hai diện tộc võ thần nhóm mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại một loại hung thú, số lượng đồng dạng quá ngàn vạn, lại đồng dạng đều là võ tướng cấp tồn tại, thoạt nhìn so sánh với một nhóm căn mạnh. Nhân tộc thế mà còn có như vậy áp chủ bài. Giờ phút này hai nhóm bảy trùng cộng lại quá trăm triệu, đã vượt qua đỉnh phong thời kỳ hai diện tộc võ tướng số lượng. Tất cả hai diện tộc võ thần đều tâm sinh sợ hãi. Nhân tộc dấu quá sâu. Bọn hắn leo lên vạn tộc chiến trường những năm này, liên lạc bốn phía tiểu tộc, báo đoàn sửa ấm, biểu hiện ra sức mạnh, tại trong liên minh đều chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Nhưng bây giờ, tại giáng lâm thế giới của bọn hắn sau, nhân tộc đột nhiên cho thấy lực lượng kinh khủng. Nhân tộc thế mà còn khống chế lây quá trăm triệu võ tướng cấp hung thú, cái này quá làm lòng người rến lạnh. Hai diện tộc võ thần thậm chí hoài nghi, hiện tại nhân tộc triển hiện ra là bọn hắn toàn bộ sức mạnh sao? Có thể hay không, bọn hắn còn có điều giấu giếm? Mặc dù cái này nghe tới rất đáng sợ, nhưng lấy nhân tộc biểu hiện bây giờ đến xem. Hai diện tộc võ thần nhóm đều suy đoán, thật rất có thể. Nhưng là, có một vấn đề. Tại sao vạn tộc chiến trường thống kê không có phát giác được nhân tộc gần tảng sức mạnh, tại sao tại vạn tộc trên bảng, nhân tộc vẫn là xếp tại 9000 tên sau? Muốn là nhân tộc sớm thể hiện ra bọn hắn nắm trong tay sức mạnh, chúng ta thế nào có thể sẽ đối nhân tộc độc thủ? Rất nhiều hai diện tộc đều dâng lên hối hận. Nếu là biết nhân tộc thực lực chân chính, cho dù có Big Nhãn Kim tinh viên tộc duy trì, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối nhân tộc độc thủ. Dù sao, Big Nhãn Kim tinh viên tộc tập vực, khoảng cách liên minh cũng không gần. Nước xa không cứu được lửa gần. Saming cũng cứu không được hai diện tộc a. Một đám hai diện tộc võ thần võ vương trong lòng rất phu tạp. Phương Kha lại là không đếm xỉa tới hội bọn hắn ý nghĩ, không có lập tức nhường bọn ngựa nhóm xuất phát, trong lòng của hắn lần nữa khẽ động, triệu hồi ra mấy trụ cự côn trùng. Con trùng hình thể quá nhỏ. Bọn chúng phiêu trên không trung, thậm chí đều không thể gặp như là đại khí ô nhiễm vật một dạng. Đồng thời, bọn chúng tốc độ di chuyển cũng rất yếu, không có cách nào cấp tốc trải rộng ra chiến trường. Cho nên, Phương Kha nghĩ đến một cái không tính biện pháp biện pháp. Nuồn bọn ngựa mang theo côn trùng tiến vào chiến trường. Côn trùng 1 triệu hắn đi ra. Hai vị bộ trưởng liền cùng lúc đội sắt mặt Đây là ký sinh trùng. Lữ Bộ trưởng có chút ngtrọng. Phương Kha mới khống chế bảy trùng, hắn tạm thời cũng không có đạt được tin tức, giờ phút này cảm giác được phụ cận trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số tiểu trùng, hắn trong nháy mắt phản ứng kịp. Công trùng ẩn nấp thiên phú, mặc dù có thể hóa tự thân vì không có dấu hiệu của sự sống 100%, liền tinh thần lực cũng rất khó phát giác. Nhưng đó là đối võ tông, võ vương cái giới. Chương 128.2, lần đầu ước cấp quy mô bảy trùng đại chiến, chương 128.2, lần đầu ước cấp quy mô bảy trùng đại chiến. Mà đối hai vị cấp thánh nhân bộ trưởng tới nói, bọn hắn tùy tiện liền có thể xem thấu công trùng bản chất. Nhưng càng là xem đấu, hai người càng là có chút tệ cả ra đầu. Những này lít nha lít nhít côn trùng, đầy dày tại phương viên 500m trong không khí, theo gió lưu động, theo hô hấp tiến vào vào thân thể. Trong bất tri bất giác, bọn chúng liền có thể hoàn thành ký sinh. Cái này quá giỏi người, ta thế nào cảm giác có chút không đúng. Hế Hậu dù sao cũng là uy tín lâu năm võ thần, tinh thần lực mạnh phi thường, hô hấp ở giữa, hắn cũng đã nhận ra vấn đề, cấp tốc nín hơi ngưng thần, tinh thần lực cẩn thận điều tra. Cái này, côn trùng. Thế nào như thế nhiều côn trùng? Hắn sắc mặt đại biến, một đôi mắt cá trường trường, cơ hồ muốn lồi ra tới. Hắn cấp tốc cảm giác thể nội, phát hiện tiến vào vào thân thể mảnh tiểu côn trùng. Không dám gật bỏ, hắn đem nó bài xuất, rồi mới hoảng sợ nhìn xem Phước Hà. "Tiểu chủ, đây cũng là ngài?" Hắn có chút nói không ra lời. "Đáng côn trùng này, tại vô thanh vô tức ở giữa, thế mà liền thân vị võ thần hắn, đều thiếu chút nữa đạo. Cái này quá giỏi người." Giờ phút này, rất nhiều thai diện tộc võ thần cũng đều đã nhận ra, đem nhau nhau hoảng sợ trùng, đem tất cả tiến vào nhập thể nội bảy trùng bài xuất. Bọn hắn sắc mặt không gì sánh được hoảng sợ, thậm chí trên lưng từng mảnh nhỏ vảy cá đều nổi đi lên, trong mắt cá tràn đầy hoảng sợ. Hiển nhiên, Loại này vô thanh vô tức ở giữa tiến vào nhập thể nội thủ đoạn, nhường tất cả võ thần đều sợ hãi. Mà Võ Vương cấp 2 diện tộc có thể phát giác được không đúng? Phát hiện con trùng nhập thể, thế mà chỉ có trường nửa số. Một nửa kia Võ Vương, thế mà không có chút nào phát giác được không đúng. Con trùng ẩn nấp thiên phú, lừa gạt được Võ Vương. Loại năng lực này có chút giỏi người. Vũ bộ trưởng đánh giá, hắn đều bị kinh đến. Con trùng quá mức quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là võ tướng cấp sinh mệnh, lại cách Võ tông, nhường Võ Vương cấp 2 diện tộc đều không thể phát giác, năng lực đi tiên. Phương Kha lắc đầu, một bên nhường bỏ ngự gánh chịu con trùng tiến vào chiến trường, vừa nói Không như vậy đáng sợ, trên thực tế, đối với vo tho thần hoặc là vo vương tới nói, coi như nhập thể cũng không tính cái gì, chỉ cần phát hiện khí huyết chấn động liền có thể gạt bỏ. Dù sao con trùng đẳng cấp vẫn là quá thấp. Hơn nữa, bọn chúng là ký sinh trùng, bản thể phi thường yếu ớt, coi như cấp tốc hấp thu khí huyết tiến hóa bắt đầu ký sinh, đối vo vương tới nói cũng là có thể tùy ý gạt bỏ. Thậm chí, không cách nào phát hiện bọn chúng vô tông, chỉ cần ký sinh trùng bắt đầu ký sinh, cũng có thể tùy tiện bôi giết bọn nó, cơ hội không có bất cứ uy hiếp gì. Ký sinh trùng bản thể rất yếu. Dù là mấy chục trên trăm con trong nháy mắt tiến vào ký chủ thể nội cũng khó có thể tạo thành chí mạng tính tổn thương, nhất định phải số lượng đầy đủ khổng lồ, chỉ có hàng vạn con thậm chí nhiều hơn đồng cấp côn trùng tiến vào hình thể bình thường mục tiêu thể nội, mới có thể tạo thành chí mạng tính nguy hiểm. Còn nếu là mục tiêu hình thể khổng lồ, vậy cần ký sinh trùng càng nhiều. Số lượng thiếu đi chỉ có thể tạo được mấy nhiêu tính tác dụng." Phương Kha giải thích sau. Nơi xa, mấy chủ cứ bảy chủng cùng hai diện tộc đại quân chính thức tiếp xúc. Giờ khắc này, hai vị bộ trưởng cùng Phương Kha đều không nói, liên liên hai diện tộc Võ Vương Võ thần nhóm, cũng đều đang quan chiến. Đầu tiên đến nơi là mỗi đàn, bọn chúng đang phi hành trùng. Vẫn như cũ hình thành mây đen, phô thiên cái địa, ba phủ tứ phương, rơi xuống lúc cũng là giống mây đen ngập đầu, trực tiếp rơi đập. Rẹt. Hai diện tộc đám võ giả, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, dù là đối mặt muỗi đàn loại này không biết hung thú bay, cũng không chút do dự, chủ động xuất thủ. Một tầng đạo hàn quang bắn ra, khía huyết hút trời. Tiếng va chạm bạo tạc. Đó là y muỗi bén nhọn rất hút, tựa như súng trường bình thường, cùng phía dưới võ giả vũ khí va chạm. Mặc dù y muỗi đã là võ tướng cấp sinh mệnh, nhưng cứng như vậy đụng tử rắn, vẫn như cũ không chiếm thượng phong. Rất nhiều con muỗi bị tung bay. Nhưng có càng nhiều con muỗi, chờ đúng thời cơ, ở phía dưới võ giả huy động vũ khí lúc, đột nhiên nhào xuống dưới. Trong mấy mắt, bén nhọn rất hút, đâm vào võ giả thể nội, rồi mới đột nhiên khẽ hấp. A! Số trên vạn võ sư bị con muỗi đâm trúng, rồi mới tại bị hút máu trùng, thân thể mắt chẩn có thể thấy cấp tốc tan sẹp, trực tiếp ná xuống. Lộng soạt. Toàn thân huyết dịch bị hút cạn thân thể, trực tiếp tại lúc rơi xuống đất vỡ vụn. Một màn này nhường quan chiến võ vương võ thần nhóm, tất cả đều hít vào linh khí, bốn phía linh khí lần nữa khô kiệt. Đây là cái gì thủ đoạn? Một tên thai diện tộc võ thần khó có thể tin. Bọn hắn trực tiếp bị hút khô. Những này là cái gì hú thú? Tại sao có loại lực lượng này? Điều này sao đánh? Tại hai diện tộc Võ Vương Võ Thần Hoàng Sở trung, đại lượng thai diện tộc võ giả bị hút cả đến cùng, té vỡ nát. Phía dưới thai diện tộc võ giả trung, không có người tử bỏ. Bọn hắn giẫm lên chiến hữu mạnh vỡ thi thể, vẫn tại cùng môi đàn chém giết. Tử bỏ chính là chết, kiên trì còn có cơ hội sinh tồn. Giết. Một tên võ tướng giống to, đột nhiên chém ra một kiếm, trong chốc lát hàn quang chiếu rọi, mấy chục cái con muỗi trực tiếp bị chém giết. Con muỗi đẳng cấp còn có chút thấp. Phương Kha lập đầu, cấp 35 con muỗi, chỉ là ngũ phẩm võ tướng cấp độ cùng cùng cảnh võ tướng so sánh đều lợi yếu, mà người kia, hẳn là võ tướng Định Phong đi. Lữ bộ trưởng gật đầu. Đúng là, tinh thần lực đều tại thai nén bên trong, tương đối vui nửa bước võ tông, giễu môi đàn với hắn mà nói không khó. Phương Kha khẽ gật đầu. Mối quần sắt hắn, sát thực có chỗ không đủ, nhưng có bọ ngựa, cong trùng cùng một chỗ, không khó lắm. Nhất là bọ ngựa. Phương Kha ở trong lòng lẩm bẩm. Cấp 35 bọ ngựa đao, võ tướng cảnh giới bên trong, hẳn không có người có thể lỡ nổi. Hẳn là còn có cái khác bảy trùng a. Vũ bộ trưởng hỏi thăm. Mối đàn sức chiến đấu rất cái người. Ngắn phút chốc ở giữa Đã có gần trăm vạn thai diện tộc chết đi, hóa thành khắp nơi trên đất thi thể khối vụn. Bỏ ngựa ngay tại tiền đến. Vũ bộ trưởng Hiếu Kỳ phương Kha cái khác bảy chủng. Lữ bộ trưởng cũng thế, phương Kha đột phá võ sư sau lấy được bảy chủng, hắn cũng không biết, giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Sa chủng ta mang không nhiều, cũng không thích hợp ở chỗ này tác chiến. Phương Kha đạo: "Còn lại, sát nhân phong có thể, nhưng là có mỗi đàn bay giữa không trung, tạm thời cũng không cần bảy ong tham chiến. Mà khác chính là, phương Kha hơi chút do dự. Con kiến hiện tại cũng có sức chiến đấu, nhưng số lượng quá ít, chỉ có một cái. Con kiến có sức chiến đấu rồi." Lữ bộ trưởng Diêu Kỳ. Tại trong ấn tượng của hắn, con kiến vẫn như cũ chỉ là bài tiết tối thể dịch vật nhỏ, căn bản không có chiến lực. Phương Kha gật đầu. Con kiến sức chiến đấu cũng là từ đột phá voi tướng sau mới vừa vận thể hiện ra. Sức chiến đấu rất mạnh. Phương Kha không có triệu hắn con kiến, bởi vì bọn ngựa đại quân dáng Lâm chiến trường, bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, cho nên bọn ngựa cánh cũng không thể chèo chống nó linh hoạt phi hành, chỉ có thể để cho lấy lướt đi tư thái dáng Lâm chiến trường. Bọ ngựa rơi xuống, môi đàn cũng không công kích, biết không phải là lẫn nhân. Nhưng hai diện tộc võ sư nhỏm lại đối bọn ngựa, cấp tốc phát khởi tiến công. Trong nháy mắt, đao thương kiếm kích, các loại võ học thi triển, khí huyết bùng phát, trong nháy mắt liền muốn đem bọn ngựa gạt bỏ. Sau một khắc, bạch quan chiến võ vương cùng võ thần nhỏm cũng cảm giác mình trước mắt, tại thời khắc này sáng lên mạng lưới tuyết lạnh bạc quang, thật giống như vô số đao khách tại đồng thời vung đao. Lưới đao ngút trời, đao khí tung hoành. Một màn này quá tráng lệ, hai vị bộ trưởng đều động dung. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt tất cả cũng thay đổi, bởi vì cái này vô số đao khách vung đầy đao, cũng không phải là chỉ là đao múa cũng không phải chỉ là để mắt, mà là chân chính tràn ngập sát cơ. Đao quang rơi xuống, đến không hết đầu cá phóng lên tận trời. Võ giả khí huyết quá cường thịnh, đầu cá hạ từng đạo cột máu, thậm chí phun ra cao mấy chục mét, liền như là đến hàng vạn mã tính suối phun mở rộng. Giữa không trung mỗi đàn đẫm máu, bọn chúng lần nữa đập xuống, cùng bọ ngựa cùng một chỗ thu gặt lấy thai diện tộc võ giả tính mệnh. Mà trong lúc này, do bọ ngựa lôi cuốn mà đến 1 tỷ con trùng, cũng theo hô hấp tiến nhập thai diện tộc võ giả thể nội. Chương 129, 1, con trùng phát uy. Đao có thể chạm võ tôn, chương 129, 1, con trùng phát uy đao có thể chạm võ tôn, chiến đấu kịch liệt. Huyết đang chạy, thi thể tại ngã xuống, có thai diện tộc, cũng có mỗi đàn cùng bọ ngựa. Bầy trùng tuy mạnh, nhưng hai diện tộc võ giả, tất cả đều là từ vạn tộc chiến trường trở về lão binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa, bầy trùng không có chỉ huy, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đều là từng người tự chiến, tại thai diện tộc võ giả tiểu đội hoặc là trong đại quân, tổn thất không ít. Lại thêm, những này thai diện tộc võ giả, tất cả đều thuộc về tử chiến đến cùng, bại hẳn phải chết, không có đầu hàng cơ hội. Cho nên Bọn hắn dục vọng cầu sinh mãnh liệt, chiến ý không gì sánh được nồng đậm, đều vứt lấy hết toàn lực. Khí huyết sôi trào, mắt cá sâu huyết. Trên mặt bọn họ thai tại trên nước dưới nước đồng đều có thể hô hấp, giờ khắc này ở không ngừng mở ra khe kín, phát ra hô hô thanh âm. Cái này đã là đang hô hấp, cũng là tại hấp thu linh khí. Mà nương theo lấy như vậy hô hấp, do bọn ngựa mang tới con trùng cũng bị bọn hắn hút vào thể nội. Con trùng đẳng cấp, tại đến chiến trường trước cũng đột phá đến cấp 30. Giờ phút này, mấy trăm con trùng, theo một tên thai diện tộc võ sư khí huyết lưu thông, trong nháy mắt đến nó thể nội các nơi trong tế bào, rồi mới Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Nó thể nội các nơi trong tế bào, những này con trùng đồng thời bắt đầu phân liệt mọc thêm, cấp tốc sinh ra đại lượng nhanh tử tử, đem xâm lấn tế bào trực tiếp trên phá. Sau một khắc, cái này một cái tế bào trùng, đại lượng nhanh thực tử tử khuế tán, tiến vào bốn tế bào ngoại mạch, rồi mới lần nữa mọc thêm. Mấy hơi thở mà tôi, cái này thai diện tộc võ sư cũng cảm giác được không đúng. Trong cơ thể hắn bộ phận tổ chức huyết nhục tại hoại tử, sinh ra kịch liệt đau nhức. Cho dù là tràn đầy võ sư khí huyết, đều không thể tầm bổ những địa phương này. Ta chúng độc. Người võ sư kia sắc mặt b abruptly, cấp tốc chấn động khí huyết, cơ dự thể nội rất nhanh liền phát hiện không ngừng khuếch tán con trùng nhanh tự tử. Đây là cái gì đồ vật? Hắn vô cùng hoảng sợ. Chính mình giờ phút này toàn thân cao thấp, trong ngoài thân thể lại có mấy trăm nơi địa phương, tế bào đều tại cảm nhiễm một dạng cấp tốc nộ trùng, lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn. Thậm chí, hắn một cái mắt cá đều bị con trùng lây nhiễm. Vừa mới bắt đầu phần mắt một điểm đen nhánh, rồi mới đen nhánh cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền đem hắn mắt cá bao trùm. Hắn mù. Đây là cái gì độc? Cái này thai diện tộc võ sư gầm thét, trong lòng hoảng sợ không thôi, đem hết toàn lực, lấy khí huyết chấn động, muốn đem những cái kia khuếch tán độc xóa đi. Nhưng cái này quá muộn. Sau một khắc, ánh dao lướt qua, phู่ một tiếng, hắn mang theo hoàng sợ đầu cá bay lên. Không đợi con trùng để hắn chết đi, hắn liền bị nắm lấy cơ hội bỏ ngựa, trực tiếp chiến đấu. Mà một màn này không chỉ có xuất hiện tại cái này một cái thai diện tộc võ sư trên thân. Giờ phút này, trên chiến trường chín thành thai diện tộc võ giả, tất cả đều phát hiện không đúng. Trên người bọn họ thiếu đều có trên trăm nơi địa phương, nhiều thậm chí có mấy ngàn nơi, đều xuất hiện thể nội tế bào hại tử, lại cấp tốc huyết tán, tại hình thành tổ chức hại tử. Cho dù bọn hắn là võ sư, khí huyết tràn đầy giò người, cũng không thể trong nháy mắt đem thể nội con trùng giật bỏ. Dù sao con trùng giờ phút này đã là cấp 30 võ tướng cấp sinh mệnh. Cho nên, giờ khắc này, hơn trăm vạn bị con trùng ký sinh thai diện tộc võ sư, trên thân tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ kỳ biến. Có nội tạng bị ký sinh hư hao, tại chỗ thổ huyết, rồi mới bị mỗi đàn rác hút đem vào, trong nháy mắt hút cạn. Có một kiếm vung ra, cánh tay đột nhiên không bị khống chế, rồi mới bị bỏ ngựa tiêu đầu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bị con trùng công kích đại não, tại chỗ tê tê lương thẳng tiết, hoặc là đổi điện phát cuồng. Một màn này sợ choáng váng thai diện tộc võ vương võ thần nhóm. Bọn hắn từng cái hít vào linh khí, sắc mặt không gì sánh được hoảng sợ là những cái kia côn trùng. Có võ thần tinh thần lực một mực tại bao trùm chiến trường, tùy tiện xem thấu con trùng nhập thể sau, những cái kia hai diện tộc võ sư phát sinh biến hóa. Đám côn trùng này ngay tại phá hư thân thể, bọn chúng là cái gì? Đây cũng là hung thú sao? Ta thế nào cảm giác bọn hắn giống độc. Từng cái võ vương võ thần đều không thể bình tĩnh. Vô luật là bọn ngựa vẫn là con muỗi, số lượng tuy nhiều, cũng rất mạnh, nhưng cũng không có con trùng như thế quỷ dị. Loại kia vô thanh vô tức ở giữa liền tiến vào nhập thể nội, cấp tốc phá hư, lại khó mà thanh trừ con trùng, quá khiến người sợ hãi. Trên thực tế, cái kia võ thần nói không sai. Con trùng ký sinh phi thường giống chúng độc. Chỉ bất quá, đây là một loại hoạt tính độc. Loại này ký sinh trùng rất mạnh a. Vũ bộ trưởng càng cái, nhất là loại kia ẩn nấp năng lực, theo gió mà động, liền tinh thần lực đều khó mà phát hiện, để cho người ta tại vô thanh vô tức ở giữa chúng tiêu, cái này rất đáng sợ. Phương Kha gật đầu. Con trùng nếu như không có loại năng lực này, cái kia căn bản là vô dụng nơi. Dù sao, nếu như bị tùy tiện phát hiện, võ giả khí huyết bình chứng khế chống, con trùng căn bản không xuyên qua được. Không cách nào ký sinh, con trùng cùng không khí ô nhiễm vật không cái gì khác nhau chỉ có ẩn nấp đến không người phát hiện, tại không có phát giác trùng liền chúng tiêu, mới là thật lợi hại. Ký sinh trùng tham chiến sau, lại thêm trước đó chiến tổn, ngắn phút chốc, hai diện tộc võ giả liền chỉ còn lại hơn 300 vạn. Còn lại hai diện tộc võ giả chung, có hơn 100 vạn đều là võ tướng. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người bị con trùng ký sinh. Nhưng đối với võ tướng tới nói, các 30 con trùng mặc dù đáng sợ, lại cũng không lập tức chí mạng, tại bọn hắn khí huyết từng lần một cọ rửa rữa rữa, rất nhiều con trùng mặc dù không chết, nhưng không có tiếp tục mọc thêm đường sống, chỉ có thể tiềm phục tại nó thể nội trong tế bào, hình thành một đoạn hợi tử tổ trước bị võ tướng khí huyết vây quanh. Ma thai diện tộc võ tướng cũng không có thời gian đi triệt để luyện hóa những này thai hoàng ầm. Bởi vì mỗi đàn cùng bọ ngựa chính tại điên cuồng tấn công. Hai diện tộc võ sẽ không thể không cần càng nhiều tâm lực để ứng đối hai loại bảy trùng. Rất nhanh, hai diện tộc cũng chỉ còn lại có 100 vạn tả hữu võ tướng. Lại tất cả đều là thấp phẩm trở lên võ tướng. Cấp bậc của bọn hắn so với bảy trùng đều cao, bởi vậy tại bảy trùng vây công dưới, bọn hắn mặc dù không ngừng tụ thường, lại thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng xuất thủ vẫn như cũng đáng sợ, đối bảy trùng tạo thành phi thường khủng lỗ sát thương. Chỉ cái này trăm mười và người Tối thiểu nhất giết 1500 vạn bầy trùng. Phương Kha trầm giọng mở miệng. Phía trước chiến đoàn chung, cái kia mấy tên võ tướng, lưới lao tràn ngập cường đại khí huyết, cho dù mỗi đàn có võ sư khó phá thân thể, nhưng như cũng bị nó xé. Rách. Cho dù bọn ngựa lao nhanh như thiểm điện, nhưng như cũng bị kết thành chiến trận võ tướng ngăn lại, đem nó to lớn phần bụng xé ra. Có thể kết thúc." Vu bộ trưởng mở miệng. Bầy trùng chiến lực rất mạnh. Hơn 1500 vạn thai dị tộc, bất quá nửa giờ, đã giết chỉ còn lại có trăm vạn võ tướng. Không cần lại tiếp tục. Bởi vì bầy trùng tất nhiên sẽ thắng, nhưng tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ." thậm chí khả năng còn sẽ chết ngàn vạn, cái này không đáng. Kết thúc đi." Lữ Bộ trưởng mở miệng, thanh quang trong chốc lát chiếu rọi trầm lặng, đem chiến đoàn bao trùm, lại trong nháy mắt trấn áp ở tại trước mặt. Ước vạn bầy trùng, giống như liền côn trùng cũng không bằng, tùy tiện liền trấn áp. Chương 129, 2, con trùng phát uy. Đao có thể chạm vỏ tôn, chương 129, 2, con trùng phát uy. Đao có thể chạm vỏ tôn. Loại này vĩ lực nhường phương Kha hít một hơi thật sâu. Bộ trưởng quá mạnh mẽ, coi như hắn đem tất cả bầy trùng tất cả phong xuất, cũng không đả thương được bộ trưởng một địa. Cảnh giới trên lệch quá lớn. Sức mạnh cấp độ cách biệt quá xa. Thánh quang cùng đạo cộng hưởng, cùng một giới cùng reo vang, đây là một cái kinh khủng cấp độ. Đưa ngươi bảy trùng nhận lấy đi." Lữ Bộ trưởng mà miệng. Phương Kha gật đầu, tiến vào chiến trường, tới gần bảy trùng, đem nó thu sạch lên. Liên tiếp như tại thai diện tộc võ tướng thể nội công trùng, tại Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, cũng là tất cả mọc thêm thể cấp tốc quý nhất, biến thành nhỏ bé không thể nhận ra hữu trùng, biến mất ở tại thể nội. Cái này khiến trăm vạn thai diện tộc võ tướng biến sắc. Thể nội những cái kia đột xuất hiện quỷ dị, biến mất quỷ dị, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng nhìn xem bảy trùng bị thu hồi, hai diện tộc võ tướng, ánh mắt đảo qua máu tanh chiến trường, trong lòng tất cả đều hiện lên may mắn. Còn sống. Bọn hắn tại cái này thảm liệt một trận chiến bên trong còn sống. Cái này thật rất không dễ dàng. Hơn 1500 vạn hai diện tộc, chỉ sống sót trăm vài người, chết hơn 14 triệu. Tại loại này chiến đấu dưới sống sót, không thể không nói là may mắn. Đương nhiên, hai diện tộc tổn thất lớn, bảy trùng cũng tổn thất không nhỏ. Phương Kha đại khai đảo qua. Không tính quông trùng, chết đi muội đàn cùng bọ ngựa, cũng đạt tới 2000 vạn chi tử. Phải biết Bầy trùng nhưng tất cả đều là cấp 30 trở lên võ tướng cấp sinh mệnh, mà hai diện tộc võ giả trùng, võ tướng chỉ có hơn 200 vạn, cái khác cơ bản đều là võ sư. Mặc dù hai diện tộc võ sư đều là thất phẩm võ sư trở lên tu vi, hơn nữa chết đi bầy trùng đa số đều là hai diện tộc võ tướng rất chết. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể để cho Phương Kha hài lòng. Bầy trùng có vấn đề. Phương Kha nhíu mày, một cái là đẳng cấp không đủ, bầy trùng cần trở cấp áp chế cùng số lượng áp chế, hơn 1000 vạn võ sư, cho dù kinh nghiệm sum túc, bầy trùng tổn thất cũng không đến 1000 vạn. Nhưng 200 vạn võ tướng lại làm cho bầy trùng tổn thất vượt qua 1500 vạn. Nếu như bảy chủng đẳng cấp toàn bộ đạt tới cấp 39, lại đối phó võ tướng, bảy chủng tổn thất sẽ đại lượng giảm xuống. Cùng cảnh giới, bảy chủng thật không cường. Đẳng cấp này bảy chủng, sát thực vẫn chưa tới tham chiến thời điểm. Lữ Bộ trưởng gật đầu. Vu Bộ trưởng nhìn hắn một cái, nếu là đối 8, 9000 tên tiểu tộc, tốc chiến chủ lực vẫn là võ sư, cấp 39 bảy chủng đầy đủ. Không đủ. Lữ Bộ trưởng lắc đầu. Vu Bộ trưởng có chút nhíu mày, ngươi không phải là muốn dùng bảy chủng trận chiến đầu tiên, tới đối phó bộ tộc ăn thịt người à? Lữ Bộ trưởng không nói chuyện. Phương Kha cùng Vu Bộ trưởng đều cảm giác hắn là chấp nhận. Bộ tộc ăn thịt người? Cái tên này rất lớn, trên thực tế bao gồm một mắt bộ tộc ăn thịt người, Tam mục bộ tộc ăn thịt người chờ mấy cái tộc đàn, cùng nhân tộc đều có huyết hải thâm cửu. Có thể nói, nhân tộc tại vạn tộc chiến trường địch nhân lớn nhất chính là bộ tộc ăn thịt người. Bộ tộc ăn thịt người chung, mạnh nhất một mắt bộ tộc ăn thịt người, vạn tộc bài danh hơn 5 ngàn tên, thực lực viễn siêu nhân tộc. Lữ bộ trưởng trong kế hoạch bày trùng vạn tộc chiến trường lần đấu biểu diễn, mục tiêu là bộ tộc ăn thịt người sao? Là cái kia 10 năm trước, Dương Hiệu trưởng lão thái thái trọng thương, voi đạo sụp đổ một mắt bộ tộc ăn thịt người sao? Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Bày trùng vấn đề thứ hai, Lữ bộ trưởng không có trả lời, ngược lại là nhận lấy Phương Kha lời nói mới rồi gấp dạ. Chiến đấu quá tàn, chỉ bằng lấy bản năng từng người tự chiến, bảy trùng tiểu quế vương. Phương Kha khẽ gật đầu. Trước đó quy mô nhỏ tác chiến, mấy trăm hơn ngàn thậm chí hàng vạn con bầy trùng, đối thủ không nhiều, bảy trùng từng người tự chiến cũng không cái gì. Nhưng nếu như tham dự tập chiến, động một tí mấy ngàn vạn dị tộc võ giả đại quân, nếu như không có chỉ huy, bầy trùng rất dễ dàng bị kết trận đại quân quét sạch. Cho nên, bầy trùng yêu cầu trùng vương, cũng không phải là võ vương cấp ương, mà là có thể thao túng bầy trùng vương. Phương Kha có thể Nhưng ở trong đại quân, hắn thao túng phạm vi chỉ có 500m, quá nhỏ, không cách nào xem thỏa thích bản cụ. Coi như hắn đột phá võ tướng, đoán chừng phạm vi cũng liền mấy ngàn mét, vẫn như cũ chưa đủ. Hơn nữa, coi như Vương Kha có thể thao túng bầy trùng, cũng vô pháp tinh tế hóa khống chế đến mỗi một con muỗi hoặc là bò ngựa. Hắn không có loại kia tinh lực, làm không được. Bầy trùng cần chính là chùm vương, chính là tổ kiến bên trong kiến sau, bầy ong bên trong ong chúa, thông qua đặc thủ tín tức tố, tinh chuẩn thao túng tất cả bầy trùng. Nhưng Vương Kha tại khống chế bầy trùng thời điểm liền nếm thử qua. Con kiến, vô luận là kiến tợ kiến lính bị khống chế tiến hóa sau, đều lại biến thành cùng một loại con kiến, giống như là đem bọn nó sinh trưởng lúc phân hóa, một lần nữa thoái hóa, về tới lúc sinh ra đời trạng thái. Không phân giới tính, không phân chức vị, không có phân hóa ra càng tinh tế hơn chức nghiệp. Cái khác bầy trùng cũng giống vậy, hẳn là còn sẽ có phân hóa xuất hiện. Lữ Bộ trưởng phòng đoán, cấp 40 cũng chính là võ tông cấp, bầy trùng hẳn là sẽ có biến hóa lớn. Đẳng cấp này, nhân tộc tinh thần sinh ra, sinh ra siêu phẩm đột sắc. Hung thú thành là võ tông sau, tiến hóa biên độ cũng rất lớn. Bầy trùng hẳn là cũng một dạng. Nếu như bẩy trùng có thể sinh ra tinh thần lực, cái kia bẩy trùng câu thông hiệu suất hội cái trước giai đoạn mới. Đến lúc đó, bẩy trùng nên có lực đánh một trận. Phương Kha khẽ gật đầu. Sắp thực khả năng. Võ tông cùng võ tông trước đó là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Tại võ tông trước, võ giả, võ sư, võ tướng, ba cái đại cảnh giới đều không có cái gì rõ ràng phân chia giới hạn, sức mạnh đến liền xem như cảnh giới đến. Đại cảnh giới ở giữa cũng không có nghiêm khắc hàn rào, sức mạnh đại liền có thể vượt qua. Liên giống bây giờ Phương Kha, 15 vạn kg lực bộc phát, đã có thể so với nhất phẩm võ tướng. Nhưng võ tông không giống Võ tông cảnh, tinh thần sinh ra, cùng võ tướng có to lớn trên lệch cảnh giới. Một trong số đó, võ tông có thể cự ly ngắn phi hành, đây là võ tướng theo không kịp. Mặt khác, võ tông có thể ngoài trăm thước cách không giới người, ngự sử linh binh, có thể tùy tiện gạt bỏ võ tướng. Cho nên, võ tướng đến võ tông, đây là một cái tiến nhanh hóa. Bầy trùng cũng có khả năng tại cảnh giới này sinh ra lô sắc. Phương Kha rất chờ mong. Hơn nữa, sẽ không quá lâu. Hắn trong mắt có quang mang sáng lên. Ta đã đến võ sư đỉnh phòng, chờ khí huyết không còn tiến bộ, liền có thể nếm thử khí huyết hợp nhất, đột phá võ tướng chỉ cần hắn trở thành võ tướng, bầy trùng liền có thể đột phá cấp 40. "Hảo hảo tu luyện đi." Lữ bộ trưởng nói, "Ta sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chờ ngươi trở thành võ tướng, bầy trùng đột phá cấp 40, chính là diệt bộ tộc ăn thịt người thời điểm." Hắn trong giọng nói có hiếm thấy tâm tình chợn trỡ, "Giờ khắc này, ta đã đợi 10 năm." 10 năm trước, không chỉ là Hoàng Vũ hiệu trưởng An Như thị, còn có nhiều người hơn tộc võ giả bị vậy thương, tàn, chết, nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người nở máu. Quá sâu, la nên chấm dứt." Vũ bộ trưởng tự nói, chợt cười cười, "Tốt ta, ta cũng nên trở về, còn có thời gian." có thể vượt một lần. Ngươi còn để lại sao? Lữ bộ trưởng lắc đầu, ta cũng đi, nhường Phương Kha chứng minh ở chỗ này là được rồi. Hắc Tịch nơi tay, bọn hắn không có phản kháng lá gan. Phương Kha trong tay Hắc Tịch, có thể chấp chưởng hai diện tộc hiện tại tất cả võ vương, võ thần mệnh. Không hổ thỏa. Vũ bộ trưởng nghĩ nghĩ, lấy ra một thanh màu đồng xanh đao, đưa cho Phương Kha. Đây là ta từng dùng qua đao, hắn nói, ta ở trên thân thể ngươi lại phong hai đạo khí huyết, bằng vào ta khí huyết tôi động đao này, võ tôn cũng có thể giết. Hắn thanh đao đưa cho Phương Kha, rồi mới đem hai đạo khí huyết phong nhập trong cơ thể hắn. Phương Kha trên cánh tay, hai đạo huyết sắc đao ấn hiện hiện, ẩn chứa trong đó vũ bộ trưởng thánh nhân chi lực. Đa tạ bộ trưởng. Phương Kha cầm lấy đao, giờ phút này cảm giác cái cả an toàn bảo đảm. Có cái này hai đạo khí huyết, võ tôn đều có thể giết, hắn còn có cái gì sợ hãi? Lữ bộ trưởng gật đầu, có thể, như vậy đầy đủ an toàn. Vũ lão nhị, ngươi nhìn ta làm cái gì, có hai ngôi đạo khí huyết còn chưa đủ, ngươi còn muốn để cho ta cũng lưu kiếm. Đoán vũ bộ trưởng ánh mắt, Lữ bộ trưởng rất không cam lòng. Ta mới mấy đạo kiếm ý, lưu một đạo ta cũng phải bị thương nặng nguyên khí ngươi biết không? Hắn liền luyện nguyệt huyết thánh đao mà thôi cũng không phải ngươi thân truyền đệ tử, ngươi còn như sao?" Vũ bộ trưởng mà không biểu tình, thản nhiên nói, "Đúng, hắn cũng không phải đệ tử ta, hắn chỉ là an sư tỷ đệ tử mà thôi, cùng ngươi lại không có hệ." Lại nói, "Nhà các ngươi cùng một mắt bộ tộc ăn thịt người lại thù." "Ngươi y miệng." Lữ bộ trưởng gấp. Chương 130, 1, Chấp chưởng một giới. Giết hai diện tộc thiên kiêu, chương 130, 1, Chấp chưởng một giới. Giết hai diện tộc thiên kiêu. Phương Kha trên cánh tay, ngoại trừ hai đạo huyết đao ấn ký bên ngoài, lại tăng thêm một đạo kiếm ấn, như là hoàn toàn kích phát, đều có thể chém giết võ tôn là gấn là làm lấy thai diện tộc Võ Vương Võ Thần mặt lưu lại. Nhớ kỹ, Vũ Bộ trưởng trước khi đi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia Võ Thần Võ Vương, Phương Kha nếu có nửa điểm ngoài ý muốn, hai diện giới đem triệt để chết hết, không lưu một tia sinh cơ. Một đám Võ Thần nhao nhau biểu thị, chắc chắn thủ hộ Phương Kha chu toàn. Lữ Bộ trưởng lắc đầu, ba đạo thánh lực thủ hộ, bất luận cái gì một đạo đều đủ để nhường hắn bình định thai diện ở giới, coi như Võ Tôn xuất thủ, cũng khó giết hắn, còn có cái gì thật lo lắng cho. Sắt thực như thế, một đám Võ Thần Võ Vương bị hắc tịch khống chế sinh mệnh, nghe theo Phương Kha chỉ huy, lại thêm ba đạo có thể giết Võ Tôn thánh lực. Tại hai dị diện giới, Phương Kha hoàn toàn có thể đi ngang. Nhanh lên đem bảy trùng đẳng cấp tăng lên đi lên, Lữ Bộ trưởng trước khi đi nói, tại dị tộc thế giới đợi quá lâu, không chỉ hội nhiễm dị giới lạc vận, từ mà bị người giới bài xích, còn sẽ ảnh hưởng ngươi tại nhân giới thành đạo. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại sức mạnh, đủ để ngăn cách hai dị diện giới thế giới bình thường 3 tháng, tốt nhất trong 3 tháng rời đi nơi này. Lâu dài tại dị tộc thế giới sinh tồn, đối tự thân không nhỏ nguy hại. Cho dù là thánh nhân, cũng không nguyện ý lâu dài tại dị tộc thế giới. Phương Kha gật đầu. 3 tháng, chỉ cần tài nguyên sung túc, đầy đủ hắn đem bảy trùng lên tới cấp 39. Không lâu sau, Hai vị bộ trưởng rời đi. Hai diện tộc Võ Thần cùng Võ Vương nóng, tất cả đều thở dài một hơi. Hai tôn nhân tộc thánh nhân, loại kia cảm giác gáp bách quá kinh khủng, thánh nhân không hề rời đi trước, bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hai vị kia. Phương Kha không có cảm giác. Đó là bởi vì hai vị bộ trưởng đối với hắn thu liễm sức mạnh ba độ. Thánh nhân chi đạo, đủ để khống chế bọn hắn bắn ra người ở bên ngoài cảm giác bên trong hình tượng. Tại Phương Kha cảm giác chung không cái gì đặc tù hai vị bộ trưởng, tại hai diện tộc Võ Thần cảm giác chung, lại giống như là hai tôn lóe mắt không gì sánh được mặt trời. Gần trong gang tấc, sức mạnh hưng hực, đạo vận mạnh trướng, như là thần trì Phản phất trước tiên, loại lực lượng kia chỉ cần nhẹ nhàng khế động cũng đủ để bôi giết bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, hai vị thánh nhân rời đi, những này võ thần võ vương nhỏ, tất cả đều trong lòng dễ dàng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha cũng đang nhìn bọn hắn, trong tay nâng một bản đèn quỹ cổ tịch, tư thái tùy ý, thần sắc cũng ung dung. Một đám võ thần trong lòng lần nữa nghiêm nghị, bọn hắn đều từ cái kia trong cổ tịch cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hai vị thánh nhân mặc dù đi, nhưng Phương Kha vẫn như cũ có thể khống chế tính mạng của bọn hắn. Thiếu chủ, hệ hậu trước hết nhất con mình hành lễ. So với lư bộ trưởng hai người tại lúc còn muốn cung kính, sau đó chúng ta phải làm cái gì? Cái khắc võ thần võ vương cũng đều không ngời, biểu thị tôn kính. Phương Kha trên mặt vẫn như cũ thong dong, trong lòng khẽ búng lòng. Vừa rồi hắn mặt ngoài tư thái tùy ý, nhưng trên thực tế, hắn đã kích phát vu bộ trưởng lưu lại huyết đạo ân ký, thánh lực bao phủ toàn thân, thời khắc phòng bị. Dù sao, hắn đối mặt là một đám võ thần, có thể tích huyết trùng sinh võ thần. Đẳng cấp này võ giả, Phương Kha đoán không được bọn hắn mạnh bao nhiêu, lại có bao nhiêu thủ đoạn, có thể hay không tại hắn còn không có thôi động hạt tí lúc, liền đem hắn thuần sát. Cho nên Hắn không có chút nào phất lở, không chút keo kiệt trực tiếp thôi động Vô Bộ Trưởng vết đạo ẩn khí. Cường độ thấp thôi động, đạn này ẩn khí đủ để Phương Kha dùng thật lâu. May mắn, xấu nhất tình huống không có phát sinh, những này tiếc mệnh thai diện tộc võ thần. Không muốn mạo hiểm, cũng không muốn đến thử hai vị thánh nhân cho Phương Kha lưu lại sức mạnh. Bọn hắn cũng không có ra tay với Phương Kha ý tứ. Linh thạch, linh kim, linh dịch, Phương Kha mở miệng, đạt những này võ thần vẫn như cũ nghe lời, hắn cũng không có khách khí phân phó nói. Tất cả những này linh vật, tất cả đều đưa tới. Vô luận là bồi dưỡng bề chủng, vẫn là tự thân tu hành, Phương Kha đều cần đông đảo linh vật. Mà khác, tất cả bồi dưỡng linh thực vị trí, sát nhân phong cùng sâu róm bồi dưỡng đều cần linh thực, nhất là sâu róm. Mỗi một lần đột mộ đạo, đối với hắn tăng lên đều là to lớn. Hơn nữa, sâu róm đẳng cấp quá thấp, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 12 mà thôi, là trên người hắn đẳng cấp thấp nhất bảy chủng. Sâu róm đẳng cấp cần muốn tăng lên. Trừ cái đó ra, Phương Kha nói, tất cả hai diện tụi người đều đi đi săn hung thú, hải thú trở, từ võ giả cấp đến võ tướng cấp, muốn bắt sống. Ngoại trừ phía trên bảy chủng. Mỗi đàn, bò ngựa, côn trùng đều cần cơ thể sống hung thú tiến hóa xác định vững chắc giáp trùng tiến hóa thì là yêu cầu hư thối thi thể các loại. Lại thêm đến vạn tộc chiến trường trước, bảy trùng lần nữa khuyết trường, nhiều rất nhiều cấp thấp bảy trùng. Cho nên, thú dữ bình thường cũng cần. Còn có, vừa rồi đại chiến trung, ta tựa hồ không nhìn thấy các ngươi hai diện tộc thiên kiêu. Phương Kha ý vị thâm trưởng ánh mắt đảo qua phía dưới chúng võ thần. Chiến đấu mới vừa rồi, hai vị bộ trưởng cùng Phương Kha toàn bộ hành trình quan chiến. Hơn 1000 vạn hai diện tộc võ giả trung, có không ít cao thủ, nhưng cũng chưa từng xuất hiện vượt cảnh chiến đấu, biểu hiện đặc biệt yêu nghiệt thiên kiêu. Trên thực tế cái này rất bình thường. Phương Kha cùng hai vị bộ trưởng cũng không ngoài ý liệu coi như đầu hàng, hai diện tộc võ thần cũng rất không có khả năng đối với chuyện như thế này, đem chính mình trong tộc thiên tài sau bối đẩy ra chịu chết, bọn họ cũng đều biết. Nhưng vừa rồi chấp thí bảy trùng chiến lực, không cần tiên kiêu, cho nên những thiên tài kia sau bối phận, hai vị bộ trưởng không có truy cứu. Mà Phương Kha hiện tại hỏi một chút, lại làm cho không ít hai diện tộc võ thần sắc mặt biến hóa, không hề nghi ngờ. Những cái kia thiên kiêu trùng, có tương đối một bộ phận, lại chính bọn hắn người đời sau. Trở Khẩn Trương. Phương Kha nở nụ cười, ta là có chuyện yêu cầu bọn hắn hỗ trợ, ừm, không cần tất cả mọi người. Đem những cái kia thức tỉnh dị năng hoặc là nói có trời sinh thần thông người, đều gọi đến là được. Con kiến cấp 30 bắt đầu thăng cấp, yêu cầu hấp thu khác biệt dị có thể sức mạnh, hắn yêu cầu những người này hỗ trợ. Hai diện tộc Võ Thần Võ Vương nhóm vẫn có chút bất an, sợ Phương Kha muốn nhằm vào bọn họ người đợi sau thiên kiêu. Phương Kha không có giải thích. Tùy tiện các ngươi thế nào nghĩ, làm việc là được rồi. Hắn cuối cùng nhất đạo, đem bọn ngươi biết chỗ có khí huyết chỗ tu luyện, nói cho Hề Hậu, rồi mới liền riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, đi làm việc đi. Phương Kha còn nhớ rõ, tại Hề Hậu nói ra tạo hóa lúc, có Võ Thần còn nói ra cái khác bảo địa, những này cũng không thể lãng phí. Hiện tại Phương Kha chấp chưởng toàn bộ hai diện giới. Ngoại trừ bảy trùng bồi dưỡng bên ngoài, đối với mình bồi dưỡng cũng không thể rơi xuống. Rất nhanh, ngoại trừ hệ hộ bên ngoài, tất cả võ thần, võ vương tất cả đều rời đi. Thiếu chủ, hệ hộ tựa như trung thành nhất lão bộ, đối Phương Kha mười phần tôn kính, chúng ta sau đó phải đi khí huyết tu luyện sao? Hệ hộ đã hạ quyết tâm, kiên quyết muốn ôm chặt nhân tộc chân không dung lộng. Mặc kệ đầu này chân thu không thổ, dù sao cũng là hiện tại khống chế hai diện giới vận mệnh chủ thể, hắn không có chút nào phản kháng ý nghĩ, cũng không có cái gì võ thần cốt khí cái gì. Chương 132, chấp chưởng một giới. Giết hai diện tộc Thiên Kiêu, chương 130, 2, chấp trưởng mở giới. Giết hai diện tộc Thiên Kiêu. Hắn chỉ hy vọng nhân tộc cương một điểm, mạnh hơn một chút, tốt nhất là trực tiếp xông lên vạn tộc bảng 1000 vị trí đầu, thậm chí tốt 100. Đến lúc đó, tại nhân tộc che chở cho, hai diện tộc vẫn như cũ có thể được lấy may mắn còn sống sót. Càng lâu chốt, hắn hề hǒu cũng có thể an ổn sống sót. Cho nên, hắn hề hǒu bây giờ liền là nhân tộc Phương Kha thiếu chủ trung bộ, tu luyện không nóng này. Phương Kha lắc đầu. Vô luận là linh thạch vẫn là linh kiếm trợ Hai diện tộc đều có rất nhiều có sẵn tích lũy, nhóm đầu tiên không bao lâu liền có thể đưa tới. Hắn trước tiên có thể thu đồ vật, rồi mới lại đi tu hành, đồng thời bổ dưỡng bảy chủng. Mặt khác, đi một số bảo địa rèn luyện khí huyết trước, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Đi trước linh thực bổ dưỡng. Phương Kha đạo, hắn luôn trước bổ dưỡng sâu gióng, kết cán mộ đạo, lĩnh hội công pháp, rồi mới lại đi tu luyện. Dù sao, vô luận là kim hống tộc con non tôi huyết công, vẫn là bộ trưởng tân truyện phần đông công pháp, hắn đều không có học được, như vậy đi những cái kia bảo địa có chút lãng phí. Hễ hậu mang Phương Kha vượt qua mấy ngàn dặm. Một mảnh hẹp dài hình trên hải đảo, linh khí ngưng đọng, ngưng kết sương mù, phía dưới mọc đầy mảng lớn linh thực. Như thế nhiều linh thực, Phương Kha đều kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mọc đầy hải đảo linh thực, mặc dù mỗi gốc linh thực giữa lẫn nhau đều khoảng cách rất xa, nhưng toàn bộ trên hải đảo linh thực số lượng vẫn như cũng là một cái rất lớn số lượng. Nhân cảnh linh khí mới khôi phục mấy chục năm, còn không có sinh ra chỗ như vậy. Hề Hậu nói, tòa đảo này địa hình địa thế có chút là tụ, tụ tập không ít linh khí, lúc này mới có thể tập bổ ra như thế nhiều linh thực. Như vậy đặc thù địa hình địa thế rất hiếm thấy. Hơn nữa có nhiều chỗ vẫn là hung địa, có huyết họa cùng cực rõ, rất quỷ dị, như loại này tường hòa tạo hóa càng càng nhiễm thấy. Cho nên, trong tộc không cho phép bất luận kẻ nào tại phụ cận trong 3000 dặm tu luyện, chiến đấu, phóng ngựa phá hủy địa thế của nơi này. Hai người rơi ở trên đảo. Phương Kha phất tay, tràn ra đại lượng bầy ong để bọn chúng tứ tán hút mật. Đồng thời, hắn lần nữa triệu hồi ra đại lượng sâu giớm để bọn chúng bung ra ăn, tận khả năng tiến hóa. 3 tháng vẫn có chúng ăn. Phương Kha tự lẩm bẩm. Sâu giớm tiến hóa rất chậm. 3 tháng Loạn trùng sâu róm cũng liền có thể tiến hóa đến 17, 18 cấp, đều không nhất định có thể tới cấp 20. Bất quá, nhiều bồi dưỡng một số, cũng đủ tam lộ đạo. Trong lòng của Hán đạo, một bên, Hế Hậu trông thấy hắn tiện tay lại triệu hồi ra đại lượng hung thú, hơn nữa còn là trước đó chưa thấy qua hung thú, cái này khiến hắn ngạc nhiên không gì sánh được. Trước đó đại chiến, thiếu chủ thế mà còn không dùng toàn lực. Hán Tuột cùng còn nắm trong tay nhiều ít hung thú đạn. Bất quá, quản hắn nhiều ít đâu, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là ngàn vạn điểm báo, vô tận nhiều, trực tiếp quét ngang vạn tộc. Mấy vạn sâu róm bị Phương Kha tán đến ở trên đảo vũ dưỡng ăn linh thực. Phương Kha một bên tu hành, một bên chờ đợi. Hắn đang chờ đợi sâu rõm ăn no, có thể kết đến. Cũng là đang chờ đợi thai diện tộc võ thần nhóm, đưa tới thứ mà hắn cần. Hai ngày sau, sâu rõm còn chưa ăn no, mấy tên võ thần tới. Bọn hắn mang đến đại lượng linh thạch, linh kim, còn có mấy danh thai diện tộc thiên kiêu. Bên trong có người quen, Hề Khánh cháu gái ngoan. Hề Hậu nhìn thấy Hề Khánh, phi thường kinh hỉ, ngươi không phải đã chết tại nhân cảnh sao? Hề Khánh sắc mặt phức tạp. Nàng vừa trở lại đáy biển không bao lâu, chỉ thấy mấy người quen, chờ đợi không mấy ngày tiếp lấy liền bị hai diện tộc võ thần tìm tới. Với tư cách hai diện tộc thiên kiêu, nàng bị phái đi nhân cảnh, rất nhiều người đều biết, cũng biết nàng tựa như là chết tại nhân cảnh, cho nên đối nàng trở về thật bất ngờ, hướng nàng hỏi thăm nguyên nhân. Nghe nói nàng là nhân tộc thiếu chủ chuyên môn chăm nuôi viên sau, những này võ thần trực tiếp đem nàng đưa tới. Đồng thời, Hề Khánh cũng nghe nói nhà mình ra gia, đi theo tại Phương Kha bên cạnh sự tình. Ngai cảm thấy ta chết tại nhân cảnh, tại sao không nghi báo thủ cho ta, ngược lại. Nhân giặc làm ra mấy chữ, nàng không nói ra. Phương Kha buồn cười nhìn xem một màn này. Hắn đối hai diện tộc danh tự không cái gì hiểu rõ cũng không biết bọn hắn là thế nào lấy tên, cho nên mặc dù từng suy đoán hề Hậu cùng hề Khánh quan hệ, nhưng không có coi là thật. Hiện tại ngược lại là sắp nhận. Ta là nghĩ cầu thiếu chủ đem người thi thể trả lại. Hề Hậu hào không xấu hổ. Báo cái gì thủ à, nhân tộc như thế lợi hại, song thánh giáng lâm, hắn lấy chính mình đầu cá đi báo thủ sao? Hắn căn bản không nghĩ tới. Người chết nào có người sống trong yếu? Còn như hề Khánh đột nhiên còn sống trở về. Cái kia đương nhiên vẫn là hắn oan cháu gái oan. Hề Khánh tỏ giải, không có phản ứng hề Hậu, tiến lên đối phương Kha hành lễ. Nàng rất cung kính. Thậm chí so với tại nhân cảnh thời điểm còn cung kính bởi vì nàng ta phục, nguyện ý đầu nhập vào nhân tộc. Hề Khánh gặp qua thiếu chủ, nàng cũng theo hệ hậu như thế thế ư, Hề Khánh nguyện vì thiếu chủ tiếp tục bắt giữ hại thú. Nàng biết, chính mình đối phương Kha giá trị ngay ở chỗ này, cho nên nàng quả quyết tỏ thái độ. Phương Kha khẽ gật đầu. Không sai, cái này bầy trùng thủ tịch chân nuôi viên, xem như điều giáo được rồi. Hề Khánh, ngươi không thể đối cựu nhân của chúng ta như vậy cung kính. Một cái tuổi trẻ thai diện tộc tiêu to, hắn là bị mang tới thiên kiêu một dòng, có trời sinh thần thông. Mặt khác, hắn không phải ở đây thai diện tộc Võ Thần Võ Vương người đời sau, hắn lão tổ là một vị võ tôn lúc trước chết tại lư bộ trưởng trong tay. Cho nên, hắn đối nhân tộc vô cùng kiêu thị. Đây là ta thai diện giới. Hắn đối Phương Kha kêu to, coi như tất cả võ thần võ vương đều đầu hàng, liền coi như các ngươi giết lão tổ, các ngươi vẫn như cũng là kẻ ngoại lai, người xâm nhập, sớm tối có một chút, chúng ta hội đem các ngươi đổi ra thai diện giới. Phương Kha khẽ lắc đầu, không có mở miệng, chỉ là trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, bốn phía mấy trăm con sát nhân phong trong nháy mắt bay tới, hướng phía cái này cái trẻ tuổi thai diện tộc bộ nhà qua. Ngươi muốn giết ta sao? Hắn huy quyền, đánh ra to lớn sóng nước, muốn đem sát nhân phong bảo phủ. Nhân tộc nghi đem chúng ta tất cả giết sạch, các ngươi liền nhịn sao?" Hắn hướng phía bên cạnh nó thiên tài của hắn nhóm giống to. "Những này võ thân bị đánh quỳ xuống, chúng ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn quỳ xuống sao? Chúng ta thai diện tộc đều nuốt quỳ xuống cầu người tộc cho đường sống sao? Chỉ là một người tộc võ sư mà thôi, liền dám khi nhục chúng ta, đem chúng ta xem làm nô tài, các ngươi còn muốn nhận sao?" "Hôm nay, ta muốn giết người này, các ngươi ai theo ta cùng một chỗ." Bên cạnh hắn, hết thảy 71 thiên tài, giờ phút này một lần đứng ra 6 cái, ngay tiếp theo người này, hết thảy 7 người, tất cả đều bộc phát sát cơ. Một người võ sư, bằng cái gì dám như thế cản đỡ? Thánh nhân trấn áp một giới thì cũng thôi đi, chẳng lẽ tùy tiện một cái nhân tộc đều có thể cưới tại trên đầu chúng ta? Rết. Mấy cái này thai diện tộc thiên tài toàn bộ bộ phát, bọn hắn đều là dị năng giả, có người là võ sư, có người là võ tướng, đánh ra các loại dị có thể sức mạnh, mang theo bảnh chướng khí huyết, hướng phương Kha rơi đỡ. Đồng thời, trong bảy người này, còn có một cái là võ tông cấp bậc thai diện tộc tiên tiêu. Hắn đã ra đời chân chính trời sinh thần thông. Đó là một đạo tử trong tay hắn vung ra phong nhận, mang theo sâu thẳm mộng xanh, ngưng tụ thành thực chất tầm thường to lớn luôn nào. Cái kia trên thân đao, lựa lời lấy của phong đạo vận, mơ hồ trong đó có tiếng gió gào thét từ trên thân đao truyền ra. Trên thực tế, đây cũng không phải là, là đao, mà là gió ngưng tụ. Vô số quần phong hội tụ thành luân đao, trong chớp mắt đi vào phương Kha trước người, muốn đem nó trực tiếp chém đầu. Mà giờ khắc này, mấy cái kia mang những ngày này kiêu tới võ thần, tất cả cũng không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem một màn này. Phương Kha trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cười lạnh ở giữa kích phát vô bộ trưởng lưu lại huyết đao, trên tay xuất hiện thanh đồng đao. Hắn vung đao quét ngang. Đao quang lóe lên, Phong nhận trực tiếp hư không tiêu thất, cái khác dị năng công kích cũng đều bị xóa đi. Tiếng kêu thảm thiết trong cùng một lúc vang lên. Động thủ bảy người, trực tiếp bị Phương Kha một đao từ bên hông chặt đứt. 14 đoạn thân thể ngồi trên mặt đất bản năng run rẩy. Phương Kha không để ý đến bọn hắn thảm trạng, mà là nhìn về phía mấy cái kia võ thần, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát cơ. Những người này, là các ngươi mang tới. Chương 132, 1, Kim hồng tối huyết công viên mãn. Bách chiến thánh pháp tiểu xong rồi, chương 132, 1, Kim hồng tối huyết công viên mãn. Bách chiến thánh pháp tiểu xong rồi. Con kiến bị Phương Kha thu hồi. Nói thật Cấp 30 sau con kiến, nó mạnh mẽ nhường Phương Kha đều cảm thấy chấn kinh. Tiến hóa biên độ quá lớn. Cấp 29 con kiến, Phương Kha đã từng cùng chi chiến lực, mặc dù khí lực không nhỏ, nhưng cũng sẽ không vượt qua 15 vạn kg. Cũng chính là thuần khí huyết 3 vạn kg tả hữu. Nhưng đột phá 30 cấp sau, lại đột nhiên tăng mạnh, đã có thể so với vạn tộc đỉnh tiêm những yêu nghiệt kia. Như thế nói đi, luận tiên phú hoặc là cùng cảnh chiến lực, Phương Kha còn không bằng hiện tại con kiến. Bất quá, cấp 30 sau con kiến thối thể dịch, hiệu quả công phi thường tốt, Phương Kha có thể một đường đem khí huyết rèn luyện đến bây giờ tình trạng cùng tối thể dịch cũng có vô cùng trọng yếu quan hệ. Hai Mâu từ đằng xa khập đến đi trở về, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn là võ tôn dòng chính, tại hai dị tộc, ngoại trừ mấy cái yêu nghiệt, tuyệt đối là xếp tại trước mấy thiên kiêu, cùng thế hệ bên trong hắn hữu đối thủ. Nhưng hôm nay, lại bị một cái nửa mét đến cao hung thú con non, một đấm đánh xuyên qua bản chân, trực tiếp đánh quẻ. Cái này truyền đi có thể chấn kinh một bọn người cái cảm. Không có sao chứ? Phương Kha quan tâm một lần con kiến giữ chữa khó lửa. Hai Mâu lúc đầu, trên mặt còn có chút hoang hốt, không thể từ lần này đả kích trung hoàn hồn đâu. Phương Kha nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa còn có ngươi thời điểm bận rộn. Chờ con kiến đại quân lên tới cấp 20 chín sau, hai mâu đoán trưởng liền nhàn nhã không xuống." Hễ hậu mấy người cũng còn có quá nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng Vương Kha không có giải thích ý nghĩ. Hắn phất tay, lấy vũ bộ trưởng thánh lực bao phủ tứ phương. Huyết sắc quang mang cũng không lóe mắt, lại có khiếp người sức mạnh bao phủ, phản phất đem Phương Kha ngăn cách tại một cái thế giới khác bên trong, bốn phía không gian hư vô và bèo, mơ hồ có hỗn độn la lộn, thời không hư vô, cảnh tượng phi thường khủng bố. Thánh lực vô biên. Loại này miêu tả không phải khen trường, mà là tả thực cho dù hề hậu vì võ thần, cũng vô pháp phòng đoán thánh nhân sức mạnh cực hạn, hắn không dám dò xét phương kha trạng thái. Loại lực lượng kia thủ hộ, tinh thần lực của hắn chỉ cần dám liên quan đến, ngay lập tức sẽ phản vệ chết bất đắc kỳ tử. Hắn chỉ có thể cùng hề hách chờ ở một bên. Hai mâu cuối cùng bình phục lại, nhưng khi hắn nhìn thấy một bên, đến hàng vạn mà tính con kiến tại thôn phệ linh thạch, linh kim lục, trong lòng của hắn lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những thứ này, hắn nhìn về phía hề hậu, khó có thể tin mà hỏi, đám hung thú này, tựa hồ cũng cùng vừa rồi cái kia đồng tộc. Trên đất con kiến mặc dù nhỏ, nhưng hình thái là giống nhau, rõ ràng là cùng một chủng tộc chẳng lẽ những này cũng sẽ thành vừa rồi cái kia con kiến một dạng tồn tại. Hế hầu ông cháu hai người liên nhau, trên mặt đồng dạng hiện hiện hoảng sợ, bọn hắn vừa rồi không để mắt đến điểm này, bây giờ bị nhắc nhở, trong lòng kinh đảo hải lãng rít đảo. Nếu như đây thật là nhất tộc, đều có đồng dạng tiềm lực, đây chẳng phải là nói, Phương Kha. Không, thiếu chủ. Thiếu chủ khống chế một cái có thể so với top 100 lớn cường đại tộc đàn. Một ngày kia, nếu là bộ tộc này trưởng thành, cái kia, ba cái thai diện tộc tất cả đều đã nghĩ đến điểm này, trong lòng kinh hải vạn phần đồng thời, nhìn về phía Phương Kha chỗ, trong mắt tất cả đều hiện lên nóng bỏng. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, hai diện giới bị nhân tộc công chiếm, so với đi theo Bích Nhãn Kim Tinh Vi tộc, càng tốt hơn. Dù sao, Bích Nhãn Kim Tinh Vi tộc cũng chỉ là hơn 900 tên mà thôi. Huyết sắc bình chỗ dưới, Phương Kha không để ý đến hề hầu ba người, hắn gọi ra 5000 con sâu róm. Sâu róm kết cánh thời gian cuốn đồ đã qua, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, những này sâu róm liền bắt đầu ở trên người hắn nhả tơ kết cánh. Rất nhanh, hắn lâm vào không minh trong yên tĩnh, trong đầu hiện hiện Kim Hống tộc con non tôi huyết công. Cái này mặc dù chỉ là một bộ tôi huyết công pháp, nhưng trong đó liên quan đến nội dung như cũ rất nhiều, một bộ chân hình hình, dính đến khí huyết gân xương da thịt các loại. Trong đó các loại quyết khiếu đều cần tinh tế suy tư. Phương Kha tôi huyết trình độ còn chưa đem bộ công pháp kia hoàn toàn luyện thành, cũng không có đem nó ngộ ra. Hiện tại, Nương Theo Lấy hắn tiến vào Không Minh Nội Đạo cảnh trung. Trong trí nhớ gia thú tại não hải hiện hiện, chân hình hình phảng phấn sống lại. Một đầu kim hống toàn thân ra lông hiện lên kim sắc, lông tóc sáng lạ nó ánh, như cùng một căn canter vàng, toàn thân bành trướng hùng hực khí quang, Nương Theo Lấy từng đạo kim sắc thiểm điện vần quanh. Lôi đỉnh bên trong Kim hồng giống to một tiếng, chẹt để khôi phục. Nó từ da thú bên trên nhảy lên một cái, thân cao 2m có thừa, toàn thân phảng phất hoàng kim đúc kim loại, khí thế quá cường đại. Nó tại chấn động khí huyết, hạo đãng bành trướng, vô tận kim quang như biển, chiếu sáng trên trời dưới đất, truyền đến đủ loại cảm ngộ. Đây là kim hồng tối thế công tầng sâu bí ẩn, nó không giữ lại chút nào chiếu rọi đi ra, tựa như là một đầu lão kim hồng, đang dạy dỗ thú con của mình mở rộng. Đủ loại minh ngộ sông lên đầu. Kim hồng tối thế công hết thảy đều đang nhanh chóng rõ rạng, Phương Kha đắm chìm trong đó, cấp tốc cảm ngộ cùng bắt giữ. Rồi mới, sau một khắc, Thanh âm viên náo tràn vào, kim hống đột ngột biến mất, Phương Kha Linh đại bị lồng động, loại kia linh vận cảm ngộ bị đánh gãy, nhường hắn không gì sánh được khó chịu, toàn thân ngứa. Hắn vội vàng triệu hồi ra lại một nhóm sâu róm, lần nữa kết kén. Nhưng lần này, vẫn không có đem tất cả ngộ ra. Liên tục năm đám sâu róm kết kén. Phương Kha cuối cùng ngộ ra hết thảy, lần này khi tỉnh lại, hắn theo bản năng chấn động khí huyết, vận chuyển kim hống con non tối hệ công. Sau một khắc, trong miệng hắn vô ý tức phát ra rống to một tiếng. Phản vật kim hống rít gào, giống như là một đầu chân chính kim hống con non xin ra, thôi động trong huyết mạch công pháp. Liên khí trong chốc lát của lượng, cùng khí huyết cộng hưởng, bắt đầu điên cuồng rèn luyện lên phương kha khí huyết. Trong chốc ngắn này, viên mãn kim hồng tối thể công vật truyện, tối thể hiệu quả phi thường khủng bố. Phương kha bên ngoài thân vỡ ra từng đạo vết máu, có đen kịt huyết tường, thủy dịch, thậm chí nhỏ vụn mảnh xương bị bãi xuất đến. Nhục thể của hắn tại kinh lục tái tạo. Thuần khí huyết sức mạnh, trên thực tế cùng nhục thân mật thiết tương quan. Nó cũng không nhất định đại biểu nhục thân độ cứng, năng lực phòng ngự, lại đại biểu cho nhục thân hoạt tính, lực bộc phát các loại. Lấy loại này tối thể công rèn luyện phương kha, đang nhanh chóng tới gần kim hống tộc con non nhục thân thể chất. Loại tiến hóa này rất đáng sợ. Kim Hống nhất tộc, trên bảng bài danh 1000 vị trí đầu. Nó trong tộc thuần huyết Kim Hống số lượng cũng không nhiều, nhưng cực đoan cường đại, mỗi một đầu đều rất đáng sợ. Đối Kim Hống tộc con non tới nói, thể thể công viên mãn, khí huyết có thể nhẹ nhõm đạt tới 5 vạn kg, đây là rất nhiều tiểu tộc yêu nghiệt, Liêu mình đều khó mà đạt tới tính trạng. Nhưng đối Kim Hống tộc tới nói, bất quá là bình thường tiêu chuẩn. Nó trong tộc thiên tiêu, còn có thể tiếp tục đột phá. Phương Kha có thể tới gần nó thể chất, đã là một loại phi thường kinh người thành tựu. Chương 132.2, Kim Hống tối huyết công viên mãn. Bách chiến thánh pháp tiểu xong rồi, chương 132.2. Kim hồng tối huyết công viên mãn. Bách chiến thánh pháp tiểu xong rồi. Nửa ngày sau, lần này tôi huyết kết thúc. Phương Kha từ dưới đất đứng dậy, nhẹ nhàng chấn động, cường đại khí huyết đem trên thân vết bẩn toàn bộ chấn hay, lộ ra thân thể của hắn. Trán muốt trên da thịt có kim sắc quang mang lấp lóe, mang theo thần thánh tâm ý. Nó trong mắt kim quang càng thêm bắt mắt, phản phất kim hướng một đôi mắt vàng, mang theo linh ý cùng khiếp người uy nghiêm. Giờ phút này, hắn công pháp lĩnh hội viên mãn, khí huyết vượt qua 32.0000 kg, mạnh nhất lực bộc phát đạt tới 16 vạn kg. Hiệu trưởng Lao Thái Thái nói, kim hồng tối thể công, nhân tộc tu luyện cực hạn, Khí huyết hẳn là tại 4 vạn kg tạp hữu, đoán chừng ta chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cực hạn này. Công pháp viên mãn sau, hắn tôi huyết tiến độ nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu đem đạt đến cực hạn. Nhưng lần này bộ trưởng truyền xuống rất nhiều công pháp, cũng không so với Kim Hống tối huyết công yếu, ta có thể tiếp tục tu hành. Hắn phất tay tán đi thánh lực bình thường. Bộ trưởng truyền xuống tôi huyết công, mặc dù đã là trấn tại náo hải, nhưng chính hắn cũng không nghiên cứu, không, có chính mình suy nghĩ, coi như tiếp tục lấy sâu gió nội đạo, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, lãng phí ngộ đạo thời gian. Lại thêm, có sâu gió muốn thăng cấp, hắn muốn trước đem bảy trùng thăng cấp. Bình thường tán đi đợi xa chờ đợi, ngoại trừ hề hậu ba người bên ngoài, võ thần địch cách cũng bay về rồi. Ngoại trừ hắn, còn có hai cái võ thần, cùng với mười mấy tu vi hơi thấp hai diện tộc người. Nhìn thấy Phương Kha xuất quan, hề hậu ba người nhiệt tình nhất, cấp tốc tiến lên. "Chúc mừng thiếu chủ tu vi phong đại, quét ngang vạn tộc thiên kiêu." Hề hậu rất lịch nọ, nhưng nói cũng đúng lời nói thật. Hắn cảm giác được Phương Kha khí tức biến hóa. Nhất là tại Phương Kha trong mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy có kim sắc lôi đình lấp loé, đáng sợ cái bóng ở trong sấm sét rít gào, loại kia cảnh tượng rất kinh người. "Thôi quá mức." Phương Kha khẽ lắc đầu. "Thiếu chủ" Địch Cách cùng mặt các hai cái võ thần Ân cần thăm hỏi, đối phương Kha rất tôn kính, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Phương Kha quả quyết giết mấy cái võ thần lập uy, vẫn là có hiệu quả. "Tiếu chủ, bọn hắn là thai diện tộc tất cả dị nam giả." Địch Cách vì Phương Kha giới thiệu, từng cái điểm qua mấy cái trẻ tuổi thai diện tộc danh tử. Những người này rõ ràng không có trước đó đám kiệt như vậy cam thủ Phương Kha. Mặc dù trong mắt có chút không cam lòng, nhưng trên mặt che giấu rất tốt, cùng kính nhân cần thăm hỏi, lời nói đều rất ít. Một cái khác võ thần nói, "Tiếu chủ, ngài yêu cầu bắt giữ hải thú cùng thú, cũng đều có chút thu hoạch, ngài cái gì thời gian đi nhìn một chút?" Không nóng nảy, tiếp tục bắt giữ. Phương Kha không có gấp đi tăng lên mỗi đàn, bỏ ngựa các loại. Chỉ cần có xung tốc tài nguyên, bọn chúng tốc độ tăng lên tương đối nhanh. Để bọn hắn nhiều bắt giữ một số, đầy đủ liên tục thăng cấp, càng tiết kiệm thời gian. Các ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Phương Kha phất tay đuổi đi ba cái võ thần, đem tất cả thiên tiêu lưu lại. Mấy ngày nay, mặc dù linh kim xung tốc, nhưng nhóm thứ hai đẳng cấp cao con kiến cũng còn chưa tới cấp 29. Phương Kha lần nữa đem cái kia cấp 33 con kiến triệu hồi ra, cũng gọi tới hai mâu. Người đến dạy bọn họ làm việc, trước tử võ tướng bắt đầu, mỗi người ta nói ngừng mới có thể đổi không đến Thiên Liên liền tự do hoạt động. Thái Mâu là lão nhân biết thiếu chủ muốn gì năng giả làm cái gì, hắn cũng nhận thức những này hai dị tộc thiên kiêu, trực tiếp hô một cái bình thường không vừa mắt, nhường hắn bắt đầu cảm sống. Cái khác dị năng giả đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết nên làm cái gì. Có cùng Thái Mâu quân thuộc tiến đến trước mặt hắn, cùng hắn thấp giọng hỏi thăm. Có giống cái thai dị tộc thì là tìm tới Hề Khánh. Phương Kha cũng không để ý bọn hắn, ở trên đảo đi một vòng, đem sâu rón, con kiến chờ thăng cấp. Trở về sau, có mấy cái thai dị tộc lộ ra nhưng đã được đến nội bộ tin tức, nhìn Phương Kha ánh mắt đã thay đổi. Tất cả đều mang tính sợ. Ngoài ra còn có nóng bỏng. Bọn hắn từ hai mâu cùng hề khánh trong miệng đạt được tin tức, thật quá kinh người. Những này thai diện tộc thiên kiêu tất cả đều cảm thấy, bọn hắn bị nhân tộc công chiếm, thật là một chuyện tốt. Phương Kha cũng không để ý tới thần sắc của bọn hắn biến hóa. Hắn thời gian cũng không dư dả, không có rảnh quản nô lệ ý nghĩ, phải dùng tận các loại thời gian tu hành. Lần nữa có thánh lực ngăn cách hết thảy. Phương Kha triệu hắn sâu gióng, kết kiến nội đạo. Lần này, hắn muốn tu luyện là Bách chiến thánh pháp. Bộ này nhân tộc cổ võ đại nhất thống công pháp dính đến nhân thể mỗi một tấc gân xương da thịt, tổng cộng 129600 triệu, là chân chính vì nhân tộc đo thân mà làm chiến đấu thánh pháp. Nhưng nó tu luyện độ khó phi thường cũng bố, là tuyệt đối nhân cảnh thứ nhất khó tu thánh pháp. Phương Kha tu luyện kim hống tộc con non tôi với công, không là đồng tộc cấm pháp, đều chỉ dùng 5 lần ngộ đạo, liền đã tu luyện viên mãn, mà bách chiến thánh pháp. Phương Kha đã ngộ đạo mấy lần, lại vẫn không có thể tiểu thành. Lại đến 5 6 lần ngộ đạo, có thể tiểu thành sao? Hắn có chút hoài nghi, rồi mới, ngộ đạo bắt đầu 129600 triều thức, hắn sớm đã học xong, nhưng cùng tự thân gắn xương da thịt dung hợp, còn không có làm đến. Trước đó, hắn chỉ là đem nửa người trên đã luyện thành, hiện tại, hắn bắt đầu ngộ nửa người dưới triều thức. Một lần lại một lần ngộ đạo. Năm lần sau, 129600 triều thức cuối cùng hoàn thụ, liên quan đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa, tất cả đều có thể điều động. Cuối cùng nhất, chính là khống chế tự thân. Phương Kha lẩm bẩm thanh âm biến mất tại trùng kén bên trong. Khống chế tự thân, phải biết tự thân sức mạnh, rõ ràng khống chế tự thân công kích, né tránh, di động chờ, đem hết thảy sai sót khống chế tại nhỏ nhất biết mình mỗi một kích, đối khác biệt đối thủ có thể tạo thành cái gì hiệu quả. Nắm trong tay chính mình, liền nắm trong tay chiến trường. Cái này cần đối chính mình giải cực kỳ khắp sâu, đồng thời cần đại lượng chiến đấu ma luyện. Tại không minh bên trong, phương Kha thể sát tự thân, quá trình này cũng không nhanh, là toàn diện nhận biết tự thân sức mạnh quá trình, yêu cầu tinh tế trải nghiệm. Lại ngộ đạo 12 lần. Trước sau ngộ đạo 22 lần, 11 vạn con sâu róm thiên phú tiến vào thời gian cường độ, tạm thời không có cái mới sâu róm ra đời. Bởi vì, cái này 11 vạn con sâu róm đã đem trên tòa đảo này tất cả linh thực, tất cả đều ăn sạch. Toàn bộ hai diện tộc lớn nhất linh thực trồng trọt căn cứ. Tại linh khí nồng nặc trung sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, đến trăm vạn mà tính linh lực, tất cả đều bị sâu gió ăn sạch. Mặc dù có căn vẫn còn, có thân lưu lại, nhưng trên đó trụi lủi, một chiếc lá cũng không có. Cả tòa đảo nhìn qua đều rất thê thảm. Tới đây võ thần tất cả đều rất đau lòng, nhưng không có người biểu hiện ra bất mãn. Hễ hầu thậm chí từ hai diện tộc trong bạt khố, lấy ra đã từng hái chân quý linh quả, đưa cho Phương Kha phụ dụng. Những loại linh quả đều rất bất phàm. Có ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có có thể tầm bổ khí huyết, còn có có thể ẩn dưỡng tinh thần, tăng cao tu vi các loại. Nhưng ở Phương Kha nơi này, đều biến thành hiểu rõ thèm hoa quả. Đương nhiên, đa số hoa quả hắn đều không có động, thu vào hư không trong túi. Dù sao, những cái kia có thể chữa thương tứ mạng, hoặc là phụ trợ phá quan, những này quả chân quý, không đến thời khắc mấu chốt, Phương Kha cũng không nỡ tiêu xài. Đem bảy chùm đều thu hồi. Tại đi hướng chỗ tiếp theo linh thực trong trước, Phương Kha nhìn về phía những dị năng giả kia thiên tiêu. Hải Sừng, ngươi là nhất phẩm võ tướng a. Hải Sừng, một cái đầu bên trên sừng dài hỗn huyết hai dị tộc, từ một đầu voi thần cấp giống cái hải thú trong bụng sinh ra. Bởi vậy, Hắn mặc dù là võ tôn thân tử, thiên phú kinh người, thuộc về yêu nghiệt cấp độ tiên kiêu, lại bị rất nhiều thai diện tộc xa lánh. Nhưng hắn thiên phú rất mạnh, chiến lực cũng rất đáng sợ, lại thêm thức tỉnh dị năng, sinh sinh phá vỡ rất nhiều ánh mắt khác thường, từng tại vạn tộc chiến trường có bất phàm chiến tích. Hắn dáng người rất cao lớn, so với phổ thông thai diện tộc cao hơn hai đầu, làn da biến thành màu đen, tựa hồ còn có mờ hồ văn, những này là thủ, nghe nói truyền thừa từ mẹ của hắn. Đối mặt Phương Kha hỏi thăm, hai sừng gật đầu. Đúng, một thành khí huyết dung hợp, lực bộc phát 23 vạn kg. Hắn tuy là vừa đột phá võ tướng không lâu, nhân lực bộc phát đã đạt đến 23 vạn kg, hiển nhiên tại võ sư cảnh đỉnh phong lúc, khí huyết muốn so phương kha hiện tại còn cao. Phương Kha khẽ gật đầu. Cái này chiến lực, không sai bị lắm. Đến, Phương Kha hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn xuất thủ, theo giúp ta luyện một chút công. Những ngày này, hắn không ngừng tu hành, khí huyết đã tiếp cận 3 vạn 6000 kg, lực bộc phát gần 18 vạn kg. Lại thêm Bách chiến thánh pháp tiểu thành. Hắn chuẩn bị thử một chút chiến lực của mình, chương 133, 1, Bách chiến thánh pháp chi huy, khí huyết 4 vạn kg, chương 133, 1, Bách chiến thánh pháp chi huy. Khi huyết 4 vạn kg, trận đấu rất sắp bắt đầu. Hai diện tộc tiên kiêu nhóm, cùng với mấy tên võ thần quan chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Kha tuy mạnh, nhưng nếu không sử dụng hung thú đại quân, hơn phân nửa cũng chỉ có thể cùng Thái Giác chia năm năm. Thậm chí, nếu là Thái Giác vận dụng dị năng, Phương Kha có nhiều khả năng là bại. Nhưng thế cục trận đấu lại tại ngay từ đầu liền nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai Giác hoàn toàn chính xác rất mạnh. Linh khí cùng huyết khí dung hợp sinh ra chân chính khí huyết, tại hắn điều động thời điểm, trực tiếp phá thể mà ra, hình thành cơn bão năng lượng. Hắn một quyền đánh ra lúc, vận dụng võ học, có khí huyết ngưng tụ cự sa, huyết quang bành trướng, muốn đem Vương Kha một ngụm nuốt vào. Phương Kha đánh trả. Hắn tại nguyên chỗ duỗi người ra, vùng da nằm đấm, nó ra thịt trắng non bên trên, có kim sắc quang mang mơ hồ hiện hiện. Nguyên kiếp chỉ xem giống như phổ thông, lại không gì sánh được ngưng tụ, mang theo nông lung kim sắc. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Phương Kha trong nháy mắt xuất liên tục ba quyển, xuyên thủng cự sa. Hai rắc vọt lên đánh rét, công kích phi thường lăng lệ, phất tay chém xuống, khí huyết nọ độ, hóa thành một cái to lớn cá mập cánh, phản phất to lớn dao một hình dạng. Cá mập cánh chi đao từ trong biển mỏ vọt lên, muốn đem Vương Kha chém giết. Vương Kha thả người vọt lên, thân thể giữa không trung vận chuyển Bạch Chiến Thánh Pháp, điều động toàn thân các nơi, đồng thời đánh ra mấy đạo công kích. Cá mập cánh bị đánh bạo, Vương Kha trong nháy mắt tới gần Thái Giác, lấy xảo trá góc độ nhấc chân đá ra, kim quang mù lùng, muốn đem Thái Giác trực tiếp đá bể. Thái Giác phản kích, nhưng Vương Kha xuất thủ càng nhanh. Bạch Chiến Thánh Pháp là mạnh nhất chiến đấu chi pháp, toàn thân các nơi, diễn phần mình cái góc độ, đều có thể khởi sướng sát chiêu. Lần lượt công kích đánh ra, tất cả đều vượt qua dự liệu của Thái Giác. Thân sắc hắn chấn động, không ngừng lùi lại, nhưng không ngừng bị đánh trúng. Dù là hắn sức mạnh so sánh Kha mạnh hơn, cũng khó có thể làm ra hữu hiệu đánh trả. Điều này sao cảm giác? Liên cùng đánh nhi tử một dạng. Võ thân hệ hậu tự lẩm bẩm. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Thật là đệ lên đánh. Phương Kha giống như là một cái kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú võ đạo đại tông sư, dù là lớn tuổi, sức mạnh không đủ. Nhưng lại đối mặt trẻ tuổi nóng tính sau bối lúc, vẫn như cũng lấy các loại khó có thể tưởng tượng võ công, liền cùng đánh nhi tử một dạng, ép tới tuổi trẻ sau bối không ngẩng đầu được lên. Dù là cái này sau bối tiểu Hải tử, khí huyết tràn đầy, sức mạnh càng lớn, nhưng chiến lệnh cũng có đến sát đụng liền thương tình chận lúc, tiểu Hải tử thật đánh không lại. Cảnh tượng này, những hai diện tộc đám người tất cả đều hít vào linh khí. Một cái võ thần sợ hãi thán phục, đây là cái gì thiên phú chiến đấu? Không sai. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Kha biểu hiện ra đây hết thảy, đã không thể xưng là võ học, mà là một loại chiến đấu thiên phú. Hoàn Mỹ khống chế tự thân, phát huy ra mạnh nhất, nhất cực hạn nhục thân sức mạnh. Các loại chiêu thức hạ bút thành văn, các loại công kích xảo trá hữu hiệu. Đây cũng không phải là võ học có thể làm được. Một bên hai diện tộc tiên kiêu tất cả đều chấn động, theo bọn hắn nghĩ, đối phó Phương Kha loại thủ đoạn này, ngoại trừ lực lượng mạnh hơn áp chế, tựa hồ cũng không có cái khác thủ đoạn hữu hiệu. Nếu như là cùng cảnh giới Hoặc là không kém nhiều tình huống dưới. Đối mặt Phương Kha loại này chiến pháp, căn bản khó giải. Liền giống bây giờ Thái Zac, vốn là lòng tin tràn đầy hắn, bị đè ép hành hùng, trên thân đã gặp được đả thương, thân thể bị Phương Kha đánh nứt chảy ra máu, sắp là bại. A! Hắn gầm thét, không thể chịu đựng thất bại như vậy, toàn thân khí huyết bộc phát, trên người có đường vân hiện hiện, tràn ngập ra xương mù màu đen. Hắn một đôi mắt cá biến thành màu đen, khí thế bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, trên tay xuất hiện hai thanh đen kịt quế dị dao mảnh. Thân dao vằn mèo, phản phất là một loại nào đó xương cá rèn luyện mà thành, khía cạnh mở lưới, núi nhọn sắc bén. Rít rít rít. Hắn lôi cuốn sương mù màu đen hướng Vương Kha đánh tới. Trong sương mù có một đầu đầu màu đen quái cá mập hiện hiện, những này cá mập trên người có từng đạo đường vân, tướng mạo dữ tợn, phát ra đạo đạo như hổ như báo tiềm giống. Đây là thai rác dị năng. Có quan chiến thiên tiêu ánh mắt nghiêm nghị. Đến từ mẹ vân đen cá mập thiên phú, ngoại trừ những cái kia cá mập có cường đại chiến lực bên ngoài, nó hắc vụ còn có thôn phệ chí lực, có thể thôn phệ khí huyết, linh khí các loại. Tại hắc vụ trung chiến đấu, đối thủ đem càng ngày càng suy yếu, mà thai rác đem càng ngày càng mạnh. Chờ thai rác đột phá võ tông, cái kia hắc vụ có thể sẽ diễn hóa thành thôn phệ thần thông, đem càng khủng bố hơn. Mấy cái thiên tiêu thấp giọng nói ra rất nhiều nghe đồn, Phương Kha không có nghe được, hắn đã bị khói đen che phủ, lại cũng không lo lắng, tiện tay đánh nổ từng đầu mỏ đen quái cám ập. Đối mặt cầm đao đánh tới thai giác, Phương Kha cũng không cầm đao, hắn vẫn như cũ tay không tốc sắc lên chiến. Tại 12 vạn chiêu thức trung, có thể tay không đoạt giao sát thủ đoạn rất nhiều, có thể tay không chém giết cũng rất nhiều. Phương Kha vận dụng các loại tuyệt học, điều động các vị trí cơ thể, phát huy ra trên thân các nơi gần xương da nhục chi lực, tay không cùng thai giác chém giết. Quân trưởng chào ấn, càn đập chẻ quét, vẫn như cũ đem thai giác đánh xoay quanh con như cái kia hắc vụ thôn phệ chi lực, cũng không thể đột phá phương Kha bên ngoài thân nước gấu trùng. Loại này bầy trùng, khắc chế hết thảy pháp thuật tổn thương. Thôn vệ cũng coi là một loại. Nó không có cách nào đem phương Kha khí huyết, linh khí hút ra thôn vệ, sức mạnh ba động tại đến nước gấu trùng lúc, liền bị nước gấu trùng hấp thu. Cho nên, phương Kha vẫn như cỗ khí huyết tràn đầy, trạng thái cũng không trở xuống. Hắn tại hắc vụ trung liên tục truy kích, đem hai rắc song đao đánh bay, rồi mới bắt lấy sơ hở, lấy không thể nghĩ góc độ, từ phía cạnh đá ra mộtước. Lộp xoạt. Một tiếng va giòn, hai rắc một cục xương bị phương Kha tháo bỏ xuống. Nơi này là Thái Diện Tộc tử huyết một trong, ngoại trừ xương cốt bị đánh gãy, hai giác thể nội bộ phận cũng nhận kịch liệt trùng kích, nhường hắn khí huyết đình trệ. Phương Kha đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này, trong nháy mắt nào tới. Thình thịch thình thịch. Hắn không ngừng đánh ra công kích, phản phất lần nữa trở lại hoàng vũ đấu võ trường dưới, đối mặt bị trói buộc trong phòng học giáo cụ. Trong chớp mắt, hắn đem đã từng học được Thái Diện Tộc tử huyết đánh toàn bộ. Hai giác ngã trên mặt đất, mắt cá trắng bệ, toàn thân sủi lơ bước lên huyết, chỉ còn lại có trên mặt mang cá đóng mở không ngừng, kịch liệt hô hấp lấy. Hai giác bại. Hai Diện Tộc thiên kiêu khệ mắt run rẩy, nhìn đứng ở hai giác trước người. Khí định toàn nhạn, không thấy mảy may thở dốc phương ha, trong mắt tất cả đều hiện lên nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không dùng toàn lực, chỉ là thể hiện ra đáng sợ thiên phú chiến đấu. Một cái thiên kiêu thấp giọng nói, có người khác nói tiếp, hai giác thiên phú mất hiệu lực, hắc vụ thôn phệ chi lực cũng không có có tác dụng, hắn có khác thủ đoạn ngăn cản. Hắn hiểu rất rõ tộc ta nhược điểm, hai giác bị đánh trúng rất nhiều tử huyết, có thể lưu lại tính mệnh, là hắn lưu thủ. Hàn là nhân tộc nghiên cứu thành quả, chúng ta cũng nắm giữ nhân tộc bộ phận thân thể tử huyết. Những cái kia thiên kiêu đang thấp giọng thảo luận, đối kết quả của trận chiến này rất khiếp sợ hai đáp bại, bọn hắn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là đi theo hai vị nhân tộc thánh nhân dáng lâm nhân tộc thiếu chủ, thiên phú nhất định rất đáng sợ. Nhưng mặc dù sớm có đống trước, bọn hắn vẫn như cũng bị Phương Kha biểu diễn ra sức mạnh chấn kinh. Không phải Phương Kha thủ đoạn quá nhiều, ngược lại là hắn hiện ra quá ít. Đánh bại Thái Giác, tựa hồ chỉ là bằng vào thiên phú chiến đấu mà thôi, không có hiện ra thủ đoạn khác, lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hai Giác tại cùng thế hệ trung, tuyệt đối xem như tồn tại cường đại, không ấy cái so với hắn lợi hại hơn. Lại thua như thế đơn giản, cái này để bọn hắn không cách nào suy đoán Phương Kha cường đại cho hắn chữa thương đi. Phương Kha nhìn về phía một bên võ thần, hắn không để cho tài rác chết đi ý tứ. Đây là con kiến giữ chữ khó lửa, phải thật tốt bồi dưỡng. Còn như chiến đấu kết quả, hắn rất hài lòng. Lão Thái Thái đã từng đánh giá Bách Chiến Thánh Pháp, chỉ cần tiểu thành, cùng cảnh liền có vô địch chi uy, không có cái gì võ công có thể khắc chế. Muốn phá giải Bách Chiến Thánh Pháp, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng áp chế. Loại lực lượng này, trừ phi nhuỡng phương Kha chạm vào tứ thương, nếu không, không phá được vô địch Bách Chiến Thánh Pháp. Chương 133.2, Bách Chiến Thánh Pháp chi uy, khí huyết 4 vạn kg, chương 133. Hai, Bách chiến Thánh pháp chi uy, khí huyết 4 vạn .000 kg. Đây vẫn chỉ là tiểu thành. Trở thành Thánh pháp đại thành, cùng khí huyết dung luyện một thể, toàn thân trên dưới các nơi, mỗi một tấc làn da, mỗi một tia cơ bắp, đều có thể bộc phát ra mạnh nhất lực bộc phát. Không còn câu nội vụ bất kỳ thân thể, cũng không bị thương thế hạn chế. Nói khoa trương một điểm, dù là Phương Kha trọng thương ngã xuống đất, mí mắt vừa nhấc, cũng vẫn như cũ có mạnh nhất lực bộc phát, có thể bẻ gãy kim thiết. Bất quá, đại thành quá khó khăn, cả nhân tộc đều chẳng qua 3 năm rồi, không biết yêu cầu ngộ đạo bao nhiêu lần mới có thể có thành tựu. Phương Kha khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hề Hộ. Đi thôi, đi chỗ tiếp theo linh từ chỗ. Rất nhanh, bọn hắn leo lên khác một hòn đảo, ở chỗ này trong sơn cốc có thánh nhân bảy gia lãnh vực thần ý, hội tụ linh khí, tạo hóa trong đó linh thực. Phương Kha đem sâu giớm tản ra, mặc kệ thôn vệ, lại đem con kiến thả ra, để bọn hắn tiếp tục nuốt linh kim linh thạch. An bài tốt hết thảy. Sâu giớm cùng con kiến đều cần thời gian từ từ nuốt thăng cấp. Trong thời gian này, Phương Kha cùng hề hậu rời đi, tiến về khí huyết chỗ tu hành. Biển sâu, hề hậu tốc độ rất nhanh, mang theo Phương Kha lén vào một đạo đen kịt rẽ nhánh biển bên trong, cấp tốc hướng xuống. Hơn vài mét sau, cuối cùng đến dưới đáy. Nơi này không hề tăm tối. Có dài mười mấy mét ra biển, mở ra sắc ngoài, lộ ra to bằng đầu người Minh Châu, nở rộ yếu ớt bạch quang. Còn có hơn trăm mét cao to lớn san hô, toàn thân xích hồng như là lưu ly, cánh cây bên trong có chất lỏng màu đỏ chảy xuôi, chiếu rọi xích hồng quang mang. Các loại đáy biển kỳ vật, chiếu rọi các loại màu sắc ánh sáng, tại vạn mét sâu rẫy biển dưới hòa lẫn, cảnh sắc rất trói lọi. Biển rộng rất thần bí. Hê Hầu nói, "Chúng ta sinh hoạt ở trong biển, lại không cách nào cùng cực trong hải dương tất cả huyền bí, có nhiều chỗ, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào giao cảm, chỉ có tự mình đi qua mới có thể trải nghiệm." Bọn hắn đi vào một tòa đầm nước trước, dưới biển đầm nước, Phương Kha cảm giác rất kỳ diệu. Đầm nước này đường kính chừng 5m, thoạt nhìn rất nhạt, đại khái chỉ có sâu hơn 1m, đầm nước thanh tĩnh thấy đáy, mặt nước không chút rung động. Hơn nữa, nó nước cùng nước biển phân biệt rõ ràng, cũng không dung hợp. Phương Kha phất tay quấy nước biển, nước biển từ đầm nước thượng lưu động, đầm nước vẫn như cũ không dậy nổi gợn sóng. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vạn mét chỗ sâu đáy biển, thế mà còn có như vậy đầm nước. Thế Hầu cũng là lần đầu tiên thấy, đồng dạng cảm giác kỳ diệu. Hắn đạo: "Tòa này tụ linh đầm, là mây soạn võ thần nói ra." Hắn thở thiếu thời ngộ nhập nơi đây, ở chỗ này tôi biết, nguyên bản tư chất phổ thông hắn, cuối cùng lấy 4 vạn kg khí huyết đột phá võ tướng, trở thành võ thần. Mây soạn võ thần cũng là hai diện tộc một cái truyền kỳ. Lúc tuổi còn trẻ tư chất thường thường, rồi mới tại đột phá võ tướng lúc một tiếng hốt lên làm kinh ngợi, một đường xông vào võ thần cảnh, gây nên qua rất nhiều thảo luận. Bây giờ phá án, hắn đã từng có kỳ ngộ ở chỗ này tôi biết. Một lát sau, Phương Kha tiến vào trong đầm nước. Nguyên bản thanh tịnh đầm nước, tại Phương Kha tiến vào sau, đột nhiên ao nước sôi trào, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cái kia chỉ có 9 loại sắt thái, phi thường trói lọi, lập tức chiếu rọi vài trăm mét phạm vi, đem tiến địa vực này nước biển đều bốc hơi. Hễ hậu rời khỏi thải quang phạm vi, rồi mới nhìn thấy bốn phía cũng tại phát sinh dị biến. Mở ra vỏ sò so bên trong, to bằng đầu người Minh Châu soi sáng ra một đạo bạch quang, ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng đặc thù vật chất, chui vào trong dòng nước. To lớn san hô đột nhiên cắt ra một cái chạc cây, một đạo lưu động xích hồng linh dịch ra, ngoại trừ nóng bỏng linh khí bên ngoài, cũng có một loại khác đặc thù sức mạnh. Phiên địa vực này, các loại kỳ vật đều tại chiếu rọi con mang, dâng lên linh khí, nọ dộ đặc thù năng lượng, tất cả đều hội tụ đến trong dòng nước. Cái kia phiến thải quang càng thêm chói lọi. Phương Kha thân ảnh bị giìm ngập, hệ hậu đều thấy không rõ. Thu linh đầm, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Hắn tự lẩm bẩm, trong đầm nước. Phương Kha đứng yên. Nước sắc tựa như thoạt nhìn một dạng, không sâu, chỉ đạt tới phần eo của hắn. Nhưng giờ phút này, nước hiện ra chín loại màu sắc, hơn nữa đang sôi trào. Bốn phía hào quang đang ngưng tụ, nhiều loại linh khí cũng không hiểu năng lượng đem hắn bao quạ, hình thành đáng sợ nhiệt lực, phảng phất muốn đem hắn đun sôi hòa tan mở dạng. Khí huyết tự động chấn động, khởi xướng phản kích, song phương giao chiến. Trong nước hồ năng lượng chủ loại nhiều lắm, hội tụ vào một chỗ có các loại thuộc tính đặc chất, không bị khống chế, quay đến Phương Kha thể nội rối loạn. Hắn đau hít một hơi linh khí, lại hút vào một miệng lớn năng lượng kỳ dị ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nội tạng đều tại rách ra, tại chảy máu. Phương Kha vội vàng vận chuyển kim hồng thối huyết công, lấy các loại năng lượng tôi huyết. Hắn bên ngoài thân lơ lửng hiện kim sắc qua mang, trung quanh thân thể kìm quang trong mông lung, tựa hồ có một đầu kim hồng hiện hiện, mười phần sắc lạnh. Nhìn kỹ lại, rồi lại giống Phương Kha chính mình, sinh ra sáng lạn con mắt màu vàng lỏng, trong đó tia chớp xé lẫn, lộ ra băng hàn. Cái kia hư ảnh tại gầm nhẹ, đem các loại năng lượng trấn áp thất vệ, cưỡng ép luân hóa. Khi thời đi vào quỹ đạo, khí huyết bắt đầu tăng lên. Phương Kha thậm chí có rảnh rỗi suy tư, những loại năng lượng kỳ dị phải chăng có thể làm cho con kiến thăng cấp? Đáng tiếc bên người không có cấp 20 9 con kiến. Trong lòng của hắn nghĩ đến, một bên vận chuyển kim hồng thối huyết công tu luyện. Hai ngày sau, sáng lạn màu sắc quang mang trùng, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, rồi mấy cái kia mênh mông hào quang bỗng nhiên sụp đổ, cấp tốc co vào, giống như là bị một đầu quái vật khổng lồ thôn tính. Hê Hậu thần sắc hơi động. Rất nhanh, hào quang tiêu tán, lộ ra trong đầm nước Phương Kha đang đứng ở trong nước, trắng non trên thân thể, kim sắc vầng sáng vờn quanh. Ở tại quanh Tân Quang Mang Trung, Hế Hậu Phảng Phật thấy được một đầu kim hống, ngay tại gầm nhẹ, một cái chớp mắt, rồi lại Phảng Phật nhìn thấy một cái sinh ra sáng lạn con mắt màu vàng óng sinh linh hình người, khí thế hung hãn như là cổ lão hung thú. Sau một khắc, Phương Kha mở mắt ra. Hế Hậu nhìn thấy, cái kia trong vầng sáng mắt vàng sinh linh, trong nháy mắt cùng Phương Kha dung hợp, tại Phương Kha trong mắt, cũng rọi sáng ra băng lẫm kim sắc quang mang. Một lát sau, tất cả kim sắc quang mang thu lại. Phương Kha từ trong đầm đi ra, trên mặt hiện hiện nụ cười. Kim hống thôi huyết công, viên mãn. Bộ này Kim Hống tộc con non tôi huyết công pháp, Phương Kha tu luyện đến chân chính đại viên mãn, cũng không còn cách nào tiến tiến. Kim Hống tộc tu luyện này công, viên mãn sau Kim Hống con non, đem đạt tới 5 vạn kg khí huyết lực bộc phát. Đối nhân tộc tới nói, bởi vì chân hình khác biệt, tu thành này công, khí huyết lực bộc phát chỉ có 4 vạn kg. Nhưng liền xem như 4 vạn kg, đối với vạn tộc bại dành 8, 9000 tên tộc đàn tới nói, cũng là hiếm thấy thiên kiêu, một thế hệ bên trong cũng không ra được mấy cái. Giờ phút này, Phương Kha đã đạt đến cấp độ này, chương 134, 1 vạn tộc dùng ngăn sổ tay, cửu diễm tối huyết công. Chương 134. 1. Vạn tộc dùng ăn số tay, củi diễm tối hỏa công. Nửa ngày sau, ở trên đảo, Thiên Tiêu Hoảng hai thôi động dị năng. Hắn là thai diện tộc hiếm thấy hỏa thuộc tính dị năng giả, giờ phút này thi triển, trước người có hiện ra ngọn lửa u lam đang tiêu đốt. Đỉnh nhỏ màu bạc tại hỏa diễm bên trong chập trùng, bên trong có ngữ ngữ ngữ sôi chào thanh âm. Hắn đang nấu cơm. Hắn là cái lao đầu bếp, nhưng giờ phút này vẫn như cũ rất cần trường, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa lực, từ từ nấu chín. Bởi vì trong đỉnh là cực phẩm huyết nham đế, quá mức trân quý, vạn nhất rắn nổi, hắn đem chính mình nấu đều không từ nổi. Đình Mịch chấn động, chung quanh khoảng cách có huyết sắc quang tán phát ra, rất sáng lạ, chiếu sáng tứ phương. Mùi tôm nồng nặc từ đó tràn lan, toàn bộ ở trên đảo đều tràn ngập mùi gạo, thậm chí liền trong biển đều có hung thú nổi lên mặt nước, nghĩ, lại mà tới. Hai diện tộc thiên kiêu nhóm tại cùng những loài hải thú đại chiến. Phương Kha Vũ ở trên đảo hành động, đem thăng cấp 7 chủng tu hồi, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hải thú lên đảo một màn. Không hổ là cực phẩm huyết nham đế, loại này cực phẩm linh thực, xem như gần thứ vu thánh thượng tồn tại. Hề Hậu cảm thán, linh thực, hoặc là nói linh dược, cũng là phân đẳng cấp. Phổ thông thường gặp linh dược, nhiều là hạ phẩm, như người cảnh linh dược Sinh trưởng niên hàng ngắn, nhiều nhất bất quá mấy chục năm, trên cơ bản đều là hạ phẩm linh dược, thiếu có chúng phẩm. Ma thai diện tộc trọng điểm bồi dưỡng mấy cái trọng địa, bồi dưỡng linh thực liền có bộ phận trung phẩm linh dược, còn như thượng phẩm linh dược. Hai diện tộc cũng không nhiều, tản mát tại thai diện dưới các nơi linh địa, có người chuyên bồi dưỡng chiêu cố. Đặc phẩm linh dược, tại vạn tộc chiến trường cũng là bảo vật, phi thường khan hiếm, có các loại dị dụng. Như dược quả, chính là cực phẩm linh dược. Cấp độ này linh dược, toàn bộ hai diện tộc đều chỉ có vài cọng, trông chọt tại thai diện lão tổ trong thánh điện, người bình thường đừng nói nghe mùi thuốc, thấy đều không gặp được. Còn như thánh dược Cái kia chính là truyền thuyết. Có người nói thánh dược thông linh, có thể thượng du cựu tiêu, lặn xuống âm minh, huyền diệu vô tận, đều có đặc tính rất khó bị bắt. Cho dù là thánh nhân cũng khát vọng đạt được thánh dược. Bởi vì tụ truyền, đối thánh người mà nói, một gốc thánh dược có thể trợ thánh nhân tránh thoát một lần tử kiếp. Mà cực phẩm huyết nha mễ là gần thứ vô thánh dược cực phẩm linh dược. Huyết nha mễ có phổ thông hạ phẩm, cũng có hiếm thấy cực phẩm. Liên Sếp như hề hậu, thân là võ thần, cũng chỉ dùng qua chúng phẩm huyết nha mễ, ngay cả thượng phẩm cũng chưa ăn từng tới, lại càng không cần phải nói trong đó cực phẩm. Bình thường tới nói, cực phẩm huyết nha mễ Vậy cũng là võ tôn, thánh người mới có tư cách hưởng dụng. Cho nên, Phương Kha xuất ra cực phẩm huyết nha mỹ lục, hệ hầu đều lộ mắt. Nếu như không phải Phương Kha khống chế sinh tử của hắn, liền hắn đều sẽ không nhịn được xuất thủ cấp đoạn. Chớ nói chi là trong biển hung thú, giờ phút này thành đàn đăng nhập, phần đông thiên kiêu đều nhanh giết không nổi. Tới gần bờ biển, Phương Kha triệu hồi ra sa trùng. Lần này tới thai diện giới, hắn mang sa trùng không nhiều, nhưng đẳng cấp đều đến cấp 35, có thể so với ngũ phẩm võ tướng. Dài hơn 20 mét thân thể khổng lồ, lấy ngàn mà tính, tiến vào vào trong nước, cấp tốc tới gần những hung thú kia. Một lát sau, Trong chiến đấu hai diện tộc Thiên Kiêu Hoàng Sở phát hiện, trong biển xuất hiện hung thú đáng sợ, tiềm phục tại dưới mặt biển, có to lớn bóng ma, cũng không lộ diện, đem từng đầu hung thú kéo vào trong biển. Sóng lớn lăn lộn, rất nhanh có máu tươi từ dưới biển tuôn ra, nhuộm đỏ một vùng biển. Lùi lại, hai diện tộc Thiên Kiêu nhóm tại Hoàng Sở trung lui về trên bờ. Bọn hắn ở trong biển như cá gặp nước, so với tại trên bờ càng thêm linh hoạt. Nhưng giờ phút này, trong biển xuất hiện thần bí kinh khủng hung thú, bọn hắn lui về trên bờ càng thêm an toàn. Phương Kha từ đằng xa đi tới. "Trở về đi, đó là của ta sa chủng, bọn hắn sẽ giải quyết đám hung thú này." Một đám tiên kiêu đối mặt, trong mắt kinh nghi bất định. Sa trùng là cái gì? Bọn hắn theo lời trở về, trong lòng nghi hoặc, cũng rất sắc bị trong đỉnh huyết nha mễ hấp dẫn ánh mắt. Màu bạc trong đỉnh vẫn như cũ có sáng lạn huyết quang sôi trào. Quang mang kia tỏa ánh, phản phất thánh huyết quang huy, sáng lạn bảnh trướng, từ đỉnh mịch trùng quanh xuất hiện, mang theo mùi thơm nồng nặc. Giờ phút này tới gần, hai mâu chỉ là hít sâu một hơi, đều cảm giác thể nội khí huyết sinh động, truyền ra khát vọng. Nếu như có thể phục dụng cực phẩm huyết nha mễ, ta khí huyết còn có thể tiến thêm một bước. Không chỉ là hai mâu như thế nghĩ. Cái khác hai diện tộc tiên kiêu, nhìn xem lên đỉnh Trong mắt cũng tràn đầy khát vọng. Hòa Thai đã đình chỉ nhóm lửa, tùy ý còn xuất lại nhiệt lực tại muôn cơm. Hắn đứng tại đỉnh một bên, miệng lớn hấp khí, hấp thu tràn ra huyết quang, dùng cái này rèn luyện khí huyết. Với hắn mà nói, cho dù là những này tràn lan năng lượng, cũng phi thường trân quý, có hiệu quả. Phương Kha đến đánh thức hắn. "Tiểu chủ." Hắn có chút khẩn trương. Không có đi qua Phương Kha cho phép, mặc dù hắn hấp thu chỉ là tràn lan năng lượng, nhưng cũng có chút bất an. Phương Kha không để ý, lấy ra hai cái thu kiếm. Một cái xích hồng, đến từ một đầu võ tông cấp Tô Mực, một cái xanh đen, đến từ một đầu võ tông cấp con cua. Hai cái cái kìm, mỗi một cái đều cùng Phương Kha cao không sai biệt cho lắm, cho dù chỉ là thân thể tạm phế, cũng mang theo rất mạnh dư uy. Đây là Phương Kha vì chính mình chuẩn bị phối đồ ăn. Hắn nhường Hỏa Thai nấu chín, chính mình tùy ý ngồi tại đỉnh ngồi bên, chờ đợi huyết nha mễ môn chế, chờ đợi tôn kìm cản qua nướng. Phương Kha hỏi thăm hệ hậu, hai diện tộc mạnh nhất tiên điêu, tại võ sư cảnh lúc, khí huyết từng đạt tới nhiều ít. Thế hệ hồi phục, thế hệ này mạnh nhất tiên điêu, hẳn là lão tổ một vị đích hệ tử tôn, lúc trước hắn một mực tại thánh điện tọa quan, từng có chuyên ôn, hắn khí huyết đã đột phá 6 vạn kg, tại trong vật tộc cũng coi như thiên tài, nhưng Phương Kha trong lòng hồi ức, hai diện lao tổ dòng chính, một mực tại thánh điện tọa quan. Tự hồ, lúc ấy đi vào thánh điện lúc, quả thật có chút người chặn đường, nhưng đều bị bộ trưởng một bàn tay đập chết rồi. Đại khái, vị kia tiên tiêu cũng tại. Bất quá, khí huyết đột phá 6 vạn kg, sắc thực rất mạnh mẽ. Tại toàn bộ vạn tộc trên chiến trường đến xem, 5 vạn kg khí huyết, xem như có chút thiên phú, mặc dù không có gọi được thiên tài, nhưng tối thiểu vượt qua 7 thành người. Mà 6 vạn kg khí huyết, tuyệt đối xem như thiên tài, vượt qua 9 thành người. 7, 8 vạn kg khí huyết, chỉ có mạnh nhất đỉnh tiêm đại tộc hậu duệ bố số yêu nghiệt, mới có tư cách nếm thử. Thế Hậu nhấc lên người lão tổ kia dòng chính sau, nhìn thấy Phương Kha thần sắc, cũng lập tức minh bạch. Vị kia đoán trưởng đã không có ở đây. Ngoại trừ hắn, xếp tại thứ hai hẳn là Thái Thanh, khí huyết ban đầu là đã đến, năm vạn 6000 kg. Bên cạnh một cái thai diện tộc tiếp lấy hề hậu lời nói nói ra. Phương Kha ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nói chuyện chính là một cái giống cái thai diện tộc, làn da rất trắng nõn, giống như là ngọc thạch mở dạng, có thanh sắc quang mang lưu chuyển. Tại thai diện tộc chung lên tính là mỹ nhân, nhưng Vương Kha hoàn toàn thưởng thức không được. Hắn còn có ấn tượng Cái này giống cái thai diện tộc chính là thai thành. Nàng vẫn là cái dị năng giả, sớm đã đột phá võ tướng, bây giờ hẳn là có tam phẩm võ cấp bậc tướng. 50000 kg cấp trở lên có mấy cái? Phương Kha hỏi thăm. Tại hai diện tộc hoặc là nhân tộc loại này tiểu tộc, 50000 kg đã coi như là cực hạng, một đời trung hiếm có người có thể đạt tới. Hề hey Hầu nói, không tính hai người này, còn có một cái, trước đây không lâu vừa đột phá 50000 kg, còn chưa trở thành võ tướng. Hai diện tộc thế hệ này, võ sư cảnh khí huyết vượt qua 50000 kg, chỉ có 3 cái. Hiện tại chỉ còn 2 cái. Không biết nhân tộc thế hệ này sẽ có mấy người. Phương Kha trong lòng tự nói